đi thôi đi lên trước đi trong một phòng khác đám người khôi phục hơn phân nửa về sau di c h ắ c liền tiếp theo xuất phát mặc dù tâm tính phát sinh biến hóa nhưng di c h ắ c điều chỉnh bắt đầu vẫn là rất nhanh nếu như tại hạ trước khi đến biết tiến đến liền không thể sử dụng thuấn gian di động di c h ắ c có lẽ sẽ còn suy tính một chút giá trị không đáng để mạo hiểm nhưng sự tình đã đến một bước này lo lắng cũng vô dụng chỉ có thể một con đường đi đến đen chỉ là tiếp xuống liền muốn càng chú ý chút ít bốn Vâng, di chắc cánh cửa này phòng hộ hiển nhiên là không bằng vừa rồi cánh cửa kia p h ậ n hai lần liền đem cửa cho gõ bên trong cũng không giống vừa rồi cải tạo sinh vật n g ụ c giam như thế có động t h i ê n khác phía sau cửa chỉ có rất nhỏ không gian kia là cái đơn giản phòng nhỏ một cái giường một cái bàn đọc sách một cái giá sách trên bàn sách còn bày một chiếc đến nếu như không phải sách này trước bàn trên ghế còn ngồi một bộ như ẩn như hiện máy cốt gian phòng kia ngược lại là một cái tiêu chuẩn xã xúc tiểu trung cư di chắc hướng một bên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ x ử một cái nhan sắc chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ cầm trong tay cự kiếm thận trọng đi vào phòng bởi vì chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ hình thể tương đối khổng lồ hắn một chạm tiến gian phòng bên trong gian phòng vậy mà đều lộ ra chật trội không ít sau đó chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ mấy bước đem gian phòng đi đến cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n chỉ là cuối cùng hắn lại sờ đụng một cái cố kia trước bàn bị quấn tại một thân hoa lệ áo choàng bên trong thi hải hoa nhận ngoại lực đụng vào về sau cố này không biết dạng này chống đỡ bao lâu thì hải phi thường dứt khoát đổ đến trên mặt đất cả phòng tựa như cũng không có cái gì tồn tại đặc thù liền là một cái phổ phổ thông thông khu sinh hoạt duy nhất có giá trị hẳn là trong giá sách một chút thư tịch cùng trên bản sách máy vi tính sách tay di c h á c tại chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở ạ sợ xác nhận gian phòng không có nguy hiểm sau cũng đi theo tiến vào gian phòng trước hết nhất hấp dẫn ánh mắt của hắn vẫn là trong giá sách những cái kia bao khỏa tại không biết tên d ư ớ i thuộc ra thư tịch cơ sở tinh thần đoán l u y n pháp ma dược học nhập môn luận ma đạo khí chế tác trong g i á sách sách đều là dùng tinh linh văn thư viết mà lại đều là thiên hướng về cơ sở tính học thuyết phi thường kỳ quái bất quá khi di chắt mở sách trên bàn bút ký lúc hắn ngược lại là thấy do nguyên nhân gian phòng này ở khách là ma pháp tháp học đô một t r o n g bởi vì nhận ma pháp tháp chủ nhân tín nhiệm một mực là vị này thánh ma đạo sư dưới mặt đất nghiên cứu trợ thủ so sánh thánh ma đạo sư đệ tử khác hắn là may mắn bởi vì đệ tử khác tại t h ầ n điện hủy diệt ma pháp tháp lúc liền bị tiêu diệt hầu như không còn lúc ấy thân điện làm cực kỳ tuyệt không chỉ để một vị thánh ma đạo sư vất l ạ đệ tử của hắn làm tham dự nghiên cứu người hiểm nghi cũng là tại tiêu d i ệ t phạm vi bên trong chỉ có trước mắt cổ thi hài này bởi vì một mực tại chỗ này dưới mặt đất gì chỉ bên trong mới lấy may mắn còn sống sót nhưng hắn lại là bất hạnh bởi vì vì giữ bí mật hắn cũng không biết rời đi nơi đây phương pháp hắn không biết mở ra truyền tống trận phương pháp chỉ có thể ở nơi này trường kỳ chịu đựng cô độc từ hắn trong nhật ký đó có thể thấy được vị này học đồ đã làm mười phần có thể chịu được nhàm chán nhà nghiên cứu nhưng ở sau một thời gian ngắn ý nguyên bởi vì cô độc xuất hiện nóng này hiện tượng cuối cùng không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại cuối cùng không chỉ có tiếp tục lấy lao sư hắn nghiên cứu còn bắt đầu ở nơi đây tu luyện đáng tiếc hắn mặc dù có nghiên cứu năng lực nhưng ma pháp thiên phú tu luyện đồng dạng một mực không có đột phá đến đại ma pháp sư cảnh giới tại trăm tuổi tả h ư u chết tại nơi đây cuộc sống ở nơi này vật dụng dự trữ tương đương sung túc hắn không phải chết bởi nguyên nhân khác liền là sinh mệnh đại nạn đến tươi sống chết giả ở nơi đây mà thôi so sánh thánh ma đạo sư sinh vật cải tạo bút ký vị này học đồ bút ký giá trị lại cũng không lớn chỉ là ẩn ẩn nâng lên một chút liên quan tới trong di tích sự tỉnh có lẽ có thể là manh mối lao sư nói thần cách đã chế tạo ra chờ hắn nghĩ kỹ khống chế biện pháp liền trang trên người trì mễ dạ để trì mễ dạ để hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại lao sư thật quá vĩ đại thế nhưng là vì cái gì lao sư không đem thần cách dùng trên người mình đâu nếu như lão sư trở thành thần đồng d ạ n g có thể đánh bại những thần linh kia đi lao sư không phải đã rời đi sao vì cái gì ta hôm nay đi ngang qua thư phòng thời điểm còn nghe được tiếng của lao sư nhưng ta đi vào lại không phát hiện chút gì thật là một người nán lại quá từ lâu trải qua xuất hiện ảo giác sao thần cách đến tột cùng ở nơi nào ta nhất định phải đạt được nó nếu không ta thật sẽ bị vây chết ở chỗ này bốn chị mệ giả cũng đã chết nó chết như vậy đột nhiên toàn thân huyết nhục đột nhiên liền h o n g mất nó tử vong dáng vẻ quá dọa người đáng t i a ám các pháp sư nguyền r ụ a thuật cũng sẽ không như thế tàn nhẫn đi bốn có lẽ nơi này căn bản cũng không có thần cách đi ta nghĩ đại khái ta cũng muốn chết rồi cũng không biết nơi này lúc nào mới có thể bị phát hiện nếu như có thể mà nói ta hy vọng là lập tức cho dù phát hiện nơi này là thần linh cũng không có quan hệ đi nhật ký ở đây im bặt mà dừng hiển nhiên viết xong không bao lâu vị này học đồ cũng đã mất đi sinh mệnh có lẽ những cái kia ma tượng trí năng không cao chỉ là bởi vì không ai chỉ huy nếu như người này sống sót có hắn đến khống chế ma tượng nhóm hành động những vật kia khó đối phó trình độ sợ là muốn lên thăng một cấp bậc để bút xuống nhớ bồn u hậu di chắt lại tại gian phòng lượn quanh một vòng thậm chí hơi mở ra đổ trên mặt đất thi h ả i tại không có cái gì phát hiện mới sau mang theo đám người rời khỏi phòng nơi này thư tịch hẳn là hữu dụng nhưng bây giờ hắn tạm thời không cần cầm dù sao chỉ cần hoàn thành thăm dò nơi này tất cả đều là của hắn có cầm hay không lại có quan hệ gì đâu chương ba trăm tám mươi mốt thầy không chờ một lát tối nay là t t ư ớ c h ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt thời không chờ một lát tối nay đặt trước mọi người chờ một lát ta tối nay đổi ngay tại viết làm gian phòng bên trong tên kia gọi dạ tinh linh thánh ma đạo sư nhìn về phía mình thời điểm di chát đầu tiên là giật mình trong lòng còn đang suy nghĩ sẽ không phải chỉ là để một cái trùng hợp rốt cuộc đây đều là đã sớm nên làm cổ nhân vật bọn hắn đàm luận sự t ì n h cũng là hơn một ngàn năm trước sự t ì n h đây hết thệ cũng không thể là phát sinh ở trước mắt thời không thế nhưng là một tên khác gọi mẹ stạ tinh linh thánh ma đạo s Cũng chính một nhân loại tốt ta ta thừa nhận nhân loại là trừ tinh linh ngoại ma pháp thiên phú tốt nhất chủng tộc còn có cũng trung thành, đầy đủ mới trung thành. ta cũng không kỳ t hắn ị nhân ngươi thiên không cũng người, nhưng nhân quáng phu học thọ thật loại, là loài là loại là biết cái tồi tuổi ta có mấy đồ sự tại trong, rất ngủi sinh bọn bên hắn ngắn mệnh không ó có cái quá gì thành tựu h lớn. k hắn h n k ô giống g ta cảm nhận được trên người hắn lân ký h ả i tử tiến đến ngồi một chút đi tinh linh thánh ma đạo sư mặc dù ngựa khí mười phần hiền lành nhưng theo di chắc cũng tuyệt đối là một loại đại khủng bố cái này cùng ngươi trong hiện thực gặp được một cái rõ ràng cũng sớm đã người đã chết đột nhiên mời ngươi cùng nhau ăn cơm đồng dạng vô luận đối phương biểu hiện tại hòa ái chỉ sợ ngươi cũng không cùng đối phương ăn cơm tâm tư đi di chắc theo bản năng hướng hai bên nhìn một chút nghĩ chào hỏi nạ tạ lì ạ cùng bên người mấy người cao thủ bảo trì cảnh giác nhưng chuyện càng đáng sợ phát sinh hắn vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy tòa kia y nguyên còn tại vận chuyển suối phun cùng chống trải không gian dưới đất nạ tạ lì ạ cùng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sơ đại thiên sứ ạ c h è n t r ộ bọn người đột nhiên liền biến mất không thấy lúc nào lấy di chắc năng lực nhận biết không có khả năng có người có thể tại cách hắn khoảng cách gần như thế trên cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh mà lại lấy nạ tạ lụy ả thực lực cũng không có khả năng cứ như vậy không hiểu thấu biến mất mới đúng đây thật là gặp quỷ nơi đây quỷ dị để di c h á t tuyệt không nguyện ý ở lại nhưng hắn biết hiện tại ngoại trừ tiếp nhận mời đi vào phòng bên ngoài hắn không có lựa chọn nào khác lấy cái này hai tên thánh ma đạo sư thực lực thật muốn thế nào hắn trừ phi hệ thống đại thần che chở bằng không hắn khẳng định không có có thể chạy thoát mà lại hắn lúc này coi như chạy tìm không thấy mình mấy cái này trọng yếu thủ hạ không nói xuất khẩu ở đâu cũng không biết đã không có cách nào phản kháng vậy liền、Kết. di chắt nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ của căn phòng c ẩ người t h trẻ tuổi không cần thật trương ngồi đi vẫn là một bên dạ trước kêu gọi di chắt ngồi xuống mà di tích chủ nhân mẹ sư tạ thì một mặt nghi hoặc nhìn đối phương cái này nhân loại có cái gì chỗ đặc thù sao ngươi vì cái gì muốn đem hắn kéo vào chúng ta thứ nguyên không gian tới hắn là cái cực kỳ tồn tại đặc thù ngay tại vừa rồi ta còn đối phương pháp của mình sinh ra dao động bây giờ thấy hắn ta nhưng một điểm cũng không có động giao cũng không có mẹ t a phương pháp của ngươi là sai lầm phương pháp của ta mới là chính xác di chắt ở một bên nghe hai người như là câu đố đồng dạng đối thoại có chút không nghĩ ra hắn một cái hơn một ngàn năm sau người làm sao lại có thể để cho d i hạ xác định phương pháp của mình là đúng đâu bất quá loại tình huống này nói ít nghe nhiều mới là lựa chọn chính xác di chắt đứng ở một bên yên lặng nghe hai vị đại lao nói chuyện tiếm nhu cầu làm một cái trong suốt người nhưng cái này trong suốt người di chắt cũng không có làm bao lâu rất nhanh giã lại đem chủ đề chuyển rời đến di chắt trên thân tới hai tử tới để ta nhìn ngươi trên tay chiếc nhẫn lời nói này như là có ma lực đồng dạng di chắt vậy mà không tự chủ liền đi tới nắm tay đem ra d ạ i ạ bắt lại di chắt tay nắm trong đó một cái ngón tay viên này trên ngón tay thình lình liền là trước đó phát huy tác dụng cực lớn thí thần giới viên này trong truyền thuyết từ điên hoàng đế chế tạo đến tiêu diện thần linh c h i ế nhẫn vậy mà cùng dạy ạ có quan hệ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 sau đó một bộ mười phần câu n ệ hướng trên ghế ngồi hai tên tinh linh thánh ma đạo sư có chút túi mình bái c h à o thiên gặp đáng thương di chắt gặp dần thời điểm đều không như thế cung kính qua rốt cuộc tại đối mặt giai ở lúc di chắt là có lực lượng coi như trở mặt hắn cũng không sợ đối mặt hai cái này không biết là loại nào tồn tại lao quái v ậ t lúc di chắt lại một điểm lực lượng đều không có vẫn là từ tâm giữ vững thái độ cung k í n h người trẻ tuổi không cần khẩn trương ngồi đi vẫn là một bên giả trước kêu gọi di chắt ngồi xuống mà di tích chủ nhân mẹ t ạ thì một mặt nghi hoặc nhìn đối phương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 Vậy mà cùng di đây thật là gặp quỷ. Nơi đây quỷ gì để Di chát có có nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ của căn phòng cẩn thận đi vào gian phòng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 di c h á t đại nhân nơi này có chút kỳ quái chỉ sợ gặp nguy hiểm cẩn thận một chút tại từ thư phòng chỗ kia đặc thù không gian ra về sau di c h á t lại dẫn mấy người tiếp tục thăm dò rời đi cái kia treo mặt trời nhỏ suối phun quảng trường về sau lần nữa tiến vào k i a sáng ảm đạm không gian bên trong cái này giống như mới là dưới mặt đất di tích chính xác mở ra phương thức chỉ là đoạn đường này xuống tới cũng không có giống vừa rồi đồng d ạ n g có cái gì trọng yếu thu hoạch cho tới bây giờ đám người đi vào một chỗ rộng lớn không gian không cần nạ tạ lụy hạ nhắc nhở di chắt cũng phát hiện chỗ này không gian nguy hiểm không giống trước đó những cái tia ám kim sắc ma tượng còn giấu ở cửa ngầm bên trong mà chỗ này không gian bốn phía trên vách tường liền treo cùng vừa rồi giống nhau như lúc ám kim sắc ma tượng dòng ra hai mươi bốn tôn đoàn ó chuẩn bị chiến đấu đem đường lui giữ vững vừa đánh vừa lui trải qua trước đó chiến đấu những n à y ám kim sắc ma tượng sức chiến đấu di chắt hết sức rõ ràng tám tôn ám kim ma tượng cùng hai mươi bốn đài ám kim ma tượng hoàn toàn là hai khái niệm bọn hắn có thể vô hại giải quyết tám đài ám kim ma tượng nhưng cơ bản không có khả năng vô hại giải quyết cái này hai mươi bốn đài ám kim ma tượng có đánh hay không qua được còn hai chuyện đâu trong tiểu đội mấy người chiến đấu tố dưỡng tương đương ưu tú di chắt vừa mới sau khi ra lệnh mấy người liền giao thế tre trở lấy lui lại hai mươi bốn đài ám kim ma tượng lúc này đã cảm ứng được có kẻ ngoại lai、like、xâm nhập trên vách tường ám kim ma tượng đồng thời mở mắt ra tất cả ma tượng phần mắt đều xuất hiện màu đỏ con mang tại chỗ này tia sáng ảm đạm không gian bên trong càng thêm làm người ta sợ hãi vê anh vê anh đáng chết những này ma tượng tại sao có thể có chiêu này làm di chắt bọn người coi là có thể chậm rãi lui về vừa rồi lúc đến thông đạo tận lực không để cho mình bọn người lâm vào vây công thời điểm những này ma tượng đột nhiên phát ra để di chắt chờ người không tưởng tượng được công kích ám kim ma tượng nhóm trong hai mắt vậy mà thả ra tinh hồng xạ tuyến đến một mực đ ẹ vào trước mặt chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sterfers dựa vào cường đại ý thức chiến đấu d u n g rộng lớn trọng kiếm ngăn t r ở trong đó một kích cứng rắn trọng kiếm trên lưới kiếm vậy mà đều bị đánh ra một cái hố nhỏ tới chỉ là hai mươi bốn tôn ma tượng đồng thời phóng thích xạ tuyến công kích thực sự quá dày đặc loại này cao tốc dày đặc công kích khó mà hoàn toàn chống đỡ trong tiểu đội liền bắt đầu xuất hiện thương binh tối thiểu là đại đ i ệ kỵ giai đấu khí công kích vi lực những công kích này chỉ cần tránh thoát yếu hại còn không đến mức trí mạng nhưng lại có thể cho đám người tạo thành nhất định tương thế mà lại công kích là tiếp tục tính cứ như vậy mất một lúc hai mươi bốn tôn ám kim sắc ma tượng đã bên cạnh tới gần vừa đánh ra hai vòng xạ tuyến tới vê anh di chát đại nhân n g ư ơ i đi trước chúng ta lưu lại đoạn hậu hiện tại đám người nhìn đều có chút chật vật hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sờ mặc dù dùng trọng kiếm đỡ được không ít ma tượng thả ra xạ tuyến nhưng trên thân y nguyên không thể tránh khỏi thụ một ít tổn thương đã xuất hiện nhiều chỗ khôi giáp tổn hại p h t thương thế nghiêm trọng một ít ngoại trừ khôi giáp tổn hại bên ngoài trên vai còn có một chỗ trực tiếp bị xạ tuyến xuyên thấu thương thế máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một mảnh nhỏ y r á c hai tên đại thiên sứ ạ chẹn t r ộ đồng dạng chật vật mặc dù đ è vào trước mặt là chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hận mờ aster nhưng ma tượng phát ra xạ tuyến lại là từ từng cái phương hướng đánh tới đại thiên sứ ạ chẹn t r ộ nhóm đồng dạng không cách nào tránh khỏi mà lại mục tiêu của bọn hắn trên thực tế càng lớn một điểm cánh sau lưng mặc dù co vào đến thực h ạ n nhưng tổng không pháp tàng tiến khôi g á p bên trong bây giờ bị những này ma tượng xạ tuyến đánh vết thương chống chiếc nguyên bản chán đoán lông vũ đều có vài chỗ bị đốt c u n lại chỉ có được bảo hộ ở giữa di chát cùng thân thủ cao mấy cái đẳng cấp nạ tạ l ì y ạ bây giờ còn chưa có bị những n à y ám kim ma tượng phát ra xạ tuyến kích thương nhưng đây cũng là vấn đề sớm hay m u ộ n thôi chờ ám kim ma tượng nhóm xúm lại đi lên xa gần phối hợp phía dưới nạ tạ l ì y ạ khả năng đều làm không được thong rong như vậy những này có được công kích từ xa năng lực ma tượng so trước đó đụng phải kia tám tôn ma tượng còn khó hơn đối phó trên rất nhiều hiện tại đã không phải là đám người có thể hay không đột phá vấn đề mà là có thể hay không che chở di chắt toàn thân trở ra vấn đề bọn hắn trên thực tế đã bị những này không ngừng phóng thích xạ tuyến ám kim ma tượng cho c u â n lấy nạ tạ l ì y ạ tại quan sát thế cục về sau trực tiếp lựa chọn tàn khốc nhất gãy đuôi cầu sinh pháp chuẩn bị mang theo chắc tuyệt kiếm sĩ sở h ậ t mờ ạ sở cùng đại thiên sư ạ c h è n trộ chủ động khởi xướng tiến công là di chắc ngăn chặn những này ngay tại tiến công ma tượng để di chắc tìm tới thời cơ lui về vừa rồi thông đạo tìm kiếm một điểm giám sóc thời cơ làm di chắc thành công thoát ly về sau chính nạ tạ l ì y ạ cũng có thể dựa vào cao hơn một bậc thân thủ rời đi về phần chắc tuyệt kiếm sĩ sở hớt mờ ạ sở cùng đại thiên sư ạ trẻn tr có thể sẽ xuất hiện tổn thất nhất định nhưng hết thể vẫn là lấy di c h á t an toàn làm trọng gãy đuôi cầu sinh loại phương pháp này nói đến đơn giản nhưng đồng dạng trong chiến đấu ai cũng không nguyện ý trở thành bị lưu lại kêu một bộ phận chiến tranh sử thượng tiếp nhận đoạn hậu nhiệm vụ đều đều, đều là tử trung tinh huệ y nếu n không rất dễ dàng xuất hiện bản thân sụp đổ tình huống đương nhiên trong tiểu đội mấy tên thủ hạ độ trung thành là không có vấn đề gì cả làm nạ tạ lụy ạ đưa ra cái này phương pháp này thời điểm bọn hắn liền đã làm tốt xuất kích chuẩn bị chỉ vì di chắt tranh thủ một chút thời gian nếu như không có biện pháp thời điểm di chắt xác thực cũng hung ác quyết tâm để cho thủ hạ đoàn hậu nhưng ở cái này trong trước mắt di chắt đột nhiên nghĩ đến mẹ s ế p tạ cuối cùng để hắn cưỡng ép nhớ kia đoạn chú ngữ a s a a dvd một đoạn chú ngữ về sau đã gần ngay trước mắt ám kim ma tượng đột nhiên đình chỉ hành động vừa mới còn tại kích phát xạ tuyến ma tượng nhóm cũng nhao nhao đình chỉ công kích ngược lại đứng ở tại chỗ tựa hồ đang đợi cái gì đó mệnh lệnh l di chắt cảm giác được những n à y ám kim ma tượng hẳn là có thể bị hắn điều khiển đem đường tranh ra di chắt trước thử nghiệm trực tiếp sử dụng tiếng thông dụng mệnh lệnh ám kim ma tượng đáng tiếc những ngày ám kim ma tượng toàn bộ có đáp lại lập tức thuận hai bên di động đem con đường ngừng lại là cái này tinh linh thánh ma đạo sư di tích bên trong ngoại trừ phải biết mẹ sư tạ câu kia chú ngữ bên ngoài còn muốn sử dụng cổ tinh linh ngữ mới có thể ra lệnh mặc dù nhân loại hiện tại sử dụng tiếng thông dụng tinh linh cũng sẽ sử dụng. Nhưng đối tinh linh tới nói, tiếng thông dụng thuộc linh đối linh nói, cũng dụng. Nhưng dụng sẽ sử về người đẳng dùng ngôn ngữ, dàng từng chủng thuận tiện giao lưu mà sáng tạo ra ngôn ngữ giữa giao lưu cái tôi thôi. hạ chỉ cho tạo dễ tộc là mà mà tớ ở ra Về phần nhân loại thú nhân c ự nhân bán nhân mã cái này tôi tớ chủng tộc có thể hay không bởi vì thống nhất ngôn ngữ mà báo đoàn phản kháng tinh linh thống trị vậy căn bản không tại các tinh linh cân nhắc phạm vi bên trong thời đại kia tinh linh liền là tự tin như vậy nơi nào có phản kháng nơi đó liền có tinh linh ma đạo sư nhóm cầm chú đánh cái thỏa đáng một điểm so sánh tựa như cổ đại triều tiên mặc dù cũng có tiếng nói của mình nhưng triều tiên vương quốc thượng tầng lại lấy sử dụng hán ngữ làm linh nói hán ngữ viết chữ hán bản thổ ngôn ngữ sử dụng dù rộng nhưng vậy cũng là người hạ đẳng sử dụng thượng tầng là khinh thường sử dụng may mắn di c h ắ c tinh thần lực mạnh ngôn ngữ thiên phú cũng không tệ lúc ấy vì hiểu rõ tinh linh đế quốc thời kỳ lịch sử cũng vì bù trừ lẫn nhau mất ma pháp có nhất định nhận biết chuyên môn học qua một trận cổ tinh linh ngữ mặc dù thời gian học tập không dài nhưng vẫn là cưỡng ép nhớ kỹ đơn giản một chút từ ngữ cùng phát â m vậy mà ở cái địa phương này ra kỳ hiệu lại hạ đạt mấy cái mệnh lệnh đều bị ám kim ma tượng nhóm chính công chấp hành về sau di chắt rốt cuộc xác nhận mình đối với mấy cái này ám kim ma tượng quyền k h ô n g chế những này ám kim ma tượng mặc dù lực lượng cùng lực phòng ngự cũng không bằng trước đó đám kia ám kim ma tượng nhưng tăng thêm cái này công kích từ xa thủ đoạn về sau quả thực khó chơi rất nhiều thực lực tổng hợp mặc dù cũng chỉ là tương đương với thiên không sơ giai cao thủ nhưng hai mươi bốn tôn điệp ra đến cùng một chỗ về sau ngay cả nạ tạ lụy ạ cũng không thể bảo đảm mình có thể toàn thân trở lui may mắn hiện tại bọn này ma tượng đều bị trưởng khống tại trong tay mình nạ tạ lụy ạ cũng thật d ự n phần... ở mấy người mặc dù còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì tình huống nhưng trông thấy di chắt giống như thành công khống chế những này mà tượng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra liền xem như hệ thống sản xuất binh sĩ cũng là có máu có thịt có trí tuệ có thể còn sống ai lại muốn đi chết đâu thương thế thế nào không có vấn đề gì chứ tại xác định nguy hiểm triệt để giải trừ về sau di chắt bắt đầu quan tâm tới mấy tên thủ hạ thương thế đến vừa rồi chiến đấu thời gian mặc dù không dài nhưng đối mặt cái này bốn phương tám hướng đánh tới màu đỏ s ạ tuyến đám người áp lực vẫn còn có chút lớn thụ một ít tổn thương nhưng không có gì đáng ngại tối thiểu còn có thể phát huy ra chín thành chiến lực thụ thương nhìn nặng nhất là đè vào phía trước nhất phớt một thân trọng giáp nhìn bị đánh rách tung tóe trên bờ vai còn có một chỗ xuyên qua tổn thương bất quá không biết phớt dùng t h ủ pháp gì tại ám kim ma tượng nhóm đình chỉ công kích về sau liền đem máu ngừng lại hơi chỉnh đốn khôi phục một chút di c h á c suy tính một chút về sau vẫn là mệnh lệnh đám người chỉnh đốn vài phút khôi phục cũng không vội cái này nhất thời bất quá phớt lời này cũng là không phải t ệ n mạnh mà là thực sự có thể phát huy ra chín thành chiến lược đến những này chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ sơ đều là trong núi thây biển máu giết ra tới tinh anh tại phớt trong trí nhớ càng nặng thương thế đều nhận được vai xuyên qua tổn thương cùng trên thân một chút linh linh toái toái vết thương nhỏ s á t thực ảnh hưởng không lớn đáng tiếc đại thiên sứ ạ c h è n trổ nhóm pháp thuật quá đ ơ n nhất chỉ có một cái bá đạo vô cùng phục hòa thuật không có cái khác trị liệu thuật một loại pháp thuật cũng không thể vì khôi phục trạng thái trước tiên đem người g i ế t lại để cho đại thiên sứ ạ c h è n trổ đến phục sinh đi hơi chỉnh đốn thêm vài phút đồng hồ về sau di chắc mang theo đám người xuyên qua đại sảnh đi tới ám kim ma tượng nhóm thủ vệ chỗ kia trước cửa đá chỉ là hiện tại bọn thủ vệ đều đã làm p h ả n rồi có cường đại như vậy lực lượng thủ vệ chắc hẳn môn này đằng sau nhất định là cái gì nặng được như vậy đi chỗ này cửa đá có chừng cao bảy tám m rộng năm m dáng vẻ nhìn liền muốn so trước đó những cái k i a cửa gỗ nặng nề rất nhiều di chắt trước hết để cho mọi người tại trên cửa sờ sờ tìm xem muốn tìm kiếm cùng loại cơ quan một loại đồ vật nhưng toàn bộ cửa không theo sáo lộ đến toàn bộ trên cửa cùng chung quanh trên vách tường đều trống chân xinh xinh một điểm có cơ quan dấu hiệu đều không có a xạ a dvd di chắt lại thử nghiệm đọc một lần vừa rồi mẹ s tạ dạy cho hắn chú ngữ nhưng toàn bộ cửa đá vẫn là không n ú c ních được rồi vẫn là bạo lực phá giải đi đang tìm không đến phá cửa biện pháp về sau bất đắc dĩ di chắt vừa chuẩn chuẩn bị sử dụng thô bạo nhất phương pháp trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu phát động đối cửa đá công kích vê anh vê anh vê anh lần này công kích lực độ ngược lại là đủ cường đại bởi vì có ám kim ma tượng nhóm gia nhập ngoại trừ đấu khí công kích bên ngoài còn có màu đỏ xạ tuyến công kích đến trên cửa bất quá cái này cửa đ á xác thực muốn so trước đó nhưng cái kia cửa gỗ kiên cố nhiều lắm cũng không biết cái này cửa đ á đến cùng dày bao nhiêu nặng đám người mặc dù đem cửa đánh mất mô nhưng cách đem cửa lớn mở ra vẫn còn kém một ít hỏa hờ bốn thư phòng không gian bên trong mẹ sư tạ cùng dạ hai người y nguyên dừng lại tại chỗ này đặc thù không gian bên trong bọn hắn tại hơn 1.000 n ă m trước thời gian đốt thảo luận một cái hơn 1.000 n ă m sau nhân vật ngươi xác định vừa rồi nhân loại kia đồ trên tay là theo ý nghĩ của ngươi làm ra sao đương nhiên ngươi nghĩ rằng chúng ta cung đình pháp sư thật không có một chút ý nghĩ sao chúng ta mới là tối ma pháp sư ưu tú thôi đi các ngươi những n à y ăn hoàng thất c u n g vụng cầm nhiều như vậy tài nguyên cuối cùng mới ra mấy cái t h á n h giai bất quá ta có nỗi n g h i hoặc ấn nghiên cứu của các ngươi làm ra đồ vật tại sao lại xuất hiện ở một nhân loại trên tay có lẽ là ngàn năm về sau sẽ ra biến cố gì đi thời gian sự tình ai còn nói chuồn đâu bất quá đứa bé kia giống như vây ở ngươi trong pháp sư tháp mặc dù không biết hắn vì sao lại vây ở chính giữa trong pháp sư tháp nhưng hướng về phía trên tay hắn trước nhất kia ngươi cũng phải để hắn an toàn ra ngoài yên tâm đi câu kia chú ngữ có thể khống chế toàn bộ pháp sư tháp ngay cả vật kia hắn đều có thể dùng chú ngữ khống chế không có nguy hiểm bất quá ta giống như quên dạy hắn mở cửa chú dạy ạ người cái tên này ha, ha ha không có việc gì có câu kia chú n ữ tại cửa sẽ không công kích hắn trong a n tiểu đội đám người đấu khí tiêu hao cũng tương đối lớn ngay cả di chắt cùng nạ tạ luy a đều rút kiếm ra nhập phá cửa hàng ngũ chỉ là bởi vì tại chỗ này di tích bên trong còn không thể nói tuyệt đối an toàn tất cả mọi người vẫn là không có đem đấu khí hao hết đang tiêu hao đến một nửa thời điểm tại chỗ khôi p h ủ môn này đến cùng là ai thiết kế một điểm cái khác mở cửa biện pháp đều không có cũng không có cái gì tính đặc thù liền chỉ riêng tăng thêm trên cửa bị tập kích cái hố chỗ đều đã có cái hơn hai mét thần h ố tiến vào chung quanh một mảnh đều bị đánh ra vết rách nhưng vẫn không có bị nện mở dấu hiệu di c h á t lúc nghỉ ngơi cũng nhịn không được nhà dánh một câu không có việc gì di c h á t đại nhân tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn có thể đem cửa mở ra hy vọng môn này là phiến thật cửa đi nếu là mẹ tạ lao ra hỏa kia tính cách gác liệt một điểm làm giáp cửa ở chỗ này đằng sau tất cả đều là tầng nham thạch liền hố may mắn di c h á c suy đoán không có trở thành sự thật đang nghỉ ngơi hai vòng về sau rốt cục có một nói công kích trực tiếp đánh xuyên qua cửa đá đám người lại dọc theo đánh xuyên qua chỗ trống tiếp tục cố gắng rốt cục tại trên cửa đá phá vỡ một cái một người có thể thông qua tiểu thông đạo tia sáng mãnh liệt thuận đầu này tiểu thông đạo chiếu xạ qua đến cái này chỉ riêng thậm chí so vừa rồi mặt trời nhỏ phát ra chỉ riêng tới còn mạnh hơn vẫn là chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ s phía trước mở đường tại xác nhận không có nguy hiểm về sau di chắt từ thông qua cửa đá đi tới chỗ này sau cửa đá không gian đây là phía sau cửa cao lớn không gian trên đỉnh treo một cái cùng loại vừa rồi mặt trời nhỏ v i ế n cầu chỉ là nó phát ra chỉ riêng so cái kia mặt trời nhỏ càng tăng lên mạnh đến t r ư ớ c mắt di chắt đều không muốn đi nhìn thẳng hướng chung quanh nhìn thuận b á c h tường tất cả đều là tỉ mỉ ma pháp đường vân một mực kéo dài đến mặt đất lại đến khe đá chỗ biến mất đây chính là vì toàn bộ di tích cung cấp nguồn năng lượng địa phương sao mặc dù xem không hiểu những văn lộ kia nhưng nhìn xem những cái kia liên tiếp đến tứ phương đường vân dựa vào đoán di chắt cũng đoán cái tám chín phần mười ra bọn hắn đến cái này di tích chân chính khu vực hạch tâm bốn chương ba trăm tám mươi ba thần cách chương ba trăm tám mươi ba thần cách hơi thích hướng phía sau cửa trong tiểu không gian cường quang về sau di chắt mới cẩn thận quan sát căn phòng này tới ngoại trừ trên đỉnh cái tia sáng kinh người nguồn năng lượng hạch tâm bên ngoài trên mặt đất còn có đã phá nát chỗ ngồi cùng một chỗ bàn làm việc chỉ là bàn làm việc hiển nhiên đã thật lâu không ai sử dụng qua đã sinh một chút kỳ quái cỏ xỉ rêu loại thực vật đi lên n ạ t ạ l ì ạ trước mang theo chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ cùng đại thiên sư ạ chẹn trổ vây quanh bàn làm việc lượn quanh một vòng hơi kiểm tra một phen không có phát hiện nguy hiểm gì về sau di chắt mới cùng đi theo đến bàn làm việc trước nhìn như vậy công việc này đ à i không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù ngược lại là lại tại phụ cận tìm được mấy quyển bản bất ký nhưng phía trên ghi lại đều là một ít tương đương chuyên nghiệp số liệu những này từ đơn độc sách ra di chắt cũng không nhất định có thể nhận xong hợp cùng một chỗ di chắt thì càng lý giải không được ý tứ trong đó chỉ có thể tạm thời trước thu lại đợi đến về sau lại tìm chuyên gia sửa sang lại loại này tồn tại thay mặt kém đồ vật phải hiểu thấu cần không biết giải bao nhiêu thời gian đám người phân tán tìm tòi một vòng không có cái gì phát hiện cái gì cái khác chỗ đặc thù về sau lại gom lại di chắt bên người di chắt đại nhân phía trên có muốn nhìn một chút hay không hiện tại trong cả căn phòng không có tra xét rõ ràng qua cũng chỉ có trên đỉnh năng lượng hạ tâm kia lại là cái rõ ràng nơi mấu chốt nếu như di chắt trước đó không có tiến vào kia đoạn đoạn đặc thù thời không lời nói có lẽ cũng chỉ có thể cân nhắc để cho thủ hạ đi thăm dò coi trọng mới chỗ kia năng lượng hạ tâm lấy vật kia tầm quan trọng mà nói đoạn này tại cửa đá chỗ không có phát huy ra tác dụng chú ngữ ở chỗ này lại sinh ra hiệu quả nguyên bản thường thường không có gì lạ bàn làm việc đột nhiên có động tĩnh cái bàn thuận ở giữa một đầu tất cả mọi người không có phát hiện mới khe hở tách ra ở giữa sáng lên một vệ ánh sáng màn hình nhìn kỹ sẽ phát hiện trong màn ảnh là một tấm bản đồ vừa lúc liền là toàn bộ dưới mặt đất di tích bản đồ nơi này cũng hẳn là toàn bộ di tích phòng điều khiển chỗ đối mặt đột nhiên xuất hiện màn hình natalia bọn người có chút mờ mịt thậm chí đã rút kiếm cảnh giác ngược lại là di chắt một mặt bình tĩnh g á n g vẻ cái đồ chơi này hắn quân a có chút văn minh phát triển tới trình độ nhất định thời điểm thật là có n g h ị thông suốt chỗ hắn tiếp t r ư ớ c đã sớm kiến thức không ít tương tự sự vật tại mọi người duy trì cảnh giác thời điểm di chắt ngược lại là lần đầu tiên chủ động đi tới đưa tay điểm vào trong màn ảnh ngón tay tại trên địa đồ chạm đến địa phương liền là bọn hắn vừa mới từng tới chỗ kia ngục giam rất nhanh trong màn ảnh đồ án liền xuất hiện biến hóa lập tức đem ngục giam một khu vực như vậy phóng đại thay đổi nhỏ đến mỗi một cái phòng đơn ngục giam đều tại đồ trên hiện ra mặt trên còn có tám cái điểm đỏ hẳn là đại biểu cho tám tôn bị di chắt bọn người phá hư ám kim ma tượng bản đồ bên cạnh còn ra hiện mấy hàng chữ miêu tả đáng tiếc so sánh dưới cái này màn hình không có hoán đổi ngôn ngữ loại công năng này nội dung đều là từ tinh linh văn tự tạo thành di chắt chỉ có thể căn cứ từ mình có h ạ n tinh linh văn dự trữ liền nhìn mang đoán lý giải trong đó ý tứ sau đó di chắt n i lại điểm hướng đoàn người mình một đường đi tới mấy cái khu vực quả nhiên phát hiện học đồ thi thể gian phòng cùng treo mặt trời nhỏ quảng trường đều thuộc về khu sinh hoạt vực cũng không có quá nhiều miêu tả chỉ là lại điểm hướng viên kia mặt trời nhỏ lúc phía trên xuất hiện một đoạn để di chắt động dung miêu tả chế tạo thần cách lúc sinh ra loại kém bán thành phẩm chỉ có thể cung cấp cung cấp thấp thần linh tương đương năng lượng viên kia mặt trời nhỏ lại là thần cách bán thành phẩm bị mẹ stạ treo trong đó làm cái đơn giản nhất nguồn sáng phế vật lợi dụng tinh linh đế quốc thời kỳ những pháp sư này nhóm thật sự là quá xa xỉ loại này có thể sinh ra cường đại nguồn năng lượng đồ vật thả di chắt trên tay kia phải dùng r a tiêu tới thông qua màn hình đạt được tin tức không nhiều di chắt lại dẫn một ít chờ mong điểm hướng về phía hắn trải qua chỗ kia không gian đặc thù muốn nhìn một chút màn hình có thể hay không cho ra nhất định tin tức nhưng trên thực tế trong màn ảnh vẫn là chỉ xuất hiện một đoạn lời đơn giản ngữ liền là mẹ sư tạ thư phòng cũng không có miêu tả ra thư phòng tính đặc thù tới di chắt lại đem màn hình điểm trở về trước mắt bọn hắn chỗ khu vực trên màn hình xuất hiện một đoạn miêu tả pháp sư tháp hạch tâm đài điều khiển lấy trung đ ẳ n g thần cách là năng lượng nguyên cùng trung đ ẳ n g thần linh năng lượng đẳng cấp tương đương mẹ sư tạ thật chế tạo ra thần nhân tạo cách di chắt phản ứng đầu tiên đây là phát toàn bộ di tích mua một tạng mùa ra nguyên bản viên kia bị làm mặt trời nhỏ dùng để phát sáng cấp thấp thần cách liền đã để hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ hiện tại lại thu hoạch một cái cùng cấp thấp thần linh thần cách tương đương năng lượng nguyên coi như mẹ sư tạ khả năng có một chút khoác lát hiểm nghi nhưng đối di chát tới nói tuyệt đối là đủ áp chế nội tâm kích động di chát tiếp tục điểm hướng giữa không trung thần cách trong màn ảnh lại xuất hiện một đoạn tuyển hạng năng lượng vòng bảo hộ tám mươi một trăm phải trăng giải trừ bảo hộ vâng vì có thể tiếp xúc thần cách tiến hành nghiên cứu di chát quyết định rút lui trước mở vòng bảo hộ trời mới biết cái này vòng bảo hộ có phải hay không đơn thuần phòng ngự tính vòng bảo hộ muốn đụng tới đi lọt vào thần cách năng lượng phản kích người nơi này bao quát nạ tạ lụy tại bên trong chỉ sợ đều gánh không được một đoạn trong suốt vầng sáng từ thần cách chung quanh hiện lên mặc dù không rõ ràng nhưng di c h ắ c biết kia là thần cách chung quanh năng lượng vòng bảo hộ triệt bỏ không có vội vã đi tiếp xúc thần cách di c h ắ c tiếp tục nghiên cứu lên tòa này di tích đến ngoại trừ trên mặt đất đã bị thần điện san bằng pháp sư tháp phía dưới này còn có không ít khu vực là di c h ắ c bọn người không có tham dò đến còn thừa khu vực bên trong ngoại trừ khu sinh hoạt cùng vật tư dự trữ khu bên ngoài còn có một chỗ nhìn trọng yếu hơn khu vực di c h ắ c không có tham dò đến ma tượng nhà máy tại màn hình đơn giản trong miêu tả ma tượng nhà máy có thể tự động vận chuyển mỗi cách một đoạn thời、gian. trong mảnh di tích này ma tượng sẽ còn cố định đến ma tượng trong nhà xưởng tiến hành giữ gìn nếu như bên trong di tích ma tượng xuất hiện hư hao ma tượng nhà máy cũng có thể tiến hành chữa trị nếu như có đầy đủ vật liệu ma tượng nhà máy thậm chí có thể chế tạo mới ma tượng c h ắ c không được đã nhiều năm như vậy di tích bên trong những này ma tượng còn có thể duy trì toàn trạng thái chiến lược không có chút nào bởi vì thời gian ăn mòn mà biến yếu nếu không phải di chắt có kỳ nộ được mẹ tại chú ngữ những này ma tượng kém chút đem hắn đầu đều đánh bay bất quá hiện tại cũng đã biến hóa để cho bản thân sử dụng nếu có thể đem ma tượng nhà máy khởi động bắt đầu chẳng phải là có thể sản xuất di tích bên trong cái này sức chiến đấu phá trần ma tượng cái đồ chơi này đơn đấu kỳ thật không được nhưng mấy chục đài xuất ra đi thả trên chiến trường không cùng máy đ u ổ i đất đồng d n g rồi đem ma tượng nhà máy đánh cái trọng điểm về sau di chat bắt đầu cẩn thận trải vớt lên toàn bộ di tích đến lớn khu vực xem hết tự nhiên muốn tìm hiểu một chút chi tiết hiện tại di chat đã đem chỗ này di tích xem như nhà mình đồ vật nhà mình đồ vật không hiểu rõ rõ ràng một điểm làm sao phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất đến đâu cái cửa này nguy hiểm thật cái khác cũng còn tốt di chắt tại ấn mở vừa rồi cánh cửa đá kia lúc xuất hiện miêu tả lại dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh cánh cửa kia quả nhiên không có đơn giản như vậy bị phá hư rơi cửa đá lại có hấp thu công kích cũng tiến hành phản kích năng lực trong khi hấp thu đến đầy đủ năng lượng sau sẽ trăm phần trăm đáp lễ cho người công kích giống di chắt bọn hắn như thế đánh lửa này g bị cái này cửa đá đem công kích tích xúc đến cùng một chỗ đáp lễ trở lại thình lình đánh vào ai trên thân đều làm miệu sắt đi may mắn di chắt trước n i ệ m qua mẹ tạ dạy câu kia chú n ữ cưỡng ép kết thúc cửa phản kích chương trình để vùng kiểm soát trung tâm vực cửa lớn một m ự c bị đánh nát đều không có phản kích bốn tiếp xuống muốn làm sao cất đặt tạo ơ pháp sư chủ thành đâu tại đem toàn bộ di tích hiểu rõ hoàn tất về sau di chát ở trong ý thức mở ra hệ thống nhưng phát động điều kiện bên trong cái nào hạng đặc thù nhân tố vẫn không có hoàn thành có lẽ hệ thống muốn là nó cẩn thận nghĩ nghĩ di chát có thể nghĩ đến di tích bên trong tối vật có giá trị chính là trên đỉnh đầu viên kia tinh linh chế tạo thân cách hơi do dự một chút di chát quyết định bước lên cái hiểm dù sao vòng phòng hộ đều mở ra nên không đến mức gặp nguy hiểm di chát đại nhân để c dứt a đi lời n xem một chút di chắt liền vận chuyển đấu khí bay đi lên có mẹ sư tạ chú ngữ di chắt đã coi như là chỗ này di tích nửa cái chủ nhân đối với đụng vào thần cách vẫn có chút lòng tin rốt cuộc mẹ s tạ không có hại động cơ của hắn nếu là mẹ s tạ muốn hại hắn căn bản không cần sử dụng một câu chú ngự đến lừa gạt hắn cánh cửa đá kia cùng chung quanh hai mươi bốn tôn ma tượng đều là di chát khó mà đột phá nan quan đặc thù nơi trốn thăm dò hoàn tất phải t r ă n g cất đặt tạp ơ pháp sư chủ thành quả nhiên viên này thần cách mới là lần này thăm dò mấu chốt cất đặt không do dự di chát lựa chọn cất đặt tạp ơ pháp sư chủ thành đây vốn chính là hắn chỗ này mục đích ầm ầm ở vào dưới mặt đất di chát lần ẩn cảm thấy trên mặt đất một trận chấn động cái này chấn động quá khứ rất nhanh tựa như phát sinh một trận thấp độ chấn động địa chấn đồng dạng bất quá di c h ắ t biết tàu ơ pháp sư chủ thành đã đứng vững tại vâu ngẩn cánh đồng tuyết bên trên bốn xin vì tàu ơ pháp sư chủ thành mệnh danh tuyết nguyên thành lấy tên vô lực di c h ắ t phi thường qua loa là tòa này khả năng cải biến nhân loại cách cục mới thành chủ tùy ý lấy cái danh tự bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là tòa này chủ thành có thể phát huy hiệu quả thực tế phát hiện đặc thù kiến trúc ma tượng nhà máy ngay tại kiêm dung bên trong ma tượng nhà máy đã kiêm dung hoàn tất chúc mừng ngươi thu được đặc thù sinh vật xào huyệt ma tượng nhà máy nhưng sản xuất một thạch ma tượng ba dài sản lượng một ư ơ i tuần tiêu hao vật liệu đá hai mươi nhưng sản xuất hai cương thiết ma tượng bốn dài sản lượng năm tuần tiêu hao tinh thiết hai mươi nhưng sản xuất ba kim cương ma tượng sáu dài sản lượng hai tuần tiêu hao đá kim cương hai mươi ma tượng nhà máy có thể chữa trị trong chiến đấu bị hao tổn ma tượng cũng có thể thu trở về ma tượng vật liệu sản xuất mới ma tượng đến tòa này tuyết nguyên thành điểm xuất phát sắc thực cao có chút không có yên lỏng những kiến trúc khác không nói trước vừa lên đến liền là một cái có thể sản xuất lục giai binh kiến trúc kim cương ma tượng hẳn là trước đó tập kích di c h ấ t loại này ma tượng tại hệ thống bên trong đánh giá mặc dù chỉ là lục giai nhưng đặc thù hoàn cảnh bên trong tuyệt đối nên được c h ê n y ế u một ít thất giai binh ân tỷ như cốt long đáng tiếc cái này đ á kim cương di c h ấ t tạm thời nghĩ không ra có cái gì nơi phát ra loại này tinh linh đế quốc thời kỳ vật liệu có thể muốn tìm tới chỉ có thể bằng vật khí bất quá thạch ma tượng cùng cương thiết ma tượng nguyên liệu lại rất dễ tìm đặc biệt là thạch ma tượng hòn đá cái đồ chơi này đối với hiện tại dưới trướng lãnh thổ mấy trăm vạn cây số bông linh dân gần hai ngàn vạn di chắt tới nói quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đây chính là mỗi tuần tặng không không ít ba bốn giai b ì n h đến lúc đó đem trước đó đánh nát những cái kia kim cương ma tượng chuyển về đi xem một chút có thể hay không chữa trị không phải liền thu về chế tạo mới kim cương ma tượng nhìn thấy ma tượng nhà máy về sau di chắt nhớ tới trước đó đánh nát kia tám tôn ma tượng trong lòng lần lần làm đau cường lực lục giai b ì n h a bất quá không đợi di chắt đau lòng quá lâu hệ thống xuống một cái nhắc nhở trực tiếp đem tâm tình của hắn lại điệu bắt đầu chuyển động phát hiện thân khí thân tích đơn vị thân cách ngụy Chương 384, cao hiệu ở điểm khởi điểm tuyết thành. Trường tuyết nguyên nguyên thành.、Ký、tích cao năng lượng chi tháp.、Hiệu、quả một, mỗi t hai á n n g g đem o ma lực sôi trào ma lực cơn sóng nhỏ tình huống đem đạt được cải thiện ma lực đem chậm dài khôi phục cũng lấy năng lượng chi t h á p làm hạch tâm 5 0 m m â y số vương phạm vi nhất là sinh động tại năng lượng chi t h á p khu vực hạch tâm bên trong ma pháp tu luyện hiệu quả đem tăng lên trên diện rộng hiệu quả ba bởi vì ma lực sung túc tất cả đại pháp sư tự động thăng cấp làm ma n u y ễ n pháp sư hiệu quả bốn mỗi tuần đem tự động sản xuất ba mươi tượng đá quái làm chỗ trụ thành sức mạnh thủ hộ tượng đá quái nhiều nhất không thể rời đi tuyết nguyên thành vượt qua năm mươi cây số hiệu quả năm năng lượng vòng bảo hộ có thể vì tuyết nguyên thành cung cấp một cái cường đại vòng bảo hộ hai lần bổ sung năng lượng thời gian một tháng hiệu quả sáu năng lượng sung kích năng lượng chi tháp có thể phóng thích một đạo uy lực ước trừng tương đương thánh giai đình phong năng lượng đẳng cấp năng lượng xạ tuyến dùng để công kích bất luận cái gì ý đồ công kích tuyết nguyên thành được nhân thời gian củn đồ một ngày cái này kỳ tích kiến trúc hiệu quả có thể xưng cường đại nhưng là một cái có thể để cho đại pháp sư trực tiếp tấn thăng làm ma h u y ễ n pháp sư liền đáng giá về giá vé đại pháp sư chỉ là tháp lâu cấp bốn tiếng i a i binh chủng sản lượng cùng thập tự quân rủ xa đỡ tương đương một tuần có thể sản xuất bốn cái nhưng ma h u y ễ n pháp sư lại là có thể so sánh lục giai binh cường lực binh chủng tương đương với tòa này t u y ế t nguyên thành tứ giai sinh vật xào huyệt trực tiếp biến thành lục giai sinh vật xào huyệt mỗi tuần sinh ra ba mươi tượng đã quái là tháp lâu cấp hai tiếng i a i binh chủng thực lực cũng còn có thể loại này so ra mà vựa chuẩn kỵ sĩ phi hành binh chủng số lượng xếp bắt đầu về sau cũng có thể cho ý đồ tiến công tuyết nguyên thành địch nhân tạo thành nhất định phiến phước còn có cung cấp ngoài định mức kim nạ ẹn cùng năng lượng vòng bảo hộ năng lượng xung kích đều là không sai hiệu quả đặc biệt là năng lượng vòng bảo hộ cùng năng lượng xung kích hai cái năng lực ở sau đó đại khái xuất đem cùng tuyết cự nhân phát sinh trong xung đột nhất định có thể phát huy tác dụng không nhỏ bất quá chân chính gây nên di c h á t chú ý chính là ma lực sôi trào hiệu quả nếu như nói liệt chi nước mắt chỉ đem động phạm vi nhỏ đồng thời thiên v ề tại thủy hệ ma lực khôi phục như vậy lần này năng lượng c h i tháp cái này kỳ tích kiến trúc miêu tả thì giống như là đem gây nên toàn diện ma lực khôi phục đồng dạng nếu như ma lực sôi trào hiệu quả có thể làm cho toàn bộ thế giới ma lực khôi phục lại tinh linh đế quốc thời đại tiêu chuẩn kia toàn bộ thế giới cách cục khả năng đều muốn sinh ra biến hóa tại lấy cùng kỵ sĩ tu luyện làm chủ đạo hệ thống sức mạnh dưới nhân loại là không hề nghi ngờ tốt yếu vô luận là từ cường giả số lượng vẫn là từ cơ sở trên lực lượng tới nói nhân loại cũng không sánh nổi mình thủ chuyển kiếp thú nhân duy nhất đem ra được cũng chỉ có nhân khẩu đủ nhiều dựa vào đầy đủ số lượng miễn cưỡng tại đại lục đứng v ữ n g góp chân mà thôi mà lại nhân loại hiện tại cơ bản b ả n trung ương đại bình nguyên cũng là dựa vào năm trăm năm trước nhân tộc anh hùng ạ dạ gồng xuất lĩnh nhân loại không hợp lý quật khởi một lần sau chiếm lĩnh mà bị đuổi ra khỏi trung ương đại bình nguyên thú nhân thế nhưng là một trăm cái không phục tại ạ dạ gồng sau khi mất tích nhân loại liền đã mất đi giải quyết triệt để thú nhân thời cơ về sau càng là từ đầu đến cuối tại thú nhân uy hiếp hạ n ô m nớp lo sợ nhưng nếu như ma triều thật khôi phục lời nói chỉ cần nhân loại kiên trì thời gian đủ dài như vậy cục diện rất có thể liền sẽ lật quay lại nhân loại tại cùng đấu khí trên việc tu luyện s á c thực không bằng thú nhân nhưng ở ma pháp trên việc tu luyện thiên phú lại là cao hơn nhiều thú nhân ma pháp thiên phú đệ nhất tinh linh đã biến mất tại lịch sử trường hợp bên trong chỉ để lại một chút xíu văn tự ghi chép cùng di tích cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng c h ú t ít bán tinh linh hiện tại đã cơ bản dung nhập trong nhân loại chỉ sợ mấy đời về sau liền không còn có bán tinh linh cái này khái niệm ma triều khôi phục từ tình huống trước mắt đến xem đối với nhân loại là tuyệt đối có lợi di chắc không có từ trước đến nay nghĩ đến ngay tại kỳ tích thành bí ẩn học viện đám kia học tập ma pháp bọn nhỏ còn có cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập mẹ s i ạ khả năng lại được để bọn hắn dọn nhà chuyển đến tuyết nguyên thành học tập tiến độ có lẽ lại có thể trên một bậc thang bất quá bây giờ tạm thời còn không phải lúc tuyết nguyên thành còn phải kinh lịch một lần xây thành chỉ khảo nghiệm bốn di chắt đứng tại học viện thành tường cao nhìn lên lấy tòa này c h ố n g rỗng mà hiện thành thị tại thần cách bị tuyết nguyên thành kiêm dung hoàn tất về sau mới xây lập tuyết nguyên thành trung ương liền xuất hiện dựng lên một tòa năng lượng màu xanh đen tháp trên đỉnh tháp một viên hình toi màu trắng tinh thể chính là di chắt trước đó tại trong di tích nhìn thấy nguồn năng lượng h ạ c tâm cũng không biết hệ thống dùng biện pháp gì liền đem thần cách hấp thu còn để hắn trực tiếp từ dưới đất di tích bên trong ra xuất hiện ở mặt đất tuyết nguyên thành bên trong di chắt là thông qua dưới mặt đất trong di tích truyền thống trận trực tiếp trở về mặt đất không qua mấy phút mặt đất tràng cảnh đã xuất hiện biến hóa cực lớn ngoại trừ cao ngất năng lượng c h i tháp bên ngoài t r u n g quanh nguyên bản mênh mông vô vỡ cánh đồng tuyết cũng chống rông xuất hiện đại lượng làm bằng đá kiến trúc một vòng cao bảy tám m tường đá vây quanh một khối lớn khu vực ở giữa tuyết nguyên thành hệ thống tường vây vòng hạ phạm vi là mấy cái hệ thống chủ thành bên trong vòng hạ phạm vi lớn nhất một cái t ă ngoại thêm khu sinh h t vực có hơn ệ n trừ í bên ngoài truyền thống trận tuyết nguyên thành ban g chỉ c đầu kiến trúc cũng phi thường hoàn mỹ ngoại trừ một chút công năng tính kiến trúc bên ngoài tuyết nguyên thành không chỉ có một tòa cao cấp gác chuông cùng quỷ lâu lại còn có một tòa chế tạo nhà máy phân biệt có thể sản xuất tháp lâu thế lực cấp một tiến giai binh chủng đại yêu tinh cấp hai phổ thông binh chủng thạch tượng quỷ cùng cấp ba phổ thông binh chủng thạch nhân lại thêm di tích tự mang một cái ma tượng nhà máy tuyết nguyên thành bắt đầu vậy mà liền có bốn cái sinh vật chi ê u mộ xào huyệt mà tại năng lượng c h i tháp cách đó không xa còn có một tòa hai tầng cao tháp hình kiến trúc mở ra kiến trúc liệt biểu quả nhiên ngoại trừ mấy cái sinh vật xào huyệt bên ngoài tuyết nguyên thành còn tự mang một tòa phép thuật cấp hai nghiệp đoàn không hợp thói thưởng loại này bắt đầu nếu là thả ở trong game quả thực liền là phạm quy di c h ấ t bản thân nhà dánh một câu về sau bắt đầu xem xét lên có thể kiến tạo kiến trúc tới ma pháp nghiệp đoàn trước mắt ở vào không thể kiến tạo trạng thái nguyên nhân cụ thể là không biết di c h ấ t chỉ có thể trước đem hắn nghe qua còn lại kiến trúc bên trong quỷ lâu cùng chế tạo nhà máy hai cái này sinh vật xào huyệt cũng có thể thăng cấp trạng thái ma tượng nhà máy cũng tại hệ thống kiến trúc liệt biểu phạm vi bên trong bất quá nhưng không có thăng cấp tuyển hạng h i ệ n nhiên ma tượng nhà máy đã là cao cấp nhất trạng thái pháp sư tháp vậy mà có thể kiến tạo lật xem kiến trúc liệt biểu về sau di c h ắ c đột nhiên hai mắt tòa sáng pháp sư tháp vậy mà ở vào có thể kiến tạo trạng thái nơi này pháp sư tháp cùng nơi đây di chỉ không quan hệ chỉ là tháp lâu cấp bốn binh xào huyện có thể sản xuất cấp bốn phổ thông binh c h ủ n g pháp sư di c h ắ c nhìn thấy pháp sư tháp có thể kiến tạo sau cơ h ộ i không do dự liền xác nhận kiến tạo pháp sư tháp một tòa cùng ma pháp nghiệp đoàn vẽ ngoài có chút tương tự kiến trúc chống r ô n g xuất hiện tại trên đất trống nhưng chiêu mộ sinh vật liệt biểu bên trong cũng xuất hiện bốn cái dâu đen áo bào đỏ từ trung niên pháp sư đại pháp sư vốn chính là tương đối cường lực trung kiên viễn trình binh chủng là tháp lâu thế lực trọng yếu chiến lực đối với tuyết nguyên thành tới nói hắn chiến lược ý nghĩa càng lớn hơn chờ pháp sư thắp một lít gấp gia cũng không phải là đại pháp sư mà là mạnh hơn ma huyễn pháp sư so với đến tiếp sau cao cấp binh chủng đèn q u á i thậm chí xả nữ tới nói đều không hề yếu di chát đại nhân nơi này di chát trở về mặt đất phen này thao tác là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành bị vòng tại tường vây bên trong đám cự long cùng người khổng lồ ti tan nhóm phản ứng coi như bình tĩnh chỉ là hiếu kỳ nhìn quanh một phen mà man cốt mang tới tuyết cự nhân nhóm thì có vẻ hơi sợ hãi loại này chống g i n g tạo vật hiện tượng để bọn hắn không ngừng hoài nghi ánh mắt của mình bị vòng tại tường vây trung hậu thậm chí bản năng muốn chạy đi thẳng đến nhìn thấy di chắt mới giống như là tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng lập tức chạy tới nhìn xem mấy tên tuyết cự nhân hoang mang ánh mắt di chắt cũng không có khả năng đi giải thích thậm chí muốn cố ý để bọn hắn duy trì kính sợ k h o á t tay háo nói không nên kinh hoảng nơi này về sau chính là chúng ta thành trì dùng sinh mệnh thủ vệ ở đó là trách nhiệm của các ngươi vâng di chắt đại nhân man cốt mặc dù vẫn còn có chút không hiểu rõ tình trạng nhưng ở xác nhận nơi này tất cả biến hóa đều là di chắt làm ra về sau cũng nhẹ nhàng thở ra không biết mới là kinh khủng nhất bất kể nói thế nào tối thiểu di chắc hiện tại là bọn hắn bộ tộc hiệu c h u n g người không đến mức trực tiếp r a hại bọn hắn về sau đem băng viêm bộ lạc cũng di chuyển tới nơi này chung quanh ba trăm dặm phạm vi bên trong đều hẳn là các ngươi bãi săn các ngươi đem nhận tuyết nguyên thành che chở đương nhiên di chắc cũng không phải chỉ riêng để người làm việc không cho chỗ tốt người trước kia để man cốt làm việc kia là năm cái này băng viêm bộ lao ấu mang theo một ít uy hiếp hương vị ở bên trong nhưng uy hiếp cuối cùng không phải kế lâu dài lợi ích kết hợp mới là tốt nhất thu phục thủ đoạn quả nhiên man cốt nghe di chắc lời này về sau ánh mắt đều phát sáng lên triệt để không có vừa rồi sợ hãi ba trăm dặm phạm vi bãi săn đã coi là trung đẳng lớn nhỏ bãi săn hoàn toàn không phải trước kia băng viêm bộ có thể n h ú n g chạm huống hồ nơi này vẫn là cánh đồng tuyết tương đối hoạch tâm địa phương bãi săn chất lượng tốt có thể ở chỗ này chiếm đóng bãi săn đều là cỡ lớn bộ lạc trước kia băng viêm bộ trong này mang đi chỉ hao tổn c h â u đều là sai lầm hiện tại di chắt trực tiếp hứa ra ba trăm dặm bãi săn đến man cốt trong lòng đương nhiên kích động giống man cốt loại này bộ lạc nhỏ lãnh tụ cũng không có gì tuyết cự nhân vinh quang ý thức tuyết cự nhân càng tin phụng chính là cường giả vi tôn hoặc là ngã theo chiều gió dĩ vãng tuyết cự nhân vương đình có thể chỉ huy cái khác tuyết cự nhân bộ lạc cũng là bởi vì vương đình đủ cường đại mà thôi hiện tại đầu nhập vào một cái đồng dạng cường đại di chắt cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn bang v i ê m bộ lạc nguyện ý là di chắt đại nhân hiệu lực trở thành đại nhân trên tay kiên cố nhất thành m âu lần này man cốt thậm chí đều không phải dùng mình danh nghĩa cá nhân khu vực hạch tầm ba trăm dặm bãi săn đã đầy đủ để man cốt đem toàn bộ bang v i ê m bộ đều đặt lên di chắt gật gật đầu ra hiệu man cốt đứng dậy đối với di chắt tới nói đối băng v i ê m bộ lôi kéo xem như cái ngàn vàng mua xương ngựa hành vi cánh đồng tuyết trên hoàn cảnh căn bản cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn chỉ có thể lấy tuyết nguyên thành là bắt tay đến gián tiếp trường không cánh đồng tuyết về sau sẽ có càng nhiều tuyết cự nguyên h nhập â n n bộ lạc lấy đầu tuyết vào tới, lấy tuyết nguyên thành là chỗ dựa lại cùng tuyết nguyên thành lợi ích buộc c h u n g một chỗ trở thành tuyết nguyên thành một đạo khắc kiên cố bình t h ư ớ n g mù tạ giờ, trong khoảng thời gian này chung quanh tuyết cự nhân có động tĩnh gì sao di chắt mang theo nạ tạ l ụ hạ tiến vào di tích thời gian không dài cũng không ngắn không sai biệt lắm dùng đã hơn nửa ngày thời gian mụ tạ dợ trong khoảng thời gian này một mực làm lấy bên ngoài cảnh giới công việc di chắt đuổi man cốt sau cũng phải tìm mụ tạ dợ tìm hiểu một chút tình huống t ừ ngài tiến vào di tích về sau một mực liền có tuyết cự nhân tại phụ cận nhìn trộm lại nói tòa thành trì này ra về sau chỉ sợ chung quanh tất cả tuyết cự nhân bộ lạc muốn không chú ý đến chúng ta cũng khó khăn khu di tích này vốn là ở vào cánh đồng tuyết chỗ sâu chung quanh tuyết cự nhân bộ lạc mười phần dày đặc liền nhau cỡ lớn bộ lạc liền có hai cái lại xa một chút còn có trước đó vừa mới đánh một trận tuyết phong bộ ngay cả tuyết cự nhân vương đỉnh cách chỗ này cũng liền hơn hai trăm dặm nếu như báo tin tuyết cự nhân động tác mau mau có lẽ qua một thời gian ngắn nữa tuyết cự nhân vương đ ỉ n h liền có thể thu được nhân loại tại cánh đồng tuyết trên xây tòa thành loại này không thể tưởng tượng Nổi tin tức. Lưu cho di dùng để thời gian chuẩn di thời tức. chắt cho Lưu để bạch ị cũng không nhờ bốn. b phong bộ bạch phong bộ danh tự này nghe cùng tuyết phong bộ có chút tương tự hai nhà bộ lạc xác thực cũng có chút quan hệ đều lấy rõ là ở giữa chữ có lẽ là trước kia bạch phong bộ cùng tuyết phong bộ là một cái bộ lạc cùng thuộc tại một cái loại cực lớn bộ lạc chỉ là về sau lão thủ lĩnh qua đời lúc không có tuyển định người thừa kế hai vị người thừa kế thực lực lại tương、đương. cuối cùng náo h đến bị vương đình đi bị quyết định hai cái người thừa kế riêng phần mình điểm một nửa bộ lạc lúc này mới tạo thành hiện tại tuyết phong cùng bạch phong bộ rơi nói là vì để tránh cho đại lượng bên trong hao tổn vương đình loại này quyết định làm cũng không ít nguyên nhân chân chính cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng bạch phong bộ cùng tuyết phong bộ chia đều trước kia bãi săn hai cái bộ lạc cũng coi như kể cùng một chỗ mặc dù cùng là gió danh tiếng bộ lạc nhưng hai cái bộ lạc quan hệ trên thực tế cũng không tốt nếu là lúc trước hai vị thủ lĩnh quan hệ tốt cũng liền không đến mức náo đến phân ra mà lại hai cái bộ lạc bãi săn lại gấp kể cùng một chỗ bình thường bởi vì đi săn song phương cũng sinh ra không ít xung đột oán hận chất chứa từ trước đến nay không cạn lần này bạch phong bộ thủ lĩnh hụ ly ở bạch phong nghe nói tuyết phong bộ sau khi chiến bại cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác tuyết phong bộ mười mấy năm qua thực lực vững bước đề cao gần nhất đã vững vàng để ép bạch phong bộ một đầu để hụ ly ở ẩn ẩn có chút bất an lần này tuyết phong bộ tổn bình hao tướng trở về thực lực đại tổn để hụ ly ở hơi buông lỏng không ít nhưng bây giờ đi săn tiểu đội mang về tin tức lại làm cho hắn muốn tạm thời buông xuống cùng tuyết phong bộ mới ân đoán ngươi xác định đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì cánh đồng tuyết trên xuất hiện nhân loại thành trì đây là một cái mười phần khiêu khích hành vi mấu chốt là tòa thành thị này còn ngay tại hắn bạch phong bộ cách đó không xa chúng ta đi săn tiểu đội tất cả mọi người nhìn thấy còn có long cùng một bộ phận tuyết cự nhân phản đồ thủ lĩnh đại nhân những người khác hỏi qua thành trì hẳn là thật bên cạnh một bạch phong bộ tướng quân nhẹ gật đầu xác nhận phía dưới vị kia đi săn đội viên tin tức hú lì ờ nghe xong trên mặt có chút chăn trở nếu là đội thành trước kia nhân loại dám ở hắn ngay dưới mắt lên một tòa thành trì công n h i n xâm chiếm bãi săn hắn lập tức liền mệnh lệnh tướng quân đại nhân đi đem nhân loại xây đồ v nhưng bây giờ có tuyết phong bộ vết xe đổ h ữ lý ở không có trực tiếp mệnh lệnh chiến sĩ xuất động mà là chiếc phái ra dưới tay mình chạy nhanh nhất tuyết cự nhân hướng vương đình đưa tin lại triệu tập t r u n g quanh phụ thuộc bộ lạc tụ thập cuối cùng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu đi cho tuyết phong bộ lạc đưa cái tin mời bọn hắn đồng loạt ra tay thừa dịp nhân loại còn không có đứng vững góp chân thời điểm đem nhân loại đổi ra cánh đồng tuyết tòa t h a n h trì này còn là xuất hiện ở bọn hắn bài săn bên trong ngoại trừ hướng vương đình đưa tin bạch phong bộ cũng phải làm tốt tự mình xử lý chuẩn bị loại tình huống này coi như quan hệ không thân Bạch bộ bộ cũng chút cuộc chung phong thử hợp phong thủ, quanh muốn liên nơi này một tuyết xuất rốt kỳ h nhất nhân loại đứng vững góc chân, liền là hai nhà họ Khẩn chuẩn Khẩn chuẩn ô n muốn đứng vững liền bọn lớn Trưng Trương Trưng Trương g góc loại là lạc. cơ bộ bị. bị. 385, 385, k tích thành t o à này vừa xây thành chỉ không lâu thành thị nhân khẩu cũng không nhiều mặc dù là dựa theo trung tâm thành thị tiêu chuẩn chế tạo lại di chuyển không thiếu hành đặc biệt nhà thượng t ầ n g tới nhưng thông qua di chuyển quyền quý đến lôi kéo tầng dưới bách tính dây chuyển di chuyển phản ứng phương pháp muốn phát huy hiệu quả là cần thời gian đến chậm rãi lên men rốt cuộc ý đồ hữu thành mặc dù chật trội một điểm nhưng là phần lớn người đã thành thói quen hoàn cảnh di chắc cũng không trở thành cưỡng ép đem người rời đến kỳ tích thành đến chờ dân chúng bình thường nhóm phát hiện kỳ tích thành tốt tự nhiên sẽ bắt đầu tuân hướng kỳ tích thành định cư bất quá trong khoảng thời gian này kỳ tích thành nhân khí lại vượt lên đại lượng quân đội tiến vào để cả tòa thành thị lộ ra không có như vậy c h ố n g trải nhưng cũng để rất nhiều người sờ vượt không đến cùng não người mặc dù nhiều nhưng là thêm ra tới hơn mười vạn quân nhân toàn bộ thành đều biến thành một tòa đại quân doanh bầu không khí đều trở nên có chút khẩn trương theo một đội đánh lấy hồng long quân kỳ trọng trang bộ binh vào thành cửa thành vệ binh rốt cục nhịn không được hỏi bên cạnh đội trưởng một câu đội trưởng cái này đã tiến vào hơn mười vạn người đi sư thiếu quân đoàn liệt dương quân đoàn ngân dực quân đoàn đều là chủ lực quân đoàn a ngươi nói bọn hắn rốt cuộc muốn vào thành làm gì tiểu binh nghi vấn kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số không biết chân tướng người nghi vấn bởi vì có chút thưởng thức người đều biết kỳ tích thành vị trí cũng không cần nhiều như vậy quân đội vẫn là mấy chi chủ lực quân đoàn đến nhiều người như vậy cảm giác giống như là lãng phí lương thực nếu là thế lực khác gặp được loại này quân đội không bình thường điều động chỉ sợ tất cả mọi người đến hướng cái gì chính biến đi lên hoài nghi nhưng đối hận tờ nhà tới nói lại không thể tồn ở loại tình huống này đầu tiên quân chính đại quyền tất cả đều là nắm trên tay di chát sở tử tức căn bản không q u ả n sự tình cái này tại bắc địa đã là mọi người đều biết sự tình coi như hận tờ trong nhà bộ có người có ý nghĩ gì cũng không có khả năng điều động nhiều như vậy quân đội nếu là ai dám điều động quân đội đến phản đối di chát từ đó tầng dưới sĩ quan đến binh lính bình thường đều sẽ không đáp ứng lúc này bắc địa căn bản không có chính biến thổ nhưỡng cái kết như thế nhiều quân đội tiến vào kỳ tích thành thị cảng để người mê h o ặ không nên hỏi đừng hỏi vào thành thông hành lệnh là xác nhận qua thật tốt đứng với ngươi cương vị đúng bị đội trưởng tức giận dạy dỗ một câu về sau đứng gác tiểu binh lại thành thật bắt đầu chỉ là tiếp tục mang theo điểm nghi hoặc cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem không ngừng vào thành lòng quân bộ binh hạng nặng mặc dù hận tờ nhà thành vệ quân tố chất cũng không kém nhưng tính thế nào thành vệ quân cũng là khuynh ê ư ớ n g trị an đội ngũ đối với tiểu binh dạng này người trẻ tuổi càng khát vọng vẫn là gia nhập lòng quân dạng này chính quy quân đoàn trên chiến trường kiến công lập nghiệp bốn thanh nội nguyên bản cơ hồ không mở ra cho người ngoài cự thạch lâu đài lúc này cửa sắt mở rộng Dừng lại tại tòa thành hạ quân đội dựa theo riêng phần mình trình tự một lần tiến vào cự thạch lâu đài bên trong sau đó theo thứ tự thông qua cự thạch lâu đài truyền tống trận nhìn xem phía trước đám binh sĩ tại ánh sáng trắng lóe lên sau liền biến mất ở tại chỗ xếp tại binh lính phía sau trên mặt đều có chút ngạc nhiên nhưng chưa từng xuất hiện khủng hoảng tình huống bởi vì công tác chuẩn bị là cũng sớm đã làm các binh sĩ đại bộ phận biết sau đó phải phát sinh cái gì ngạc nhiên sau ở l ẩ n còn có chút chờ mong phía sau đuổi theo sát đến không muốn trì hoán thời gian trước tiên đem áo đông quần bông nhận đ ư n g dò rơi mất Đầu nhi, thời tiết này, Mặc mặt chúng ta mặt giáp ta vải để ề nhiều liền u kêu đã được, đến đông đông đông đi. đ nóng không được, thật cần dùng đến lại lĩnh một bộ phục găng tay Ngươi nhìn trương, trong rừng cũng không cần xuyên dày như khoa thật phục phục một tay vậy dày mùa lại là vải vải bộ sao. dày ngươi dẫn ngươi liền lĩnh thành thành thật thật đem quần áo cầm lên không có nghe k ỳ đoàn trưởng nói sao chúng ta lần này là muốn đi cánh đồng tuyết cùng tuyết cự nhân đánh cánh đồng tuyết tất cả đều là băng a tuyết ta k i a được nhiều lạnh sĩ quan một bàn tay đập vào tiểu binh trên đầu có vẻ hơi thẹn quá hóa giận binh sĩ thì ôm đầu ngăn cản bận bịu đi lên nhận lấy quần áo của mình trật tự hiện trường ngay ngắn nhanh mà bất loạn các binh sĩ trước nhận phòng lệnh quần áo lại đi theo sĩ quan dẫn đạo tiếp tục hướng truyền tống trận dưới bước truyền tống trận một lần có thể thông qua mười mấy tên lính hơn mười vạn đại quân tại trật tự bất loạn tình huống dưới rất nhanh liền có thể toàn bộ quá khứ di chát đại nhân còn cần tiếp tục điều động quân đội sao di chát lúc này đang đứng tại cự thạch lâu đài cao nhất trên lầu tháp nhìn xuống phía dưới bên cạnh là ruột cùng sg mấy tên cao cấp quan viên quân chính lần này đại quân điều động không chỉ cần phải các quân quan xuất quân hành động cũng cần sg ở bên này sớm chuẩn bị vật tư mới có thể cam đoan đại quân cung ứng sung túc hiện tại sư thiếu quân đoàn cùng long quân đều đã điều một nửa chủ lực tới ngân d ự c quân đoàn toàn quân xuất động tiếp qua hai ngày hẳn là có thể đến đông đủ di chắc nhìn xem phía dưới xếp thành trường long quân đội trong nội tâm còn tại tính toán hận tờ nhà mặc dù quân đội không ít trong sổ sách đã có vượt qua năm mươi vạn đại quân nhưng hận tờ nhà hiện tại đĩa cũng đủ lớn có nhiều chỗ quân đội là không thể toàn bộ điều động giống phi hùng quân cùng hồ báo quân nhất định phải ở tại hoang dã cùng chấn ma thành một vùng áp chú ế yếu liếm vết trên thực tại trọng xuất vật tới biệt tại tại thương, thì thể tùy tiện nguyên hoang nhân nơi hiện hiện hùng quân quân càng không động. phi hổ h báo ma địa địa. dạ lạc, bác Đặc c bộ là là điều đó đóng ở phiêu tuyết thành sư thiếu binh đoàn điều động một nửa tân thu c h i địa cũng không thể quá giống tuyết vẫn là phải lưu một phần lực lượng trước kia tại răn sập nhà phía dưới các quý tộc thế nhưng là bị hận tờ nhà tước đoạt không ít lợi ích hiện tại khẩu phục tâm không phục không ít vẫn là phải bảo trì nhất định lực chân nhiếp long quân ngược lại là điều khá nhiều chỉ để lại đạn kia một bộ chủ yếu là mù tạ dơ đủ hung ác nắm lấy cơ hội hung ác cắt một đám đem hà cốc địa phương quý tộc xương cốt đều đánh gãy hiện tại tính toán đâu ra đấy tăng thêm ngay tại chạy tới một bộ phận quân đội m u ố n tiến về tuyết nguyên thành chi viện đại quân không sai biệt lắm có chừng hai mươi vạn nhưng ở di c h á t nghĩ đến còn chưa đủ kia là toàn viên đại kỵ sĩ chiến lược tuyết cự nhân nhất tộc vô luận như thế nào coi trọng đều không đủ sau khi suy nghĩ một chút di c h á t lần nữa hướng người bên cạnh phân phó nói lấy phủ công tức danh nghĩa tại lại xuống một đạo mệnh lệnh để liệt dương quân đoàn lập tức chạy đến kỳ tích thành mang tốt tất cả trang bị hạng nặng vâng đại nhân tuyết nguyên thành nhanh long quân kỳ thứ nhất đoàn đến bên này tập hợp công trình đội trước tiên đem lều vải dựng lên đến t truyền thống môn đầu này cùng đầu kia hoàn toàn là hai thế giới kỳ tích thành mặc dù không bằng phương nam hiện tại ấm áp như vậy nhưng đại đa số người cũng đã có thể mặc một thân áo kép ra ngoài rồi phổ thông sĩ tốt mặc hận tờ nhà chế thức áo giáp đã có chút nóng nhưng vừa đến tuyết nguyên thành lập tức cảm nhận được dùng cả mình đánh tới từ đầu đến chân đều lạnh thấu không cần sĩ quan phân phó cũng nhanh lên đem trên tay linh áo đông cho tăng thêm đi lên tuyết nguyên thành cũng không có quá nhiều có thể cho các binh sĩ chỗ ở Đời、trước đ ạ tiên quân đ ộ c gánh đem thần uy nọ mang lên trên tường thanh đi tìm xong vị trí không cần di chát tự mình điều phối thậm chí không cần mụ tạ dở cùng rột hai vị này quân chủ đến ăn bài chỉ cần một cái đại khái mệnh lệnh chi tiết những nghề nghiệp này sĩ quan cửa liền có thể làm cực kỳ tốt cái này một nhóm quân đội liền truyền tới năm vạn là đủ rồi không kế doanh. Chiến đấu kế tiếp, tạm thời thiếu binh thế chiến doanh cần rộng Long quân cùng sư thiếu binh đoàn giao thế tiếp chiến đi, đóng giao trước đâm đấu đi, đại tạm quá tiếp, tiếp từ tốt sư vâng ề sau, u để q đội lên n trước t ư ờ thành làm quen một chút tìm trí. hoàn cảnh, làm quen xong vị trí. Vâng, vị đại nhân bởi vì có thể thông qua truyền tống trận bổ sung binh lực tăng thêm tuyết nguyên thành một chút nhét quá nhiều người cũng coi chút c h e n tạm thời có năm vạn đại quân bố phòng liền có thể tại cùng một đoạn thời gian phát huy lớn nhất số lượng ưu thế về sau có tổn thất lại từ chú đóng ở kỳ tích thành quân đội thay thế liền có thể bốn tuyết nguyên thành trên một ngày thời gian liền trở nên thiết giáp s ô n nhiên tuyết cự nhân bên này cũng không có n h à rỗi mặc kệ tòa thành thị này đến cùng là thế nào tới nhìn cái dạng này đám nhân loại kia là dự định ỉ lại chỗ này không đi kia cho dù ai cũng không có khả năng ngồi nhìn trên địa bàn của mình cứ như vậy xuất hiện một tòa dị tộc thành thị ngoại trừ phái người hướng tuyết cự nhân vương đình báo cáo tình huống bên ngoài tuyết nguyên thành phụ cận tuyết cự nhân bộ tộc cũng đã sơ bộ đạt thành nhất trí tuyết phong bạch phong cùng một cái khác cỡ lớn bộ lạc lấy cực nhanh thời gian đạt thành xuất binh mục đích ý đồ tại nhân loại chân đứng không đúng thời điểm triệt để phá hủy nhân loại thành trì ba người chúng ta bộ lạc r i ê n phần mình xuất binh một ngàn mang lên chung quanh mười cái cỡ trung tiểu bộ lạc đã k i ế mặc dù nhân loại tại tuyết cự nhân trong thường thức là không chịu nổi một kích nhưng nếu là tại đã gặp thảm liệt thương vong sau còn duy trì loại ý nghĩ này vậy hắn liền không xứng làm cái này tuyết phong bộ lạc thủ lĩnh nguyên bản phụ cận tam đại trong bộ lạc hắn tuyết phong bộ là mạnh nhất một cái hiện tại đã ẩn ẩn thành tam đại bộ bên trong yếu nhất một cái thì càng không muốn lại đi tiếp nhận tổn thất còn lại hai cái bộ lạc thủ lĩnh cũng tương tự không có nói tiếp tuyết phong bộ tao nộ bọn hắn cũng rõ ràng như thế lớn đánh bại chỉ cần hơi tham thính một chút liền có thể hiểu rõ cái đại khái bọn hắn đối với những người này cùng loại dạng có điều cố kỵ nếu không phải cái này thành trì đều xuất hiện ở trên mặt bọn hắn căn bản không muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này nói trắng ra là loại này bộ lạc chế chủng tộc kỳ thật không có quá nhiều chủng tộc đại nghĩa càng nhiều vẫn là có khuynh hướng sợ một điểm bảo tồn thực lực không hề làm gì vương đình bên kia chỉ sợ không tiện bàn d a o nói không chừng đánh liền phá vỡ ở trên bầu trời mười mấy đầu cự long cũng không phải không đánh qua cự long dùng đúng d a o bạch long biện pháp dạng này chúng ta các bộ t r ư ớ c ra hai trăm người lại để cho riêng phần mình phụ thuộc bộ lạc ra người góp đủ hai ngàn người tiền phong đi trước thử một chút nếu là thuận lợi liền đem thành này phá hủy nếu là nhân loại khó đối phó chúng ta liền chờ vương đình bên kia động tĩnh thế nào ừng tuất ta đáp ứng cái kia lập tức điều nhân thủ mau chóng phát động công kích Tam đại ạ bộ l cũng, cũng có kiến tạo hoa lệ nhất băng phòng tuyết cự nhân vương chỗ ở băng phòng trực tiếp là tại một tòa băng sơn trên mở ra hoàn toàn giống như là một tòa cung điện mặc dù không so được nhân loại hoàng cung bố trí đắt như vậy khí nhưng ở tuyết này nguyên trên so ra nhưng cũng tính khí phái hai bên băng trụ bị rèn luyện chống chân xinh xinh dưới ánh mặt trời phát ra trói mắt lãnh quang băng phòng trước còn có mười mấy cấp bậc thang mỗi một giai đều có gần cao một thước là hoàn toàn dựa theo tuyết cự nhân thân cao tỷ lệ kiến tạo lên băng trong phòng ngồi chính là thế hệ này tuyết cự nhân vương vợ nợ tết làm tết thị tộc người vợ nợn hiển nhiên kế thừa gia tộc tốt đẹp đen mười bảy m độ cao xa xa áp đảo phổ thông tuyết cự nhân thực lực bản thân đã đạt đến thiên không giai đình phong tại nắm giữ tuyết cự nhân thanh khí băng tuyết chi chĩa lúc sức chiến đấu thì triệt để đột phá thiên không giai đình phong miễn c ư ơ n g đặt chân thánh giai cấp độ cái này tết nhà truyền thừa thanh khí cũng là tuyết cự nhân vương đình có thể trường thịnh không suy trọng yếu nguyên nhân một trong tết nhà từ hơn một ngàn năm trước không h i ể u quật khởi sau liền uy áp toàn bộ cánh đồng tuyết đến mức đến bây giờ tất cả tuyết cự nhân đều đã chấp nhận tết nhà vương giả địa vị mặc dù vương đình không thể trực tiếp trưởng khống từng cái tuyết cự nhân bộ lạc nhưng dưới tình huống bình thường vương đình mệnh lệnh cũng không có bộ lạc nào dám vi phạm bất quá lúc này vợ nần hình tượng tại nhân loại nhìn đến chỉ sợ không có chút nào cái gì vương giả chi phong vị này tuyết cự nhân vương chính nửa ngồi tại băng trong phòng x é rách lấy nửa bên voi ma mút tựa trên thịt còn mang theo một ít tơ máu hoàn toàn không có nương chín nhưng vợ nần lại không để ý những này một bộ quỷ chết đói đầu thai d á n g vẹ đem mang theo tơ máu thịt không ngừng hướng mình miệng bên trong nhét vương nô、no, chuyện gì gặp có người t i ì n đến vợ nần vẫn không có phải chú ý hình tượng bộ dáng trực tiếp ra hiệu đối phương mở miệng đi vào băng trong phòng tìm vợ nần tuyết cự nhân hiển nhiên cũng đã quen đối phương bộ d á n g trực tiếp muốn hồi báo tình huống nói ra nhân loại tại bạch phong bộ cùng tuyết phong bộ bãi săn chỗ giao giới vụ cận xây một tòa thành ừ m xây một tòa thành lớn bao nhiêu tường thành cao có gần m ư ơ i mét mét chiếm diện tích m ư ơ i cây số vương dáng vẻ phấp bao lớn mặc dù liên tục xác nhận tuyết nguyên thành quy mô nhưng vợ n ầ n y nguyên có chút hoài nghi nói nhân loại tại cánh đồng tuyết trên mặt đất dựng lên thành đến liền đã cực kỳ không hợp lý hiện tại quy mô còn như thế lớn xây thành trì thời gian lại ngắn như vậy vợ n ầ n nghe được lần thứ nhất thời điểm thậm chí cảm thấy qua được tới báo tin tuyết phong bộ nhân viên là đến vũ nhục mình trí thông minh nhưng mấy mới tình báo s ắ c minh hạ nhưng lại không thể không để vợ n ầ n bỏ đi một điểm hoài nghi nhóm nhân loại này liền là trước đó thu thập tuyết phong bộ đám nhân loại kia đúng tòa thành trì kia không chỉ có nhân loại còn có mười mấy đầu cự long nhất định phải đem những cái này nhân loại từ cánh đồng tuyết đuổi đi ra mặc dù vợ ngẩn nghĩ mãi mà không rõ những cái này nhân loại tại sao muốn ở chỗ này xây thành trì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem thành trì phá hủy quyết định cánh đồng tuyết là t i ệ t nhà cánh đồng tuyết hắn sao có thể tha thứ một cái không nhận vương đ ỉ n h trưởng không thế lực xuất hiện tại cánh đồng tuyết trên đâu t r u n g quanh b ạ c h phong bộ tuyết phong bộ còn có những bộ lạc khác đã chuẩn bị tiến công nhân loại mới thành trì hiện tại ngay tại hướng vương đ ỉ n h t h ỉ n h cầu viện trợ phái hai ngàn tên vương đình chiến sĩ đi cho bọn hắn áp trận mệnh lệnh lệnh của ngài vương t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu vòng thứ nhất tiến công t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu vòng thứ nhất tiến công chính vào nhập hạ thời gian nhưng mà cánh đồng tuyết trên lại là vạn vật tiêu túc trời đông giá rét một mảnh trắng xóa nhìn không ra quá nhiều sinh cơ tuyết nguyên thành tốt nhất nhiều binh sĩ mấy ngày trước đây còn bị nóng bức s ở khống nhiễu bất thình lình lại đi tới loại này âm mười mấy độ hoàn cảnh bên trong tác chiến thích ứng lực kém một chút đội ngũ chỉ sợ đều đã không kiên trì nổi nhưng lúc này trên tường thành binh sĩ lại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực ngay cả run dậy đều không mang theo đánh một chút nếu không phải bọn hắn hả hơi thời điểm còn có chút mạch khí ra phối thêm trên người bọn họ giáp trụ nhan sắc đều để người tưởng rằng băng đ i ề u để bọn hắn biểu hiện như thế nguyên nhân cũng mười phần đơn giản đó chính là bọn họ tối ủng hộ sùng bái nhất công tước đại nhân di c h á c hiện tại ngay tại đoạn này trên tường thành thị sát lấy địch t ì n h đại nhân tuyết cự nhân tới đứng tại tháp lâu tường cao bên trên di c h á c tự nhiên cũng thấy được ngoài thành cao lớn tuyết cự nhân các chiến sĩ đạo tĩnh những này thân cao bình quân đều có bảy tám m đứng tại hai ngàn m bên ngoài trên đất trống cũng phi thường dễ thấy hơn hai ngàn tên chuẩn bị sẵn sàng tuyết cự nhân chiến sĩ đã thành phần tán đội hình hướng phía tháp lâu thành chậm chạp tới gần từ ba phương hướng hướng phía tuyết nguyên thành tới gần tuyết nguyên thành trên thực tế là tại một khối lớn băng thẳng trên mặt tuyết t r u n g quanh không có cái gì dựa không tính là gì lợi cho phòng thủ thành trì đương nhiên đồng dạng cái gì nơi hiểm yếu đối với tuyết cự nhân tới nói cũng cùng không có đồng dạng hơn mười mét tường thành kỳ thật đều có chút hư tuyết cự nhân thủ lĩnh nhóm cũng không đốc tại tổng kết tuyết phong bộ trước đó chiến bại giáo huấn sau liền cải biến chiến thuật không còn khai thác dạy đặt đội hình tiến lên mà là mới dùng cùng bạch long lúc tác chiến phân tán tiểu đội hình phương thức thúc đẩy khoảng năm người chia làm một tiểu đội lại ba bốn cái tiểu đội cách xa nhau xa mấy chục mét lẫn nhau ở giữa có thể chi viện hòn đá thạch mâu chuẩn bị đầy đủ miễn cưỡng có thể ứng đối một chút cự long công kích mà lại phân tán về sau còn có lợi cho đề phòng thần uy nọ công kích phải biết tuyết phong bộ lúc trước trong trận chiến kia cũng là bởi vì đội ngũ dày đặc bị thần uy nọ lấy được không nhỏ chiến tích tuyết cự nhân quả nhiên cũng không phải là không có người thông minh a di c h á t tại trên tường thành nhìn xem tuyết cự nhân đội hình thẳng n h ư mày đối với chiến đấu kế tiếp gian khổ trình độ đã làm chuẩn bị tâm lý tuyết cự nhân lấy ra đối phó bạch long chiến thuật đến loại chiến thuật này theo di chắt ngược lại là có chút nào đó bộ binh hạng nhẹ đỉnh phong k i ê u mùi vị loại chiến thuật này lúc đầu tại vũ khí lạnh thời đại là không thể thực hiện được bởi vì vũ khí lạnh thời đại càng g i ả n g cứu một cái đội hình chính tề bao đoàn công kích dựa vào là tổ chức đội đến đánh thiên hạng n g ư ờ i người vừa phân tán gặp được người ta dạy đặt đội hình liền là đưa đồ ăn nhưng tuyết cự nhân cá nhân thực lực lại vừa lúc đền bù khuyết điểm này năm người thành đội mới tuyết cự nhân tối thiểu có thể ngạnh sông nhân loại một cái bách nhân đội lại cùng hai bên trái phải tiểu đội phối hợp một chút một cái ngàn người liên đội nói không chừng đều chịu không được dây đặc trình độ không đủ đối tuyết cự nhân tới nói không đáng kể chút nào thế yếu bọn hắn có thể lấy ít đánh nhiều ngược lại là nhân loại viễn trình ưu thế bị suy yếu không ít còn muốn bị ép cùng theo phân tán thần uy n ỏ chuẩn bị tiên phong tuyết cự nhân liền đã tới gần đến một n g h n năm trăm l i n về khoảng cách lập tức liền tiến vào thần uy n ỏ tầm sát thương bên trong trên tường thành trên trăm khung thần uy n ỏ n ỏ thủ nhóm cũng theo đó bắt đầu khẩn trương hành động tuyết cự nhân có tiến bộ hơn tờ nhà bên này cũng không nhàn rỗi có truyền tống trận chi tiện lợi ngoại trừ binh lính tinh nhuệ đại lượng trang bị hạng nặng cũng thông qua truyền tống trận đưa đến tháp lâu thành đến chỉ là thần uy n ỏ hiện tại liền đưa tới trên trăm cỗ đồng thời quân giới nhà máy còn tại bất kể chi phí không ngừng chế tạo gấp đ á p nhìn như là một tòa thành phía sau chống đỡ chính là hơn phân nửa bắc địa vật tư trang bị lên dây cung nhắm chuẩn một n g h n năm trăm m một nghìn hai trăm m một n g h n m thả ông ông ông hạng nặng nỏ cỗ đặc hưu trầm thấp dây cung động âm thanh dày đặc vang lên hơn một trăm l h i cự n ỏ hướng phía đang đến gần tuyết cự nhân bay đi a a những n à y chỉ huy thần uy nọ các quân quan tương đương chuyên nghiệp không chỉ có khoảng cách nhìn ra chính xác tại chính xác trên cũng không kém tại tuyết cự nhân khai thác phân tán đội hình tình h u ố n g dưới y nguyên tạo thành hai chữ số chiến quả tiếp cận hai mươi tên tuyết cự nhân c h ú n g tên ngã xuống đất chúng đích tuyết cự nhân xạ thủ tổ đều là một mặt vui mừng nếu không phải còn trong chiến đấu chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên chúc mừng rốt cuộc một cái tuyết cự nhân là theo mười cái thú nhân chiến sĩ tính toán chiến công bên trong một cái toàn bộ xạ thủ tổ trên cơ bản liền p h á t mà không có chúng đích tiểu tổ cũng đều c h ở mặt tại sĩ quan chỉ huy hạ nhanh chóng nhét vào một bộ muốn dựa nhục bộ dáng nha trên tường thành những binh lính khác ngược lại là không có gì cố kỵ nhìn xem ngã xuống không ít tuyết cự nhân sau đều phát ra gieo họ c h ỉ ít những này nhìn có chút dọa người đại gia hỏa nhóm là có thể xử lý chỉ cần có thể xử lý vậy là tốt rồi nói chỉ có di chắc cùng mấy tên sĩ quan cao cấp nhóm nhìn xem cái này chiến quả có chút nặng nề so với trong tưởng tượng sát thương ít đi rất nhiều một ngàn mét khoảng cách thần uy n ỏ nhiều nhất lại hoàn thành hai lần nhét vào tuyết cự nhân phải nhờ vào tới gần tuyết cự nhân chiến thuật biến hóa thế mà nhanh như vậy tuyết cự nhân một bên tam đại bộ lạc tộc trưởng đang nhìn qua thần uy nọ lực sát thương hơi kinh ngạc các người tuyết phong bộ liền là bị loại vũ khí này đánh bại sao nhìn đ ế ừ còn có trên trời những cái kia cự long tuyết phong bộ thủ lĩnh cũng chỉ có thể nhắc nhở bản trả lời một câu xem như cho mình vãn hồi một ít mặt mũi bọn hắn nói như vậy mặc dù là thừa nhận thần uy nọ lực sát thương nhưng trên thực tế cũng không có đem thần uy nọ nhìn thành uy hiếp chỉ cần khiêng một điểm thương vong tới gần những n à y thần uy nọ uy hiếp tự nhiên là sẽ lại giảm bộ lạc nhỏ không chịu đựng nổi mấy chục trên trăm thương vong bọn hắn tam đại bộ lạc lại có thể tiếp nhận chớ nói chi là còn mang theo nhiều như vậy phụ thuộc bộ lạc phá hôi nếu như nhân loại chỉ có gần ấy thực lực như vậy lần chiến đấu này dùng không ở vương đình xuất thủ chính bọn hắn liền có thể giải quyết vê anh vê anh ngoại trừ thần uy nọ có thể phát ra công kích từ xa người khổng lồ ti tan cùng hàn băng cự nhân cũng xuất thủ công kích bọn hắn công kích tinh chuẩn đối phổ thông tuyết cự nhân cơ hồ lại làm hiệu sát một cái tối thiểu bù đắp được ba bốn đài thần uy nọ tổn thương nhưng tương tự bởi vì số lượng vấn đề không thể ngăn cản tuyết cự nhân tiên phong bước chân tiến tới di chát đại nhân ta mang theo cựu long khởi s ư ớ n g một lần tiến công đi nhìn xem tuyết cự nhân không ngừng tới gần mụ tạ giờ chủ động mời chiến có nàng dẫn đầu đám cự long thực lực sẽ nâng cao một bước đối tuyết cự nhân uy hiếp tuyệt đối so hơn một trăm đài thần uy nọ lớn hơn không trước không đội chờ tuyết cự nhân lại tới gần một điểm di chắc khoát tay h á o ra hiệu mụ tạ giờ an tâm chớ tội mặc dù tuyết cự nhân dùng chiến thuật mới nhưng không ngừng học tập cùng tiến bộ loại chuyện này nhân loại sẽ không thua bất kỳ chủng tộc nào đặc biệt là di chắc còn từ di tích bên trong được không ít chỗ tốt hắn di chắc cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến sư thiếu quân đoàn vô địch theo tuyết cự nhân không ngừng tới gần vòng thứ hai cự mũi tên cũng đã bắn ra lần này cùng người khổng lồ ti tan nhóm công kích từ xa trồng chất lên nhau ngược lại là tạo thành vượt qua hai mươi tên tuyết cự nhân thương vong nhưng tuyết cự nhân cũng đã tới tuyết nguyên thành bên ngoài phòng ngự trận địa sự tiến công của bọn họ tốc độ cùng nhân loại kỵ binh không kém nhiều một ngàn mét đối bọn hắn tới nói cũng không tính xa canh giữ ở tuyến đầu tiên sư thiếu quân đoàn đã tại quân đoàn trưởng dột dẫn đầu hạ lớn tiếng la lên bắt đầu hơi có vẻ trung nhị khẩu hiệu cái này xác thực cũng có để trấn sĩ khí tác dụng đặc biệt là dẫn đầu vẫn là giột cái này quân đoàn trưởng đ ú nhưng g cũng k p bởi vì có truyền tống trận thông qua vật tư kỳ tích thành bên kia làm chuẩn bị số lớn gia cố cự mã cùng đại hào gai nhọn sàn nhà từ kỳ tích thành bên trong sản xuất ra lại bị truyền tống trận trực tiếp đưa đến cái này tuyết nguyên thành bên trong sư thiếu quân đoàn liền dựa vào cái này đại lượng khí giới hợp thành tuyết nguyên thành bên ngoài phòng tuyến giết ẩm trên dầu nóng vừa mới giao thủ sư thiếu quân đoàn liền tiếp nhận thương vong to lớn chuẩn bị lại đầy đủ loại này cá thể trên thực lực tranh l ệ n h cũng rất khó đền bù cuối cùng vẫn là cần nhờ huyết nhục chi khu đi lớp trước kia một đập một cái mạng hạng nặng chiến truy hiện tại chỉ có thể dùng để lệ n h tuyết cự nhân đau dơ chân nhưng kỳ phản tay một kích liền có thể cướp đi binh sĩ sinh mệnh dầu nóng ngược lại là cái lựa chọn tốt một dội lên trừ hỏa một điểm tuyết cự nhân lập tức đau đến mất đi năng lực chiến đấu tại chỗ lăn lộn không cẩn thận lăn đến cái gì cự mã cùng địa thứ phía trên đi còn muốn tiếp nhận hai lần tổn thương chỉ là đem dầu nóng r ộ i lên đi lúc đầu cũng là nan đề tuyết cự nhân cũng không ít trông thấy có binh sĩ d ơ lên dầu nóng đi lên khẳng định phải dùng trong tay thạch mâu ưu tiên xử lý vinh quang trung thành hy sinh giết giết đại bộ phận binh sĩ đều không phải tuyết cự nhân địch nhất định phải dựa vào nhân mạng đi đ ó n g chỉ có rột như là một người điên đồng dạng mấy kiếm đánh chết một tuyết cự nhân chiến sĩ chỉ là tuyết cự nhân cũng không phải yếu ớt r ộ t tại giết chết tuyết cự nhân đồng thời trên thân cũng chịu mấy lần may mắn hắn thể chất v ẫ n được lại có thể đứng lên tái chiến chỉ là thấy trên tường thành di chắt chực nhảy mắt sợ r ộ t ra cái ngoài ý muốn đây chính là cái trọng yếu anh hùng bất quá r ộ t l i ề u mạng cũng không phải là không có hiệu quả có hắn bộ này điên dại bản chiến đấu bộ d á n g sư thiếu quân đoàn cũng tại tiếp nhận thương vong to lớn đồng thời dựa vào khí giới trong thời gian ngắn quấn lấy tuyết cự nhân bước chân trên tường thành công kích từ xa cũng một khắc không ngừng không ngừng cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong chuyện gì xảy ra vì cái gì công không đi qua ngay từ đầu tuyết cự nhân tiến công còn cực kỳ thuận lợi tam đại bộ lạc thủ lĩnh còn duy trì lạc quan thái độ nhưng cái này lạc quan còn không bảo trì bao lâu liền thành cái quá khứ lúc tuyết cự nhân tiến công bước chân lại bị một đạo không tính thu hút phòng tuyến cho chặn lại giết ẩm ông ông ông ngoại vi trận địa lâm vào tranh đoạt kịch liệt chiến đấu bên trong sư thiếu quân đoàn bốn cái kỳ đoàn hơn hai vạn người được bày tại bên ngoài cấu trúc phòng tuyến lúc này giao chiến bất quá mười mấy phút liền tổn thất hơn nghìn người thương vong không thể bảo là không tham trọng nhưng tuyết cự nhân tới gần tường thành bộ pháp lại hoàn toàn bị bọn hắn trì trệ bị ép tại tường thành bên ngoài bốn năm khoảng trăm thước trên một mực tiếp nhận công kích từ xa thương vong đồng dạng to lớn hòn đá hô hô hô tuyết cự nhân cũng không phải hoàn toàn bị trên tường thành viễn trình hỏa lực đơn phương công kích không ít rời tường gần một chút tuyết cự nhân cũng lấy ra trên người mình mang một chút đường kính hơn phân nửa mét tảng đá hướng phía trên tường thành ném đặc biệt là những cái kia gác ở trên tường thành thần uy nọ là bọn hắn trọng điểm mục tiêu công kích v ê n g v ê n g vênh a hệ thống tường thành chất lượng là không thể chê rán rán chắc chắc bị mấy trăm khối cự thạch đập qua đi trên tường thành nhiều một ít vết tích ra nhưng căn bản không có thụ cái gì lớn tổn thương chớ đừng nói chi là sụp đổ nhưng trên tường thành người lại không may mắn như thế những binh lính khác còn có thể tuyết cự nhân ném hòn đá thạch tránh một chút nhưng phụ trách thao tác thần uy n ỏ đám binh sĩ lại nhất định phải đ ỉ n h lấy hòn đá mưa tiếp tục tác chiến bọn hắn là một chi có thể cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong chiến lược một khác cũng không thể lãng phí nhẫn tâm một điểm nói một tổ mấy người lính kia chết hết cũng bất quá lập tức đổi một nhóm thao tác trên tay đến mà thôi có thể sử dụng mười mấy thần uy nọ thao tác tay mệnh đổi một đầu tuyết cự nhân mệnh kia cũng là đáng ra lệnh cho bọn họ đừng lại cùng nhân loại bên ngoài dây dưa tận lực hướng phía đông tập trung trực tiếp công kích trên tường thành nhân loại phía sau tuyết cự nhân các thủ lĩnh quả quyết hạ lệnh để quân tiên phong đội đột phá bên ngoài trực tiếp công kích tường thành cái này vốn là cũng là không hợp lý mệnh lệnh bình thường công thành không đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ nào dám chính thức đối tượng thành phát động công kích đây không phải là chờ lấy hai mặt thụ địch sao nhưng tuyết cự nhân lại có làm như thế lực lượng sư thiếu quân đoàn có thể ở ngoại vi cùng tuyết cự nhân dây dưa ngoại trừ tự thân ý chí chiến đấu kiên định bên ngoài còn phải dựa thành thể hệ gia cố cỡ lớn cự mã cùng địa thứ đến hạn chế tuyết cự nhân hành động nếu không tại trên đất chống người ý chí chiến đấu mạnh hơn cũng không đủ tuyết cự nhân mấy cước đạp lần này hờ n tờ nhà cũng hấp thụ giáo h ấ n mới chế tạo cự mạt đường tăng thêm cố định biện pháp không ít cỡ lớn cự mã liền cùng phòng ở đánh nền tảng đồng dạng dài vào trong đất không có lần trước phi hùng quân sử dụng cỡ lớn cự mã dễ dàng như vậy bị đ ẩ y ra sư thiếu quân đoàn lại càng dễ mượn những này cỡ lớn cự mã cùng tuyết cự nhân đối kháng nhưng bây giờ tuyết cự nhân hoàn toàn không muốn lại cùng ngoại vi sư thiếu quân đoàn dây dưa mở ra mấy đầu thông đạo sao liền không nhìn còn trốn ở cự mã địa thứ hệ thống bên trong nhân loại binh sĩ trực tiếp hướng tường thành tới g nhân loại binh sĩ nếu như không có n g h i ề n ép hình số lượng ưu thế cùng cực kỳ cường đại ý chí chiến đấu rời đi những n à y rửa cùng tuyết cự nhân tác chiến là không thực tế sư thiếu quân đoàn binh sĩ rời đi công sự lời nói liền đối tuyết cự nhân làm hai mặt giáp công tư cách đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết cự nhân hơi tập trung về sau không nhìn thẳng bọn hắn ngăn cản phá vỡ mấy cái lỗ hổng về sau hướng thẳn g đến tường thành chạy đi mù tạ dợ mang theo đám cự long làm chuẩn bị đi di chắt nhìn xem tuyết cự nhân bắt đầu tới gần tường thành về sau rốt cục mệnh lệnh mù tạ dợ có thể chuẩn bị dẫn đầu cự long đánh ra hắn còn thuận tay thả ra một đạo kính cự long số lượng biến thành hơn hai mươi đầu nhìn một chút dọa người rất nhiều tập trung công kích phía đông tuyết cự nhân tổn thương nó mười ngón không bằng đoạn nó một ngón chương ba trăm tám mươi bảy tạm lui chương ba trăm tám mươi bảy tạm lui tuyết cự nhân mặc dù từ ba mặt đồng thời khởi xướng tiến công nhưng dù sao vẫn là có cái trọng điểm công kích phương hướng hai ngàn tên tuyết cự nhân nhìn như tương đối bình quân phân phối tại ba phương hướng bên trên nhưng phía đông tuyết cự nhân h i ệ n nhiên càng thêm điêu luyện tuyết cự nhân thực lực cực kỳ tốt phán đoán trực tiếp dựa vào thân cao liền có thể nhìn ra phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ tại 6 m nhiều cao 7 m dáng vẻ cường hãn chút đều tại 7 m trở lên vượt qua 9 m tinh nhuệ bình thường đều có đại địa giai thực lực phía đông mấy trăm tên tuyết cự nhân cái đầu cơ hồ không có một cái tại 7 m trở xuống đặt tới 9 m đều có hơn 20 cái h i ệ n nhiên nơi này cái phương hướng này là tuyết cự nhân lần này tiến công chủ công phương hướng m â u theo mù tạ dở xuất lĩnh cự long tới gần dẫn đầu tuyết cự nhân phát động tiến công quan chỉ huy đi đầu kịp phản ứng lập tức mệnh lệnh trong đội ngũ ném mâu thủ chuẩn bị kỹ càng cự long long tức phạm vi công kích là nhỏ hơn tuyết cự nhân ném đ o ạ n mâu phạm vi công kích những n à y tuyết cự nhân chỉ lên trời trên ném đ o ạ n mâu có thể ném ra hơn một trăm mét khoảng cách đến mà cự long phun ra long tức khoảng cách cũng bất quá chỉ có xa mấy chục mét chỉ cần tuyết cự nhân có chỗ chuẩn bị thậm chí có thể đánh cái tiên cơ mà lại tuyết cự nhân ném thạch mâu thâu trọng tăng thêm tuyết cự nhân tự thân lực lượng tương đối lớn một cái thạch mâu uy lực đã so ra mà vượt hạng nặng s a n g đỏ n g ệ n vào cự long trên thân vẫn là có nhất định uy hiếp mặc dù cũng không thể trí mạng nhưng số lượng càng nhiều bắt đầu cự long cũng không dám chọi cứng vênh vênh vênh a chuyện gì xảy ra ngay tại tuyết cự nhân chuẩn bị toàn lực ứng đối trên trời hơn hai mươi đầu cự long lúc phía đông tuyết cự nhân đột nhiên lọt vào một trận mãnh liệt công kích từ xa cái này uy lực công kích mặc dù hơi kém cùng thần uy nọ cùng người khổng lồ ti tan thả ra t h i ề m điện nhưng tần suất công kích lại cao hơn quá nhiều nguyên bản tuyết cự nhân còn có thể khiêng người khổng lồ ti tan cùng thần uy nọ chuyển vận tiến công nhưng ở một vòng này trong công kích lại xuất hiện hối loạn phía đông trên tường thành chẳng biết lúc nào toát ra một loạt á m kim sắc pho tượng những n à y pho tượng từ phần mắt thả ra màu đỏ xạ tuyến dày đặc đánh tới hàng phía trước tuyết cự nhân chiến sĩ trên thân những n à y ám kim s ắ t pho tượng liền là tại trong di tích k é m chút đem di c h ấ t một nhóm đầu đều đánh nổ viễn trình hình ám kim ma tượng bọn hắn công kích khoảng cách không bằng thần uy nọ cùng người khổng lồ t i tan trở viễn trình đơn vị nhưng cùng cao cấp tăng lữ di l ộ t pháp sư huyết ảnh xạ thủ sạp cụ t ở cái này viễn trình đơn vị công kích khoảng cách tương đương có thể đối ba trăm m bên trong địch nhân tạo thành hữu hiệu sát thương di c h ấ t đem tuyết cự nhân thả gần sau một trở tay không kịp hòn đá hòn đá hô hô hô một vòng này công kích từ xa Tạo、so、t càng đáng sợ chính là loại công kích này tần suất muốn so thần uy nọ cùng người khổng lồ ti tan đều cao hơn nhiều xác suất chúng cũng xa xa cao hơn thần uy nọ cơ hồ liền không có thất bại công kích nếu là di chắt bọn người ở tại di tích bên trong tao ngộ chính là cùng loại thần uy nọ loại này phát xạ tốc độ viễn trình bệnh nhân căn bản liền sẽ không chật vật như vậy tuyết cự nhân khẩn cấp phản ứng làm được cũng coi như t r ú n g quy t r ú n g cũ ba trăm m bên trong khoảng cách đồng dạng cũng là tuyết cự nhân hòn đá uy lực công kích phát huy lớn nhất khoảng cách trên trăm viên cự thạch bị tuyết cự nhân ném mà đến ào ào đánh tới hướng phía đông tường thành vê anh đứng tại trên tường thành di chắt cùng nạ tạ l ì y ạ đi đầu rút vũ khí ra hai đạo thiên không giai đấu khí kích phát đánh nát mấy viên cự thạch loại trình độ này bao trùm tính công kích còn chưa đủ lấy đối thiên không cao d a i thực lực di chắt cùng thực lực cường hắn hơn nạ tạ lụy tạo thành cái uy hiếp gì bọn hắn thậm chí còn thuận tay là thủ hạ đỡ được mấy cái đánh tới hòn đá đá đá đá đá đá ám kim ma tượng đồng dạng không có nhận tổn thất gì những n à y ám kim ma tượng phòng thủ châu có thể ngạnh kháng thiên không giai đấu khí lặp đi lặp lại chém vào chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hận mở ạ sợ nhóm phá hủy một tôn ám kim ma tượng cũng muốn phí lão đại khí lực căn bản không phải tuyết cự nhân n ệ n một ít hòn đá có thể hữu hiệu tổn thương đến bất quá tuyết cự nhân ném hòn đá công kích cũng không phải là không có một tia chiến quả trên tường thành còn có không ít thao tác thần uy nỏ nỏ thủ tại loại công kích này hạ không có chút nào năng lực chống cự hoàn toàn chỉ có thể nhìn vật khí bị nện truy cập cơ bản không có sống sót khả năng thậm chí có mấy tên cao cấp tăng lữ d ì l ộ t bởi vì hòn đá dày đặc t r á n h tránh không kịp bị nện chết nện tổn thương nhưng trên tường thành chút tổn thất này so sánh lên tuyết cự nhân trước mắt ngay tại tiếp nhận tổn thất tới nói hoàn toàn không phải một cái l ự a trên ngay tại tuyết cự nhân vừa mới ném một vòng hòn đá về sau trí mạng màu đỏ xạ tuyến lại từ trên tường thành đánh tới lúc này tuyết cự nhân kiêng kỵ nhất cự long còn dừng lại trên không trung không có khởi xướng tiến công nhưng tiến công tuyết cự nhân cũng đã vứt xuống trên trăm cỗ thi thể đồng thời tại t ư ơ n g vong to lớn bên trong xuất hiện hỗn loạn、Giống. dạng này sơ hở mụ tạ dở không có khả năng không bắt được Tại lòng tạ nhao nhao tạ phía phía tức phun ra phía dưới dính vào tuyết cự nhân đều phát ra thống khổ kêu trên nếu là bị l o n g tức chính diện phun lên kia đồng dạng tuyết cự nhân đoạn không có còn sống khả năng tại chỗ liền bị đốt thành cho bụi lòng tức bên trong lại lấy mủ tạ dở hóa thân viễn cổ hắc long kinh khủng nhất phun gia hỏa diễm long tức uy lực cùng phạm vi so cái khác cự long mạnh ngoại trừ dòng giã gấp đôi hai tên đại đ ị a u giai tuyết cự nhân cường giả nghĩ đến k i ể m chế lại đối sĩ khí đ ả kích cực lớn mù tạ dơ lại không đi đến mấy hợp liền biến thành trên mặt tuyết một cái cự nhân hình dạng than đen bất quá đó cũng không phải một trận diều hâu bắt gà con trò chơi cự long so diều hâu mạnh nhưng tuyết cự nhân cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện nhào nặn con gà con tại mù tạ dơ xuất lĩnh cự long đập xuống tới trong n á y mắt tuyết cự nhân lại bắt đầu phản kích vượt qua năm mươi cái thạch mâu hướng phía đám cự long ném trong đó có một nửa chính xác cũng không t h lắm v ớ t xuống cự long phụ cận mấy cái cự long kính tượng đều bị thạch mâu trực tiếp đâm thủng còn có vài đầu hơi xui xẻo cự long bị thạch mâu đánh trúng đều bị đau gầm nhẹ một trận nhưng cự long rốt cuộc sinh mệnh lực cường đại vải rồng lại so kiên cố nhất áo giáp lực phòng ngự còn phải cao hơn không ít một hai cái không t r ú n g yếu hại thạch mâu còn không thể ngăn cản lại lao xuống cự long chỉ có thể nhìn đám cự long xông vào hỗn loạn trong trận đem loại này hỗn loạn tiếp tục mở rộ bốn muốn để bọn hắn lui về tới sao hậu p ư ơ n g ba tên bộ lạc thủ lĩnh chô đứng đều là ánh mắt cực địa phương tốt phía đông lại là chủ công phương hướng bọn hắn tự nhiên đem phía đông tình hình chiến đấu thấy rõ ràng hiện tại phía đông tiến công bộ đội tỉnh cảnh không ổn vậy mà lại bị nhân loại mới xuất hiện vũ khí tầm xa công kích loạn trận ước lại bị hơn hai mươi đầu cự long từ không trung tập kích đã không có khả năng lại lấy được cái gì chiến quả cho nên ba người thủ lĩnh bên trong đã có người đề nghị trước hết để cho người rút về tới không ra lệnh cho bọn họ không cho phép lui tiếp tục tiến công cái này bạch phong bộ thủ lĩnh trước đưa ra ý kiến khác biệt hiện tại rút về bọn hắn sẽ lập tức tán loạn nhân loại gác ở trên tường thành những vũ khí kia không có khả năng bỏ m ặ c một đám đưa lưng về phía địch nhân của bọn hắn nhẹ nhõm rời đi bọn hắn nhưng không dễ dàng như vậy lui về tới hiện tại những ngày tuyết cự nhân cũng không còn đem hận tơ nhà chiến tranh binh khí nhóm gọi lớn đồ chơi trước đó như thế tự đại tuyết cự nhân thi thể đã lệnh tại hoang dã biên giới h u ố hồ bọn hắn thời điểm tiến công nhưng không có đem nhân loại bên ngoài tiêu diệt sạch sẽ hiện tại bọn hắn muốn lui về ngoài thành những cái kia nhân loại chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả bọn hắn thoát trước đó tuyết cự nhân tiến công lúc vì không tiếp tục tiếp nhận tuyết nguyên thành bên trong công kích từ xa không có cùng bên ngoài phòng thủ sư thiếu quân đoàn làm nhiều dây dưa chỉ là thông qua mấy cái lỗ hổng đột phá vào tới thử đồ trực tiếp công kích tường thành mà thôi sư thiếu quân đoàn s á t thực cũng không dám đuổi theo ra cự mã cái địa thứ bày thành trận địa bên trong cùng tuyết cự nhân tác chiến nhưng bây giờ tuyết cự nhân nếu như lui sư thiếu quân đoàn lại dễ dàng thả bọn hắn thoát liền không nói được hiện tại chiến trường k h ứ u g i c bén n h ả y rột đã phát hiện phía đông tuyết cự nhân sắp không chống đỡ được nữa đang chỉ huy lấy binh sĩ phủ kín vừa rồi lỗ hổng thề phải cắn xuống tuyết cự nhân một miếng thịt tư thế xác thực không thể lui một hồi để hai cánh lui về đến là được Để phía đông phía trải i tiến phải loại nhiêu ế đến p tục ta thủ xuất công, chúng ta còn phải xem nhìn, nhân loại đến cùng có con nhìn, nhân đoạn còn không bao xem a Ừm. t r qua thảo luận về sau tam đại bộ lạc thủ lĩnh rất nhanh đ ạ t thành c h u n g nhận thức tại mấy tên tuyết cự nhân thủ lĩnh trong lúc nói chuyện với nhau phía đông mấy trăm tên tuyết cự nhân tinh nhuệ liền trở thành một viên con rơi vòng thứ nhất thử chiến sĩ chủ yếu vẫn là lấy phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ làm chủ tam đại bộ lạc mặc dù cũng phái một số người nhưng số lượng không nhiều tổn thất mặc dù thì đau nhưng cũng chịu nổi loại thời điểm này cũng không phải cố kị thương vong thời điểm chờ một chút để hai bên chậm dần thế công chậm rãi lui về tuyết ớ i đi, không phải phía đông triệt đông để không phía tan a tác s sẽ lan hai đến gần hai cánh quân、đội. Tên n đội. à t u y cự nguyên h thủ lĩnh â n n rứt t lời, lại vừa ô thấy t ế t n g u y thành cửa thành thế Tốt tuyết thành thành mà mở ra. Tốt à, ra. Thành cửa nguyên thành đối với tuyết cự nhân tới nói xác thực không tính là cái quá trọng yếu công trình tuyết cự nhân coi như phá vỡ cửa thành cũng không có khả năng từ kia không đến cao năm mét cửa thành trong động chui vào nhưng tuyết cự nhân không cần từ cửa thành tiến vào là một chuyện nhân loại chủ động mở cửa lại là một chuyện khác đây là muốn phát động phản công tư thế a đắt đắt trình tề mà nặng nề tiếng v õ ngựa là trạm tỉ hòn nghi tật xuất chiến tiêu chí bên này tại phía đông tuyết cự nhân lâm vào khổ chiến về sau di chắc quyết định thêm một mùi lửa tại di chắc mệnh lệnh dưới tuyết nguyên thành đông môn mở rộng hơn hai mươi tên trạm tỉ hòn nghi tật xếp thành đội hình trình tề từ trong thành công kích mà ra đối ngoài thành tuyết cự nhân công tới chính di chắc cũng không nhàn rỗi hiện tại trong thành tạm thời cũng không cần hắn đến điều động tại c ù n g nạ tạ lụy ạ đánh cái nhan sắc về sau trực tiếp phát động thuấn gian di động kỹ năng mang theo một mực tại tường thành bên trong phong thích viễn c h ỉ n h kỹ năng hai tên người khổng lồ ti tan cùng một hàn băng cự nhân trực tiếp xuất hiện tại ngoài thành chiến sự kịch liệt nhất địa phương mà nạ tạ lụy ạ thì triệu hồi ra hai tên cánh chim màu đen dạ thiên sứ cùng hai tên đồng dạng thân hình linh hoặc đại thiên sứ ạ chẹn trổ tạo thành một tiểu đội hướng phía ngoài thành tuyết cự nhân phát khởi công kích dạ thiên sứ cùng đại thiên sứ ạ chẹn trổ cùng một chỗ chiến đấu vốn là một kiện phi thường chuyện quỷ dị rốt cuộc dạ thiên sứ nơi phát ra cùng quỷ long nơi phát ra tương tự quỷ long là dùng sau khi chết cự long thi thể luyện chế mà thành mà dạ thiên sứ thì là từ đại thiên sứ ạ chèn trổ trên thi thể chuyển hóa mà đến dưới tình huống bình thường dạ thiên sứ cùng đại thiên sứ ạ chèn trổ gặp mặt liền hẳn là chính cống tử địch mới l à nhưng đã đều đến di chắt dưới trướng tự nhiên không phải cái gì lúc bình thường đại thiên sứ ạ chèn trổ đảng hoàng nghe theo di chắt mệnh lệnh phục tùng nạ tạ lụy ạ chỉ huy cùng dạ thiên sứ kể vai chiến đấu hệ thống sản xuất binh sĩ bởi vì là mang theo trí tuệ nhiều ít là có chút mình tính cách có di chắt nhìn chằm chằm có tốt phái xa không có di chắt nhìn chằm chằm một chút binh chủng tùy theo tính cách của mình đến khẳng định sẽ cho di chắt mang đến một ít p h i ề n p h ứ c nhưng dạ thiên sứ so ra mà nói tính cách cao lạnh cùng bình thường vong linh sinh vật so sánh không có đ ố i nhau người rõ ràng chán ghét g cũng chính là như vậy di chắt mới có thể yên tâm sử dụng dạ thiên sứ không cân nhắc dạ thiên sứ cùng đại thiên sứ ạ c h ẻ n t r ộ phối hợp tác chiến quỷ dị tình huống cái này một đen một trắng mấy cái thiên sứ hợp tác còn coi như không tệ có lẽ là bởi vì lúc đầu bọn hắn phương thức chiến đấu liền là tương tự một đại thiên sứ ạ trẻn t r ộ tại tuyết cự nhân trước mặt đi vòng hấp dẫn mục tiêu tuyết cự nhân quay người muốn dùng trong tay thạch mâu đem đại thiên sư hạ c h ẹ n chỗ từ giữa không trung đánh xuống nhưng ở hắn quay đầu trong nháy mắt phía sau dạ thiên sứ liền trợt lóe lên ngay cả đ ấ u k h í đều không nỡ lãng phí một tia khoảng chừng lưỡi kiếm bên trên phụ một tia đ ấ u khí liền cắt ra tuyết cự nhân cổ trường kiếm vừa vặn rạch ra tuyết cự nhân t h á n h phần cổ động mạch chủ tên này tuyết cự nhân còn không tự biết cơ trong tay thạch mâu muốn công kích vừa mới trợt lóe lên dạ thiên sứ động tắc làm được một nửa lại đột nhiên ngừng lại sau đó bản năng đưa tay nắm lấy cổ của mình muốn đem vết thương tre nhưng dần dần lực bất t Các t hai i linh xảo tại ê bên n hôn loạn tuyết nhân bên trong sứ ghé xảo tuyết u cự q bọn hắn đ ố tên u hiệu suất y mấy ế giết, đến t t cự chém công kích đại đại cự cao nhân lòng hơn đến mấy phần. Vâng, khai hợp hai với đại đại so ẩm, người khổng lồ ti tan cùng một hàn băng cự nhân xuất hiện tại tuyết cự nhân đóng bên trong không chỉ có không có lâm vào hiệp cảnh ngược lại đánh ra trung tâm n ở hoa hiệu quả vô luận là vô luận là người khổng lồ ti tan trên tay lôi thần bằng mâu vẫn là hàn băng cự nhân trên tay lấy ma lực ngưng tụ bằng mâu đều so tuyết cự nhân trên tay thạch mâu không biết dùng tốt trên nhiều ít thường xuyên một kích phía dưới tuyết cự nhân trong tay thạch mâu đồ đá liền xuất hiện đứt gãy cận thân chiến đấu năng lực ở xa tuyết cự nhân phía trên coi như theo thân cao đến điểm người khổng lồ ti tan cùng hàn băng cự nhân cũng là mười hai mét cấp đây chính là tuyết cự nhân bên trong cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh tướng quân cấp độ cao ba người đồng thời tại hỗn loạn tuyết cự nhân ở giữa tứ ngược mấy lần liền để tiến công tuyết cự nhân càng thêm sợ hãi nếu là tuyết cự nhân còn có thể duy trì kỷ luật còn có thể dựa vào số lượng ưu thế đi lên vây công nhưng đã bị đánh thất linh bắt lạc tuyết cự nhân căn bản cũng không có tổ chức khởi xướng vây công năng lực bị người khổng lồ ti tan đổ mấy người về sau căn bản không người còn dám tiến lên thậm chí trực tiếp quay người bắt đầu chạy trốn chạy a không đợi chạm thì hòn nghỉ t ậ t v ọ t tới phía đông bọn này bị di chắt làm ngón tay muốn chém đứt tuyết cự nhân liền tại đại lượng cấp cao chiến lược đã kích xuống triệt để h ỏ n g mất mà để t a m đại bộ lạc tuyết cự nhân thủ lĩnh lung túng là bọn hắn để hai cánh tiến công bộ đội dần dần lui ra tới mệnh lệnh mới vừa vận hạ đạn phía đông sụp đổ không phải lúc chương 388, t h á n g nhỏ chương 388, t tháng nhỏ giết cái này vòng phản kích không chỉ có là đem phía đông tuyết cự đánh tan hai cánh tiến công tuyết cự nhân đồng dạng phát sinh vô tự tháo chạy trên ngàn tên tuyết cự nhân bị cuốn ôm theo chạy tán loạn lại lọt vào cự lòng thiên sứ người khổng lồ ti tan còn có chạm thì hòn nỉ tật nhóm một đường truy sát loại này số lượng tuyết cự nhân nếu như còn duy trì chiến ý có tổ chức tới đối kháng dù cho đối mặt thực lực cao hơn mấy bậc hẹ rổ h ố c m ị tật hẹn mặt cao dài binh chủng cũng không trở thành không có năng lực phản kháng nhưng hiện tại bọn hắn lại đem phía sau lưng để lại cho đ ị c h nhân như là heo dê đồng dạng bị sâu xé khác biệt duy nhất liền là bọn hắn ngã xuống động tĩnh muốn so heo dê lớn hơn rất nhiều cản bọn họ lại tuyết cự nhân tốc độ chạy trốn tuyệt đối không chậm khi bọn hắn tranh nhau chen lấn bắt đầu chạy trốn thời điểm những này bắt đầu chạy tuyết cự nhân cùng lao vùn vụ chiến mã tốc độ cũng tương đương nhân loại bình thường quân đội là tuyệt đối đuổi không kịp bọn hắn bất quá truy kích bọn hắn lúc đầu cũng không phải nhân loại bình thường quân đội quân đội nhân loại nào có một trận chiến xuất hiện mười mấy đầu cự long còn có mọc ra cánh ở trên trời bay tới bay lui liệu nhân duy nhất thoạt nhìn là nhân loại bình thường chạm t ì hòn lì tật nhóm cũng từng cái có thể kích phát ly thể đầu khí mà lại không nhìn hình thể nếu luận mỗi về lực lượng còn tại tuyết cự nhân chiến sĩ phía trên nguyên bản tuyết cự nhân hậu đội ngay tại bị không ngừng thu hoạ h sư, sư thiếu quân đoàn vinh quang đối mặt chạy trốn mà đến tuyết cự nhân hội mình sư thiếu quân đoàn lần nữa lợi dụng bắt đầu chuẩn bị cự mã địa thứ trợ khí giới tiến hành chặt đường vain chạy trốn tuyết cự nhân lần này căn bản không được chọn không giống tiến công lúc như thế còn có thể tìm xem lỗ hổng tại tiêu diệt nhân loại t r ù n g quanh binh sĩ sau đem địa thứ cùng cự mã thanh lý một lần mở ra thông đạo lần này chạy trốn tuyết cự nhân là không tổ chức vô tự tại lần đối mặt thành hàng cự mã cùng địa thứ lúc nhưng không có như vậy thông dòng sư thiếu quân đoàn đang bố trí thời điểm h i ệ n nhiên liền suy tính tình huống này toàn bộ trận địa bố trí vậy mà trái lại hữu hiệu như cũ quả hàng trước tuyết cự nhân trông thấy thành hàng cự hình sắt cự mã cùng đại lượng địa thứ cùng ở giữa vận sức chờ phát động sư thiếu quân đoàn các binh sĩ bản năng muốn dừng lại nhưng đằng sau chạy trốn tuyết cự nhân đã hoàn toàn mất lý trí rốt cuộc nhân loại phía sau còn tại truy sát cũng không ai đoàn hậu chạy chậm liền chết ai cũng không dám dừng lại đ ư n g đầy đ ư n g đầy a hàng trước tuyết cự nhân dừng bước lại lại bị xếp sau vội vàng chạy chối chết trực tiếp đẩy ra cự mã bên trên cứ thế mà bị đâm vào sắt cự mã bên trong ẩm bởi vì chạy trốn tuyết cự nhân thực sự quá nhiều bị chuyên môn cố định cỡ lớn sắt cự mã đều bị cứ thế mà chen đến ẩm vàng ngã xuống đất phía trên còn nguyên lành rắn vài câu run nhẹ nhẹ thậm chí còn tại d â y r ù a thi thể nhưng hàng sau tuyết cự nhân lúc này lại là không có một chút đối đồng bạn thương hại tri tình đối mặt ngã xuống đất dãy rủa tuyết cự nhân không chỉ có không cứu được viện binh y tứ ngược lại trực tiếp dẫm tại trên người đối phương quá khứ để nguyên bản còn tại d â y r ù a tuyết cự nhân triệt để đã mất đi sinh t ứ c giết do y nguyên chiến đấu tại tuyến đầu vị này tuân theo kỵ sĩ tinh thần anh hùng các phương diện đều để di c h á t hài lòng duy nhất một điểm để di c h á t cảm giác nhức đầu liền là làm quan chỉ huy la đức dung dễ xuất hiện đánh trận cấp trên tình huống động một chút lại bắt đầu dẫn đầu công kích tựa như hiện tại đồng dạng đối mặt chạy trốn tuyết cự nhân chỉ dựa vào sát cự mã cùng địa thứ là không cách nào hữu hiệu ngăn cản tuyết cự nhân chạy trốn đồng dạng cần xen kẻ ở trong đó sư thiếu quân đoàn binh sĩ đến ngăn cản rốt liên lại trở thành rết tối ra sức một cái kia như là một khối đá ngầm đồng dạng đem từ cự mã địa thứ trong trận chen tới tuyết cự nhân ngăn lại mệnh lệnh rốt đem đường tránh ra để sư thiếu quân đoàn từ hai bên tập kích quấy rối là đủ sư thiếu quân đoàn dạng này liều s á t thực có thể cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong nhiều hơn nhưng theo di chắt có chút không đáng cho dù là dựa vào sắt cự mã cùng địa thứ tạo thành chất địa những này chạy trốn tuyết cự nhân tại lội qua những này khí giới sau đồng dạng sẽ cho sư thiếu quân đoàn tạo thành thương vong lúc đầu chính diện ngăn cản hội binh cũng không phải là cái gì có lời sự tình chớ nói chi là những n à y hội binh vẫn là tuyết cự nhân loại này quái vật khổng lồ hướng hai cánh t à n ra dốt mặc dù ngẫu nhiên cấp trên nhưng di chắc mệnh lệnh một chút hán lực chấp hành vẫn phải có lập tức dựa theo mệnh lệnh để sư thiếu quân đoàn binh sĩ tránh sang hai bên không có sư thiếu quân đoàn ngăn cản tuyết cự nhân hội binh nhóm rất nhanh liền dùng huyết nục chi khu của mình lội ra một con đường thậm chí là dùng huyết nục làm hậu mặt tuyết cự nhân đường thăng bằng con đường hàng sau tuyết cự nhân trực tiếp dẫm lên phía trước ngã xuống tuyết cự nhân thi thể xông ra sư thiếu quân đoàn trận địa sư thiếu quân đoàn lập tức quét dọn chiến trường tại chỗ chỉnh đốn mang theo người truy kích di chắt cũng không quên kịp thời ra lệnh bên ngoài trận địa đối với tuyết nguyên thành phòng thủ tới nói cực kỳ trọng yếu hiện tại rất nhiều công trình bị tuyết cự nhân phá hư sư thiếu quân đoàn bản thân thương vong cũng không nhỏ tại không biết tuyết cự nhân đợt tiếp theo công kích sẽ lúc nào lại đến tình huống d ư ớ i di chắt trước ra lệnh để quân đội nắm chặt thời gian khôi phục phòng ngự đương nhiên bên này tuyết cự nhân đều là từng cái cỡ lớn kinh nghiệm bao một cái tuyết cự nhân cung cấp kinh nghiệm bù đắp được mười mấy cái thú nhân chiến sĩ cung cấp kinh nghiệm mà lại tan tác tuyết cự nhân giết lại không thể so với đồng dạng thú nhân chiến sĩ khó nhiều ít đối với hiện tại thăng cấp cần lượng lớn kinh nghiệm di c h ắ t tới nói đương nhiên là không có chút nào có thể lãng phí. Xoẹt. xa trong trong truy tại tuyết chắt tay hỏa thần kiếm, khí cực lực thôi phát phía dưới, ngọn lửa phun ra xa 7, 8 mét, một kích liền đánh chết xếp sau một chạy trốn tuyết nhân chiến sĩ. Trung quanh tuyết nhân càng thêm sợ hai hướng phía, phía trước trên,、không、ít tuyết nhân tại chạy trốn bên trong bị đẩy lên tại tuyết Vâng. nhân nhân nhân nhân Dẫn người binh lưng ngọn phun liền đánh chiến quanh càng hướng không bên lên liền không có đứng lên, À. di dưới, hội kiếm, hai ra sau đấu sau chạy chạy đẩy xếp cự cầm cực lực kích cự cự cự có hỏa khí phía phía phía bị sĩ. sợ lửa tiếp tục đuổi tại phải trả cái giá nặng nề về sau trốn ra cự mã địa thứ trận tuyết cự nhân vốn cho là xem như trốn ra tìm đường sống nhưng sau lưng của cọc tiếng vó ngựa y nguyên rung động trên trời hơn mười đầu cự lòng càng là bay thẳng tại tuyết cự nhân trên đầu phun ra không hơi thở không lo lắng chút nào sẽ gặp phải tuyết cự nhân phản kích hiện tại những n à y tán loạn tuyết cự nhân căn bản không có khả năng có phản kích dũng khí nhân loại làm sao còn dám truy nơi xa ba tên tuyết cự nhân thủ lĩnh hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi theo bọn h ã n nghĩ hai ngàn tiên phong cho dù là phía đông gặp khó lấy trốn về đến thương vong cũng hẳn là không chế tại năm trăm trong vòng nhưng trải qua sư thiếu quân đoàn chặn đường cùng di chát không g i ả n g đạo lý truy kích về sau lúc này tuyết cự nhân chiến sĩ có thể trốn về đến một ngàn thế là tốt rồi tại bọn hắn dự đoán bên trong nhân loại hẳn là chỉ dám nuốt ở đống kia chiến tranh công giới bên trong chiến đấu tối đa cũng liền là mười mấy đầu cự long ở trên trời tiếp tục công kích mặt đất quân đội không đến mức dám tiếp tục truy kích nhưng di chát lại mang theo chạm tỉ hòn lì tật cùng hệ thống khác quân đội một đường truy kích không ngừng cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong phái người tiếp ứng một chút để còn lại ba cái ngàn người đội đi chúng ta tự mình dẫn người tới cho những cái này nhân loại một bài học những cái này nhân loại q u á cuồn vọng bởi vì trận này tiến công thật sự là đánh khó coi quá đ ả kích sĩ khí tam đại tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh vậy mà chuẩn bị trực tiếp dẫn người công kích di chắt đuổi theo ra tới hệ thống quân đội bốn hướng hai bên hóa không cho phép xung kích b ặ n trận tới gần người chết bởi vì ba cái ngàn người đội là đã sớm tập kết hoàn tất tại tuyết cự nhân các thủ lĩnh hạ đạt xuất kích tiếp ứng mệnh lệnh về sau cấp tốc liền bắt đầu chuyển động đại bộ phận đón từ tuyết nguyên thành xuống tới hội binh còn có truy nhân loại tới quá khứ Còn có m ộ tuyết cự nhân, nhân, nhân, nhân, nhân, nhân, nhân tiếp ứng bộ đội đã xuất phát nhưng dẫn người truy kích di chắt giống như không có phát giác được tuyết cự nhân ý đồ đồng dạng một bộ phải sâu truy dáng vẻ hào không thèm để ý hai cánh ý đổ vây kín tuyết cự nhân giết lại một tuyết cự nhân ngã xuống di c h á t dưới kiếm những n à y tuyết cự nhân chạy ra tuyết nguyên thành bên ngoài trận địa ngàn mét nhưng ở cái này ngắn ngủi ngàn mét về khoảng cách di c h á t đã chính tay đâm bốn tên tuyết cự nhân tăng thêm cự lòng người khổng lồ titan còn có chạm tỉ hòn lì tật chiến t í c h khoảng cách ngắn như vậy bên trên tuyết cự nhân lại vứt xuống hơn hai trăm bộ thi thể bất quá lúc này ba tên tuyết cự nhân t h ủ l ú n h đã không có vừa rồi phẫn nộ ngược lại là một bộ dáng vẻ h ư n h ấ n chỉ là đang cố gắng duy trì chấn định mà thôi loại cảm giác này tựa như là bọn hắn tại đi săn lúc trông thấy một đám voi ma mút bị dụ vào bấy dập của mình đ ồ n g dạng chỉ là lần này m ù i nhử hơi có chút đắt đỏ thôi bởi vì bọn họ vây kín tựa hồ cũng nhanh hoàn thành những n à y đuổi theo ra tới g i a hỏa cũng dám truy sâu như vậy nếu như tất cả đều là cự lòng truy kích bọn hắn còn chỉ có thể ăn ngậm bù hòn nhưng đối phương còn mang theo không ít bộ đội trên đất liền vậy bọn hắn lần này liền chuẩn bị trước thu cái lợi tước rút lui l i ê n tại bọn hắn cho rằng ổn ăn đối phương đuổi theo ra tới bộ đội trên đất liền lúc để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh hơn hai mươi tên kỵ binh ngay tiếp theo ba tên thế mà đồng thời biến mất sau một khắc lại xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài sau đó tiêu sái vừa quay đầu hướng phía tuyết nguyên thành phương hướng tối lui toàn bộ quá trình tựa như giống như nằm mơ bọn hắn coi là nhân loại thắng nhỏ một trận về sau cồn vọng tự đại không nghĩ tới mình một phen bố trí tính toán mới giống như là một trận buồn cười biểu diễn trên chiến trường đột nhiên xuất hiện năng lực lại là thật ba tên tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh bên trong hai người khác đều là một bộ trận mắt ốc mồm bộ dáng chỉ có tuyết phong bộ thủ lĩnh giống như trợt nhớ tới cái gì đồng dạng tuyết phong bộ hội binh nhóm trước đó hướng hắn miêu tả nhân loại cự long tựa như chống rông xuất hiện đồng dạng từ đỉnh đầu bọn họ phát động công kích cho áp dụng dày đặc trận hình tuyết phong bộ chiến sĩ tạo thành một đợt thương vong to lớn trước đó hắn coi là chỉ là các bại binh không có chú ý cảnh giác bị cự long từ trên trời giáng xuống tập kích mới sinh ra cự long lúc chống rông xuất hiện ảo giác nhưng bây giờ nhìn đám kia mới vừa rồi còn muốn bị vây quanh nhân loại đột nhiên liền thoát ly vòng vây hắn mới phản ứng được trước đó hội binh nhóm miêu tả chính là loại tình huống nào rút lui trước trở về thu nạp bại binh vô luận sự tình không có nhiều hợp lý nhưng vẫn là tại trước mắt bao người phát sinh tuyết cự nhân một phương lúc này cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể trước đem người rút về lại nói lần công thành này tổn thất không thể bảo là không thảm trọng bởi vì di chát l i ề u mạng truy kích trực tiếp chết tại trong khi công thành tuyết cự nhân b ấ t quá mấy trăm bị từ phía sau l ư n g giết chết tuyết cự nhân lại so công thành tổn thất còn lớn hơn tuyết cự nhân bộ lạc chiến hậu tinh tế một kiểm kê phát hiện tiến công hai ngàn tên chiến sĩ cuối cùng thành công trở về vẫn chưa tới một nửa lần trước tuyết cự nhân trong chiến tranh sinh ra như thế lớn thương vong vẫn là cùng bạch long tranh đoạt cánh đồng tuyết bá chủ địa vị thời điểm bốn tuyết cự nhân danh đ i ệ trải qua một ngày cực chiến không phải là thảm bại lúc này tuyết cự nhân trong đại doanh bầu không khí có chút ngưng trọng tuyết cự nhân các thủ lĩnh đều một bộ mặt buồn rười rưởi dáng vẻ đặc biệt là một chút trung tiểu bộ lạc càng là thê thảm hôm nay tổn thất nhân thủ hơn phân nửa đều là từ những n à y trung tiểu bộ lạc rút mà lại bọn hắn vốn là người ít một lần chết đến mười mấy người đều được cho thương cân độ cốt nói một chút đi tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ hiện tại tuyết phong bộ cùng b ạ c h phong bộ mâu thuẫn cũng tạm thời đều bung xu những bộ lạc này thủ lĩnh nhóm cũng không phải người ngu mọi người bình thường mặc dù tranh một chuyến bãi săn nhưng vậy cũng là tuyết cự nhân quy tắc bên trong xung đột hiện tại ngược lại tốt nhân loại tại bọn hắn tranh đoạt bãi săn ở giữa dựng lên h à n h cái này đối tam đại bộ lạc ảnh hưởng là to lớn đám nhân loại đứng vững về sau cái này một mảnh còn có phải là bọn hắn hay không định đoạt đều không nhất định lại có mâu thuẫn gì hiện tại cũng phải hào hào hợp tác hôm nay chúng ta mặc dù tiến công gặp khó nhưng đó là ăn không có chuẩn bị thua thiệt mà lại tiến công các chiến sĩ cũng không phải một chút tác dụng đều không có phát huy bọn hắn bên ngoài những cái kia đáng ghét đồ chơi đã bị phá hủy không ít hiện tại còn chưa kịp khôi phục tiếp tục tiến công nhân loại không nhất định chống đỡ được cái này bạch phong bộ lạc thủ lĩnh vừa mới vừa nói t r u n g quanh trung tiểu bộ lạc các thủ lĩnh liền đem đầu đạn hiển nhiên đã không nguyện ý lại tiếp tục tiến công chúng ta có thể trực tiếp tại ban đêm công kích không cho nhân loại ta cơ hội thở dốc nhưng ban đêm cũng thấy không rõ làm sao tiến công a chúng ta chỉ là thấy không rõ không phải nhìn không thấy chỉ cần hướng về một phương hướng x ô n g là được cánh đồng tuyết hoàn cảnh không phải nhân loại có thể t h í chứng buổi tối rét lạnh chiến sĩ của chúng ta có thể chịu được lấy nhân loại không thể được phải không chúng ta vẫn là chờ vương đình viện quân đi đúng vậy à hôm nay chúng ta bộ lạc tổn thất tiếp cận một phần ba chiến sĩ rút không ra người đến đúng à. tuyết cự nhân bộ lạc các thủ lĩnh đều là vẻ khó khăn tất cả bộ lạc cũng không nguyện ý thời điểm bạch phong bộ thủ lĩnh cũng không có khả năng cước cầu rốt cuộc bây giờ còn có mặt khác hai cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh chúng ta trước tiên đem nhân loại vây quanh đi không cho bọn hắn có bổ sung vật liệu thời cơ chờ vương đình viện quân tới lại tiến công đúng đúng, đúng. tuyết phong bộ lạc thủ lĩnh một câu lập tức đạt được những bộ lạc khác hưởng ứng chiến sự xem như tạm thời ngừng lại tại u nguyên y ế t thành một cũng đã nhận được đã đ o n chỉnh đốn h t ờ g i a n h tĩnh. Trưng tĩnh. ngắn ngủi bình tĩnh. 389, ngắn ngủi bình tĩnh. Tại mông i n v u bờ cánh đồng tuyết bên trên một tòa nhân loại thành thị hết sức đáng chú ý thành vạn d ạ m băng phong thế giới màu trắng bên trong duy nhất một điểm pha tạp chiến tranh khói lửa còn chưa tan đi đi tuyết cự nhân cùng thi thể của con người vòng quanh tuyết nguyên thành tầng tầng xếp m ả n g lớn đất tuyết hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm thành màu đỏ giao thoa thi thể cùng pha tạp vết máu tại lấy màu trắng làm bối cảnh đại địa bên trên nhiễm ra một bức tàn nhẫn bức tranh nhanh nhanh, nhanh đem người nhắc về kỳ tích thành đi bên này còn có người còn sống mau đưa người c o n trở về bên này sắt cự mã không thể dùng đã hoàn toàn biến hình nhất định phải lập tức thay đổi nắm chặt thời gian đem tuyết cự nhân thi thể đẩy đi ra một hai một lên một đội binh sĩ đem một câu dài bảy mét tuyết cự nhân thi thể nâng lên tuyết nguyên thành bên trong từ phía trên vừa mới sáng lên tất cả mọi người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên bên ngoài trận địa cần thanh lý các loại cự mã cùng địa thứ đều bị tuyết cự nhân phá hủy hơn phân nửa không ít thi thể cũng còn treo ở cự mã bên trên cánh đồng tuyết trên mặc dù thời gian dài đều không cần cân nhắc thi thể sẽ b u ố c mùi vấn đề nhưng cũng không thể bỏ mặc một đống thi thể cứ như vậy trồng chất tại trên trận địa các chiến sĩ ưu tiên thu liễm phe mình bỏ mình sĩ tốt thi thể c ù n g tuyết cự nhân chiến đấu tràng diện là mười phần thảm liệt không ít thi thể hoàn toàn đã không có hình người chỉ có thể thông qua chó bài phân biệt sau chứa vào thu liễm trong túi tại thông qua truyền thống trận mang về kỳ tích thành đi trả lại cho gia thuộc nguyên bản truyền thống trận sử dụng là có nhất định tiêu hao dùng để làm vận chuyển thi thể sự tình nhìn như là không có cái gì giá trị thực tế nhưng một chi lòng cảm mến đủ mãnh liệt quân đội bình thường sẽ đối với thi thể của chiến hữu vô cùng coi trọng bản thân cái này cũng là một loại ngưng tụ lòng người thủ đoạn mà tuyết cự nhân thi thể xử lý liền đơn giản một chút bỏ mình tại trận địa bên ngoài trời vừa sáng tuyết cự nhân tới thu thập thi thể thời điểm tuyết nguyên thành một phương này cũng không có làm bất kỳ ngăn trở nào tuy ý tuyết cự nhân thu thập nhưng phòng tuyến bên trong trồng chất đại lượng thi thể đương nhiên không có khả năng để tuyết cự nhân tiến đến thanh lý chỉ có thể từng cố khiêng đi ra lại từ chính tuyết cự nhân phái người tới đem thi thể lấy đi toàn bộ quá trình tương đương hài hòa chưa từng xuất hiện công kích lẫn nhau hiện tượng song phương cũng còn tính có chút t ăn ý mà một chút tổn hại khí giới cũng phải bắt gấp thời gian thay đổi cố định hướng cỡ lớn sắc cự mã loại này chuyên môn là ngăn cản tuyết cự nhân chế tạo khí giới liên tục không ngừng từ kỳ tích thành chế tạo hoàn tất sau đưa tới đem trước bị tuyết cự nhân phá đi thay thế đi không chỉ là thay thế trải qua trận đánh hôm qua về sau sư thiếu quân đoàn cũng hầu như kết kinh nghiệm còn đối một chút tại chiến sự phát hiện yếu kém điểm tiến hành gia cố khiến cho tại hạ một trận chiến bên trong có thể nhiều ngăn cản mấy vòng tuyết cự nhân xung kích ngày hôm qua tổn thất có bao nhiêu sư thiếu quân đoàn thương vong khoảng mười lăm ngàn người trong đó bỏ mình hơn bảy ngàn người trọng thương hơn hai ngàn người còn lại thương binh bên trong có thể trải qua trị liệu tiếp tục trên chiến trường chỉ sợ cũng không đủ một nửa dột tại hướng di chát báo cáo sư thiếu quân đoàn thương vong lúc một mặt nặng nề bên ngoài trận tuyến hôm qua hết thạy thả bảy cái kỳ đoàn sư thiếu quân đoàn binh sĩ tổng cộng ba mươi lăm ngàn người hôm qua một trận chiến thương vong liền đã vượt qua một phần ba thảm như vậy nặng thương vong cho dù là thường thấy chém dết dột cũng không có khả năng nội tâm không có một chút động dùng rốt cuộc hiện tại vị này dột thế nhưng là thân là nhân loại lúc dột không phải sa đỏa sau dột còn duy chi kỵ sĩ dũng khí cùng nhân tử quân đội thay phiên hoàn thành sao ừ n tổn thất tương đối nghiêm trọng thứ nhất thứ ba thứ tư k ỳ đoàn hôm nay đã an bài về kỳ tích thành nghỉ dưỡng sức phòng tuyến sẽ có thứ chín thứ mười k ỳ đoàn cùng một bộ phận long quân tới tiếp quản chiến tổn quá nghiêm trọng quân đội nhất định phải trở về chỉnh đốn lên mấy tháng đem binh lính bổ sung hoàn chỉnh sau mới có thể khôi phục sức chiến đấu hiện tại dựa vào kỳ tích thành cùng tuyết nguyên thành ở giữa truyền thống trận một trận ngược lại để di chắt một phương đánh thành xa l â n chiến chiến lực bị hao tổn bộ đội liền trở về chỉnh đốn để chờ đợi tại kỳ tích thành bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức đ đợi ngày mai tất cả quân đội quen thuộc bên ngoài trận tuyến ngay tại điều năm cái kỳ đoàn để ngân d ự quân đoàn cũng gia nhập chiến đấu tại hiện tại trận tuyến trên da bên ngoài kéo dài ba trăm l i n lại cấu trúc một đầu phòng tuyến vâng đại nhân hô đứng trên tuyết nguyên thành nhìn phía d ư ớ i cơ bản đã hoàn thành chỉnh đốn trận tuyến di chát thở phào một cái hắn lo lắng nhất tuyết cự nhân dạ tập không có phát sinh sư thiếu quân đoàn có một đêm thời gian đến điều chỉnh r a cố phòng tuyến nếu, không lấy tuyết nhân hiện tại binh lực, nếu như tiếp tục phát động công kích đã bị phá hư bên ngoài trận tuyến là nhất định phải từ bỏ nói không chừng còn chỉ có thể khởi động năng lượng chi thắp vòng bảo hộ công năng đến chậm g i ả i khí thắng được một điểm điều chỉnh thời gian không phải vạn bất đắc dĩ di chắt là không muốn động dùng năng lượng chi thắp năng lực vòng bảo hộ công năng mặc dù cường đại nhưng thời gian cù n đầu cũng là thật dài chỉ có thể dùng tại tối thời điểm nguy hiểm hiện tại tuyết cự nhân vương đô còn không hề lộ diện nếu là liền bị mấy cái cỡ lớn bộ lạc làm cho mở ra năng lượng vòng bảo hộ tiêu phía sau chiến sự thì càng khó đánh mặc dù cái này trận chiến đầu tiên thắng được xinh đẹp nhưng di chắt rất rõ ràng tuyết cự nhân thực lực không yếu hiện tại tuyết cự nhân vương đình còn không có ra t r ư ợ chờ tuyết cự nhân vương đình coi trọng về sau tự mình hạ t r ạ n g đây mới thực sự là chiến đấu bốn tuyết cự nhân doanh địa chúng ta cứ như vậy vây quanh bọn hắn bỏ mặc nhân loại tiếp tục tăng cường phòng ngự sao hú ly ơ cánh đồng tuyết trên nhưng không có nhân loại có thể thu hoạch được bổ cấp địa phương chúng ta cứ như vậy vây quanh bọn hắn nói không chừng qua một thời gian ngắn chính bọn hắn đều không chịu được nổi đúng à hú ly ơ đại nhân ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết chủ động tiến công chỉ cần đem những cái này nhân loại vây chết trong thành liền tốt bọn hắn nguyện ý canh giữ ở trong thành vậy chúng ta chỉ có một người cũng không thả ra tới tại tuyết này nguyên bên trên nhìn là bọn hắn trèo trống lâu vẫn là chúng ta trèo trống lâu không đúng bọn hắn người giống như còn đang tăng thêm chỉ sợ có cái gì chúng ta không biết phương pháp cùng địa phương khác liên thông cái này làm sao có thể nơi này chính là chúng ta cánh đồng tuyết hoạch tâm nhất địa phương phạm vi n g a n g dặm ngoại trừ chúng ta tuyết cự nhân nơi nào khả năng có thập thế lực khác chỉ sợ là trong thành còn ẩ n dấu này nhân loại ban đêm ra a tuyết cự nhân nhóm không ngừng tìm được lấy cớ ý đồ làm không tiến công lý do kỳ thật tiến đánh một tòa kiên cố lại quân coi g i ý chí chiến đấu kiên định thành trì tuyết nguyên thành hiện tại ế v là một tòa không sợ bị vây khốn thành thị tuyết cự nhân nhóm kỳ thật cũng không nốc tuyết nguyên thành từ xuất hiện phương thức đến thủ thành quân đội còn có không hiệu thấu thuấn di năng lực khắp nơi đều lộ ra quỷ dị bao quát tuyết phong bộ thủ lĩnh hủ l ì ở tại bên trong kỳ thật không mấy cái tuyết cự nhân tin tưởng có thể dựa vào vây khốn vây chết tòa này nhân loại thành trì nếu thật là tòa phổ thông thành thị liền không khả năng tại cánh đồng tuyết loại này đất đông cứng trên tu kiến bắt đầu sư thiếu quân đoàn bắt đầu bố trí bên ngoài trận t u y ế n lúc đại đội trưởng câu cũng không thể đảo chỉ có thể dùng đất đâm cùng sắt cự mã để thay thế chỉ là không lốc về không lốc các bộ lạc vào hôm nay thăm dò sau đều bị đánh cho hồ đồ thật muốn cường công kia sinh ra tổn thất bọn hắn nhưng không chịu được nổi liền xem như tam đại bộ lạc cũng không có cái kia hy vọng xua đuổi lấy to to nhỏ nhỏ phụ thuộc bộ lạc đi chịu chết như thế tại cánh đồng tuyết trên thanh danh liền xấu duy nhất có hy vọng thúc đẩy đại lượng tuyết cự nhân không để ý thương vòng công thành toàn bộ cánh đồng tuyết trên cũng chỉ có vương đình tệp kia một nhà hiện tại vương đình c h i viện còn chưa thấy thậm chí bởi vì thời gian quá ngắn đều không có một cái trên miệng m ì n h xác mệnh lệnh đừng nói c h u n g tiểu bộ lạc liền ngay cả bạch phong bộ dạng này đại hình bộ lạc cũng không nguyện ý lấy chính mình bộ hạ đi liều mạng dù sao nhân loại tại cánh đồng tuyết trên xây thành trì là toàn bộ tuyết cự nhân nhất tộc sự tình dựa vào cái gì để bọn hắn một mình đi tiếp nhận t ổ n thất thật lâu. ớ n đ hiện tại ngoại trừ tuyết phong bộ hủ li ở, k ỳ thật đại bộ phận tuyết cự nhân thủ lĩnh đều là tại nghĩ minh bạch giả hồ đô thôi, hôm nay t ổ n thất thực sự để bọn hắn có chút thì đau. đây cũng chính là loại này bộ lạc chế liên minh tệ nạ n các nhà bình bình lọ lọ đều là tài sản riêng đánh nát một cái đều đau lòng cho dù biết rõ tiếp tục chỉ h o ã n chỉ làm cho nhân loại tăng cường phòng thủ thời gian nhưng cũng không ai nguyện ý lại đi căn thì vào cho dù là tuyết phong bộ hủ li ơ tại để một câu sau cũng không tiếp tục kiên trì để hắn cầm tuyết phong bộ đánh chủ lực hắn đương nhiên cũng là không chịu dự tính tổn thất đã vượt ra khỏi trong lòng của hắn làng danh bất quá chính là bởi vì tuyết cự nhân chỉ vây khốn không tiến công cách làm di chắt cùng tuyết nguyên thành thu được quý giá cố phòng thời gian từng đôi binh sĩ、si、từ truyền tống trận ra được tăng cường đến từng cái vị trí đại lượng sắt cự mã bị càng thêm dày đặc cố định tại ngoại vi phòng tuyến bên trên toàn bộ tuyết nguyên thành bắt đầu trở nên như là một con con nhím đầm dạng chương ba trăm chín mươi tuyết cự nhân vương chương ba trăm chín mươi tuyết cự nhân vương tuyết nguyên thành thời gian đã qua một tuần có thừa d i y chắt ngay đầu tiên liền đem sản xuất pháp sư sinh vật xào h u y ệ n pháp sư tháp lên tới cao cấp bởi vì tuyết nguyên thành kỳ tích hiệu quả tại d i y chắt thông qua pháp sư tháp đem trước đó chiêu mộ bốn cái pháp sư thăng cấp làm đại pháp sư về sau bọn hắn liền tự động từ người mặc phi bảo đại pháp sư biến thành thân mang pháp bảo mẫu xanh l a m ma huyễn pháp sư ạc mạ tăng thêm tuần này mới ra sinh ra bốn cái tuyết nguyên thành bây giờ có được tám tên ma huyễn pháp sư ạc mạ chỉ từ lực công kích đi lên g i n g ma huyễn pháp sư ạc mạ nhóm lực công kích cùng tòa thành cao cấp tăng lữ dị l u tương đương phát ra công kích từ xa chỉ tương đương với đỉnh phong kỵ sĩ một kích toàn lực nhưng ma huyễn pháp sư ạc mạ có một cái tương đương cường hãn đặc hiệu để bọn hắn tính so sánh giá cả thẳng bức lục giai cao cấp binh chủng ma huyễn pháp sư ạc mạ nhóm trong một ngày có thể đối mười cái đơn vị phe mình mục tiêu phóng thích ngẫu nhiên tăng thêm loại ma pháp hoặc là đối địa phương mục tiêu phóng thích mặt trái trạng thái ma pháp vận khí tốt sinh ra hiệu quả thậm chí muốn vượt qua đại bộ phận cấp sáu binh chủng cho đối phương trọng yếu đơn vị mặc lên một cái cái gì suy yếu bất lực một loại ma pháp kia tuyệt đối đầy đủ buồn ôn nếu là vận khí cho dù tốt một điểm ngẫu nhiên cho nhà mình cường lực đơn vị mặc lên cầu nguyện một loại ma pháp Chính chính t lúc t i này tuyết nguyên thành ngoại trừ thêm ra tám tên ma h u y ễ n pháp sư ạc mã bên ngoài còn nhiều ra một đầu kim long hơn hai mươi đầu độc giác thánh thú cùng hơn ba vạn lòng quân tinh nhuệ bởi vì lâm trung thành tạm thời không cần lại đối mặt mặt phía bắc uy hiếp tại lưu lại số lượng nhất định lưu thủ quân đội về sau cá ướp mối tinh linh anh hùng xì ị ẩn cũng bị điều đến tuyết nguyên thành tri viện Di cen h cơ hồ đ m tất cả có thể tập t cả có r u g lượng đều tập trung vào tuyết nguyên trong lực thành bên、trong. CEN đều tuyết tập vào mặc dù đẳng cấp thấp thực lực kéo hông mà lại tính cách cá ướp mới chỉ mới nghĩ lấy tiền không muốn làm việc nhưng hắn bản thân năng khiếu ngược lại là mười phần thực dụng một cái độc giác thú ưu n h ị còn thân hỏa cứ thế mà để lâm trung thành cấp sáu binh sinh sản nhiều ra gấp đôi đến bây giờ độc giác thánh thú số lượng đều đã gặp phải chạm thì hòn nghĩ tới độc giác thánh thú mặc dù tại cấp sáu binh bên trong chỉ có thể xếp tại tiêu chuẩn hạt c h n g nhưng dầu gì cũng là miễn cưỡng có mặt đất thực lực hơn ba mươi độc giác thánh thú sáng sớm hôm nay t yên lặng một tuần tuyết cự nhân doanh địa phát ra t h ấ n tiên tiếng hô để trên tường thành nhân loại binh sĩ đều vì thế mà choáng váng m ộ tuyết đ ầ đội miệng vương lớn cao t u cự nhân đi tới t u vương đình t tại r u quanh, n n g g o tuyết r t cự nhân vương bên trong có tuyệt đối hy vọng tên một mạch đã uy áp cánh đồng tuyết mấy trăm năm tuyết cự nhân nhóm đều quen thuộc trên đầu có như thế cái vương đình tồn tại cho dù có cỡ lớn bộ lạc đối v ớ vương đ ỉ n h bất mãn cũng không dám b i tuyết h cự nhân g mà bên trong h i độ bao quát tuyết cự nhân vương vợ nần tại bên trong kỳ thật đối với nhân loại hiểu rõ cũng không nhiều biến thành hàng xóm cũng là chuyện gần nhất trước kia mọi người ở giữa còn cách cả một cái thực nhân ma hoang dã đâu nhưng lại thế nào không hiểu rõ vợ n ầ n cũng biết cánh đồng tuyết nơi này cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn nhân loại sinh hoạt địa phương cũng không thích hợp tuyết cự nhân sinh tồn đối với nhân loại tới nói cánh đồng tuyết liền là cái lạnh như là tận thế nơi bình thường ngay cả xây nhà cũng khó khăn mà đối tuyết cự nhân tới nói nhân loại sinh tồn địa phương thực sự quá nóng ngay cả sát bên cánh đồng tuyết hoang dã trong mắt bọn hắn đều là nóng không thích hợp sinh tồn vắng vẻ chi địa chớ nói chi là càng phương nam một điểm loài người quốc độ tấn đạo lý song phương căn bản không nên tồn tại cái gì xung đột mới đúng nhưng bây giờ nhân loại đột nhiên như vậy liền chạy tới cánh đồng tuyết chỗ sâu dựng lên một tòa thành đến vợ nần g nhìn xem tuyết nguyên thành nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra nhân loại đồ vật càng không có nghĩ ra nhân loại là thông qua thủ đoạn gì nhanh như vậy ngay ở chỗ này kiến tạo thành trì nhưng chỉ có một điểm có thể xác định nhân loại tòa thành này liền là bọn hắn gắn ở cánh đồng tuyết trên cái đinh vô luận ra ngoài nguyên nhân gì nhân loại đã có nhúng c h à m cánh đồng tuyết tâm tư làm tuyết cự nhân vương hắn liền tuyệt không thể chịu đựng mà thông qua đ ố i tuyết nguyên thành quan sát vợ nần g cũng nhìn ra chút những vật khác dẫn đến hắn hiện tại đôi trước mắt tuyết cự nhân bộ lạc các thủ lĩnh bất mãn hết sức nhân loại thành thị sau khi xuất hiện các ngươi phát động qua mấy lần công kích vợ nần trầm giọng hỏi bao quát tuyết phong bộ thủ lĩnh hủ l ì ở tại bên trong tam đại bộ lạc thủ lĩnh nghe xong vợ nần ngự khí liền biết không đúng nhưng đối mặt vợ nần vấn đề cũng không thể không đáp chỉ có thể ấp h á ấp đúng trả lời đem tình huống trước miêu tả một lần cho nên các ngươi liền không có tiếp tục tiến công trơ mắt nhìn nhân loại đem ngoài thành phòng ngự dọc theo nhiều như vậy ra n ô vương nhân loại viễn trình thủ đoạn hết sức lợi hại chúng ta cũng vô lực tiến hành quấy nhiễu mà lại chúng ta đã đem nhân loại vây quanh bọn hắn vê anh quỳ trên mặt đất mạch phong bộ lạc thủ lĩnh còn muốn giải thích cái gì nhưng lại gặp vợ nần trong tay bỗng nhiên ngưng tụ một đoàn băng cầu quay một tiếng nện vào trên người đối phương có thiên không dai thực lực bạch phong bộ thủ lĩnh bị bất thình lình một kích trực tiếp nện ngã trên mặt đất co quắp ngã trên mặt đất nửa ngày không thể động đậy ta nhìn các ngươi là sợ hao tổn dưới tay mình thực lực a vợ nần đang khi nói chuyện quét mắt một lần chung quanh tuyết cự nhân thủ lĩnh trước đó bị tam đại bộ lạc triệu tập tuyết cự nhân các thủ lĩnh căn bản không người dám ngẩng đầu cùng vợ nần đối mặt bọn hắn thậm chí không biết vương thượng trong tay vì sao lại đột nhiên xuất hiện một viên băng cầu đập ngã quỳ trên mặt đất tuyết cự nhân bên trong địa vị cao nhất bất quá có bạch phong bộ thủ lĩnh vết xe đổ vợ nần lúc nói chuyện hoàn toàn không người nào dám lại mở miệng giải thích cho dù ai hiện tại cũng nhìn ra được vợ nần tâm tình không tốt không ai dám đi rủi ro đang trầm m ặ t mấy phút sau nguyên bản bị đỡ nhở ngã trên đất bạch phong bộ thủ lĩnh rốt cục chậm rãi b ò lên che ngực quỳ trở về tại chỗ vợ nần mặc dù tức giận nhưng còn không đến mức đến liền phế bỏ thủ hạ một cái trọng h hạ ủ một t cái yếu chiến lược một kích kia coi như có t r ư ờ n g m ự c không có tạo thành tính thực chất tổn thương chỉ có thể coi là sơ lược thi trừng trị mà thôi vợ nần sở dĩ phẫn nộ tự nhiên là nhìn ra trước đó chiến đấu vết tích hắn một đoán liền biết những này thiện cận giá hỏa vì bảo tồn trên tay một chút thực lực bỏ mặc nhân loại r a cố thành trì phòng ngự để hắn đến đối mặt chính là một cái s ắ p bị chế tạo thành con nhím đồng dạng phòng tuyến trại tập trung trong đất tất cả chiến sĩ tuyết phong bộ bạch phong bộ s ó i s á m bộ tập trung riêng phần mình điều một ngàn tinh nhuệ nạp làm tiên phong hai giờ s o đối với nhân loại thành trì phát động công kích vâng n ô vương vợ nần đang trầm mặc sau lập tức hạ đạt điều tinh nhuệ tiến công mệnh lệnh còn trực tiếp điều tam đại bộ lạc tinh nhuệ nhưng lúc này lại không người có dũng khí chống lại vợ nần mệnh lệnh đều thành, thành thật, thật lĩnh mệnh trở về g ú t người chuẩn bị tác chiến Tuyết、Nguyên、Thành sẽ tại một tuần bình tĩnh về sau, nên đón manh liệt nhất tiến Trương Trương Giết. Nguyên sau, đấu. đấu. gây gây chiến chiến bình nên đón manh công. cân cân sẽ về ẩm một tuyết cự nhân vừa mới dùng trong tay búa đá đập bay mấy tên nhân loại binh sĩ còn không tới kịp chúc mừng liền thình lình bị một cái bướn kện vào trên đầu gối đầu gối khẽ cong liền ngã một phát mặt đội trưởng tốt nhân loại chung quanh binh sĩ gặp tuyết cự nhân ngã xuống đất đột nhiên liền từ sắt cự mã trong trận chui ra ngoài chuẩn bị cho ngã xuống đất tuyết cự nhân tạo thành tổn thương lớn hơn ẩm cẩn thận a nhưng mà cho dù là ngã xuống đất tuyết cự nhân tính uy hiếp cũng là cực cao vung tay lên liền đánh ngã một đám chuẩn bị đi lên kiếm tiện nghi nhân loại binh sĩ bất quá trải qua trước đó hai trận chiến tổng kết phe nhân loại cũng tổng kết ra đối kháng tuyết cự nhân kinh nghiệm trong tiểu đội là có người dẫn theo thùng dầu tại bị tuyết cự nhân đánh bay trước đó tên này long quân binh sĩ liền đem dầu dội cho tuyết cự nhân nửa người đến tiếp sau long quân binh sĩ cũng quả quyết đưa trong tay bó đuốc ném tuyết cự nhân a h ỏ a diễm thuận tuyết cự nhân cánh tay bớt lên mới vừa rồi còn tại khoe vai tuyết cự nhân phát ra tiếng kêu thế thảm thiêu đốt tuyết cự nhân tới nói không thua gì tàn nhẫn nhất c ự c hình tuyết cự nhân đau đến bắt đầu lăn lộn đầy đất bắt đầu đột nhiên đụng vào sắt cự mã sau bị gai nhọn trà sắt một thân cũng không dừng lại h i ệ n nhiên bị gai nhọn đâm rách thống khổ hoàn toàn so ra kém hỏa diễm thiêu đốt thống khổ lúc này t r u n g quanh long quân binh sĩ cũng không dám tiến lên nhìn đối phương tại chỗ cùng loạn lăn lộn thàng đến đối phương tiêu hao một ít thể lực dãy rủa biên độ liền tiểu về sau mới có một long quân hạ cấp sĩ quan bộ dáng người đứng ra dùng trong tay bám vào lấy đấu khí trường đao tinh chuẩn chém vào tại tuyết cự nhân phân cổ cho dù là có đại kỵ sĩ thực lực tuyết cũng không có khả năng bằng vào lấy n ụ c thể ngăn cản bám vào lấy đấu khí trường đao một k í c h phía dưới trường đao chém liền đoạn mất tuyết cự nhân cổ chỉ có n h a mặt đội trưởng uy vũ nhìn xem tuyết cự nhân bị phe mình kỵ sĩ kết quả tính mệnh chung quanh long quân các binh sĩ đều phát ra một trận gieo họ mặt thì một mặt bình tĩnh thu đao lưu lại chung quanh còn có không ít tuyết cự nhân hắn chỉ là vừa mới bước vào kỵ sĩ giai thực lực nếu là đơn độc đối đầu bất luận cái gì một tuyết cự nhân hắn cũng không là đối thủ cái này tên là mặt bách nhân đội, đội trưởng chính là sớm nhất tại phi hùng quân bên trong phục dịch tiểu đội trưởng tại long quân điều sĩ quan nhanh chóng thành quân lúc mạt bị điều đến long quân đằng sau to to nhỏ nhỏ chiến sự cơ bản không có bỏ lỡ dựa vào mình một điểm thiên phú tăng thêm hận tờ nhà tài nguyên phong phú vậy mà tại không đến thời gian một năm bên trong thành công bước vào kỵ sĩ giai mặc dù có hắn bản thân gia cảnh giàu có thân thể nuôi coi như không tệ nguyên nhân ở bên trong nhưng càng quan trọng hơn vẫn là trại huấn luyện cùng kỵ sĩ trúc phúc dược t ề cái này hai hạng không g i ả n g đạo lý tài nguyên mặt vận khí cũng không tệ mỗi một trận đều lập được công cực h lại không bị quá nặng chút tổn thương tại l về, về, về sau trong chiến ệ tiểu t đội g thời đấu mặt y nguyên mỗi chiến tranh trước tích lũy đầy đủ công lao trao đổi trong quân thông dụng dẫn khí quyết chính là bước lên n h ữ n kỵ sĩ con đường tu hành không biết là bởi vì mặt thiên phú cho phép vẫn là kỳ tích thành đối dẫn khí quyết tu luyện có nhất định tăng thêm hiệu quả m à t u luyện dẫn khí quyết mười phần thuận lợi tại về sau chiến đấu bên trong tích lũy đầy đủ công h u n sau vậy mà trực tiếp đổi một chi kỵ sĩ c h ú c phúc d ư ợ tề thuận lợi trở thành một sơ giai kỵ sĩ đương nhiên mặt cái này kỵ sĩ trên thực tế thực lực là có chút nước rốt cuộc hắn không có từ nhỏ tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện nhiều nhất chỉ là dinh dưỡng cam đoan tốt một chút thân thể nội t ì n h so với bình thường bình dân binh sĩ mạnh hoàn toàn không so được từ nhỏ bồi dưỡng con em quý tộc đột phá đến kỵ sĩ giai về sau thành kỵ sĩ bên trong yếu nhất kia một n g à n từ hô hấp pháp đến dẫn khí quyết dùng đều là bình thường nhất loại kia đương nhiên loại này phổ thông công pháp cũng không phải là không có bất kỳ ưu thế nào tối thiểu sắt thép hô hấp pháp cùng thông dụng dẫn khí quyết tu luyện cánh cửa thấp tương đối mà nói dễ dàng tốc thành cái này đối nóng lòng truy cầu thực lực mặt tới nói đều là trọng yếu nhất ưu thế hắn cũng không có thời gian giống con em quý tộc chậm như vậy chậm đặt nền móng k i a đối bình dân xuất thân mặt thật sự mà nói có chút xa xỉ mặt làm hết thẻ đều là mau chóng để cao thực lực, đem tất cả lấy được công hơn mau chóng chuyển đổi thành thực lực hắn biết sắt thép hô hấp pháp không bằng hận tờ nhà thú chi hô hấp pháp hắn cũng biết thông dụng dẫn khí quyết không có bất kỳ cái gì đặc tính muốn đấu khí lượng không có đấu khí lượng mạnh hơn độ không có cường độ hoàn toàn không so được thanh chi dẫn khí quyết cùng mới thủy thuộc tính dẫn khí quyết nhưng thì tính sao đâu hai thứ này chỗ hao tổn công hơn cùng nhập môn độ khó đều là theo uy lực của nó thành bao nhiêu dâng lên nếu như muốn góp nhặt lấy đổi mặt đến bây giờ chỉ sợ cũng liền là cái chuẩn kỵ sĩ nào có năng lực một k í c h chặt đức tuyết tự nhân đ ầ lâu mặt là người thông minh biết mình trên chiến trường thực lực mới là căn bản có đủ thực lực mới có thể để cao mình trên chiến trường sinh tồn suất cùng tích lũy công h ơ n tiến độ hai tiểu đội chuẩn bị không có thời gian cho mặt chúc mừng rất nhanh lại có tuyết cự nhân công đi lên lần này công hướng mặt cái này một đoạn phòng tuyến tuyết cự nhân chừng ba cái mặt cái này bách nhân đội đã hao tổn hơn phân nửa bên cạnh cái k ê u bách nhân đội liên đội trưởng đều đã chết trợn nhưng đến tiếp sau bổ sung còn không có đội theo mặt cũng chỉ có thể dựa vào mình cùng còn lại chừng trăm tên tàn binh n ê n chiến tình huống có chút nguy hiểm nhưng lúc này tuyệt đối không rung lùi bước hận tờ nhà khen thưởng dù đủ nhưng quân pháp đồng dạng nghiêm khắc dám lui lại một bước chết không chỉ có là mình sẽ còn liên lụy trong nhà thân nhân thậm chí đồng hương cho nên hận tở ra quân bên trong đ ả o binh cũng là cực ít ngược lại là thường xuyên có thể định lấy gần nửa tỷ số thương vong gương ngạnh tác chiến thần uy nọ chuẩn bị thả ông ông ông phúc may mắn sự tình rất nhanh lại giáng lâm nơi xa trên tường thành thần uy nọ lần nữa phát huy vừa mới chính diện công hướng mặt đám người tuyết cự nhân thành thần uy nọ mục tiêu một tuyết cự nhân trực tiếp bị ố hơn năm mét cự mũi tên chính giữa lồng ngực ngay cả kêu thảm đều không phát ra liền tre lấy vết thương té quỵ dưới đất cao lớn một tên khác tuyết cự nhân cũng bị bắn bị thương mặt bọn người lần nữa thu được một tia cơ hội thở dốc bốn tuyết nguyên thành bên ngoài tiếng g i ế t rung trời có tuyết cự nhân vương vợ nẩn áp trận chung quanh tuyết cự nhân bộ lạc nhóm không còn có một điểm v ẩ y nước không gian nhao nhao lấy ra toàn bộ sức mạnh tới bắt đầu tiến công tam đại bộ lạc tinh nhuệ trực tiếp bị trở thành tiên phong sử dụng vợ nẩn cũng không làm cái gì vây ba thiếu một chó xiếp trực tiếp tứ phía vây kín đồng thời tiến công để cầu bảo trì lớn nhất áp lực tại cánh đồng tuyết chỗ sâu chỉ cần nhân loại quan chỉ huy không lốc liền căn bản không có bỏ thành phá vòng vây khả năng còn không bằng bốn phương tám hướng đồng thời tiến công hiện tại tuyết cự nhân tại mỗi một cái phương hướng trên đều duy trì vượt qua năm trăm tên tuyết cự nhân tiến công duy nhất một lần đầu nhập binh lực liền vượt qua hai người hơn nữa còn duy trì lấy bốn người đội dự bị làm bất kỳ một cái nào phương hướng trên tiến công bị đánh lui sau liền có một chi mới tuyết cự nhân đội ngũ chống đi tới tiếp tục tiến công lui ra tới thì lập tức bổ sung chỉnh đốn chuẩn bị hai lần công kích dưới sự chỉ huy của vân ẩn trận này công thành chiến cấp tốc tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn bên ngoài bố phòng lòng quân đứng núi chịu s à o trở thành chiến tổn lớn nhất bộ đội không phải tất cả đội ngũ cũng giống như mạt bách nhân đội đồng dạng may mắn tại tuyết cự nhân hai vòng tiến công về sau ngoại vi phòng tuyến liền bị đánh thành c á i sảng tại đánh đổi khá nhiều về sau tuyết cự nhân đột phá long quân bố trí phòng tuyến đại lượng long quân binh sĩ chiến tử ở ngoại vi s ắ t cự mã trong trận làm tuyết cự nhân đại quân quyết tâm tiến công lúc những n à y gia cố s ắ t cự mã cùng đ ị a thứ cũng không thể trở thành tuyệt đối trở ngại còn t h ư ơ n lại một bộ phận long quân thì theo mệnh lệnh lui trở về sư thiếu quân đoàn trước đó kinh doanh phòng tuyến chỗ ngô vương các chiến sĩ đã thành công đột phá nhân loại phòng tuyến ngài nhìn có cần hay không tạm thời chỉnh đốn một chút nói lời này sói sám bộ thủ lĩnh trên thực tế trái tim đều đang chảy máu mặc dù nhanh đột phá nhân loại đạo thứ nhất trợ tuyến nhưng phe nhân loại viễn trình hỏa lực cùng trên trời hơn hai mươi đỉnh cấp binh chủng cũng không phải bài trí mạnh như vậy công tuyết cự nhân một phương cũng bỏ ra cái giá không nhỏ trực tiếp chiến tử tuyết cự nhân liền tiếp cận ngàn người trong đó không ít liền là hắn sói sám bộ là người nhưng đối mặt vơ n ẩ n hắn cũng không dám có chút phàn nàn ý tư ở bên trong hắn trong mắt hắn kéo dài một ngày tiến công các chiến sĩ đều có chút mệt mỏi sắc trời này cũng nhanh tối xuống không bằng hôm nay thấy tốt thì lấy trước nghỉ ngơi một phen lại làm tiến công nhưng vợ nân lại cự tuyệt đề nghị của hắn trực tiếp hạ lệnh để hai đội triệt hạ đến t r ì n h đốn đội thứ ba lập tức khởi xướng tiến công tiếp xuống từ vương đình tinh nhuệ làm đội dự bị đêm nay nhất định phải dọn sạch nhân loại tất cả bên ngoài t r ậ t tuyến vâng nô vương vợ nân mệnh lệnh cực kỳ kiên quyết thậm chí đem mình mang tới vương đình dòng chính đều xếp vào hàng ngũ chiến đấu những thủ lĩnh khác căn bản không người nào dám chất vấn vợ nần cấp tốc chuẩn bị lên vòng tiếp theo công kích tới trên tường thành di chắc nhìn qua giống như thủy chiều t ố i lui tuyết cự nhân đại quân trong lòng không có chút nào bình tĩnh mặc dù sắc trời dần tối nhưng tuyết cự nhân lại không chút nào đình chỉ tiến công dự định lần này lui xuống đi tuyết cự nhân rõ ràng chỉ là trở về trình đốn đứng tại trên tường thành đã có thể xa xa trông thấy lại có tuyết cự nhân tại cả đội chuẩn bị phát động công kích cái này còn một điểm thở dốc điều chỉnh thời gian cũng không cho tư thế à. tuyết cự nhân công kích tới đến so di chắt trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt hoàn toàn không nhớ thương vong tiến công tuyết cự nhân để trong dự đoán có thể trèo c h ố n g mấy ngày bên ngoài phòng tuyến tại thủ vững một ngày tiện thể tiêu hao một ít tuyết cự nhân sau liền bị ép từ bỏ hiện tại lui về tới quân đội còn tại cùng sư thiếu quân đoàn một đạo g a cố đạo thứ hai phòng tuyến nhưng hiện tại xem ra tuyết cự nhân căn bản sẽ không giống như lần trước đồng dạng cho tuyết nguyên thành lưu lại đại lượng điều chỉnh thời gian vòng tiếp theo tiến công đang ở trước mắt nhất định phải làm một chút gì cen di chát đại nhân chuẩn bị một chút một hồi mang lên độc giác thánh thú đi ra chiến vâng di chát đại nhân chương 392, phản kích cùng má pháp chương 392, phản kích cùng má pháp cen mặc dù là cái cá ước mối tính cách nhưng nói thế nào cũng là phẩm chất cao anh hùng nếu như t r ờ cấp đi lên tối thiểu là sẽ không thua tại rốt bình thường mặc dù một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng nhưng thật đến thời điểm k h e n chốt nghiêm túc cen vẫn là có thể phát huy ra nàng nên có năng lực từ s ư n g hô liền có thể nghe ra cen biết tiếp xuống một trận chiến dung không được qua loa truyền thống trận bên kia mới bổ sung quân đội còn đang không ngừng xuất hiện tại tuyết nguyên thành bên trong sau đó cấp tốc được a n bài ra ngoài vây trên trận địa tuyết cự nhân một ngày tấn công mạnh mặc dù tổn thất nặng nghề nhưng tuyết nguyên thành một phương đồng dạng tổn thất không nhỏ vì trở ngại tuyết cự nhân tiến lên canh giữ ở tuyết nguyên thành n g i vi long quân cũng thương vong gần vạn ba cái kỳ đoàn thương vong nghiêm trọng nhất định phải lui về chỉnh đốn mới có thể khôi phục sức chiến đấu chuẩn bị chiến đấu tuyết cự nhân tiến công tới rất nhanh dưới sự chỉ huy của vân ẩn tuyết cự nhân hành động so trước đó cần phải kiên quyết hơn bổ sung quân đội còn chưa tới vị tuyết cự nhân một vòng mới tiến công lại bắt đầu thần uy n ỏ thả theo lẽ thường thì hơn một trăm tri cự mũi tên bay về phía mãnh liệt mà đến tuyết cự nhân hình thể to lớn có đôi khi là ưu thế có đôi khi lại là thế yếu tối thiểu cùng là đại kỵ sĩ thực lực nếu như là nhân loại đại kỵ sĩ thần uy nọ rất khó tạo thành đầy đủ sát thương đầu tiên mục tiêu liền không đủ lớn thần uy nọ không dễ dàng như vậy nhắm chuẩn tiếp theo nhân loại đại kỵ sĩ thân thủ muốn linh hoạt nhiều liền là ngăn không được thần uy nọ cự mũi tên đại khái xuất cũng có thể sớm né tránh nhưng tuyết cự nhân lại không giống tuyết cự nhân bảy tám m dáng người tại thần uy nọ xạ thủ trong mắt liền là cái cực đại vô cùng n i ê m ngắm to lớn dáng người lại để cho bọn hắn đối mặt lao vùn vụt tới cự mũi tên lúc khó mà linh hoạt trốn tránh đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đón đỡ bọn hắn mặc dù da dày thịt béo thắng qua trên hoang dạ đàm kia thực nhân ma cứng rắn chất làn ra đã bù đắp được một kiện tượng đằng chiến giáp nhưng chiến giáp lại nơi nào chịu nổi thần vi nọ loại này cần hơn mười người thao tác cỡ lớn chiến tranh binh khí thân r ư ớ c mắt biết i s n vật bên trong, cũng chỉ có cự long cứng rắn vẻ vì trong, một chút. Bất quá bởi vì tuyết bên bởi cũng lòng cứng rắn rồng năng ngăn cản n chỉ có cự có cự khả h quá đội chi hình phân tán, hơn 100 chi cự chỉ tạo thành hơn tán, nọ tên tạo t cự uy ế t cự nọ h thương phẳng phương hướng thành thương vong bất quá vị trí, hoàn toàn không cách nhân pháp. Thân â Vâng! n vong, đến bên trên, vong toàn nào ngăn cản tuyết cự nhân tiến lên Vâng! n trải tạo bất trí, tuyết vị bộ quá uy cự bắt đầu tiến vào khẩn trương nhét vào về sau trong thành người khổng lồ ti tan hàn b ằ n g cự nhân trở viễn trình binh chủng cũng bắt đầu phát động công kích tuyết cự nhân mỗi một lần công kích đều phải nỗ lực mấy chục cái đơn vị thương vong mới có thể cùng tuyết nguyên thành ngoại vi quân đội tiến vào đánh giáp lá cà trạng thái loại này thương vong đối nhân khẩu thưa thất tuyết cự nhân tới nói nhưng thật ra là mười phần thì đau nếu là chỉ là nguyên bản những cái kia bộ lạc phụ trách tiến công lúc này chỉ sợ sớm đã bởi vì thương vong quá lớn mà đình chỉ hành động nhưng có vợ n ầ n cùng vương đ ỉ n h tinh nhuệ áp t r ậ n những n à y tuyết cự nhân chiến sĩ chỉ có thể từng đợt từng đợt phát động công kích ẩm ẩm đi vào bên ngoài trận tuyến trước tuyết cự nhân nhóm không nói hai lời tiên triệu tuyết nguyên thành trên ném một đợt đặc đá cái gọi là đạn đá kỳ thật đại bộ phận liền là dùng băng cứng đánh chế m à thành tại cánh đồng tuyết bên trên dạng này đạn đá chỉ cần hao tốn điện thời gian lấy băng rèn luyện kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiến công tuyết cự nhân chiến sĩ cơ bản mỗi người đều mang ba bốn viên đạn đá hướng phía trên tường thành một vòng ném lại chế trụ thần vi nọ công kích những n à y đạn đá mặc dù đối người khổng lồ ti tan cái này cao cấp binh chủng không tạo được cái gì nguy cơ ma huyễn pháp sư ạc mạ cùng huyễn ảnh xạ thủ sạc ụ tờ nhóm cũng có thể t i ế p tường tranh lẽ nhưng thần vi nọ xác thực rất khó tránh thoát chỉ có thể đối cứng lấy đạn đá cùng đối phương trả lại thần uy n ỏ chế tác chi phí không thấp công nghệ cũng tương đối phức tạp gần nhất bị tiến công tuyết cự nhân phá hủy không ít kỳ tích thành quân giới nhà máy bên kia đều có chút nhanh không cung ứng nổi bất quá bây giờ tạm thời không cần cân nhắc cung ứng vấn đề tại tuyết cự nhân mấy vòng đạn đá ném hoàn tất về sau xạ thủ tổ cấp tốc chạy về vị trí bên trên đem còn có thể sử dụng thần uy n ỏ dựng lên chuẩn bị tiếp tục xạ kích dưới thành tuyết cự nhân vậy cùng long quân cùng sư thiếu quân đoàn hôn thành đại quân đánh giáp lá ca bắt đầu trải qua mấy vòng giao thủ tất cả mọi người quen thuộc Tuyết cử nhân chuyện thứ nhất liền là phái người phá đi ngăn tại chuyện cử nhân liền người ngăn phái phá là đi m ấ u c h ố t t r ê ngay đ ư ờ n sát sĩ vật thận trọng tiếp cử cạnh còn cận nhân loại binh sĩ chúng cử mã muốn điểm những này, bên người nhân binh loại l c h á đem dẫn tại h e o o cùng l dầu hòa người. Vâng, ngày tại à, một phá hư s ắ t cự mã tuyết cự nhân vẫn là đột nhiên bị nhân loại binh sĩ dẫn đốt mặc dù chung quanh có không ít tuyết cự nhân tại hiệp h ộ nhưng không chịu nổi nhân loại binh sĩ số lượng nhiều lại hung hãn không sợ chết tại tổn thất mấy chục người về sau một đội long quân binh sĩ thành công hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật liền là cái so tốc độ quá trình tuyết cự nhân đỉnh lấy tuyết nguyên thành viễn trình hỏa lực cùng trận tuyến thượng sĩ binh công kích không ngừng phá hư sát cự mã cùng địa thứ những vật này chỉ cần thanh lý ra mấy đầu con đường đến không có điểm hộ nhân loại binh sĩ rất khó ngăn cản được thành đ à n tuyết cự nhân công kích nếu như cứng rắn muốn hình dung tình huống hiện tại tựa như là xe tăng tụ còn đang nỗ lực đột phá chiến hào trong chiến hào binh lính bình thường chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu đến ngăn cản những n à y xe tăng tiến lên chuẩn bị đi long quân binh sĩ mặc dù chống cự kiên quyết nhưng tuyết cự nhân phá hư sát cự mã tiến độ y nguyên mắt trần có thể thấy những n à y mâu thuẫn chủng tộc dùng thạch mâu có thể cứ thế mà đem ra cố sau sát cự mã chọn ngược lại cự mã sau binh sĩ hoặc là chiến tử hoặc là chỉ có thể triệt thoái phía sau tạm thời né tránh xem ra không được bao lâu tuyết cự nhân liền có thể mở ra mấy đầu thông đạo tới di chắc bên này không có mệnh lệnh ngoại vi binh sĩ phải chết chiến không lùi chỉ làm cho hắn liên tiếp chống cự tận lực cản trở tuyết cự nhân bước chân mà thôi khi mất đi sát cự mã hiểm hộ về sau đại bộ phận quan chỉ huy đều mang binh sĩ n g h ị hai cánh tối lui rốt cuộc di chắc cũng không muốn tính trận chiến này đem hận tờ nhà tinh nhuệ nhất quân đội đều đánh không có tiến công tuyết cự nhân vừa mới mở ra lỗ hổng ngay tại nếm thử hướng hai cánh mở rộng lỗ hổng lúc một đạo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên thanh âm này tới phương hướng quỷ dị không phải từ tuyết nguyên thành phương hướng mà đến mà là từ tuyết cự nhân phía sau chuyển đến nghe được tiếng vó ngựa tuyết cự nhân nhóm đều là s ư n g sờ có chút không biết làm sao mặc dù đại bộ phận đã từng gặp qua thuấn gian di động nhưng loại này không giảng đạo lý kỹ năng mỗi lần di chắt dùng một lát r a tuyết cự nhân nhóm vẫn là rất không quen Tựa tại như hiện di chắt ự c mang còn còn t h đều là tốc độ tương đối nhanh binh chủng thuấn gian di động xuất hiện vị trí lại tại một cái cực kỳ tuyết cự nhân mười phần khó chịu địa phương từ phía đông tiến công tuyết cự nhân thậm chí không phản ứng tới liền đã bị công kích đối mặt trạm tỉ hòn n h ỉ tật giấy lên đấu khí sau công kích tại tiến công trung đội hình hỗn loạn tuyết cự nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản hai ba cái liền bị trạm tỉ hòn nghỉ tật xâm phá theo ở phía sau độc g i á c thánh thú so sánh dưới tính công kích ngược lại là không có trạm tỉ hòn nghỉ tật mạnh như vậy nhưng lại tương đương buồn ô n một chút vừa mới kịp phản ứng muốn ngăn cản tuyết cự nhân đột nhiên mắt tối s ầ m lại liền đã mất đi thị lực lập tức biến thành bị sâu xé thịt cá di chắc dẫn đội phát khởi lần này b ố i kích hiệu quả hết sức rõ ràng phía đông tuyết cự nhân tại hai mặt giáp công phía dưới vậy mà lại xuất hiện muốn dấu hiệu hầm mất bất quá lần này tuyết cự nhân còn có cái khác gác chủ bài tuyết cự nhân vương vợn thấy thế tay giơ lên một đoàn hào quang màu xanh lam bắt đầu ở trong tay của hắn hội tụ. Chương cự Chương cự Kinh khủng tuyết cự nhân vương. Chương 393, Kinh khủng tuyết cự nhân vương vương tuyết tuyết sự thật chứng minh chỉ cần tại không có hình thành binh lực cùng chiến lược nghiền ép tình hồ dưới hai mặt thụ địch đều là mười phần bị động sự t ì n h từ di chắt dẫn theo hệ thống quân đội thuấn gian di động đến phía đông tuyết cự nhân sau l ư n g phát động công kích về sau mới vừa rồi còn sĩ khí chính đ ư ợ g duy trì tiến công trạng thái tuyết cự nhân lập tức liền xuất hiện hỗn loạn bọn hắn không biết là nên tiếp tục công kích địch nhân trước mắt vẫn là quay người phòng ngự sau l ư n g địch nhân mà mù tạ dở cũng không có nhàn rỗi tại di chắt mang theo trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng độc giác thánh thú khởi s ư ớ n g phản kích về sau mụ tạ dở cũng mang theo mười mấy đầu cự long từ tuyết nguyên thành bay ra dựa theo vừa rồi chiến thuật chỉ cần t r ư ớ c đánh tan một mặt tiến công tuyết cự nhân liền có thể thừa cơ mở rộng chiến quả cho dù không cách nào lại lấy được vừa rồi chiến tích nhưng đánh lui tuyết cự nhân cái này một đợt tiến công không thành vấn đề cho ta đứng vững nô vương ngay tại đằng sau xem chúng ta không cho phép lui lại chịu đựng viện binh ngay tại sau lưng lui về đều phải chết lần này tuyết cự nhân chiến y rõ ràng muốn so với một lần trước cứng cỏi rất nhiều bởi vì vợ nần cùng vương đ ỉ n h chiến sĩ đốc chiến nguyên nhân lọt vào tuyết nguyên thành một bộ tổ hợp quyền tập kích sau còn đối cứng lấy không có tán loạn từ dẫn đội tinh nhuệ đến phổ thông tiểu binh đều hiểu một cái đạo lý trước đó lấy bộ lạc liền quân phương thức tiến công lúc cho dù chạy tán loạn đại khái s u ấ t cũng sẽ không chết nhiều nhất thụ một ít trừng phạt rốt cuộc từng cái bộ lạc đều đem thanh niên trai tráng làm lá bài tẩy nơi nào bỏ được tùy y đánh giết nhưng bây giờ tuyết cự nhân vương tới tình huống liền thay đổi đến một lần vợ nần liền nói rõ quý củ trong chiến đấu nếu như không có mệnh lệnh tự mình đ ỉ n h chỉ tiến công hoặc là tháo chạy đều sẽ bị đốc chiến vương đình binh sĩ chém giết đây không phải cái gì ăn nói xuông uy hiếp mà là thật liền làm như vậy trước mấy vòng tiến công bên trong liền có đùa nghịch tiểu thông minh lui về tới đào binh bị vương đình chiến sĩ tại chỗ chém giết ngay cả một điểm do dự đều không mang theo tiếp tục chiến đấu còn có thể đợi đến viện binh sống sót nếu là chạy trốn tại tuyết này nguyên trên bị người tuyết vương phán quyết tội chết ai cũng không bảo vệ nổi tới cho nên lần này tiến công tuyết cự nhân từ trên xuống dưới ý chí tác chiến đều có thể sưng ư ơ n g ả n h tại tao nộ b ố i kích sau cũng không có nhanh chóng sụp đổ mà là tại sĩ quan chỉ huy hạ phân ra một bộ phận nhân thủ quay người chống cự mà một bộ phận khác thì tiếp tục phá hư phía trước sắt cự mã ý đồ thanh ly ra một cái có thể giám xúc khu vực tới trước mặt chuyện gì xảy ra chưa ăn cơm sao tay của ngươi đang dùn cái gì chúng ta bộ lạc không có n g ư ờ i như thế thằng n h á t gan đang chỉ huy lấy nhân thủ để phòng nhân loại sau l ư n g quân đội tuyết cự nhân quan chỉ huy quay đầu thấy được để hắn p ẫ n nộ một màn hai tên tuyết cự nhân chiến sĩ cùng một chỗ dùng lực thế mà nửa ngày không có lật qua lật lại một khung sắt cự mã dẫn đến toàn bộ một đoạn tiến độ đều bị trì hoãn chung quanh còn có không ít nhân loại binh sĩ dựa những này sắt cự mã phát động công kích cùng đột nhiên ra hiện tại bọn hắn nhân loại phía sau phối hợp hướng bọn hắn phát động công kích mấu chốt là một tuyết cự nhân tay nhắc động sắt cự mã lúc lại còn đang phát run cái này khiến tên này quan chỉ huy cho rằng đối phương là bởi vì khiếp đảm dẫn đến không làm được gì thế là a mắng vài câu nhưng rất nhanh tên này tuyết cự nhân quan chỉ huy liền cảm nhận được không thích hợp hắn đang chuẩn bị chạy tới giáo hấn đối phương lúc đột nhiên trên thân mềm l thiếu chút nữa có trực tiếp ngã trên mặt đất một chút toàn thân không làm được gì cảm giác một thân thực lực tối thiểu đi một phần ba tại nguyên chỗ dựng lên hơn nửa ngày mới c h ậ m tới nhưng cái này c h ậ m tới chỉ là hắn tạm thời thích đứng toàn thân vô lực trạng thái sẽ không ngã sấp xuống mà thôi chiến lược y nguyên ra ngoài bị hao tồn trạng thái đây đương nhiên là t u y ế t nguyên thành trên tám tên ma huyễn pháp sư ạc mạ tại phát huy tác dụng của bọn họ tại cho ra thành quân đội mặc lên mấy cái ngẫu nhiên tăng thêm pháp thuật về sau một chút ngẫu nhiên mặt trái trạng thái cũng thêm đến ngoài thành tiến công một chút tuyết cự nhân trên thân tuyết cự nhân quan chỉ huy cùng trước mặt tên kia tuyết cự nhân trong chiến sĩ suy yếu bất lực pháp thuật này suy yếu bất lực ở trong game hiệu quả là giảm xuống lực công kích tại trong hiện thực thi trực tiếp cùng với tên chữ tương quan để chúng chiêu tuyết cự nhân trực tiếp ở vào trạng thái hư nhược có sức lực không xử ra được cự long cự long đến rồi vê anh a phụ trách phía đông tiến công tuyết cự nhân quan chỉ huy cũng không cần lại móc lấy ra đầu suy nghĩ vì cái gì mình lại đột nhiên toàn thân bất lực loại chuyện này mụ tạ dở xuất lĩnh mười mấy đầu cự long lấy tốc độ cực nhanh đi tới bọn chúng đỉnh đầu đứng m ũ i chịu s à o tuyết cự nhân quan chỉ huy trực tiếp bị hóa thành viễn cổ hắc long m ũ tạ giờ một ngụm long tức bao ở trong đó phát ra không đến một giây kêu thảm sau liền đã mất đi sinh tức bởi vì suy yếu vô lực ảnh hưởng hắn ngay cả một cái trốn tránh động tác cũng không kịp làm được bởi vì tuyết cự nhân quan chỉ huy bỏ mình cùng cự long gia nhập chiến đấu phía đông tuyết cự nhân tại loại này tả hữu giáp công tăng thêm hạ giáp công tình h u ố n g dưới không thể kiên trì được nữa nhao nhao từ bỏ trước đó tiến công nhiệm vụ bắt đầu chạy trốn lại bởi vì di chát xuất lĩnh quân đội vừa vặn ngăn ở bọn hắn triệt thoái phía sau con đường bên trên tăng thêm m ũ tạ dở cùng di chắt tận lực xua đuổi những này chạy tán loạn tuyết cự nhân bị ép từ hai cánh chạy tứ tán đi xung kích những phương hướng khác tiến công tuyết cự nhân giết nguyên bản trốn ở sát cự mã bùi bên trong nhân loại binh sĩ cũng phi thường phối hợp nhao n h a u tại các quân quan dẫn đầu hạ cơ lấy binh khí đổi tới cùng ngay tại xua đuổi tuyết cự nhân hội binh di chắt hình thành phối hợp nhất là lấy mặt cái này tiểu đội truy tối hoan mặt mặc dù là bình dân xuất sinh nhưng là cái có dã tâm lại có linh tính người mấy vòng đại chiến tôi luyện về sau có không kém chiến trường h ữ u giác đối di chắt lại có một loại gần như mủ quáng tín nhiệm tại di chát xuất hiện tại tuyết cự nhân sau lưng lúc liền đã làm tốt xuất kích chuẩn bị ở trước mắt tuyết cự nhân bị đánh tan một nháy mắt liền mang theo thủ hạ liền xông ra ngoài làm sao đột nhiên tuyết rơi chỉ là đột nhiên mới vừa rồi còn chỉ là có chút gió bắt đầu thổi cánh đồng tuyết trên bỗng nhiên rơi ra tuyết tới cánh đồng tuyết trên giới tuyết kỳ thật cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái gì liền xem như sáu bảy nguyện cánh đồng tuyết trên giới tuyết cũng là thường sự t ì n h vừa đến mùa đông tuyết càng là cái tiếp theo không ngừng nhưng trước mắt tuyết rõ ràng không thích hợp tuyết này tới một điểm dấu hiệu đều không có mới vừa rồi còn là một mảnh sáng loáng ánh nắng đột nhiên liền sắc trời đại biến hạ lên tuyết tới mà lại tuyết này còn lớn đến kinh người tuyết lông ngỗng dày đặc rơi xuống còn cùng với hô hô gió lớn không đến ba phút vừa mới đuổi theo ra đi mặt cũng đã bị đ ó n g tuyết nửa người từ trên vai đến cùng nón trụ trên đều là trắng bóng một mảnh lại là một trận đột nhiên xuất hiện bạo phong tuyết loại trình độ này bạo phong tuyết đương nhiên không thể nào là tự nhiên sinh ra toàn bộ tuyết rơi phạm vi vừa vặn cũng chỉ bao trùm tuyết nguyên thành mà thôi đây là tuyết cự nhân vương thông qua băng tuyết chi thực thả ra cao g i i ma pháp bạo phong tuyết trong thời gian ngắn cải biến một cái phạm vi bên trong thời tiết đưa tới một trận cực đoan bạo phong tuyết thời tiết nguyên bản bạo phong tuyết loại ma pháp này là cái bao trùm tính pháp thuật đối với mình người hẳn là cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng nhưng pháp thuật này nắm giữ tại tuyết cự nhân vương trên tay liền không đồng dạng tuyết cự nhân trời sinh liền là băng kháng điểm đầy t r u n g tộc mặc dù cũng sẽ thụ một điểm ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn tối đa cũng liền là bị gió h í p mắt một chút con mắt mà thôi hơn một mét tuyết động đối với nhân loại ảnh hưởng rất lớn đã đến hoàn toàn ảnh hưởng hành động trình độ nhưng đối tuyết cự nhân tới nói bất quá chỉ là gió lớn có chút mê con mắt mà thôi di chắc nguyên bản chọn thời gian liền là cố ý tránh ra cánh đồng tuyết trên dễ dàng xuất hiện bạo phong tuyết thời tiết thời điểm nhưng không nghĩ tới tuyết cự nhân vương lại có như thế một tay đang truy kích một đoạn về sau ngoại trừ trên trời cự long bên ngoài những người khác đã xuất hiện thụ ảnh hưởng tình huống đặc biệt là đuổi theo ra tới binh lính bình thường hiện tại đã tại bạo phong tuyết bên trong xuất hiện nửa bước khó đi tình huống tuyết này không đúng để đại quân rút về đi từ bỏ bên ngoài trận tuyến toàn bộ lũi về tuyết nguyên thành mù tà dơ hiểm hộ bọn hắn triệt thoái phía sau tới như thế không hợp thói thường bạo phong tuyết di chát tự nhiên đã nhận ra dị thường cũng không lo được mở rộng vừa rồi chiến quả lập tức hạ lệnh binh sĩ triệt thoái phía sau loại khí trời này bên trong để binh sĩ ở ngoài thành cùng tuyết cự nhân tác chiến là cực kỳ không hợp lý sự tình nếu như còn kiên trì đem quân đội đặt ở ngoài thành rất có thể chờ tuyết cự nhân lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công các binh sĩ khả năng đều bị tuyết trôn ở trên mặt đất kỳ thật không cần di chát mệnh lệnh phát giác không đúng rột đã mệnh lệnh quân đội đình chỉ truy kích đợi đến di chát mệnh lệnh một chút cấp tốc tổ chức binh sĩ bắt đầu rút lui、Giống Mà、đổi tuyết h h h à n bên một t được để chát cự di dở hiểm khởi liệt tiến hộ mệnh lệnh mũ tạ thì mang theo long phát tạ t mũ mang lòng mánh liệt hơn tiến công, u càng ự nhân h o mỹ quay đầu truy kích. Tuyết kích. c à n rơi xuống càng lớn mấy vạn đại quân vào thành cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng mặc dù ruột cùng di c h á t phản ứng đều rất nhanh hận tờ ra quân đội tố chất cũng là thượng thừa chưa từng xuất hiện rút lui trật tự hỗn loạn sự t ì n h nhưng lúc này y nguyên muốn ở cửa thành chỗ xếp hàng tiến v à o lại thêm không ngừng phong tuyết toàn bộ rút lui tiến độ cũng không tính nhanh bốn nô vương nô vương một bên khác tuyết cự nhân nhóm nhìn thấy trận này đột nhiên xuất hiện bạo phong tuyết lại tập thể hoan hô lên vừa rồi vỡ nẩn trên tay q u a n g mang chung quanh không ít tuyết cự nhân đều thấy được bọn hắn rất tự nhiên đem trước mắt bao trùm tuyết nguyên thành bạo phong tuyết cùng tuyết cự nhân vương liên hệ tới bộ lạc thủ lĩnh nhóm cũng đi theo phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ đồng dạng hô to bắt đầu chỉ là ngoại trừ gieo hò bên ngoài trong bọn họ trong lòng còn lần nữa sâu hơn đối vương đ ỉ n h kính sợ mặc dù bọn hắn đều mơ hồ biết thậm chí có chút được chứng kiến tuyết cự nhân vương dựa vào băng tuyết chi thực hiện ra siêu phàm năng lực nhưng lần này trực tiếp ảnh hưởng thời tiết đưa tới loại này quy mô bạo phong tuyết vẫn là bọn hắn lần đầu nhìn thấy loại năng lực này đã vượt qua bọn hắn hiểu được. có lẽ trong truyền thuyết t ệ t một mạch là băng tuyết chi thần huyết mạch là có theo nhưng bằng a hiệu quả vậy mà so trong tưởng tượng tốt hưởng thụ lấy đám người gieo hò t ệ t hiện tại một mặt lạnh nhạt bộ dáng nhưng trên thực tế mình nội tâm cũng không bình tĩnh hắn đối với pháp thuật này uy lực trong lòng của hắn là có í t tại ma lực thiếu thốn niên đại bên trong tuyết cự nhân vương một mạch phóng thích pháp thuật đều dựa vào truyền thừa thanh khí băng tuyết chi thuộc lực lượng thi triển bình thường cũng không thể tạo thành loại hiệu quả này bạo phóng tuyết bình thường sử dụng pháp thuật này có thể đạt tới trước mắt hiệu quả một nửa coi như chuyện tốt hiện tại uy lực mạnh để tuyết cự nhân vương chính mình cũng hơi kinh ngạc b ấ tại quá tuyết này cử lúc cũng có nhân vương lúc này cũng không l đem o này n k i hơi ngạc biểu hiện tại trên mặt, mà là duy một bộ sâu không lường ráng càng tại được biểu bộ duy sâu sâu h mặt, trì một mà là là vẻ, n n uy g h ê lên m mình. đem của chiến trực cho ta. vương đỉnh nhân hơi Để để đi, lưu tiếp lui loại lại Tại sĩ rút quan sát sau vợ nần lập tức mệnh lệnh còn lại hai ngàn vương đ ỉ n h chiến sĩ đ ể lên nhân loại hiển nhiên là chịu không được trận này bạo phong tuyết đã tại hướng thành nội rút quân lúc này không ít quân đội đã ngưng lại tại cửa thành vợ nần cũng sẽ không cứ như vậy thả quân đội nhân loại tùy tiện rời đi năng lượng chi tháp ma lực sôi trào hiệu quả là phạm vi tính khó mà phân chia được ta vùng này ma lực đã ở vào trạng thái khôi phục không còn là trước đó thiếu thốn trạng thái vỡ ngẩn thông qua băng tuyết chi thực ư kích phát bạo phong tuyết lần này cũng không phải là đơn thuần dựa vào băng tuyết chi thực ư bên trong chứa được lực lượng thả ra mà là lấy để băng tuyết chi thực ư phát huy một cái ma trượng tác dụng dẫn động chung quanh xôi trào ma lực thả ra một trận siêu quy cách bạo phong tuyết tới ma lực xôi trào hiệu quả lần thứ nhất sinh ra h uy lực vậy mà đối phe mình sinh ra mặt trái hiệu quả đây là di chắc tuyệt đối không ngờ rằng chỉ có di chắc dẫn đầu hệ thống tinh nhuệ còn không bị ảnh hưởng nhưng cái này không bị ảnh hưởng cũng chỉ là tạm thời chờ tuyết tích lấy đến về sau chạm đ ì hòn nghỉ tật nhóm tọa hạ chiến mã nhiều ít đều sẽ thụ một ít ảnh hưởng tuyết động sẽ đem móng ngựa rơi vào đi tuyết cự nhân phản kích cũng cực kỳ quả quyết nguyên bản di chắc tiến hành lần này phản kích hiệu quả coi như không tệ rất có thể lại để cho tuyết cự nhân cái này vòng tiến công không công mà lui nhưng nhận trận này đột nhiên xuất hiện bạo phong tuyết tập kích về sau chỉ có cự long còn có thể không bị ảnh hưởng tiếp tục tác chiến đội ngũ khác đều ngừng truy kích bước chân ngoại trừ phía đông ngay từ đầu lọt vào giáp công tuyết cự nhân bộ đội bị thương nghiêm trọng bên ngoài cái khác mấy cái phương hướng trên tuyết cự nhân cũng còn có lực đánh một trận cũng không nhận được phía đông hội quân ảnh hưởng tăng thêm tuyết cự nhân vương nghiêm lệnh tiến công cùng chi viện đi lên tuyết cự nhân vương đ ỉ n h tinh huệ tuyết cự nhân đại quân rất mau tiến vào phản kích trạng thái ẩm lại một bộ s ắ t cự mã bị tuyết cự nhân hất tung ở mặt đất bởi vì bạo phong tuyết tứ ngược hiện tại trên đầu thành thần uy nọ đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng mặc dù các binh sĩ đứng tại trên đầu thành đỉnh lấy phong tuyết thao tắc thần uy nọ nhưng tốc độ so bình thường lúc sơ đã ch lực s á t thương đại giảm chỉ có ma huyễn pháp sư ạc mạ h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tở cái này trong hệ thống cao giai binh chủng còn đang duy trì nhất định chuyển vận nhưng số lượng vẫn là quá ít mà hai mươi bốn đài ám kim ma tượng thì ở vào chờ lệnh trạng thái tuyết cự nhân còn không có tiến vào bọn h ắ n phạm vi công kích long quân cùng sư thiếu quân đoàn mặc dù đạt được di chắt mệnh lệnh rút về tuyết nguyên thành bên trong nhưng rút lui tự nhiên không có khả năng như ong vỡ tổ rút lui tất nhiên sẽ còn lưu lại một bộ phận người thủ vững ở ngoại vi trận địa bên trong trì trệ tuyết cự nhân hành động trên mặt đất lưu thủ quân đội còn tại kiên trì tác chiến ý đồ ngăn cản ngay tại phá hư bên ngoài trận địa tuyết cự nhân tại bạo phong tuyết bên trong những n à y phổ thông quân đội bị ảnh hưởng trái chiều lớn nhất mà tuyết cự nhân lại cơ hồ không bị ảnh hưởng nguyên vốn cũng không phải là tuyết cự nhân đối thủ nhân loại binh sĩ chiến đấu càng thêm khó khăn không bao lâu số lượng thương vong liền thẳng tắp lên cao hoàn toàn không cách nào ngăn cản tuyết cự nhân tiến công nước chân mà bọn hắn hậu phương thì là mở rộng cửa thành cùng một đám còn đang chờ đợi vào thành binh sĩ mặc dù bây giờ tuyết cự nhân một phương tràng diện trên đã bắt đầu chuyển thành ưu như thế nhưng xa xa tuyết cự nhân vương tự hay là muốn thử lại một chút băng tuyết chi thực ư hiệu quả tại mệnh lệnh vương đ ỉ n h chiến sĩ để lên về sau lần nữa r ơ i lên trong tay băng tuyết chi thực ư xanh trắng quang mang trong tay ngưng tụ không lâu sau bị bạo phong tuyết bao trùm trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa mới từng khối to bằng t r ứ n g ngông khối băng ở giữa không trung ngưng tụ thành sau đó kẹp ở tuyết lông ngỗng bên trong ào hào rơi xuống chương ba trăm chín mươi bốn khối cảnh chương ba trăm chín mươi bốn khối cảnh tuyết đã từng là có thể để cho di chắt hưng ơ phấn sự vật làm kiếp trước tại phương nam sinh trưởng công tác người di chắt kỳ thật rất khó nhìn thấy một lần tuyết ngẫu nhiên phiêu mấy hạt tuyết rơi đến đều có thể hưng p h â n giống ăn tết u y đ ồ n g dạng nếu như có thể hơi chất lên một chút xíu tuyết bóp cái mấy cm tiểu tuyết người già, kia là có thể chơi đùa mấy giờ n i ề m vui thú nhưng một thế này di c h á t tại bắc địa sinh sống tiếp cận hai mươi năm bắc địa liền không có một mùa đông không giới tuyết ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì tuyết quá lớn hình thành tuyết thai để người đau đầu đối tuyết không có chút nào dĩ vang hiếu kỳ hiện tại đối mặt loại này so tuyết thai còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần bạo phong tuyết di chắt là một điểm thưởng thức cảnh tuyết tâm tình cũng không có tuyết lớn cùng với hô hô gió bấc không có chút nào ý dừng lại thậm chí còn càng ngày càng kịch liệt dưới tay hắn mang đều là cao cấp binh chủng mặc dù không có cự long ma kháng hiệu quả nhưng tạm thời còn không có nhận cái này băng tuyết ảnh hưởng nhưng long quân cùng sư thiếu quân đoàn binh lính bình thường ở trong môi trường này cơ bản đã khó mà chiến đấu ngay cả đi đường đều có chút khó khăn chỉ có trên tường thành thần uy nọ xạ thủ nhóm kịp thời đội phòng trượt dày còn tại cắn răng miễn cưỡng nhét vào xa kích nhưng hiệu suất đã là thấp kinh người di chát tại dẫn người trùng sát thời điểm cũng một mực quan sát đến nơi xa tuyết cự nhân vương p ư ơ n g hướng cái kê so chung quanh tuyết cự nhân cao hơn một mảng lớn thân ảnh quả thực hết sức rõ ràng để đến người muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn, mặc khó chú ý di ù d chắt nhất thời trong một mực quan sát đối phương nguyên nhân cũng rất đơn giản chỉ cần cái này tuyết cự nhân vương lại tới gần một chút tiến vào năng lượng c h i tháp phạm vi công kích bên trong di chắt liền sẽ lập tức phát tác khởi động năng lượng c h i tháp một kích mạnh nhất trực tiếp danh sát đối phương thánh giai một kích coi như đối phương có cái gì thủ đoạn bảo mệnh cũng không có khả năng toàn thân trở ra chỉ cần đánh thành trọng thương trước mắt khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng bất quá tuyết cự nhân vương vợ nần nhưng không có một tia muốn tới gần tuyết nguyên thành ý đồ vợ nần mặc dù sinh cao lớn uy vũ nhưng tính cách này lại cùng di c h á t có chút cùng loại có thể cầu liền cầu sẽ không dễ dàng mạo hiểm cánh đồng tuyết thành tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để hắn bản năng cảm nhận được uy hiếp không nhỏ lại thêm chi tòa thành thị này xuất hiện liền mười phần quỳ dị làm tuyết cự nhân vương hắn tình nguyện để cho thủ hạ nhiều sông mấy lần cũng sẽ không tùy tiện tới gần tuyết nguyên thành ở phía xa phóng thích lợi dụng băng tuyết chi thược phóng thích mấy đạo pháp thuật liền là trước mắt hắn có thể là mức cực hạn đối mặt như thế cầu tuyết cự nhân vương di chất lại ph lúc này hắn rốt cục có chút lý giải mình trước kia những địch nhân kia cảm thụ quả thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho tuyết cự nhân vương vị trí liền vừa vận t ạ i năng lượng chi tháp phạm vi công kích bên ngoài hắn chỉ cần trước đi vào vừa rồi lòng quân đạo thứ nhất phòng tuyến cách tuyết nguyên thành một cây số tả hữu vị trí bên trên di chắt liền có thể quả quyết phát động năng lượng chi tháp năng lực trực tiếp công kích vợ nần nhưng vợ nần lại cẩn thận tới cực điểm một mực ở tại hậu phương tuyệt không chịu dịch chuyển về phía trước để di chắc không nắm đ u t một lá bài tẩy lại đánh không ra ẩm phanh phanh sau đó để di chắc càng khó chịu hơn sự tính tới nay quỷ dị bạo phong tuyết bên trong không chỉ là có gió có tuyết lại còn bắt đầu rơi ra to bằng chứng ngống mưa đá tới bạo tuyết bên trong kẹp lấy to bằng chứng ngống mưa đá toàn bộ lực phá hoại lại tăng lên rất nhiều ả o ả o mưa đá nện trên mặt đất phanh phanh rung động loại trình độ này mưa đá nện ở thân người trên đã có thể trực tiếp sinh ra nhất định tổn thương tuyết cự nhân phòng ngự còn có thể không nhìn những n à y mưa đá tổn thương nhưng nhân loại bình thường binh sĩ bị nện hơn mấy lần liền bắt đầu cảm thấy đau nhức có chút vận khí không tốt bị khối lớn mưa đá nện vào trên đầu tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh cuộc chiến này hiển nhiên là không có cách nào đánh di chắt tại tuyết cự nhân vương thi triển kỹ năng trong khoảng thời gian này trong lòng cũng đổi qua mấy cái phương án cuối cùng lại bị từng cái bắt bỏ hoặc là quá mạo hiểm hoặc là xác suất thành công quá thấp chỉ có thể sớm đánh ra một lá b à i t ẩ y mắt thấy tuyết cự nhân tiền đội đã đuổi theo rút lui đại quân tới gần tường thành di chắt cũng không có hạ đạt đóng cửa thành mệnh lệnh dù sao lấy tuyết cự nhân thân cao chỉ cần tới gần tường thành về sau vượt qua đi vào đều không phải vấn đề quá lớn thành này cửa ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn vội vã đóng cửa thành ngược lại sẽ anh hùng đại quân vào thành tránh né phong tuyết Trong thấy tuyết cái ự nhân này đội i t phong tuyết đã đến che chắn tầm mắt trình độ tại bạo phong tuyết cùng mưa đã song trọng quá nhiều dưới cho dù là kỷ luật lại nghiêm minh quân đội cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn bất quá lúc này các chiến tính năng động chủ quan liền thể hiện ra tới tại tuyết cự nhân đột phá bên ngoài trận địa tiếp cận tường thành về sau đại bộ phận binh sĩ mặc dù xuất hiện hỗn loạn nhưng cũng không có mấy cái chạy trốn tại có sĩ quan vùng cánh tay hô lên về sau lại có không ít binh sĩ dứt khoát quay đầu cầm binh khí đón tuyết cự nhân tới phương hướng mà đi sư thiếu quân đoàn vinh quang sư thiếu quân đoàn vô địch cùng ta n g h ê n chiến giết so sánh long quân bên kia xuất chiến lúc trầm mặc sư thiếu quân đoàn bên này vẫn là một cỗ trung nhị độ phá trần khí tức bất quá cỗ này trung nhị chi khí ngược lại là phá vỡ bởi vì chiến sự thất bại ngột ngạn tướng sĩ khí để trần bắt đầu sau đó một bộ phận binh sĩ tiếp tục vào thành một bộ phận khác binh sĩ thì quả quyết mà chật vật quay người nên chiến tuyết cự nhân tới phương hướng mà đi nếu không phải tại loại này bạo phong tuyết hoàn cảnh bên trong dạng này một đám xem chết như về binh sĩ cũng là có thể cho tuyết cự nhân tạo thành nhất định phiến phước nhưng hiện tại bọn hắn hành tàu đều đã có chút khó khăn đi cùng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn tuyết cự nhân giao chiến cơ bản liền cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau cũng may di chắc cũng sẽ không nhìn xem dưới tay mình anh dũng binh sĩ cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào đi chịu chết tại trở lại tuyết nguyên thành dưới thành về sau di chắc cấp tốc ấn mở tuyết nguyên thành bảng tìm được năng lượng tri tháp năng lượng chi tháp làm lấy thần nhân tạo cách hóa thành kỳ tích kiến trúc ngoại trừ sinh ra ma lực sôi trào hiệu quả bên ngoài còn có hai cái cường đại chủ động năng lực một cái công kích một cái phòng ngự năng lực công kích tạm thời không có cơ hội thi triển tuyết cự nhân vương thực sự quá cầu năng lượng chi tháp tác dụng phạm vi cũng không có s a i như vậy chỉ có thể khởi động bị di chắt coi là lá bài tẩy năng lượng vòng bảo hộ làm di chắt ở trong ý thức điểm xuống mở ra vòng bảo hộ tuyển hãng lúc trói mắt nhạt ánh sáng màu làm trong nháy mắt từ năng lượng chi tháp trên đời da thành hình nửa vòng tròn hướng bốn phía mở rộng hào quang trói sáng trực tiếp xuyên thấu bạo phong tuyết ngăn cản Tại đây là vật gì kéo dài màn sáng cuối cùng đứng tại khoảng cách tuyết nguyên thành tường thành tuyết chừng năm trăm mét vị trí mấy trăm tên công so sánh gấp tuyết cự nhân lúc này cũng bị bao phủ tại màn sáng bên trong bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn đại bộ phận còn dựa theo trước đó mệnh lệnh tiến hành tiến công mà vốn hẳn nên cùng sau lưng bọn họ tiếp tục tiến công tuyết cự nhân bộ đội lại vừa vặn bị ngăn tại màn sáng bên ngoài dùng sức đánh không có kết quả về sau mấy tên tuyết cự nhân thậm chí trực tiếp dùng thân thể va chạm sau đó có giật ngã trên mặt đất dừng lại dừng lại phía trước tuyết cự nhân quan chỉ huy phát hiện đạo này màn ánh sáng màu xanh l a m có vấn đề lập tức mệnh lệnh tuyết cự nhân đình chỉ x u n g kích không còn làm không sợ thương vong nhưng đã ở vào màn sáng bên trong tuyết cự nhân cũng có chút lúng túng phản ứng mau mau đã quay người ý đồ lui về nhưng đạo ánh sáng này màn lại là hai triệu không có di chắt giải trừ tầng này vòng phòng hộ hay là tiếp tục đã đến giờ tự động biến mất bất kỳ người nào đều không thể ra vào đạo này màn ánh sáng màu xanh lam trừ phi có càng thêm lực lượng trực tiếp đánh vỡ nó nhưng từ năng lượng đi lên nói duy trì đạo ánh sáng này màn năng lượng hạch tâm thế nhưng là một viên tương đương với trung đẳng thần linh toàn bộ năng lượng ngụy thần cách lại không tốt cũng không phải một đám phổ thông tuyết cự nhân có thể mở ra liền xem như hiện tại cái kia một hồi đưa tới, phong tuyết, hồi đưa tới mưa đá tuyết cự nhân vương đồng dạng không được cái này làm sao bây giờ vừa mới còn khí thế hùng hổ muốn công thành tuyết cự nhân lần này đột nhiên liền trợn tròn mắt tiến vòng phòng hộ phạm vi tuyết cự nhân không nhiều cũng không ít chỉ có năm trăm người không đến đến tiếp sau bộ đội hiện tại lại vào không được nghiêm trọng hơn chính là tại vòng bảo hộ bên trong phong tuyết ảnh hưởng đã biến mất hết thể tất cả đều bị ngăn tại màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài tuyết nguyên thành cái này mới binh sĩ đã khôi phục bình thường thời điểm trạng thái vừa mới thể thấy chết không sờn quay đầu lại nên chiến đám binh sĩ mặc dù cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng bạo phong tuyết đã thối lui bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa di chắc đã hạ đạt cả đội tiến công mệnh lệ、Z. giết giết thành đội binh sĩ cấp tốc hoàn thành điều chỉnh công hướng còn s ứ n g sở tại nguyên chỗ mấy trăm tên tuyết cự nhân bởi vì vòng phòng hộ mở ra chiến trường hoàn cảnh đột nhiên đại biến vừa mới còn chiếm theo lấy tuyệt đối tượng h phong tuyết cự nhân đột nhiên liền thành một chi một mình bị vây ở vòng phòng hộ bên trong hai bên khí thế qua trong dây lát liền xuất hiện n g ư y i c h u y ể n phe nhân loại khí thế như hồng mà chi này bị nhốt tuyết cự nhân thì sĩ khí giảm lớn chuẩn bị chiến đấu đừng hốt hoảng nô vương liền sau l ư n g chúng ta nô vương tại xem chúng ta lúc này tuyết cự nhân quan chỉ huy tối trước lấy lại tinh thần n h ắ cho nên khi tuyết cự nhân quan chỉ huy vừa nhắc tới tuyết cự nhân vương thời điểm tuyết cự nhân các binh sĩ cũng hơi an định lại mặc dù sĩ khí vẫn là không cao nhưng cuối cùng khôi phục năng lực tác chiến bất quá bọn hắn lúc này muốn tiếp tục chiến đấu gian nan trình độ hoàn toàn không thua gì vừa rồi trong bạo phong tuyết chiến đấu quân đội nhân loại lúc này trong hộ cháo bạo phong tuyết đã đình chỉ bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt rất nhiều nhân loại mặt đất quân đội càng phải đối mặt tuyết nguyên thành trên tất cả viễn trình hỏa lực bọn hắn vừa v ậ n ở vào trên tường thành tất cả viễn trình binh chủng đã kích phạm vi bên trong trước hết nhất gửi đi công kích vẫn là huyễn ảnh xạ thủ s ạ cụ tở cùng ma huyễn pháp sư ạc mạ cái này viễn trình binh chủng làm phong tuyết dừng lại một cái khôi phục chính xác hệ thống binh sĩ liền dẫn đầu phát động tiến công lực công kích của bọn hắn mặc dù hơi yếu nhưng ở di chát số khổ tiếp theo bản chọn lựa là mười mấy kích lửa một đầu tuyết cự nhân chiến thuật mấy vòng kế tiếp đã có bảy tám tên tuyết cự nhân ngã xuống đất bỏ mình xa xa thần uy nọ cũng đã cấp tốc vào chỗ mặc dù hư hại một nửa còn chưa kịp bổ sung nhưng cho dù sử dụng đối mặt còn lại cái này một nửa tuyết cự nhân cũng phi thường đau đầu bởi vì bọn hắn cách thực sự quá gần phi thường dễ dàng cho nhắm chuẩn mấy chục đài thần uy nọ tạo thành sát thương đã cùng trước đó trăm đài thần uy nọ tương、đương. đồng thời khai hỏa còn có sớm đã bị di chắt bố trí tại trên tường thành ám kim ma tượng những này uy lực gần với thần uy n ỏ viễn trình lợi khí dạy đặc bắn ra màu đỏ sạt tuyến bình thường chỉ cần chúng đích hai ba phát liền có thể để một tuyết cự nhân chiến sĩ mất đi năng lực chiến đấu ngăn trở tìm hiểm hộ bởi vì cánh đồng tuyết trên vật liệu có hạn tuyết cự nhân cũng không có cái gì công thành lợi khí đương nhiên tuyết cự nhân tiến đánh phổ thông thành trì kỳ thật cũng không cần những vật kia nhưng bởi vậy tại đối mặt tuyết nguyên thành cường đại viễn trình hỏa lúc tuyết cự nhân liền lộ ra phi thường bất lực tuyết nguyên thành phía trước vùng đất bằng thẳng những n à y đất đông cứng liền làm u ố n tu ít đồ cũng không dễ dàng làm sao có cái gì công sự che chắn cuối cùng tuyết cự nhân không thể không nhặt lên đồng bạn thi thể tới chặn ở phía trước phòng ngự tuyết nguyên thành công kích từ xa mặc dù cách làm không dễ nhìn nhưng cũng quả thật làm ra tác dụng nhất định tối thiểu hệ thống binh sĩ phát ra đòn công kích bình thường hiệu quả đều giảm bớt không ít chỉ có ma huyễn pháp sư ạ c mạ nhóm còn đang không ngừng phát huy năng lực của mình dù sao cách mỗi một hồi bọn hắn liền sẽ phong thích một cái bờ uff kỹ năng đối với địch nhân mặt trái đối với mình người thì là chính diện chỉ là công kích này tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời không đợi lòng quân cùng sư thiếu quân đoàn binh sĩ công tới di chắt cũng đã mang theo thủ hạ hệ thống các binh sĩ dẫn đầu phát khởi phản công chương 395, m ớ i một tháng đã đổi chương 395, m ớ i một tháng đã đổi ẩm ẩm ẩm tại tuyết cự nhân vương vợ nần nghiêm lệ n h dưới tuyết cự nhân còn tại vòng bảo hộ bên ngoài tuyết cự nhân nhóm không ngừng công kích tới đạo này màn ánh sáng màu xanh lam ý đồ đánh vỡ đạo này bình t h ư ớ n g nhưng go gần hai giờ cũng không thấy đạo này màu lam bình t h ư ơ n g có chút vung lòng d á vẻ dù sao cũng là lấy chung đ ẳ n g thần linh thần cách làm hạch tâm sinh ra kỳ tích kiến trúc hiệu quả cho dù là cái này thần cách là có tinh linh chế tạo nhưng ở năng lượng đẳng cấp trên là tuyệt không yếu lấy đẳng cấp này năng lượng sinh ra vòng bảo hộ không phải một đám tuyết cự nhân vây quanh công kích liền có thể đánh vỡ giống a ngoại vi tuyết cự nhân không cách nào tiến v à o bị vây ở lồng năng lượng bên trong tuyết cự nhân thì hoàn toàn thành cá trong châu đối mặt mặt đất vây công tấn công từ xa cùng trên trời cự long tam trọng hấp kích những này không cách nào đạt được tri viện tuyết cự nhân quân tiên phong tại một cái giờ tiền đội hình liền triệt để sụp đổ Mang theo di chắt một kích chém xuống cuối cùng một đầu đại địa gia tinh nhuệ tuyết cự nhân ầm vang đến thế giới tên này tuyết cự nhân cơ bản không có làm ra cái gì ra dáng phản kháng đang đổi trục bên trong tinh bị lực tẫn sau bị di chắt một kiếm đánh nát trái tim di chắt tại đánh giết cái cuối cùng tuyết cự nhân về sau cũng không có tắc mất hỏa thần trên thân kiếm đấu khí mà là dơ kiếm cả người đi tới tuyết cự nhân xếp trên thi thể hỏa thần trên thân kiếm thoát ra mấy thước hỏa diễm tăng thêm di chắt chiếm đoạt vị trí để di chắt trên chiến trường vô cùng dễ thấy đương nhiên đây cũng là di chắt muốn hiệu quả tháng tháng tháng vạn thuế vạn thuế di chắt đại nhân vạn thuế làm di chắt đứng tại chỗ cao dơ lên mang tính tiêu chí hỏa thần kiếm lúc chung quanh các quân quan dẫn đầu kịp phản ứng bắt đầu gieo họ ở đây các quân quan đều là đi theo di chắt một mực trình chiến lão nhân phi thường rõ ràng di chắt ý tứ một chút liền đem tiết tấu mang lên binh lính bình thường mặc dù tử thương không ít nhưng thắng lợi mang tới vui sướng vẫn là khiến cho sĩ khí tăng vọt đang nhiệt liệt gieo họ dưới bầu không khí phi thường nhiệt liệt tựa hồ hận không thể liền lao ra đem phía ngoài tuyết cự nhân cùng một chỗ giải quyết hết bạo phong tuyết đã tán đi toàn bộ chiến trường tầm nhìn đều đã khôi phục nơi xa tuyết cự nhân vương thấy rõ ràng trong hộ cháo phát sinh hết thảy trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị tàn sát để tuyết cự nhân vương trong lòng tích lấy một cỗ b ấ t khí sau đó lại là một trận hoảng sợ nếu như hắn không phải cẩn thận một điểm mà là tự mình dẫn đội tiến lên Bị bên vây ở đạo kia màn ánh sáng màu xanh lam màn màu ánh sáng tối r trong, o bao n nhân khả năng liền bao quát hắn ở bên g tuyết quát cự khả ở đ m ặ thiểu n ó m lớn l nhân o ạ vây tuyết công, cho dù là có tuyết chi thược cũng có không băng hắn nhất định h dù là t toàn thân trở Tối t h ra. i ể trên trời đám kia cự long còn muốn một đầu viễn cổ cự long cùng một chỗ vây công hắn liền là một kiện phi thường chuyện phiền phức đương nhiên vợ nần vẫn là đem tuyết nguyên thành nghĩ đơn giản một điểm nếu như hắn dám tới gần di chắc cũng sẽ không sử dụng chức năng lượng vòng bảo hộ kỹ năng này mà là sẽ trực tiếp khởi động năng lực công kích một cách đem hắn giải quyết hết cuối cùng di chắc đứng tại mấy tên tuyết cự nhân xếp trên thi thể giơ cao hỏa thần kiếm tiếp nhận nhóm lớn binh sĩ đứng tại phía dưới lớn tiếng reo hò lúc ánh mắt nhìn về phía phương hướng lại là nơi xa người tuyết vương chiếm đoạt phương hướng hai người cách không nhìn nhau mặc dù khoảng cách xa tới không có khả năng thấy rõ mặt mũi của đối phương nhưng tựa như đều có thể cảm nhận được đối phương như thực chất ánh mắt di chắt còn khiêu khích giống như cầm hỏa thần kiếm hướng phía tuyết cự nhân vương phương hướng làm mấy cái khiêu khích động tác để tuyết cự nhân vương trong lòng càng thêm phẫn nộ bất quá lại thế nào phẫn nộ vợ nần cũng không có khả năng tự thân lên trận tiến đánh tuyết nguyên thành thậm chí tại tuyết cự nhân triệt để dẹp t ê n tuyết nguyên thành trước vợ nẩn cũng sẽ không tới gần luồng năng lượng màu xanh lam kia vòng bảo hộ t r u n g quanh tuyết cự nhân bộ lạc các thủ lĩnh hiện tại cũng là lạng ngắt như tờ chứng kiến toàn bộ quá trình bọn hắn giống như vợ nẩn kinh lịch nội tâm thay đổi rất nhanh từ tiếp cận thắng lợi đến đột nhiên bị đánh gây thắng lợi tiến độ thất bại trong g ă n g tấc hết thể đều chỉ phát sinh ở màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí đã đối t ò a kia nhân loại sinh ra nhất định sợ h ã i cùng lòng kính sợ đạo kia màn ánh sáng màu xanh lam thần kỳ tựa hồ cũng không so có thể gọi đến bạo phong tuyết cùng mưa đá tuyết cự nhân vương yếu hơn bao、nhiêu. chỉ bất quá loại này kính sợ bọn hắn cũng chỉ có thể sâu giấu ở trong lòng lúc này vợ nần không có bất kỳ cái gì biểu thị hiện trường a n tính rơi xuống một cây châm đều có thể nghe được rõ ràng bầu không khí ngột ngạt để ở đây mỗi một tên tuyết cự nhân thủ lĩnh đều là t h ở mạnh cũng không dám trên một ngụm sợ gây nên vợ nần chú ý thành hắn phát tiết lựa giận mục tiêu cũng may vợ nần tâm tình mặc dù đã tiếp cận bạo tẩu nhưng làm vương lý trí vẫn là tồn tại tại trầm mặc một chút hậu chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc để phía trước chiến sĩ trước tiên lui trở về đi tạm thời đình chỉ tiến công đem tòa thành thị này vây quanh nếu như nhân loại rời đi đạo kia màn ánh sáng màu xanh lam lại đ ế m thử tiến hành công kích vâng ngô vương mặc dù năm trăm tên công thành quân tiên phong hao t ổ n tại vòng phòng hộ bên trong nhưng sau lưng bọn họ cách đó không xa còn có vượt qua ba ngàn danh chính tại tiến công tuyết cự nhân chiến sĩ một phần trong đó vẫn là vợ nẩn cử đi đi áp trận vương đ ỉ n h tinh n huệ hiện tại hoàn toàn lớn không phá đạo kia lồng ánh sáng màu xanh lam để quân đội một mực dừng lại ở bên kia cũng là phong hiểm ai biết nhân loại sẽ có hay không có thủ đoạn khác lại xuất ra trước tiên lui trở về là lựa chọn sáng xuất tại hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất về sau vâng n a sau y đó hạ đạt hạ m ệ ngô h lệnh thứ、2. Tuyên n bố b ă t u y ế vương băng tuyết vương lệnh là chỉ có tuyết cự nhân vương mới có thể ban bố tuyết cự nhân nhất tộc tối cao mệnh lệnh dựa theo truyền thống tất cả thu được mệnh lệnh bộ lạc nhất định phải lập tức dẫn đầu tất cả lực lượng đến địa điểm chỉ định ngay lệnh nếu có kháng lệnh hoặc là cố ý kéo dài người đem lọt vào vương đình trừng phạt nghiêm khắc nhất loại này mệnh lệnh phi thường hao tổn từng cái bộ lạc nguyên khí bình thường tới nói tuyết cự nhân vương đình đều sẽ tận lực phòng ngừa tuyên bố vương lệnh lần trước tuyên bố vương lệnh lúc vẫn là rất nhiều năm trước tuyết cự nhân cùng bạch long tranh đoạt cánh đồng tuyết quyền chủ đạo thời điểm hiện tại đối mặt tuyết nguyên thành vợ nần lần nữa ban bố vương lệnh h i ệ n nhiên là đi tuyết nguyên thành cùng nhân loại trở thành cùng bạch long nhất tộc một cái cấp bậc đ ị ợ c nhân không tại vợ nần trong lòng những cái này nhân loại là so bạch long nhất tộc còn kinh khủng hơn đ ị ợ c nhân bạch long thủ đoạn coi như có dấu vết mà lần theo những cái này nhân loại nhìn như nhỏ bé thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp ngay cả hắn đều muốn thận trọng tương đối làm vương lệnh tuyên bố về sau ở đây bộ lạc các thủ lĩnh không có một cái có bất cứ ý kiến gì tại kinh lịch cái này mấy trận chiến về sau bọn hắn đã sớm vứt bỏ loại k i a lấy hình thể lớn nhỏ điểm mạnh yếu quan niệm lúc này ai lại cảm thấy tuyết nguyên thành bên trong nhân loại là kẻ yếu chính là mình đầu góc có vấn đề dựa theo trước đó vị trí coi chừng tòa thành trị này không cho phép thả ra một nhân loại vâng ngô vương vương đình lính liên lạc đã mang theo vương lệnh hướng tứ phương tán đi các bộ lạc dựa theo vợ nần mệnh lệnh đem tuyết nguyên thành bao bọc vây quanh hết thể tựa như lại tiến vào trước đó bình tĩnh kỳ chỉ có đạo k i a m à n ánh sáng màu xanh làm ngẫu nhiên hiện lên một trận năng lượng hồ quang lại gây nên một trận chú m ụ tuyết nguyên thành vừa mới đoạt được một trận thắng lợi di chắt đang tiếp thụ binh sĩ gieo họ sau không có một chút buông lỏng binh lính bình thường không rõ ràng cho là có lấy đạo ánh sáng này màn có thể gối cao không lo nhưng di chắt lại biết đạo ánh sáng này màn tiếp tục thời gian chỉ có một ngày lần sau tái sử dụng liền là một tháng sau sự tình hắn cũng không cho rằng vừa rồi như thế phong tuyết tuyết cự nhân vương cần một tháng làm lạnh mới có thể chế tạo ra nói không chừng chờ năng lượng vòng bảo hộ vừa tiêu tán xuống dưới Bạ p h o nhưng g ngóc Tuyết trở t muốn đầu liền lại. Dựa e o cho vừa gian rồi rất thời lại tình một một chút hình, ngày này chuẩn bị, cũng rất khó ngăn cản khó là dù bị, đ ợ c cự Tuyết h â n tiến n c ô Nếu như phải kịp từ h ờ i n tổn hại, có lẽ lợi dụng một ngày này thời gian rút lui là tối ưu lựa chọn. Nhưng g một thời rút tối từ hại, lợi lui có lẽ là lựa ưu bỏ tòa này giá trị cao như thế tuyết nguyên thành chuyện này quả là so chém hắn một đầu tay còn khó chịu hơn không phải vạn bất đắc dĩ di chắt tuyệt đối không có khả năng từ bỏ tuyết nguyên thành còn có một ngày thời gian nhất định phải tìm tới phản chế phương pháp di chắt đang suy nghĩ một phen về sau đem bộ đội tiếp xuống chỉnh đốn thay quân cùng cha để loạt bổ sung các loại hạng mục công việc giao cho ruột cùng mù tạ dợ xử lý mình thì thông qua truyền tống trận về tới kỳ tích thành bên trong hôm nay vừa lúc là một tuần mới đã đến di c h a t hy vọng tuần này cửa hàng hoặc là trong tiểu quán đổi mới đồ vật có thể đối với hắn giữ vững tuyết nguyên thành có chỗ trợ g i ú p cự thạch lâu đài đây là di c h a t thủ hạ tòa thứ nhất hệ thống thành thị cũng là di c h a t chủ thành từ phát triển đi lên nói là chủ thành cự thạch lâu đài có tử quán thị trường cái này hệ thống khác thành thị không thể kiến tạo đặc thù kiến trúc còn có một lì pho tượng loại này kỳ tích kiến trúc phát triển coi như không tệ nhưng duy nhất một điểm chính là tòa pháo đài này nhân tộc thành thị cấp bảy binh xào huyện vân trung thành ý nguyên ra ngoài không thể kiến tạo màu xám trạng thái vân trung thành kiến tạo trước đưa điều kiện là muốn di chắt trở thành nhất tộc bên trong đại biểu tính nhân vật lý xoa hiện tại tước vị đã nâng lên công tức độ cao còn phong bắc địa cùng hà cốc thủ hộ loại này quyền lực cùng tên tuổi đều lớn đến kinh người danh hiệu nói là liệt thổ phong cương cũng không đủ nhưng cứ như vậy vẫn không có đạt được hệ thống thừa nhận di chắt cảm giác chỉ sợ chỉ có không tử tế đoạt chặt mạn nhà vương tỏa mới có thể thỏa mãn cái này kiến tạo tiền đề không sao chuyện này trong ngắn hạn lúc không có khả năng cân nhắc cự thạch lâu đài chỉ có thể giống như hải cảng thành tạm thời thiếu cái này cấp bảy binh chủng xảo huyện ngược lại là lâm trung thành cái sau vượt cái trước đã đánh thành trước đưa điều kiện tạo ra được g è m phát tinh linh thế lực cấp bảy binh xảo huyện kim long s ư n núi cũng không phải g è m phát tinh linh trước đưa điều kiện đơn giản nếu là đơn đấu đánh bại một đầu trưởng thành kim long không tính khó khăn lời nói trên đời này khó khăn sự tỉnh khả năng cũng không nhiều chỉ là cái này trước đưa điều kiện đối với di c h tới nói tương đối không khó khăn như vậy mà thôi khi tiến vào cự thạch lâu đài bên trong hơi là vân trung thành kiến tạo điều kiện đầu đau một cái về sau di chắc cấp tốc hướng phía thị trường phương hướng đi đến và o cửa lúc hướng phía gờ r ằ n g đệ điểm cái đầu xem như chào hỏi về sau liền lập tức xem xét lên tháng này mới đổi mới thương phẩm bảo vật loại long nha quan hiệu quả lực lượng hai tinh thần bốn giới thiệu văn t á t lấy long nha làm cốt r a rồng may một đỉnh ngũ chế tắc tinh lương có thể vì người đeo cung cấp nhất định thuộc tính tăng thêm đồng thời nó là long vương thần lực tạo thành bộ kiện một trong giá cả mười tám nghìn kim nạn dược t ê loại Kỵ kỵ kỵ sĩ sĩ sĩ Trúc Tề đột Phúc Dược tề X15. Hiệu quả, cực lớn để cao sĩ đột phá Hiệu đại quả, lớn đến để giới a ra. i thời người thiên i sát xuất xem người sử dụng thiên phú mà định cơ, sử xem mà dụng g thiệu văn tắt một loại phẩm chất không tệ luyện kim dược tề dược tề đại sư nhàn hạ chi tác giá cả tám trăm binh chủng loại đại thiên sứ hạ c h ẻ n chỗ ít một giới thiệu văn tắt toàn thành nhân tộc cấp bảy tiến giai binh chủng công thủ cân đối cũng có được đem bỏ mình quân đội bạn phục sinh năng lực là một cái gần như hoàn mỹ binh chủng giá cả tháng một năm hai nghìn kim nạ n tài nguyên loại siêu cấp tài nguyên bao giá cả năm nghìn di chắt nhìn xem thương phẩm đơn sắc mặt cũng không có thay đổi tốt bao nhiêu bình tĩnh mà xem xét lần này thị trường xuất hiện thương phẩm cũng không tệ long nha quan là di chắt cần trang bị không phải thiếu long nha quan kia gia tăng một điểm thuộc tính mà là long nha quan là long vương thần lực bộ phận một trong trải qua lâu như vậy thu thập di chắt cầm tới long nha quan sau cũng chỉ thiếu kém một kiện liền có thể hợp thành long vương thần lực nếu như thành công hợp thành long vương thần lực kia trước mắt di chắt gặp phải vấn đề liền giải quyết dễ dàng long vương thần lực ngoại trừ có thể cực lớn để cao người đeo thuộc tính bên ngoài còn bổ sung một cái phi thường b á đạo cấm ma hiệu quả tại tuyết nguyên thành trên chiến trường xuất hiện hơn v â n nửa liền có thể phế đi đối phương bạo phong tuyết ma pháp đáng tiếc kém một kiện liền là kém một kiện cái tiếp theo nhanh nhất hẳn là cũng chỉ có thể chờ tháng sau mới có thể tuyết nguyên thành cũng không có có tầm một tháng thời gian chờ món bảo vật này đến xế chiều ngày mai vòng phòng hộ tán đi lúc di chắt nếu là còn không nghĩ tới biện pháp kia tuyết nguyên thành bên ngoài kia hơn vạn tuyết cự nhân liền phải đem tuyết nguyên thành phá hủy cái này long nha còn tới không phải lúc c còn lại mười lăm bình dực tể cũng là độ tốt có những chất thuốc này có thể tăng tốc hận tờ nhà quân đội dưới quyền trung đê cấp sĩ quan bồi dưỡng phong phú kỵ sĩ giai sĩ quan số lượng hiện tại di chắt dưới trướng phổ thông quân đội đã có thể dựa theo kim long đô cấm quân tiêu chuẩn mỗi một đều năm trăm người nhất định phân phối một kỵ sĩ giai sĩ quan thậm chí càng xa xỉ một điểm tinh nhuệ vương bài kỳ đoàn bên trong một chút bách nhân đội trường đều sẽ tử yếu một ít kỵ sĩ đảm nhiệm nơi này có kỵ sĩ c h ú c phúc dược tề một phần công lao đáng tiếc cái này đối trước mắt khốn cục y nguyên không có tác dụng gì duy nhất có điểm tác dụng cũng chỉ có đại thiên sứ hạ trèn trộ nhưng cũng liền có thể sánh được hai cái tiểu đội hai ba mươi tên tuyết cự nhân đối mặt tuyết nguyên thành bên ngoài gần vạn tuyết cự nhân khó mà cải biến đại cục di chắt trầm mặt vẫn là đem mấy dạng này thương phẩm ra mua mặc dù cứu không được gấp nhưng đồ vật đều là đồ tốt hiện tại di chắt chỉ có thể gửi hy vọng ở tử quán nhìn xem có thể hay không cả ra cái gì có thể ngăn cơn sóng giữ nhân vật tới bởi vì di chắt trở lại kỳ tích thành thời điểm cũng đã là tiếp cận hoàng hôn thời điểm tại thị trường bên trong chỉ hoãn một trận sau khi ra ngoài thiên đã dần dần bối xu di chắt lần này không có khắp nơi đi dạo mà là trông coi tử quán đợi đến mặt trời triệt để xuống núi đợi đến tiên triệt để hắt tận về sau t i ể u quán m à u quýt ánh đèn đúng giờ sáng lên mới vừa rồi còn yên t ĩ n h i mắng trong t i ể u quán đã truyền đến một chút động tĩnh di c h á t y nguyên thuần thục đẩy ra quẹt rượu đơn sơ cửa gỗ m à u quýt ánh đèn dù ám nhưng cũng thuận cửa gỗ ra chẳng hẳn ra đem di c h á t cái bóng ấn trên mặt đất vật liệu gỗ mục nát mùi tại di c h á t đẩy cửa trong nháy mắt cũng đã tiến vào lỗ núi nhưng di chắt y nguyên đẩy cõi lòng mong đợi đi vào tòa này đơn sơ lại thần kỳ quán rượu nhỏ chương ba trăm chín mươi sáu mới anh hùng chương ba trăm chín mươi sáu mới anh h t i ể u quán vẫn là bộ kia như cũ mấy ngọn nến đèn hoàn toàn không cách nào xua tan âm trầm màn đêm mấy chương bàn gỗ giải rác b à y trong đại s ả n h ông chủ kiêm t i ự u bảo vị nam tử kia vẫn không có chào hỏi khách nhân ý tứ vẫn là tại tiếp tục ở trên quãng ba loay hay chảy đến rượu nhìn căn bản chưa từng di động vị trí nếu như không phải trong quán rượu khách nhân xuất hiện biến hóa di c h ắ t thậm chí đều sẽ coi là quãng rượu thời gian căn bản không có đi lại mà là một mực dừng lại tại một cái đặc thù thời gian bên trong di c h ắ t cũng không thèm để ý ông chủ thái độ lãnh đạo theo thường lệ đi thẳng tới trên quãng ba điểm cốc bia liền bắt đầu quan sát trong cựu quán khách nhân đến. lần này trong tiểu quán cũng không có nhiều người chỉ có bốn cái nhìn cũng còn tương đối bình thường tại tiếp nhận ông chủ đưa tới rượu về sau di chát tiểu mổ một ngụm sau liền bưng lấy chén rượu quay người quan sát trong tiểu quán bốn khách người tới phá sản thương nhân t í n h danh phò tây t r ủ n g tộc nhân loại giới thiệu văn t á t phò tây đã từng là một vị thành công thương nhân hắn kinh doanh thương hội thậm chí một lần lũng đoạn nghệ g ặ n g cùng ý giạt thì ạ ở giữa tất cả mậu dịch đáng tiếc ở phía sau tới trong chiến tranh phò tới phía sau lanh chúa chiến bại phò tây thương hội cũng theo đó sụp đổ đã từng đại phú hào chỉ có thể lại tới đây mượn rượu tiêu sầu hồng đỉnh thương nhân a đây là di chắt nhìn thấy phỏ tây giới thiệu vắn tắt phản ứng đầu tiên lợi dụng cùng đại lãnh chúa quan hệ trong đó làm ăn hắn vận mệnh vậy cùng những lãnh chúa này hưng suy cùng một n h ị ệ t h ở phía sau lãnh chúa xui xẻo vậy cái này loại hồng đỉnh thương nhân hạ chẳng cũng là chú định cái này phỏ tây có thể giữ được tính mạng đi vào cái quán ban này đã tính may mắn phỏ tây nhiều hơn di chắt tới nói được cho một nhân tài rốt cuộc có thể lấy thương hội lũng đoạn hai cái thế lực to lớn ở giữa mậu dịch ngoại trừ phía sau lãnh chúa thực lực cường đại bên ngoài người quản lý năng lực cá nhân cũng phi thường trọng yếu từ một điểm này tới nói phò tây năng lực tuyệt đối không kém mà hắn sau cùng phá sản cũng là bởi vì hắn phía sau lanh chúa suy sụp xem như không phải chiến tri tội loại cấp bậc này thương hội không có hậu trường là không thể nào chiếm ở to lớn như vậy lợi ích hiện tại di chát thủ hạ mấy cái thương đội không thiếu trung tầng người quản lý nhưng cao cấp người quản lý vẫn là kém một chút ý tứ trung tầng nhân viên quản lý có thể dây chuyển sản xuất giống như bồi dưỡng nhưng cao cấp người quản lý vẫn là cần một điểm kinh doanh thiên phú phò t â vừa vặn có thể bổ sung cái này chống chỗ bất quá phò t â an bài chỉ là nói sau di chát hiện tại cần chính là lập tức có thể để cao thực lực anh hùng tạm thời đem vị này n g h è o túng hồng đỉnh thương nhân để ở một bên di chát vừa nhìn về phía một bàn khác khác h nhân đó là cái nhìn cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau nhân loại so sánh cái khác hoặc là n g h è o túng hoặc là g i ấ u ở áo choàng hạ khác h nhân cái này nhân loại mặc một thân vừa vặn quý tộc thường p h ủ trên đầu mang theo một đỉnh đèn trắng đường vân tước sĩ mũ xúc một t ú n chỉnh t ề r i ễ m mép để người xem xét đã cảm thấy đó là cái không nên xuất hiện tại loại này rách dưới quầy rượu thân sĩ chỉ là mặc dù hắn mặc vừa vặn nhưng khuôn mặt lại có vẻ hơi buồn cười mặt tròn đôi mắt nhỏ đè một thân vừa vạn khí chất phá hư hầu như không còn thậm chí sẽ để cho người sinh ra cái này giống như là cái dạp hát buồn cười kịch diễn viên cảm giác bất quá hắn cái bộ dáng này lại làm cho di c h ấ t càng xem càng cảm thấy quen thuộc có một loại giống như đã từng quen biết ký thị cảm tại hắn trên thân chú mục vài giây sau hắn tin tức cũng xuất hiện ở di c h ấ t trong ý thức anh hùng đơn vị ngụ giặc tức sĩ đẳng cấp 17. lực lượng 22. nhanh nhẹn 29. thể chất 27. tinh thần 13. năng khiếu thần tốc mụ giặc tức s、si、í dẫn đầu quân đội tốc độ di chuyển gia tăng 20%. kỹ năng hô hấp pháp cao cấp dẫn khí quyết cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ trung cấp hậu cần thuật lọ d i stip e đại sư cấp giới thiệu văn tắt mụ giặc tức s、si、í là một vị y ê u nhã quý tộc luôn luôn thời khắc duy trì phong độ của mình đồng thời hắn lại là ỷ giặc thì ạ trung tâm t h ầ n tử trên chiến trường hắn sẽ bỏ đi phong độ của mình trở thành chiến trường như chó điên tồn tại mụ giặc tức s、si、í am hiệu xuất quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài hắn dẫn đầu bộ đội luôn luôn muốn so những người khác nhanh lên một bước là một ưu nhã quý tộc hắn đồng dạng hy vọng có thể là một thể diện đại quý tộc hiệu lực quả nhiên cái này mặt tròn nhỏ liền là cái kia trong trò chơi tòa thành thần cấp anh hùng m ù giặc tức sĩ nói hắn là thần cấp anh hùng cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mà là ở trong game sở trường của hắn có thể càng nhanh chiếm t r ư ớ c tài nguyên bất quá khi phát hiện vị này là m ù giặc tức sĩ thời điểm di chắt cũng không có quá mức cao hứng không phải nói cái này gia tăng quân đội tốc độ tiến lên kỹ năng không tốt mà là m ù giặc xuất hiện y nguyên không thể giải di chắt khẩn cấp nhìn mụ giặc thuộc t n h bản thân cũng chỉ là đại địa gia anh hùng p h o n g tơi tuyết nguyên thành trên chiến trường bất quá có thể giết nhiều mấy cái tuyết cự nhân mà thôi ngay cả vừa rồi mua cái t i a đại thiên sư hạ trẹn chỗ cũng không bằng bất quá di chắc không có đem thất vọng của mình chi tình biểu hiện tại trên mặt nếu như không cân nhắc trước mắt tình trạng khẩn cấp mụ giặc tức sĩ tăng thêm một cái đỉnh cấp thương nghiệp nhân tài cái này sóng đã giá trị về giá vé di chắc trong lòng hơi có chút thất vọng về sau lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai bàn khách hàng bất quá lúc này di chắc cũng liền ôm cái lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái rốt cuộc đã ra khỏi mụ giặc tức sĩ trước đó cựu quán chưa bao giờ xuất hiện qua một tháng xuất hiện hai anh hùng tình huống một cái bình thường nông phu ngoại trừ uống chút thấp kém rượu bia cũng không có cái gì yêu thích khác di c h á t đảo qua một người mặc vải đ ầ y thô quần áo nhân loại hắn giới thiệu cùng hắn mặc đồng dạng một mạc cuối cùng di c h á t đem ánh mắt đặt ở một túi tại đấu đồng màu đen hạ bóng người trên thân bởi vì áo choàng che đậy di c h á t thấy không rõ khuôn mặt người nọ chỉ mơ hồ có thể nhìn ra hắn làn da có chút tái nhợt nhưng ở nhìn chăm chú vài giây sau di c h á t cũng lộ ra một bộ như là thấy quỷ biểu lộ Thể chất. Tinh thần. thiếu. thuật. Kỹ năng, chiêu hồn thuật. Tông sư cấp, quản lý tài ở sản thuật. Chiêu hồn Chiêu hồn cấp. c Năng năng. Quản sản Kỹ sư lý vong linh thiên mạc có thể tại trong phạm vi nhất định chế tạo ra một cái chuyên môn cùng vong linh sinh vật lĩnh vực tại vong linh thiên mạc bên trong vong linh sinh vật sức chiến đấu đem thật to tăng cường tại vong linh thiên mạc bên trong sinh vật thi thể sẽ có cực lớn xác suất bị chiêu hồn thuật gọi lên vong linh thiên mạc phóng thích về sau đem hình thành vĩnh cửu hoàng vũ tri địa toàn bộ sinh linh tại vong linh thiên mạc bên trong đều đem nhận tiếp tục ảnh hướng trái chiều Bảo vật n giới u y n rùa áo g á áo c Bảo vật hai, quỷ vương quỷ tràng. g i thiệu văn t á t truyền kỳ vong linh pháp sư sản dợ h i ệ u tại kinh lịch sau khi chiến bại sản dợ h i ệ u lại tao nộ g thủ hạ phản bội tại lâu dài giam giữ về sau sản dợ h i ệ u rốt cuộc tìm được thời cơ thoát đi đều lần nữa có thời ngóc đầu trở lại sản dợ so trước đó càng thêm cường đại cùng xào trá sản dợ chỉ vì mình hiệu lực bất quá hắn thích làm một ít tàn nhẫn sự tình nếu như ngươi muốn chiêu mộ hắn vì ngươi tác chiến cần hướng hắn hiến tế một vạn tên sinh vật có trí k h ô n tính mệnh vậy mà lại là sản giờ hiệu nhưng là là khác biệt thời gian đoạn sản giờ hiệu lần trước xuất hiện sản giờ hiệu vẫn chỉ là bị ỵ giặt thì ạ đánh bại trước sản giờ hiệu đẳng cấp cũng chỉ có mười mấy cấp mà lần này xuất hiện sản giờ hiệu đẳng cấp lại cao tới cấp hai mươi bảy là trước mắt di c h á t thấy qua anh hùng bên trong đẳng cấp tối cao từ hắn thuộc tính cùng kỹ năng đến xem di c h á t suy đoán giai đoạn này có được vong linh t i ê n mạc kỹ năng này sản giờ hiệu dựa theo thế giới này thực lực phân chia đã đạt đến thánh giai tiêu chuẩn nếu như chiêu mộ sản giờ hiệu có lẽ toàn bộ sự tình liền giải quyết dễ dàng thánh giai sản dở chỉ cần tại tuyết nguyên thành chiến trường mở ra vong linh thiên mạc những cái t i a chiến tử chưa kịp thanh lý thi thể đem lập tức biến thành di c h ấ t trong tay sinh lực quân mà lại hiện thực cùng trò chơi nhưng có sự bất đồng rất lớn tại tuyết cự nhân trên thi thể không có khả năng triệu hồi ra chính là phổ thông khô lô binh rất có thể c h i u hồn thuật tác dụng tại tuyết cự nhân trên thi thể đứng lên liền là từng c ố cương thi cự nhân sức chiến đấu viễn siêu phổ thông khô lô binh di c h ấ t nhìn chăm chú lên mũ chùm phía dưới sản dợ hiệu nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân giao phóng sản dợ hiệu rõ ràng là cái bom hình nhân vật chiêu mộ yêu cầu của hắn liền đã có chút dẫm đạp làng danh trong trò chơi chơi đùa vong linh coi như xong tại trong hiện thực nếu là quanh mình hoàn cảnh biến thành mộ viên loại kia hoàn cảnh di chắt chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều rất khó ngủ ngon đổi lại bình thường di chắt nhịn một chút cũng liền từ bỏ rốt cuộc khả năng không nhận trường không lực l ự a di chắt đồng dạng thà rằng không cần nhưng lúc này sản Giờ hữu i giống như trở thành di chắt giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp duy nhất ngay tại di chắt nhìn xem sản dơ hữu nội tâm do dự thời điểm sản dơ hữu lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía di chắt hai người ánh mắt trên không trung xuất hiện đối mặt kia là một trương anh tuấn khuôn mặt lập thể ngũ quan tóc dài đen nhánh làn da bóng loáng không có một tia nếp nhăn chỉ là tái nhật có chút không thường nổi nhìn kỹ còn có thể cảm giác được một tia màu xanh còn có cặp kia con người vô thần lại sâu thúy nhìn một chút tựa hồ liền muốn chìm vào trong đ ó sáu chuyện gì xảy ra tại trở nên hoảng hốt về sau di chắt đ ỗ n g nhiên khôi phục ý thức trong lòng âm thầm cảnh d ắ c lên vừa rồi tựa như là chúng chiêu làm di chắt mở mắt ra quan sát chung quanh lúc lại cảm thấy càng thêm kinh ngạc cứ như vậy một đoạn ngắn lắc thần hoàn cảnh chung quanh cũng đã đại biến di chắt lúc này đã không có thân ở cổ xưa chật hẹp quán rượu nhỏ chúng mà là đi tới một chỗ rộng lớn kiến trúc bên trong kiến trúc bốn phía đều là đều là cột đá cầm thạch trên vách tường khắc lấy tinh mỹ phù điêu tựa như giảng thuật là thần linh sáng thế cố sự đại điện bên trong đèn đ u ố c sáng trưng hãn rộng rãi cùng sáng tỏ cùng vừa rồi quán rượu nhỏ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng đại điện đầu có một tòa đài cao nhìn lên vị trí hẳn là thờ phụng cái gì chỉ là trên b à n pho tượng không thấy di chắt cũng không có nhìn ra cái gì chỉ là mơ hồ đoán ra khỏi nơi này hẳn là một chỗ thân điện di chắt ta chọn chúng người ngay tại di chát thời điểm kinh nghi bất định một đạo tràn ngập từ tính giọng nữ tại hắn vang lên bên hai thanh âm này nghe hết sức thoải mái lại khiến người ta không hiểu sinh ra một loại kính sợ giống như tại chỗ gần lại hình như như ở chân trời bàn phiêu h i ể u không đợi di chát đi tìm thanh âm này nơi phát ra một thân ảnh tại di chát trước mắt từ hư chuyển thực xuất hiện ở trên đài cao giống như kia trên đài cao chống chỗ chính là vì hắn mà lưu n g ư ờ i là ai nhân ảnh trước mắt xem ra tựa hồ chỉ là một nhân loại bình thường nữ tính đương nhiên người bình thường cũng không thể giới loại tình huống này cảm thấy đối phương chỉ là một nhân loại bình thường nữ tính mà lại di chắc phát hiện mình vô luận như thế nào quan sát đều không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương hay là không cách nào nhớ k ỹ mặt mũi của đối phương đối mặt di chắc n g h i hoặc đối phương cũng lập tức cấp ra đáp lại ta là người như thế nào mọi người đều gọi ta là A-sa. A-sa. lại hoặc là xưng hô ta là sáng thế thần A-sa, tại hệ dồ hốc mỹ tận ẻn mặt bối cảnh bên trong chính là chúng thần chi mẫu sáng thế vĩ đại tồn tại mặc kệ đối phương là có hay không chính là A-sa, đối mặt loại này tồn tại di chắc vẫn là hơi thi lễ biểu đạt mình tình ý sau đó di chắt lại mở miệng hỏi ra nghi ngờ của mình cho nên là ngài đem ta triệu hắn đến đây sao vâng tự xưng hạ xạ bóng người gật gật đầu không có phủ nhận lúc này di chắt đã không có lúc bắt đầu cảnh giác hắn cũng suy nghĩ minh bạch nếu như đối phương nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn mặc kệ đối phương có phải hay không hạ xạ ngay tại di chắt không có chút nào phát giác tình huống dưới đem hắn kéo đến nơi đây liền đã không phải là mình có thể phản kháng về phần về sau đối phương sẽ có mục đích gì hoặc là âm mưu đó cũng là chuyện sau đó tối thiểu tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng nghĩ thông suất lần này về sau d i y chắt lại tiếp tục hỏi kia、yeah, ta lại tới đây cũng là bởi vì ngươi là ta cũng không phải ta ngươi chỉ là vừa tốt phù hợp quy tắc người thế giới của ta tại tận thế bên trong hủy diệt chúng ta cần cho chúng ta thế giới bên trong sinh linh tìm kiếm một chỗ mới kết cục quy tắc kết cục d i y chắt nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng cái này quan hệ với hắn ở đâu nhưng người đối diện ảnh lại tiếp tục mở miệng nói ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi cũng không có ác ý liền tốt ngươi là hai thế giới trọng hợp mấu chốt ừ điểm này duy c h t là tin tưởng từ mở ra hệ thống đến nay di chắc từ hẹn rô h ố c mì tật ẻn mặt bên trong cầm đủ chỗ tốt đối phương nếu là đối hắn có ác ý đều có thể không cần phải phiền phức như thế hai tử ta biết ngươi bây giờ đứng trước khống cảnh p h ả i ra sản giờ hiệu đến hiệp trợ ngươi thoát khỏi khống cảnh chỉ là không biết ngươi vì cái gì còn đang do dự chỉ bởi vì hắn là vong linh sao có phương diện này nguyên nhân di chắc gật gật đầu không có phủ nhận đối diện tự xưng ạ xả tồn tại lại lắc đầu tựa hồ đối với di chắc kiên trì cũng không lý giải hai tử vong linh cũng là thế giới quy tắc bên trong một bộ phận bọn hắn tồn tại là hợp lý lời nói của đối phương tựa hồ tự mang lấy một chút ma lực giống như có một cái ý chí đang không ngừng hướng di c h á t quán thâu vong linh tồn tại là t h i ê n kinh địa nghĩa quan điểm nhưng di c h á t lại tại một khắc cuối cùng lại tỉnh táo lại khoe miệng thậm chí trồi lên vẻ mỉm cười hợp lý sao đây chẳng qua là ngài còn không hiểu rõ thế giới của ta thế giới của ngươi đúng di c h á t trên mặt xuất hiện một tia hồi ức thần sắc lại tiếp tục nói đến trong thế giới kia có tử vong cũng sẽ không có vong linh vong linh tuyệt đối không thể xuất hiện tại sinh thế giới thần linh bên trong nơi đó vong linh tồn tại cũng không hợp lý đối phương nghe được di c h á t hơi dừng lại không biết là đang tiêu hóa di c h á t lời nói vẫn là tại bởi vì di c h á t thoát khỏi nàng ý chí quán thâu mà kinh ngạc nửa ngày không nói ra lời còn có ngài hẳn không phải là ạ x a đi ta có lẽ hẳn là xương hâu ngài là nam tạ d đối phương nhân loại thân thể ở sau lưng trên vách tường chiếu ra đúng là một đầu sáu chân bốn tay nện cái bóng chương ba trăm chín mươi bảy hiện thân chương ba trăm chín mươi bảy hiện thân nam tạ d làm vong linh chủ thần tại hệ dỗ hốc mỹ tất ẻn mặt thế giới chúng trưởng quản tử vong quy tắc nói theo một ý nghĩa nào đó nam tạ dùng ạ xạ là một thể n à n g taz là ạ xạ ám chi hóa thân nhưng n à n g taz tuyệt đối không phải ạ xạ bọn hắn là hai cái độc lập ý thức n à n g taz chỉ là từ trên thân ạ xạ phân ra tới một bộ phận mà thôi ngay từ đầu cái này cái gọi là ạ xạ cũng đem di c h á t hù dọa đáng tiếc tại trong lúc nói chuyện với nhau di c h á t thấy được đối phương bị thần điện ánh đèn soi sáng ra tới cái bóng một cái bốn tay lục túc nửa người nửa nhện cái bóng di c h á t đối cái này hình tượng tương đương khắc sâu một chút liền kịp phản ứng đây là hẹ dỗ hóc mỹ tật h n mặt bên trong vong linh chủ thần nạm t a ha ha thiện nhân kia chọn chúng người xác thực không đơn giản n à n g ta cũng không có phủ nhận thân phận của mình tiếp tục giả bộ nữa dứt lời liền khôi phục thành mình dáng vẻ v ố n có ba cái đầu từ cố này nhìn như phổ thông trong thân thể toát ra hai tay hóa thành hai đầu cánh tay màu xanh lục cùng một đôi màu xanh sấm gai nhọn hai chân hóa thành ba cặp chân nhện thân thể bộ phận thì cấp tốc nâng lên một cái kinh dị n ệ n hình tượng xuất hiện ở di c h á t trước mắt thật xấu di c h á t nội tâm nhả danh một chút nhưng cũng không có mở miệng mặc kệ đối phương dáng dấp lại kinh dị đó cũng là vong linh chủ thần đối loại này tồn tại tùy tiện mở miệng mạo phạm là rất ngu ngốc hành vi chỉ là trên thái độ càng thêm lãnh đạo một chút nhân loại n g ư ơ i bây giờ gặp phải khốn cảnh tiện nhân kia không thể giúp ngươi giải quyết nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết sàn dở hiệu đem dựa theo ta ý chí trở thành ngươi trợ thủ đắc lực nhất ngươi chỉ cần tại t i ể u quán chiêu mộ hán ngươi đối mặt hết thệ nan để đều đem giải quyết dễ dàng có sàn dở hiệu trợ giúp ngươi coi như muốn thống nhất đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian dùng sàn dở thống nhất đại lục đạt được một cái vong linh nhạc viên sao thật có lỗi ta đối với trở thành loại này người thống trị thế giới không có hứng thú gì di chắc mặc dù không muốn tùy tiện mạo phạm đối phương nhưng cũng không sợ đối phương bởi vì từ nam taz ngay từ đầu còn muốn giả bộ như ạ x ả đến rụ d ỗ hành vi đó có thể thấy được đối phương cũng không có thể trực tiếp ra tay với hắn dùng sức mạnh hoặc là có điều kiên g kỵ gì không phải lấy di chắc tính cách nếu là nam taz lấy thủ đoạn cứng rắn để hắn nhất định phải chiêu mộ sản dời tại trước mắt thế giới bên trong sáng tạo một cái vong linh coi yên vui tại tính mệnh uy hiếp dưới di chắc khẳng định cũng chỉ có thể đồng ý bây giờ đối phương đã c o cố kỵ kia di chắt lá gan liền lớn cự tuyệt cũng tương đương trực tiếp di chắc thậm chí liên tưởng đến lần trước sản d ờ cùng xạ tại cựu quán xuất hiện đoán chừng cũng là nam t a dở cho quỷ đối phương một mực tại tìm cơ hội để di c h á t lựa chọn vong linh thế lực nhân loại ngươi vì cái gì muốn đối loại này cấp thấp sinh mệnh hình thái như thế quan tâm đâu làm sinh linh tuổi thọ của ngươi là có hạn nhưng nếu như trở thành vong linh ngươi đem thu hoạch được gần như vô tận thời gian dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi sẽ thành vĩ đại nhất vong linh l ã n h chúa làm vong linh chủ t h ầ n nàm tạ tựa hồ thật rất khó lý giải di c h á t kiên trì mà di c h á t lại nghe nàm t a c thuyết phục về sau ngược lại cự tuyệt tâm tư càng thêm kiên định gia hỏa này không chỉ có muốn đem sản dơ kín đáo đưa cho mình còn muốn đem mình biến thành vong linh làm cái gì vong linh lanh chúa Biến linh giác thành vong linh về sau, vị giác đánh mất, tình mất, về vị sau, cảm đạm mạc đạm không i a cùng n m ì bây giờ thật là một người、sao. Càng quan trọng cái thật một hơn là là nào quan còn sao. có c đó công năng khẳng định cũng không ta h Nghĩ Chắt theo ể dùng Di còn bản năng ngắm nảm đi. đây, tới i tạt k to béo thân thể, trong lòng đột nhiên một trận béo nện lòng nhiên á cự hàn, đây tuyệt đối không thể nhịn. Không, đây đối tuyệt ta c tuyệt di chắt lắc đầu lần này cự tuyệt càng thêm cứng nhắc dù sao hắn là minh bạch cho dù là nạm tạt loại tồn tại này tựa hồ cũng muốn theo quy tắc làm việc dựa theo h ẹ d r hốc mì tật ẻn mặt trong trò chơi quy tắc m u ố nguyên sản h hùng khí càng tăng lên mấy phần. Nhân loại, ngươi là tại hiện cự tuyệt thế giới n n một vị thần linh vĩ đại sùng ái ngươi biết cự tuyệt thần linh hậu quả sao di chắt liên tiếp cự tuyệt hiển nhiên để n à m taz hơi không kiên nhẫn trong giọng nói đã ẩn ẩn có chút uy hiếp hương vị nhưng n à m taz lúc này lại uy hiếp đã chậm một điểm theo một ý nghĩa nào đó hắn hư thực đã để di chắt nhìn thấu hiện tại di chắt hơi có chút không có sợ hãi di chắt sợ sợ vai mở ra tay làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng mặc dù không có trực tiếp đáp lại nhưng rõ ràng biểu hiện ra không nhận uy hiếp thái độ đáng chết sâu kiến người đang gây hấn với vĩ đại n à m taz theo n à m taz kiên nhẫn hao hết hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cảm xúc di chắt chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt tựa như trong hư không xuất hiện một đạo nhìn không thấy dây t h ư ờ n g đem mình trói lên lấy mình thiên không dai thực lực cũng vô lực tránh thoát sau đó di chắt bị cỗ lực lượng này mang lên giữa không trùng trực tiếp phủ đến nạm tắt trước mặt nạm tắt giơ cao một con màu xanh lá thịt câu ra vẻ liền muốn đâm xuyên di chắt lồng ngực nạm tắt trên tay cái này hai cây màu xanh lá móc cũng không đơn giản đây là đã vượt ra khỏi vật lý công kích pha vi là một cây màu xanh lá thịt câu tiếp cận di chắt lúc di chắt thậm chí cảm giác ý thức của mình đều bị hấp dẫn muốn bị rút ra ra ngoài đồng、dạng. loại ý thức này cùng nhục thể muốn bị chia cắt lôi kéo cảm giác để di chát phi thường thống khổ toàn bộ gương mặt thay đổi hình ngay tại di chát cân nhắc muốn hay không thỏa hiệp thời điểm một thanh âm đột nhiên đánh gãy n à m t động tác n à m tà đủ. thiện nhân ngươi cũng tỉnh rồi sao ta lại bất tỉnh chúng ta cơ hội duy nhất đều muốn hóa thành phao ảnh ha ha n à m tà d cười lạnh một tiếng về sau thân ảnh dần dần từ thực c h u y ể n hư di chát vừa rồi ý thức bị xé rách thống khổ cuối cùng kết thúc cả người từ hai ba mét vị trí rơi xuống di c h ắ c kịp phản ứng sau hơi điều chỉnh một chút thân hình vững vàng rơi xuống trên mặt đất lại lúc lần đầu nguyên bản đứng đấy n ằ m tạt trên đài cao biến thành một hình dạng ôn hòa đến cực hạn nữ tử cách ăn mặc trên cùng vừa rồi n ằ m tạt ngụy trang hình tượng cơ h ộ i nhất trí nhưng di c h ắ c lại hoàn toàn cảm giác được hai người to lớn khác nhau nữ tử này nhìn như phổ thông nhưng di c h ắ c nhưng thật giống như ở trên người nàng thấy được chỉ riêng đồng dạng đúng cứ như vậy đứng ở đằng kia liền để di c h ắ c có một loại mãnh liệt thân cận cảm giác loại cảm giác này di chắt nguyên bản chỉ có tại đối mặt mẫu thân mình cả rẽn phu nhân lúc mới có thể có nhưng bây giờ lại trong này đối một người xa lạ lúc liền sinh ra loại này thân cận cảm giác ngươi là như ngươi suy nghĩ trong lòng tên ta ạ xạ là sáng tạo thế giới thần linh là chúng thần chi mẫu cũng là ta thế giới bên trong toàn bộ sinh linh mẫu thân vừa rồi yên tâm đi nạn ta cũng chỉ là hù dọa ngươi một chút chúng ta bao quát ta tại bên trong không ai có thể ra tay với ngươi hai tử ngươi rất tốt ạ xạ nữ sĩ ta di chắt lúc này còn có rất nhiều nghi hoặc gặp trước mắt ạ xạ tựa hồ là hàng thật còn tốt giống tương đối dễ nói chuyện bộ dáng liền muốn mở miệng hỏi chút gì nhưng di chắt lời nói còn không hỏi tên này tự xưng ạ s ạ nữ tử liền đưa tay một điểm một trận kịch liệt ánh sáng trắng để di chắt di chắt nhịn không được nhắm mắt lại chờ di chắt cảm giác được tia sáng thối lui thời điểm lại mở mắt ra hoàn cảnh chung quanh lại xuất hiện biến hóa m ơ tôi anh đến cổ xưa bằng gỗ trong không khí ẩn ẩn chuyển đến mùi rượu cùng một điểm hư hương vị hắn lại về tới trong tự quán vừa rồi hết thể tựa như một giấc mộng đồng dạng duy nhất biến hóa liền là vừa rồi nhìn thẳng hắn sản rời từ vị trí bên trên biến mất vô tung vô ảnh lúc này trong ý thức chuyển đến một đạo thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được ạ xạ xạ chúc phúc bị ạ xạ s ù n đáng i ư i miễn đem tiếc lần vong tử h ạ xạ cuối cùng cái này trúc phúc đối giải quyết trước mắt khốn cảnh cũng không có tác dụng gì di chắt cuối cùng một đống nghi vấn không hỏi ra cũng chưa kịp đòi hỏi chút chỗ tốt liền bị đưa ra hiển nhiên ạ xạ cũng không muốn trực tiếp xuất thủ giải quyết di chắt trước mắt đối mặt khó khăn hay là ạ xạ nhất định phải tuân thủ cái gì quy tắc dù sao cuối cùng di c h ấ t không có trong này tìm tới cái gì phương pháp giải quyết bất quá trở lại t i ể u quán di c h ấ t vẫn là không có quên trong t i ể u quán mặt khác hai cái chờ đợi chiêu mộ người hơi sửa sang lại một chút quần áo di c h ấ t bưng chén rượu lên n g n bước ưu nhã bước chân đi tới mủ giặc tức sĩ trước bản lễ nghi quý tộc một bộ này mặc dù sở tử tức cũng không coi trọng nhưng di c h ấ t mẫu thân cả rèn phu nhân vẫn là từ nhỏ đã dạy qua di c h ấ t mặc dù không tinh thông nhưng làm bộ dáng làm được vẫn là ra dáng phối hợp di chắt anh tuấn ngũ quan cùng hoa lệ chiến g á p khi chất đột hiện càng thêm cao quý mù giặc tức sĩ ánh mắt một chút liền bị hấp dẫn tới tiên sinh có thể mời ngươi uống một chén sao mù giặc tức sĩ vốn là đối cái này cùng mình đồng dạng khí chất xuất chúng quý tộc có một chút hào cảm đối mặt với đối phương nâng chén mời phi thường phối hợp dơ lên chén rượu trong tay hướng di chắt ra hiệu di chắt đem cái chén trong tay của mình thuần thục chuyển động một chút chậm rãi đem rượu trong chén và o bụng động tác này tựa như uống không phải quán rượu nhỏ bên trong thấp kém rượu bia mà là tám mươi hai năm là phịt đồng dạng khí chất khối này là cầm chắc lấy ngài là mù giặc tức sĩ đang nói chuyện bên trong đã không tự chủ dùng tới kính ngữ không chỉ là bởi vì đối phương ưu nhã biểu hiện cũng bởi vì đối phương đi tới lúc m ù giặc tước sĩ tại trên người đối phương cảm nhận được một c ỗ thân thiết khí tước ta là một l ã n h chúa ngài vừa v ẫ n xuất hiện ở ta trong thành bảo trong tự quán có thể cùng ngài dạng này ưu nhã quý tộc uống một chén rượu là vinh hạnh của ta ta cũng giống vậy chỉ là tự quán này bên trong mùi rượu nói thực sự chẳng ra sao cả không biết có thể hay không mời tước sĩ đến ta trong thành bảo làm khách ta trong thành bảo còn, còn có ò n c không ít rượu đỏ di chắt lúc nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng hắn một câu đoán chừng cái này chật hẹp quán rượu nhỏ bên trong mỗi người đều nghe rõ ràng b xa xa ấ mù giặc tức sĩ cũng không có cự tuyệt anh hùng đi vào i ể u quán liền là chờ lấy bị lãnh chúa chiêu mộ di chắt cái này lãnh chúa hiện tại biểu hiện các phương diện đều để mù giặc tức sĩ cảm thấy hài lòng hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý thành mù giặc tức sĩ một đáp ứng di chắt liền biết đối phương trên thực tế đã đáp ứng tiếp nhận hắn chiêu mộ gia nhập dưới trướng hắn chỉ là mù giặc tức sĩ biểu hiện không bằng d ộ t như vậy trung nhị quá trình tương đối hàm s ú c mà thôi sau đó di chắt lại đi tới cái kia phá sản thương nhân phỏ tẩy trước bàn mấy câu biểu lộ thân phận cùng ý đồ đến sau liền đem phỏ tẩy cùng một chỗ dẫn tới bên người di chắt mời chào đ ố i phỏ tẩy tới nói quả thực như là cây cỏ cứu mạng đồng dạng di chắt hơi biểu đặt ra một điểm ý tứ đến phỏ tẩy lập tức liền túi đầu lễ bái tư thế sinh sợ hãi di chắt đổi ý đồng dạng mang theo mù giặc tức sĩ cùng phỏ tẩy rời đi tự quán trở lại cự thạch lâu đài bên trong lúc thời gian vẫn là đêm khuya Di chương ớ c m theo ba trăm lại phủ đ chín mươi tám bái phỏng chương ba trăm chín mươi tám bái phỏng kỳ tích thành một chỗ tới gần cự thạch lâu đài độc lập trong định viện một người đàn ông tuổi trung niên chính khoan thai ăn sớm một chút bà n ă n trên bảy chính là trước mắt kỳ tích thành lưu hành nhất bữa sáng kiểu dáng một đĩa bánh quế hai cây bánh quẩy thêm một bát gờ di m ạ n h chế thành mì sợi bên cạnh còn bày biện một chén búp hơi nóng sữa bò tại hơn tờ nhà k h ô n g chế hoang dã về sau sữa bò cùng thịt chế phẩm đạt được bổ sung các quý tộc trên cơ bản đều đã có thể mở rộng ăn thịt bú sữa mẹ một vài điều kiện tốt hơn một chút gia đình cũng có thể ngẫu nhiên hưởng thụ một chút đương nhiên đ ì n h viện chủ nhân một b à n này bữa sáng lại là phổ thông phú hộ không ăn nổi bởi vì trên bản một góc còn có thể nhìn thấy một bình pha trà ngon nước kim long vương quốc có thể sinh t r à địa phương không nhiều cơ bản cũng tập trung ở phương nam vùng núi bên trên chỉ riêng trở tới đây chi phí lại không được lại bởi vì thụ vương quốc quý tộc truy phủng nhiều khi tại kim long đô liền đã tiêu thụ không còn đến bắc địa tới giá cả kia cơ bản đều là giá trên trời có thể tại bắc địa uống trà cũng chỉ có ba t ư ớ c cấp trở lên quý tộc phổ thông tiểu quý tộc đều không có tư cách lúc này ngay tại trong đình viện nhàn nhã hưởng thụ người chính là kim long vương quốc khai quốc quân chủ ạ dạ gồng từ lần trước cùng rẽn đờ g a o thủ về sau ạ dạ gồng liền một mực lấy thụ thương làm lý do một mình tính dưỡng tạo ý rô thành di chuyển lúc di c h ắ c cũng không quá yên tâm đem ạ dạ gồng một mình lưu t ạ i ý d ợ p thành để hắn cùng một chỗ đem đến cái này kỳ tích thành bên trong mặc dù di c h ắ c đối ạ dạ gồng một mực có chỗ phòng bị nhưng nên có tôn trọng vẫn phải có sân nhỏ vị trí cũng là tại kỳ tích thành khu vực hạ tâm ngày bình thường chỉ có bắc địa thế lực thượng tầng nhân sĩ mới có thể hưởng dụng đến lá trà cũng vì ạ dạ gồng vô hạn lượng cung cấp ạ dạ gồng tự thân giống như cũng đang hưởng thụ lấy loại cuộc sống này mỗi ngày trôi qua so sở tử tức còn cá ướp muối tối thiểu sở tử tức ngoại trừ đi săn cùng nhìn xiết thú bên ngoài còn có luyện võ dạng này chuyện đứng đắn sẽ làm mà theo di chát an bài tại ạ dạ gồng người bên cạnh báo cáo ạ dạ gồng mỗi ngày ngoại trừ ba bữa cơm cùng ban đêm nghỉ ngơi bên ngoài cơ hồ cái gì cũng không làm thường xuyên một bình trà liền có thể ở lại một ngày cơ bản sẽ không có người tới q u á y rời hắn bất quá hôm nay chỗ này đ ì n h viện tới một vị đặc thù khác h nhân nguyên bản an bài ở bên ngoài trạm gác công khai trạm gác ngầm đều không có làm mảy may ngăn cản bởi vì tới người chính là kỳ tích thành chủ nhân di chát từ tối hôm qua cự tuyệt nàm tạt bắt đầu di chát ngay tại suy nghĩ muốn thế nào phá cục cùng tinh linh pháp sư tháp tương liên tuyết nguyên thành thiên nhiên liền nhiều hơn một cái ma tượng chế tạo nhà máy còn có thể sản xuất tính so sánh giá cả cực cao ma huyễn pháp sư ạch mạ đồng thời có được một chỗ kỳ tích kiến trúc hắn liền giá trị luận là xa xa cao hơn hệ thống k h á c thành trì chỉ, chỉ có có được t i ể u quán cùng thị trường cự thạch bảo chủ thành mới có thể nói giá trị tại tuyết nguyên thành phía trên từ bỏ tuyết nguyên thành đối với di chắt tới nói quả thực giống như là cầm đao hướng trái tim của hắn trên đâm đồng dạng đau đớn thậm chí nếu như nói dùng đao hướng trên trái tim đâm hai đao liền có thể bảo trụ tuyết nguyên thành di chắt đều sẽ cân nhắc mình cho mình hai đao dù sao hắn tự cứu thủ đoạn có là trải qua nhiều phiên cân nhắc về sau di chắt chỉ có thể nghĩ đến ạ dạ gồng dưới mắt cái này kỳ tích thành bên trong có khả năng trợ giúp di chắt l ậ t bàn cũng chỉ có ạ dạ gồng cái này di chắt từ đầu đến cuối không cách nào c h i kỳ sâu cạn ạ dạ gồng bệ hạ tối thiểu từ sự tích của hắn đến xem ạ dạ gồng tuyệt đối đã từng là một thánh gia cao thủ có lẽ còn là thánh gia bên trong tương đối mạnh cái chủng loại kia tối thiểu năm đó hắn có thể đem cùng là thánh gia kim long tộc trưởng đánh cùng nhân loại ký kết một cái hiệp ước không bình đẳng cái này sợ sẽ không phải phổ thông thánh gia có thể làm được mặc dù bây giờ một bộ bộ dáng yếu ớt nhưng thuyền hỏng còn có ba cân đinh đâu di chắt cũng không tin cái này ngay cả thần đều chọc qua nam nhân sẽ không có điểm át chủ bài chỉ cần như thế nào để ạ dạ gồng xuất thủ mới là cái vấn đề di chắt đại nhân di chắt đại nhân trông thấy di chắt đi đến ở bên cạnh phục vụ người phục vụ đi đầu hướng di chắt chào hỏi hành lễ những người này trên danh nghĩa là đến cho ạ dạ gồng làm hạ nhân trên thực tế đều là di chắt người bất qua ạ dạ gồng đối với cái này cũng là cũng không thèm để ý cũng không có đuổi những người này đi di c h á t sau khi đi vào hướng phụ cận người xử cái nhan sắc người chung quanh đều phi thường thức thời lui xuống rất nhanh trong đ ì n h viện liền chỉ còn lại ạ dạ gồng cùng di c h á t hai người ạ dạ gồng bệ hạ không biết gần nhất ta hận tờ nhà có hay không chiêu đại không chú đáo địa phương bọn người rời đi về sau di c h á t hướng phía ạ dạ gồng có chút thi lễ vô luận lúc này ạ dạ gồng là cái trạng thái gì liền hướng về phía đối phương dẫn đầu nhân loại quật khởi một lần đem thú nhân khu t r ụ c đến long tức quan phía bắc cao nguyên trên loại này công tích di chắt cũng hẳn là đối hắn bảo trì nhất định tôn trọng ừ rất tốt mặt khách khí với di chắt vấn đề ạ dạ gồng thái độ thì có chút qua loa thậm chí không từ ghế đứng lên y nguyên tự mình uống xong trong chén sữa bò cũng bắt đầu mình nhấc lên ấm trà đến chuẩn bị vì chính mình pha trà chỉ là ngươi vừa đến ngay cả cho ta pha trà người cũng không có còn muốn ta tự mình đậu thủ ạ dạ gồng trong giọng nói rõ ràng có chỗ bất mãn nhưng di chắt vẫn luôn là cái sẽ thuận thế làm tới người ạ dạ gồng thốt ra lời này di chắt lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trước bàn đưa tay nhận lấy ạ dạ gồng trong tay ấm trà cùng cái chén tự thân vì ạ dạ gồng lắc lắc ly trà hút di chắt cái này pha trà tay nghề coi như da dáng rốt cuộc kiếp t r ư ớ c vì học đòi văn vẻ di chắt cũng là chuyên môn học qua một điểm trang nghệ dùng để l ừ a gạt một chút ạ dạ gồng là không có vấn đề ạ dạ gồng bị di chắt hành vi khiến cho không biết làm sao nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem di chắt mở miệng nói ngươi có chuyện gì muốn tìm ta sao vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo kim long vương quốc dù không có câu nói này nhưng đạo lý này lại là đúng mọi nơi mọi lúc ạ dạ gồng gọn gàng dứt khoát liền hỏi tới di chắt ý đồ đến di chắt cũng không đi làm làm phủ nhận trực tiếp điểm đầu tiếp nhận lần này cần ngài ra tay giúp đỡ hỗ trợ giáo hội người lại tới tìm phiền phải sao không phải di chắt lắc đầu ạ dạ gồng nghe nói cùng giáo hội không quan hệ một chút liền đã mất đi hứng thú một lần nữa vùi đầu hỏi kia còn có gì cần ta xuất thủ thủ hạ ngươi hai vị kia đ ặ t ở 500 năm trăm n ă m trước cũng là đương thời hiện hách cừng giả hiện tại ngoại trừ giáo hội cùng kia mấy lao quái vợn không có cái gì là bọn hắn xuất thủ giải quyết không được a nghe được chỗ này di chắt nhắm lại một chút mắt hắn nhưng chưa từng có để mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy h tại ạ dạ gồng trước mặt xuất thủ qua hắn lại biết hai người thực lực gia hỏa này quả nhiên ẩn tàng rất sâu bất quá lúc này di c h á t lại là phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương xuất thủ cũng không có xoắn suýt vấn đề này giơ tay lên hướng bắt mặt chỉ chỉ. nói ra tuyết cự nhân ba chữ tuyết cự nhân người đi t r e o chọc đám người kia làm gì À dạ c n g nghi ngờ ngẩng đầu lên h i ệ n nhiên đối di c h á t cùng tuyết cự nhân đối đầu mười phần không hiểu tuyết cự nhân tồn tại hắn là biết đến hắn đ ố i cánh đồng tuyết cũng có sự hiểu biết nhất định cũng chính là bởi vì hiểu rõ cho nên hắn mới không hiểu di c h á t tại sao muốn cùng tuyết cự nhân giao thủ tuyết cự nhân nhất tộc sinh hoạt địa phương đối với con người mà nói liền là đất cằn sỏi đá cơ bản không tồn tại giá trị gì trong một năm có thời gian nửa năm đối với nhân loại tới nói đều giống như tận thế bản q u a n cảnh hắn thực sự không nghĩ ra mảnh đất này đối di chắt tới nói có tác dụng gì mà lại tuyết cự nhân cũng không có khả năng cùng nhân loại sinh ra cái gì xung đột đối với tuyết cự nhân tới nói nhân loại hoạt động lạnh nhất khu vực cũng mười phần nóng bức căn bản không thích hợp bọn hắn sản xuất lấy di c h ắ t không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách loại này hoàn toàn không nhìn thấy chỗ tốt sự tình di c h ắ t không thể lại đi làm trừ phi cánh đồng tuyết bên trên có cái gì di chắc thực sự không vứt được lợi ích ta tại cánh đồng tuyết có một tòa thanh trì cho nên trong thành có một tòa cùng cánh đồng tuyết trực tiếp kết nối truyền thống trận gần nhất ngươi đ i ề u binh chính là vì đi cánh đồng tuyết giữ vững ngươi thành trì thành nội đại quy mô đ i ề u binh còn có gần đây không ít thương binh bị nhấc về kỳ tích thành trị liệu động tĩnh đều phi thường lớn không có khả năng giấu giếm được gạ i ả gồng đương nhiên di c h ấ t cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm cái gì đúng trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại cùng tuyết cự nhân giao chiến đáng ra không nơi đó có cái gì ngươi nhất định phải đạt được đáng giá tòa thành trì kia liền nhất định phải bảo trụ kia là xây dựng ở cổ đại tinh linh pháp sư tháp di tích phía trên thành trì di chắt cũng không có chuẩn bị quá nhiều dấu giếm ạ dạ g ồ n g một là vấn đề này lúc đầu cũng không gạt được người hữu tâm tìm hiểu hai là hiện tại cần ạ dạ g ồ n g ra tay trợ giúp thẳng thắn một chút càng tốt hơn cánh đồng tuyết trên tinh linh pháp sư tháp di tích ngươi tìm tới chính là cái nào tinh linh pháp sư pháp sư tháp nghe được di chắt nói đến tinh linh pháp sư tháp di tích ạ dạ g ồ n g đột nhiên hứng thú liền thân tử đều ngồi thẳng một chút mẹ xạ mẹ xạ di chắt nói thẳng ra mẹ xạ danh tự ạ dạ gổng rõ ràng một trận lại lặp lại một lần hiển nhiên là nghe qua cái tên này mà l ạ nhưng còn bây g i u di chắc nhìn ạ dạ gồng sinh ra hứng thú nói thẳng ra mình tại pháp sư tháp bên trong một bộ phận thu hoạch dưới tình huống bình thường di chắc khẳng định đều là muốn che giấu nhưng bây giờ di chắc cần ạ dạ gồng xuất thủ vượt qua năng quan nhất định phải để ạ dạ gồng sinh ra đầy đủ hứng thú mới được rốt cuộc ạ dạ gồng cũng không phải thủ hạ của hắn đã ngươi đã lấy được di tích bên trong đồ vật vì cái gì còn muốn tại cánh đồng tuyết trên cùng tuyết cự nhân tác chiến chỉ vì một cái truyền thống trận tại hơi thất thố về sau a dạ gồng lại khôi phục bộ kia bình tĩnh dáng vẻ di tích giá trị viễn siêu tưởng tượng không phải vạn bất đắc dĩ đều không thể từ bỏ di tích dính đến chính là nhân tộc quật khởi mấu chốt di chát nói lời này là vì k í c h a dạ gồng xuất thủ nhưng cũng không phải là đang lừa gạt a dạ gồng tuyết nguyên thành phụ cận hiện tại nhưng có lấy ma lực sôi trào hiệu quả tuyết nguyên thành ổn định lại về sau có thể lợi dụng trong di tích sửa sang lại tri thức nhanh chóng bồi dưỡng nhân loại ma pháp sư mười năm hai mươi năm có lẽ liền có thể ra một chút hiệu quả nhân loại ma pháp thiên phú là ngoại trừ tinh linh bên ngoài tốt nhất đám nhân loại bồi dưỡng được đầy đủ ma pháp xử đến thú nhân uy hiếp lại tính được cái gì chỉ cần nhân loại tại ma pháp đạt thành tựu cao có thể đạt tới tinh linh một phần ba trình độ vậy bây giờ nhân loại cũng có thể từ một cái nhị tam lưu chủng tộc nhảy lên thành là trên đại lục bá chủ cấp chủng tộc bất quá a dạ gồng nhưng không có tùy tiện bị di chát hù dọa mà là làm ra một bộ bất đắc di bộ dáng ngươi cảm thấy ta hiện tại coi như nhân loại sao a dạ gồng hiện tại ngoại trừ cái này hình tượng là người bên ngoài toàn thân liền không có một khối chân chính huyết n h ụ từ sinh vật góc độ tới nói đây nhất định không tính loài người bất quá từ ạ dạ gỗng kiên trì ăn cơm uống trà loại chuyện này đến xem hắn là đang cố gắng duy trì nhân loại cảm giác di chắt kiên định gật đầu ngài là nhân tộc anh hùng vô luận biến thành bộ dáng gì đều là nhân loại lời này một nửa lấy lòng một nửa chân thành chỉ là ạ dạ gỗng dạng này người ra đời nhân vật cũng không có khả năng bị di chắt một điểm chân tình bộc lộ t ù y tiện đà đ ộ n g mà là tiếp tục hỏi cho nên ngươi cùng thủ hạ của ngươi hiện tại là bị tuyết cự nhân vây công hẳn là trực tiếp bị tuyết cự nhân vương đình công kích đi mỗi một thời đại tuyết nhân vương giống như đều có thánh giai thực lực khó trách ngươi muốn chạy tới tìm ta xuất thủ b ậ y hạ chúng ta thế nhưng là minh h i ế u lực lượng của ta tăng cường một phần về sau đối đầu húc nhập c h i chủ cũng có thể nhiều hơn một phần phần thắng di chắt gặp hạ dạ gổng tựa hồ có chút ý động lại lập tức đổi thêm một câu cũng không phải ta không nguyện ý giúp ngươi tuyết cự nhân vương mặc dù tại thánh giai bên trong không tính mạnh nhưng ta hiện tại trạng thái ngay cả thánh giai thực lực đều không phát huy ra được đi cũng đánh không lại tuyết cự nhân vương trừ phi ngươi giúp ta dựa theo ta trước đó nói chuẩn bị một phần vật liệu để cho ta một lần nữa tạo nên một bộ thân thể tốt mời bệ hạ chờ một lát ạ dạ gồng cần có tự nhiên là luyện chế thân thể thích hợp nhất vật liệu d i vãng tốt nhất vật liệu tại nam hải chỗ sâu hải tộc địa bàn bên trên di chắt lúc ấy cũng không có bản sự giúp ạ dạ gồng đem vật liệu thu thập đến bởi vì ạ dạ gồng muốn một vài thứ đối hải tộc tới nói cũng là cực kỳ hữu dụng thuộc về hàng không bán rất khó từ mậu dịch bên trong thu hoạch cho dù là lúc ấy có thể thông qua tứ vương tử con đường mua được kia trả ra đại giới theo di chắt cũng là không đáng nhưng ở nam hải một trận chiến hải cảng thành tại hải tộc bạc trận xây dựng về sau di chát thu thập những tài liệu này độ khó liền thấp xuống không ít tại nạ tạ lụy ạ trở về trước đó hải cảng thành cũng đã dựa theo di chát phân p h ó tập hợp đủ đoạn thời gian trước cũng đã đưa đến kỳ tích thành nhưng vật liệu đến về sau di chát nhưng không có lấy ra giao cho ạ dạ gồng sử dụng mà là để vào kỳ tích thành trong kho hàng đảm bảo dự bị mà thôi nói trắng ra là di chát đ ố i ạ dạ gồng người minh hữu này vẫn là phòng một tay rốt cuộc chính hắn hiện tại làm sự tình đặc ở vương quốc phương diện tới nói liền là cái dã tâm bừng bừng loạn thần tạ tử nếu không có thú nhân uy hiếp giai đ n chỉ sợ sớm đã muốn lên đại quân bình định mà ạ dạ gồng dù nói thế nào cũng là kim long vương quốc khai quốc quân chủ là chặt mạn nhà tiên tổ di chắt đối mặt ạ dạ gồng tự nhiên có điểm tâm hư sử dụng một bộ phổ thông thân thể liền có thể phát huy ra cùng m ũ tạ dở tương đương sức chiến đấu đổi lại trên một bộ thích hợp thân thể chẳng phải là trực tiếp liền có thể phát huy ra thánh giai sức chiến đấu rồi di chắt trên tay tạm thời nhưng không thể ngăn được loại này cường giả thủ đoạn dựa theo di chắt ngay từ đầu ý nghĩ hết t h ầ đều muốn không chế nắm trong lòng bàn tay Chờ mũ theo ạ o ặ c là lì nạ n tạ ạ tùy một ý di chắt mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh liền có một t h i kỵ binh tiểu đội hộ tống nhóm này từ nam hải đưa tới vật liệu đến ạ dạ gồng chỗ này khu nhà nhỏ Di c h ấ t c ù n g ạ dạ gồng cũng xuống thả tay b ê n t r o n g vẫn c ò n t ồ n tại n h i ệ t độ chín ạ dạ gồng thực lực chương ba trăm chín mươi chín ạ dạ gồng thực lực vật liệu đầy đủ về sau ạ dạ gồng mình vì chính mình luyện chế mới thân thể tốc độ rất nhanh cũng không có cái gì 7 7 4 b ả n g à y công việc tỉ mỉ chậm dại sinh hoạt di c h ấ t cũng chờ không được lâu như vậy thời gian mấy tiếng một bộ thân thể mới cũng đã hoàn thành bốn cảm giác cũng không tệ lắm thân mang một thân thường phục ạ dạ gồng lúc này chính làm lấy một chút nhìn như buồn cười kéo dối động tác những động tác này ngay từ đầu nhìn sẽ để cho người có chút muốn m ậ t cười nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bộ này động tác độ khó lớn bao nhiêu đối thân thể tính dẻo d a i yêu cầu cao bao nhiêu đem so với trước hơi có chút người cứng ngắc cỗ này sử dụng tài liệu quý hiếm luyện chế thân thể h i ệ n nhiên muốn linh hoạt rất nhiều thậm chí nhìn hắn gương mặt đều đã có chỗ khác biệt trước đó cỗ kia thân thể chính là ạ dạ gồng trình độ lại làm di chắt nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra một chút mất tự nhiên địa phương đến hiện tại thân thể này nếu như không phải di chắt tận mắt nhìn thấy đối phương hoàn thành luyện chế lời nói thậm chí sẽ cảm thấy đây chính là cái bình thường độc thân a dạ gồng tại hoạt động đến sân vườn bên trong bên hồ nước lúc đ ỗ n g nhiên đưa tay đối a o nước một kích một cỗ xích hồng đấu khí ly thể mà ra không thể so với mặt đất thậm chí thiên không d à i sử dụng đấu khí lúc tiết kiệm a dạ gồng xuất thủ lúc một mực duy trì đấu khí tiếp tục chuyển vận toàn bộ a o nước đều trở nên sương mù dâng lên trong đình viện dị dạng thậm chí đưa tới p h ụ cận trạm canh gác vệ tới quan sát tình huống chờ di chắt hướng bọn họ lắc đầu ra hiệu sau mới rời đi chờ Ả dạ gồng lúc n ừ n g lại trong hồ nước vậy mà bốc hơi tiếp cận một nửa vẫn là kém một chút ý tứ a dạ gồng qua đủ nghiện về sau mới xoay đầu lại nhìn về phía di mà lúc này di chắt đã lặng lẽ đưa tay ấn về phía mình h ò a thần kiếm đồng thời tinh thần cao độ tập trung tùy thời chuẩn bị sử dụng t u ấ n gian di động chạy trốn chớ khẩn trương tiểu tử ngươi cả ngày phòng đến phòng đi có mệt hay không a vừa mới phô bày thực lực ạ dạ gồng ở trong mắt di chắt thành khá lớn uy hiếp rốt cuộc mặc dù đồng dạng tu luyện chính là liệt dương dẫn k h í quyết nhưng ạ dạ gồng vừa rồi cái kia một tay di chắt tự hỏi là làm không được mà cái kia một tay rõ ràng chỉ là ạ dạ gồng tiện tay gây nên bây giờ nhìn gặp ạ dạ gồng quay người nhìn xem mình di chắt bản năng cảm nhận được uy hiếp mà thôi ạ dạ gồng nhìn xem khẩn trương di c h ấ t trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười tựa hồ đối với di c h ấ t phản ứng cảm thấy có thú sau đó giang tay ra lấy đó mình không có hướng hắn tính toán ra tay về sau di c h ấ t cũng hơi yên lòng từ đạo lý đi lên giảng ạ dạ giả gồng khả năng có khó chịu lý do của mình nhưng hai người quan hệ trên bản chất vẫn là minh h i ế u đồng loạt gặp phải một cái địch nhân cường đại mà lại ạ dạ gồng cho di c h ấ t một loại cảm giác giống như cũng không là cực kỳ để ý mình một tay khai sáng kim long vương quốc ngược lại có ẩn tàng mục đích mà lại lại không tốt di chắt bây giờ còn có ả tre chở hiệu quả tại không cách nào bị một k í c h trí mạng cho nên coi như ạ dạ gồng đột nhiên xuất thủ di c h ắ c không kịp phản ứng cũng sẽ không chết đi chỉ cần không ngay đầu tiên tử vong di c h ắ c liền có thể lập tức phát động thuấn gian di động đi ra ngoài khoảng cách mấy trăm g i ả m coi như thánh giai cường giảm mạnh hơn cũng không thể đổi tới có thể sử dụng thuấn di di c h ắ c nghĩ thông suốt cái này mấy điểm về sau di c h ắ c dứt khoát làm ra một bộ hào phóng bộ dáng cây đúc thần kiếm đừng đến sau lưng chủ động hướng ạ dạ gồng đi qua một bộ thản nhiên dán vẻ chúc mừng bệ hạ khôi phục thực lực ngay cả năm thành cũng chưa tới được cho cái gì khôi phục a dạ cổng trông thấy di chắt thần thái khôi phục làm ra một bộ hào phóng bộ dáng về sau ngược lại không có cái gì hào hứng thuận miệng nói một câu thực lực mình tình huống nhưng ngay lúc đó lại bổ sung một câu bất quá đối phó một chút t ệ t nhà tiểu tử hẳn không phải là vấn đề gì bất quá ta giúp ngươi xuất thủ thế nhưng là có nhất định điều kiện tên gian thương này vừa rồi luyện chế thân thể vật liệu ta xem như tốn không trong lòng mặc dù n h à d á n h một câu nhưng tình huống hiện thật là di chắt không có lựa chọn nào khác a dạ cổng chỉ cần ra tay giúp đỡ điều kiện coi như sách quá phận một chút di chắt cũng chỉ có thể đáp ứng Di tích lấy được lấy đồ vật, n g ư ơ i nhìn ấ t một ta. thức thể vật thật tức tới. định được. đáp điều cùng hưởng một phần cho ta. Chi thức có thể cùng hưởng, nhưng không không ứng, cùng gồng nói về điều kiện n phải cho Chi chắc h lập Di có có mà Ừm. là là về dạ ạ đến ngươi tại mẹ sẽ tạ di tích bên trong thu hoạch không nhỏ bộ dáng cũng thế giống như ngươi tiểu hồ ly nếu là không có đầy đủ chỗ tốt làm sao có thể bỏ được tiêu như thế lớn đại giới tại cánh đồng tuyết trên khai chiến đâu vậy cũng được tất cả c h i thức cùng hưởng một phần cho ta là được những vật kia ta cũng không muốn rồi ạ dạ gồng lúc này ngược lại là cực kỳ tốt nói chuyện lại hoặc là hắn cho rằng di chắt chỉ là tại di tích bên trong phát hiện một chút có thể sử dụng siêu phàm vật phẩm hoặc là một chút cái khác có giá trị vật liệu không nguyện ý điểm hắn một phần mà thôi đối với hắn cấp độ này người mà nói những cái kia bị truy phủng siêu phàm vật phẩm với hắn tác dụng không lớn cũng lời trong này cùng di chắt x o a n suýt ố t chờ giải quyết tuyết tự nhân ta liền để người đem thu hoạch thư tịch đằng chép một phần cho ngươi nếu như bệ hạ vội và nhìn cũng có thể tùy thời ra vào tuyết nguyên thành thư viện hạ dạ gồng n h ư n một bước về sau di chắt cũng lập tức đem sự tính xác nhận xuống đến đem tri thức cùng hưởng cho hạ dạ gồng không phải cái vấn đề lớn gì lúc đầu di chắt cũng không chuẩn bị đem lên cổ tinh linh những kiến thức kia che giấu hắn đưa ra đầu này là sợ đến lúc đó ạ dạ gổng lao hổ linh này phát hiện mẹ sợ tạ chế tạo ra thần cách đến lúc đó nếu muốn ở thần cách trên chia một chén s u ố t di chắt đừng đề cập phải có bao nhiêu thì đau cho dù là viên kia còn trong lòng đất trong phòng bán thành phẩm thần cách tại di chắt kế hoạch bên trong cũng là chỗ hữu dụng căn bản không nguyện ý lấy ra cùng hưởng may mắn ạ dạ gổng cũng không có trong vấn đề này dây dưa đi thôi vậy hạ thời gian cấp bách nên xuất phát phá đối mặt di chắt thúc giục ạ dạ gổng cũng không có làm nhiều kéo dài bình thường mặc dù cá ư ớ p mới lấy không có động tĩnh nhưng binh hung chiến nguy đạo lý hắn vẫn hiểu kéo dài thêm vài phút cũng có thể làm hỏng chiến cơ mà di chát vừa mới nói xong liên bắt được gạ dạ gồng thủ đoạn trực tiếp sử dụng thuấn gian di động kỹ năng đi tới cự thạch lâu đài truyền tống trận bên cạnh bốn lúc này cự thạch lâu đài bên trong vẫn là một bộ bận rộn bộ dáng các binh sĩ thông qua truyền tống trận liên tục không ngừng hướng phía tuyết nguyên thành vận chuyển vật tư trước mắt lại có mấy khung thần uy nọ bị các binh sĩ đẩy hướng truyền tống trận một chút thương binh cũng chống dông xuất hiện tại trong truyền tống trận bị đã sớm chờ ở một bên chữa có thể ngưng chiến thể trình thời một không nhiều, mỗi một phút đều phải ngưng đốn gian mỗi lợi đều di ụ d c h á t đám ạ i Di nhân. h c t chát đại đ Di chát đại nhân. á đông bên trong xuất hiện tương đối đột ngột không ít binh sĩ đều nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trong đám người di c h á t cùng ạ dạ g ồ n g hai người nhưng di c h á t bình thường mang tới thần kỳ sự kiện nhiều lắm các binh sĩ cũng có một ít không cảm thấy kinh ngạc ý tứ hơi sửng sốt về sau liền lập tức hướng di c h á t hành lễ mà một bên ạ dạ g ồ n g thì tại ngắn ngủi thất thần sau mới phản ứng lại tham giỏ tính mở miệng hỏi một câu không gian ma pháp di chắt nhẹ gật đầu không có mở miệng giải thích Hệ, dồ hốc tật hệ thống ma pháp hắn cũng giải thích không thông nhưng cũng coi là chấp nhận ạ dạ gồng thuyết pháp rốt cuộc thuấn gian di động mặc dù tại hệ rổ hốc mỹ tật ẻn mặt trong trò chơi bị về lại thủy hệ nhưng cái đồ chơi này kỳ thật vô luận như thế nào đều hẳn là gom vào không gian loại ma pháp bên trong đi ạ dạ gồng gặp di chắt không nói thêm gì ý nghĩ cũng không truy vấn chỉ là ý vị thâm trường lại bồi thêm một câu nhìn đến người tại di tích bên trong thu hoạch so ta tưởng tượng bên trong phải lớn a ạ dạ gồng trực tiếp đem tay này thuấn gian di động pháp thuật đổ cho di chắt tại trong di tích thu hoạch đại khái coi là di chắt ở bên trong thu được cái gì siêu p h à m vật phẩm có thể trực tiếp sử dụng thuấn gian di động năng lực đi binh lính chung quanh gặp di chắt cùng ạ dạ gồng muốn sử dụng truyền tống trận đều chủ động nhường ra con đường di chắt lúc này cũng sẽ không đi làm bộ xếp hàng trực tiếp mang theo ạ dạ gồng đi đến truyền tống trận một trận bạch quang về sau bọn hắn cùng một chút binh sĩ cùng trang bị đồng thời xuất hiện ở tuyết nguyên thành trung tâm nếu như nói truyền tống trận cùng di chắt thuấn gian di động sử dụng ạ dạ gồng còn có thể mình cho mình thêm kịch giải thích qua đi kia thông qua truyền tống trận đi vào tuyết nguyên thành tòa này diện tích cũng không tính tiểu nhân thành trì về sau ạ dạ gổng thì hoàn toàn không thể lý giải tòa thành thị này là cái gì xuất hiện nhìn tuyết nguyên thành tường thành cùng kiến trúc mặc dù bởi vì trong khoảng thời gian này chiến đấu có không ít hư hại vết tích nhưng rõ ràng thành trì là mới tu kiến không lâu một chút gạch đá nhìn cũng còn cực kỳ b o n g loáng nhìn hoàn toàn không có trải qua tuế y nguyệt t a n mòn cảm giác điểm ấy sức phán đoán ạ dạ gổng vẫn phải có nhưng chính là bởi vì ạ dạ gổng có nhất định sức phán đoán trước mắt thành trì mới khiến cho hắn cảm thấy quá mức tại tuyết cự nhân đạo mắt phía dưới xây một tòa quy mô không nhỏ thành trì liền xem như tại di tích cơ sở trên kiến tạo cũng không thể nào h ú ố n g h ổ cái này đóng băng mặt đất xem xét liền là rất khó thi công bộ dáng có di chát điều động nhân lực vật lực chậm rãi kiến tạo thời gian sớm cũng không biết để tuyết cự nhân đổ đến mấy lần chẳng lẽ là một là một nháy mắt kiến tạo hoàn thành ạ dạ gồng lúc này trong đầu xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ bất quá hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian để ạ dạ gồng tìm tòi nghiên cứu trong đó t ư n g tình bọn hắn trở về đúng lúc nguyên bản đem tuyết nguyên thành bảo hộ ở trong đó nhạt màn ánh sáng màu xanh lam ngay tại dần dần biến mất nhìn từ đằng xa tựa như là một khối miếng thủy tinh n ư ớ ra đồng dạng đầu tiên là biến thành một mảnh điểm sáng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa kỳ tích kiến trúc chế tạo năng lượng vòng bảo hộ tiếp tục đã đến, đến giờ mấy ngàn mét bên ngoài tuyết cự nhân trong đại doanh đối diện năng lượng vòng bảo hộ vô kế khả thi tuyết cự nhân nhóm toàn bộ hành trình quan sát được màn sáng biến mất để bọn hắn nhức đầu một ngày đồ vật thế mà tự sụp đổ cái này màn sáng biến mất vốn là chuyện tốt nhưng cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột bọn hắn đã không có tiến công cũng không có làm qua cái khác cố gắng cứ như vậy chỉ riêng nhìn hồi lâu màn sáng liền biến mất cái này khiến bọn hắn trong cảm giác khả năng có âm h i u gì tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh nhóm nhìn phía xa lại khôi phục trạng thái bình thường tuyết nguyên thành đều là một bộ không biết làm sao dáng vẻ bất quá bọn hắn mặc dù chần chờ nhưng lúc này trong đại doanh lại có thể không cần cùng bọn hắn thảo luận liền trực tiếp ra lệnh người chuẩn bị khởi xướng tiến công liền có thể lượng che đậy biến mất sau một lát tuyết cự nhân vương vợ nần liền lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh ngay cả cơ bản nhất thăm dò khâu đều bất đi được liền mệnh lệnh thủ hạ tuyết cự nhân khởi xướng tiến công bởi vì tuyết cự nhân vương tuyệt đối quân uy không có người vào lúc này chất vấn vợ nần mệnh lệnh rất nhanh hai ngàn người công thành bộ đội cũng đã chuẩn bị hoàn đương nhiên tại bọn hắn phát động tiến công trước vợ lần lần nữa lấy ra băng tuyết chi thực ư mượn băng tuyết chi thực ư lực lượng gọi bạo phong tuyết thời tiết khoảnh khắc xuất hiện biến hóa lẫm liệt gió bấc gào thét không trung hạt tuyết mắt trần có thể thấy hội tụ cũng rơi xuống hơn hai ngàn tuyết cự nhân chiến sĩ giống dẫm lên cái này bạo phong tuyết tiết tấu bàn bắt đầu hướng phía tuyết nguyên thành tiến lên theo tới gần của bọn họ bạo phong tuyết cũng hạ đến càng lúc càng lớn mấy phút đồng hồ sau liền đã đạt đến ảnh hưởng tầm mắt trình độ bởi vì bạo phong tuyết nguyên nhân di chát đã hạ lệnh đem bên ngoài trận tuyến từ bỏ ngoại trừ một chút cản đường sắt cự mã cùng địa thứ bên ngoài. Ở giữa không phòng có bố m ộ tuyết binh một tốt, t cự nhân nhóm có thể thoải mái hơn thanh thể thoải có mái suất lý điều ạ o đường t ớ Lần lần lấy l cần này tuyết nhân nhóm lần này có thể chỉ cần định lấy tuyết nguyên thành tấn công tuyết tuyết thể từ cự có chỉ xa, i n gần tường thành. có trực thể tiếp tới t y ế t cự nhân, đến rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Tuyết nhân điều động ế chiến Tuyết n Chuẩn nhân rồi. điều cự đấu. bị đ cũng bị trên cổng thành nhân loại các binh sĩ thấy rõ ràng cho dù là tại trong gió tuyết nghe được chiến đấu tín hiệu đám binh sĩ cũng cấp tốc vào chỗ mà thao tác thần uy n ọ nọ thủ nhóm càng không để ý đối dây cung hao tổn sớm hoàn thành lên dây cung chỉ là do tuyết càng lúc càng nhiều tuyết cự nhân mặc dù đang từ từ tới gần nhưng thân ảnh lại càng ngày càng mơ hồ một chút binh sĩ đã bị lãnh thấu xương hàn phong thổi tới mở mắt không ra trình độ cứ theo đà này một hồi giao chiến y nguyên đối tuyết nguyên thành cực kỳ bất lợi không nghĩ biện pháp phá giải tuyết nguyên thành tất nhiên sẽ rơi vào di chắt lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng một bên ạ dạ gồng hai người một mực đứng ở trên tường thành quan sát đến tuyết cự nhân động tĩnh ạ dạ gồng mặc dù đối tuyết nguyên thành cùng cái gọi là mẹ s tạ pháp sư tháp di chỉ hứng thú nồng hậu dày đặc nhưng cũng phân rõ chủ thứ chỉ là bây giờ nhìn lấy chậm rãi để lên tới tuyết cự nhân ngay cả ạ dạ gồng cũng nhớ mày di chắt gặp phải khốn cảnh s o hắn tưởng tượng bên trong phải lớn tuyết cự nhân cái này hoàn toàn là tại tập kết chủ lực vây công không nhớ thương vong cũng muốn kia hạ tuyết nguyên thành dáng vẻ hắn ạ dạ gồng tuy mạnh có thể giết mười 10 cái trăm cái thậm chí hai ba trăm cái tuyết cự nhân chiến sĩ nhưng đối mặt cái này một vòng đã nhìn ra hơn vạn tuyết cự nhân chiến sĩ hắn cũng có chút bất lực đứng ở chỗ này tựa hồ cũng chỉ là cái cao cấp tay chân mà thôi bảo trụ một đoạn t ư ờ n g thành trong thời gian ngắn không thất thủ liền là hắn có thể nghĩ tới tác dụng lớn nhất chỗ nhưng di chắt lúc này lại hỏi ạ dạ gồng bệ hạ đối phó tuyết cự nhân vương ngài có năm chắc không ừ m hắn hẳn là mượn nhờ tệt nhà thánh khí miễn cưỡng tiến vào cảnh giới này cho ta một chút thời gian giải quyết hắn vấn đề không lớn không nghĩ tới tệt nhà cũng suy sụp đến loại trình độ này ngay cả một cái thánh giai người thừa kế đều không bỏ ra nổi tới chỉ là dưới tay hắn những n à y tuyết cự nhân khó đối phó ta sợ không cần chờ đến hắn xuất thủ ngươi người trước hết không chịu nổi tuyết cự nhân thật là gần với cự long mạnh chiến t r ù n g tộc a dạ g ồ n g tựa hồ đã từng vậy cùng tuyết cự nhân đã từng quen biết thậm chí khả năng còn cùng tuyết cự nhân vương đình một mạch có cái gì nguồn gốc đối tuyết cự nhân có sự hiểu biết nhất định chỉ là những n à y đối di chắc cũng không trọng yếu hắn nghe nói ạ dạ gồng có thể giải quyết rơi tuyết cự nhân vương về sau liền cảm thấy kế hoạch của mình có thể tiến hành lại hướng ạ dạ gồng truy vấn bệ hạ tại không bị quáy dày tình hôn giới ngươi giải quyết hắn cần bao lâu tuyết cự nhân chiến l ự c tuy mạnh nhưng so với cự long để chạy chối chết năng lực phải kém rất nhiều liệt dương đấu khi không sợ nhất liền là loại này ra dày thịt béo đ ị c h nhân cho ta mười phút đồng hồ liền có thể giải quyết hắn tốt ạ dạ gồng bệ hạ chờ một chút tuyết cự nhân vương liền giao cho ngươi chờ một chút ngươi làm hớn chương bốn trăm liều lĩnh hành động chương bốn trăm liều lĩnh hành động. ngươi là nghĩ trực tiếp đối tuyết cự nhân vương chém đầu ừ m g dạ gồng phản ứng rất nhanh kết hợp lấy trước đó di chắt mang theo mình thuấn gian di động năng lực hắn rất nhanh minh bạch di chắt không ngừng hỏi tự mình giải quyết tuyết cự nhân vương muốn bao lâu thời gian ý nghĩa ở đâu đây là chuẩn bị mang theo mình đi vào trực tiếp đối tuyết cự nhân vương tiến hành chém đầu a thế nhưng là chém đầu chiến thuật mặc dù hiệu quả hiệu quả nhanh chóng trên chiến trường xử lý đối phương địa vị cao nhất người có thể nói đại bộ phận thời điểm đều có thể đưa đến trực tiếp thay đổi chiến cuộc tác dụng nhưng liền xem như lấy h dạ gồng thực lực tại năm trăm năm trước trong chinh chiến cũng cơ hồ không có đi chơi qua cái gì chém đầu chiến thuật nguyên nhân rất đơn giản trên đời này không có mấy cái thật ngốc tử đến loại địa vị này người chung quanh bảo hộ nhất định đều tương đương nghiêm mật ạ dạ g ổ n g lúc trước mặc dù cũng xuất quân t r ú n g sát nhưng hắn chung quanh đều là tinh nhuệ nhất kỵ sĩ tinh binh cam đoan an toàn của mình di chát tại sông pha chiến đấu lúc cơ bản cũng là chát tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ cùng cái khác lực lượng tinh nhuệ bảo vệ chung quanh không có khả năng cho người khác tập trung lực lượng vây công thời cơ hiện tại tuyết cự nhân vương liền ở tại nhóm lớn tuyết cự nhân ở giữa chung quanh không chỉ là một đám bộ lạc thủ lĩnh còn có đại lượng vương đình hộ vệ tinh nhuệ cái này một khi thuấn di tiến vào ra không trở ra đến liền là cái vấn đề a dạ gồng không có một lời đáp ứng mà là dự định hỏi rõ ràng di chắt kế hoạch hắn sợ di chắt là mang theo mình được ăn cả ngã về không đến lúc đó tuyết cự nhân vương không giải quyết hết còn đem mình cho rơi vào đi ngươi có thể mang nhiều ít người quá khứ ta có thể mang chừng trăm người đi vào trở về làm sao bây giờ ta có thể sử dụng hai lần giết chết tuyết cự nhân vương về sau lập tức trở về tới yên tâm ta không cầm tính mạng mình nói đùa mệnh của ta có thể so sánh một tòa thành trọng yếu chuyện không thể làm thời điểm ta sẽ sớm phát động di chắt gặp hạ dạ gừng có chút do dự lại chủ động giải thích một câu di chắt thuấn gian di động nếu như mình sử dụng lời nói kia là lấy mấy trăm cây số tính toán nhưng muốn dẫn lấy người cùng một chỗ hành động kia khoảng cách liền thẳng tắp hạ xuống nhưng tuyết cự nhân vương bây giờ cách tuyết nguyên thành cũng bất quá chỉ là mấy ngàn mét di chắt đẳng cấp sau khi tăng lên pháp lực giá trị lại có chỗ dâng lên khoảng cách này trên vừa vặn có thể sử dụng hai lần một trăm người, người xác định bọn hắn có thể ngăn cản tại đám kia tuyết cự nhân ở giữa kiên chỉ mười phút đồng hồ ạ dạ gồng ngược lại là không có hoài nghi di chắt có thể đem người mang vào cũng có thể mang ra mấu chốt là tiếp cận tuyết cự nhân vương về sau nhất định phải có người cho hắn ngăn lại cái khác tuyết cự nhân mặc dù tuyết cự nhân vương thực lực tại thánh g a i bên trong có chút kéo hông nhưng ạ dạ gồng hiện tại cũng không phải hoàn toàn trạng thái hai người xem như cùng một cấp bậc đối thủ nếu như trong chiến đấu còn có đại lượng tuyết cự nhân chiến sĩ xông lại c h i viện ạ dạ gồng nhưng không có n ắ m chắc tại trong vạn quân xử lý tuyết cự nhân vương di chắt chỉ có thể mang một trăm người quá khứ theo ạ dạ gồng khả năng một nháy mắt liền để chung quanh tuyết cự nhân bao phủ lại hoàn toàn không được cái tác dụng gì cái này một trăm bên trong còn đã bao hàm cự long cự nhân còn có bọn hắn di chắc vung tay lên hướng hạ dạ gồng chỉ chỉ ngay tại chờ lệnh mười lăm con cự long cùng người khổng lồ titan cùng chạm thì hòn nỉ tật cùng độc giác thú hù nỉ còn pha trộn tiểu đội trừ cái đó ra còn có hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sơ đại thiên sư ạ chẹn chỗ còn có trung cực cựu đầu xà cũng muốn cùng một chỗ tham chiến toàn bộ đội ngũ liền không có một cái đại địa g a i trở xuống tồn tại vì lần này chém đầu tác chiến di chắc cầm trên tay t ấ t cả cấp cao chiến lực đều tập trung vào nơi này nếu như vậy ngược lại là có thể thử một lần À dạ gồng nhìn một chút mười mấy đầu cự long còn có trung cực cựu đầu xa loại này kinh dị sinh vật cũng không có hỏi tới đám đồ chơi này đến cùng là từ đ â u tới loại này dính đến di c h á t chuyện bí mật hắn cũng biết hỏi cũng không được gì chỉ cần những vật này có thể tham chiến k i ế ngăn trở tuyết cự nhân đại quân một đoạn thời gian vẫn là có khả năng bất quá ta muốn trước nói rõ ràng nếu có cái gì n g o ạ i ý muốn ta sẽ tùy thời thoát ly chiến trường không có vấn đề bậy hạ chỉ cần hết sức nỗ lực là được di chắc hiện tại nhưng không có tư cách đối a dạ gồng làm càng nhiều yêu cầu hắn cái này liều lĩnh trong kế hoạch ạ dạ gỗng là hạch tâm nhất một vòng nếu là ạ dạ gỗng cảm thấy chuyện không thể làm muốn chuẩn mất thời điểm vậy bọn hắn cũng không cần thiết kiên trì trực tiếp thuấn di rời đi từ bỏ tuyết nguyên thành được rồi b ậ y hạ chuẩn bị xong chưa lúc này tuyết nguyên thành phương viên ngàn mét bên trong bạo phong tuyết càng lúc càng lớn đông tuyết lại giống trước đó đồng dạng bắt đầu ở trên mặt đất c h n g chất tuyết cự nhân vương cũng không có k h á c h khí theo sát bạo phong tuyết mà đến còn có l ố t bốt mưa đá trên tường thành binh sĩ mặc dù đã làm một ít khẩn cấp chuẩn bị nhưng cũng có chút chân đứng không vững ý tứ lúc này đều là đang dáng chống đỡ mà thôi chỉ có thân uy nọ phụ cận có binh sĩ chuyên môn đỡ lấy giá gỗ hỗ trợ ngăn cản t ậ n lực giảm bất khí trời ác liệt đối thần uy nọ ảnh hưởng thần uy nọ dự bị nhắm chuẩn lúc này hàng chức nhất tuyết cự nhân chạy tới kể tường thành ngàn mét về khoảng cách đã nhanh muốn đi vào thần uy nọ phạm vi công kích nhưng thần uy nọ nhắm chuẩn lúc này lại có chút làm bộ dáng nhiều nhất chỉ có thể tìm đại phương h ư ớ n g bán bạo phong tuyết đã cực lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn xa xa tuyết cự nhân từ trên tường thành nhìn lại chỉ có mơ hồ một ít nhân ảnh mà thôi bất quá cái này cũng không ảnh hưởng di chắc biết tuyết cự nhân vương vị trí tại chống trại cánh đồng tuyết bên trên tuyết cự nhân vương xuất chúng độ cao để hắn tại một đoàn tuyết cự nhân ở giữa cũng vô cùng dễ thấy trên trời ngàn mét cao hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần đem toàn bộ tuyết cự nhân doanh địa đều thu hết vào mắt tuyết cự nhân vương càng là bọn chúng một mực tỏa định mục tiêu À dạ g ồ n g bệ hạ chuẩn bị xong chưa theo tuyết cự nhân càng ngày càng gần bọn hắn thời gian chuẩn bị cũng không nhiều À dạ g ồ n g nhẹ gật đầu một mình hắn lúc đầu cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận chỉ dùng tới chỗ chém giết mà thôi ngay tại à dạ g ồ n g gật đầu một nháy mắt vừa vặn một trăm đơn vị nhân hòa quái vật trong nháy mắt từ tuyết nguyên thành biến mất sáu cái gì người cự long làm sao qua được bảo hộ vương di chắc có hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần trên không trung hỗ trợ xác nhận vị trí thuấn gian di động mục tiêu địa điểm phi thường chuẩn xác so chỉ đạo đạn đạo còn muốn tới chuẩn mười lăm con cự long một đầu cuối cùng cựu đầu x à hai đầu người khổng lồ titan một đầu hàn băng cự nhân hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sở hật mờ aster hai tên đại thiên sứ ạ chén trộ mụ tạ dơ nạ tạ lụy ạ hệ ghen ạ tám tên ma huyễn pháp sư ác mạ còn có lấy t r ạ n g tỷ hòn cnỉ tật cùng độc giác thú h ữ nhị còn pha trộn tiểu đội tính Chắt thành một chi một trăm đột kích đến cùng gổng vận đơn Bọn hắn đột nhiên ráng hợp chi đội. đột Di dạ ạ vừa vị lần â nhân đại doanh hoạch tâm nhân m mặt, một đến đại địa đã tuyết tiếp tuyết doanh nhất phương, ngẩn dẫn trận loạn. Vâng, trước trực phát cự hoạch cự rơi dối vào vờ l Và này có kinh nghiệm hạ dạ gồng không có giống trước đó đồng dạng thất thần mà là tại thuấn di đến trận một nháy mắt liền huy động trong tay hải nhân trường kiếm đây là di chắt lâm thời giao cho hạ dạ gồng vũ khí trên thị trường có thể mua được tốt nhất trường kiếm hạ dạ gồng cầm thanh này vũ khí cũng là miễn cưỡng đủ màu đỏ đấu khí hướng thẳng đến ngay phía trước tuyết cự nhân vương vợ lần đánh tới lại tại sắp tiếp cận vợ nần lúc phát ra một trận nổ v a n g cái này đột nhiên một kích bị cản lại vợ nần xuất hiện trước mặt một đạo trong suốt băng thuẫn trận đạo này màu đỏ đầu khí chỉ là lập tức băng thuẫn cũng vỡ vụt ra tại ạ dạ gồng sau một kích chung quanh tuyết cự nhân cũng phản ứng lại chí ít vượt qua năm tên tên thiên không giai tuyết cự nhân cấp tốc ngăn tại vợ nần trước mặt nơi này là tuyết cự nhân đại quân hạch tâm địa phương chỉ là tam đại bộ lạc liền đến cộng lại liền không còn có mười tên t i ê n không giai tuyết cự nhân tại tăng thêm vợ nần từ vương đình mang tới tâm phúc ngoại trừ đối phó vợ nần bên ngoài còn phải đối mặt vượt qua mười lăm tên thiên không giai tuyết cự nhân c ư n g giả chung quanh càng là có đại lượng tuyết cự nhân chiến sĩ tại phát hiện dị thường về sau v i ệ t binh di chắt chi đội ngũ này áp lực kỳ thật cũng không tiểu a dạ gồng cũng biết thời gian quý giá vừa lên đến liền trực tiếp toàn lực xuất thủ chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất xử lý tuyết cự nhân vương hoàn thành mục tiêu bên này đỡ được a dạ gồng đột nhiên một kích vờ nẩn trên mặt t u y ệ t không nhẹ nhõm vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra nhưng hắn bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp trí mạng trực tiếp dựa vào băng tuyết chi thực phát động mạnh nhất băng tuyết che trở cái này cơ hồ có thể để cho thiên không giai công kích vô hiệu cao cấp phòng ngự pháp thuật vậy mà tại ngăn lại đối phương một kích sau liền không đáng kể ẩm vang vỡ vụn ra chỉ sợ thực lực của đối phương còn cao hơn mình đây chính là nhân loại tại tuyết nguyên thành xây thành trì lực lượng chỗ sao vợ ngẩn tại ngăn t r ở ạ dạ gồng một kích sau không có chủ động tiến lên nữa giao thủ ngược lại hướng chung quanh tuyết cự nhân thủ lĩnh bên trong lui lại mấy bước bảo hộ vương ngoại trừ bắt đầu nằm tên thiên không giai tuyết cự nhân bên ngoài chung quanh tuyết cự nhân các thủ lĩnh cũng đa số đứng dậy muốn hỗ trợ ngăn cản ạ dạ gồng mặc dù bọn hắn ngày bình thường vì bãi săn tính kế tính tới tính lui nhưng tuyết cự nhân vương lại là bọn hắn duy nhất lãnh tụ tinh thần tại bảo vệ tuyết cự nhân vương một chuyện trên cũng không ai vậy nước chỉ là bọn hắn thực lực cùng ạ dạ g ồ n g so ra trên lệnh quá nhiều ạ dạ g ồ n g thế nhưng là đã từng thánh giai cường giả tối đỉnh có thể đem kim long nhất tộc tộc trưởng đánh ra mấy trăm năm âm ảnh đến coi như thực lực bây giờ giảm lớn nhưng đã từng kinh nghiệm chiến đấu cũng vẫn còn không phải mấy cái thiên không giai tuyết cự nhân có thể c ả lại ẩm a tuyết cự nhân vốn là không kiên nhẫn nhiệt độ cao mà ạ dạ gổng đấu khí lại vừa lúc là tối cực nóng đấu khí một kích phía dưới liền kích lên một đi lên ngăn cản thiên không dai tuyết cự nhân màu đỏ liệt dương đấu khí trên người tuyết cự nhân lưu lại một khối lớn màu đen thắng cốc thống khổ to lớn để hắn nhịn không được phát ra kêu dên đến nhìn đã bị thương không nhẹ nếu như ạ dạ gồng dừng lại đối phó tên này tuyết cự nhân khả năng này không ra hai mươi giây liền có thể triệt để kết thúc đối phương tính mệnh nhưng ạ dạ gồng lúc này lại một chút thời gian cũng không dám chỉ hoãn tại đả thương cái này ngăn tại hắn phải qua trên đường tuyết cự nhân về sau trực tiếp hướng phía vợ nần đuổi theo nếu là mỗi cái tuyết cự nhân đều chỉ hoán hắn một chút thời gian vậy hắn cũng không cần đuổi hoặc là tranh thủ thời gian chạy hoặc là bị mái chết tại này một đám tuyết cự nhân bên trong chỉ là ạ dạ gồng cũng không phải một người tốc độ của hắn đầy đủ nhanh muốn đánh đòn phủ đầu mới một mình đuổi theo hiện tại dừng lại một chút đến tiếp sau di c h á t nạ tạ l ì y ả mấy người cũng theo sau trực tiếp cùng muốn ngăn cản ạ dạ gồng tuyết cự nhân cường giả chiến đấu cùng một chỗ di c h á t cùng nạ tạ l ì y ả đều xem như thiên không giai bên trong cường giả nhất là nạ tạ l ì y ả một người trọn vẹn có thể kiềm chế lại ba tên thiên không giai tuyết cự nhân hệ lại nạ hơi yếu một chút nhưng cũng là thiên không sơ giai cường giả t ă một, một bên khác mụ tạ dợ mang theo mười lăm con cự long bay thẳng lâm vợ nần đỉnh đầu từ mấy cái phương hướng phong bế đối phương triệt thoái phía sau lộ tuyến đem hắn cùng hơn mười tên tuyết cự nhân thủ lĩnh gắt gao cản ngay tại chỗ để bọn hắn tạm thời không cách nào cùng cách đó không xa tuyết cự nhân đại đội tụ hợp đây cũng là ạ dạ gồng nói tới liên quan tới tuyết cự nhân khuyết điểm bởi vì chủng tộc nguyên nhân, coi như thiên không giai tuyết cự nhân cũng không có năng lực phi hành, nhiều nhất nhảy cao một ít ném mâu chuẩn một chút. tại thiên không giai trước đó, cái tranh lệch này đều không rõ ràng tuyết cự nhân mặc dù nhìn như cổng kềnh nhưng bằng mượn hắn thân cao hình thể ưu thế bọn hắn tốc độ di chuyển cũng không chậm thậm chí có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai nhân loại nhưng đến thiên không giai về sau y nguyên chỉ có thể ở mặt đất hành động tuyết cự nhân liền hơi mất tính linh hoạt bao quát tuyết cự nhân vương tại bên trong rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm nhưng còn chưa kịp rời đi liền bị mười mấy đầu cự long khóa chặt ngay tại chỗ mười mấy đầu cự long đồng thời phun ra long t ứ c một chút đem nhiệt độ chung quanh đều cất cao mấy chuyến mấy tên dính vào l o n g t ứ c tuyết cự nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm ẩm tuyết cự nhân bên này cũng không phải là không có cừng giả tại bị cự long ngăn lại đường đi về sau liền có mấy cây cự hình thạch mâu từ phía dưới phát ra thạch mâu mặc dù cũng không sắc bén nhưng lực đạo lại là m ư ờ i phần bị đánh trúng cự long trong nháy mắt trên không trung mất đi cân bằng kém chút không vững vàng thân hình tại tuyết cự nhân liên tiếp đánh trả về sau nguyên bản chưa từng có tổn thất qua cự long đều xuất hiện thương vong một đầu kim long liên tục bị ba cây cự hình thạch mâu đánh trúng một thiên không cao giai tuyết cự nhân phát ra thạch mâu trực tiếp đánh xuyên đầu này kim long một bên long rực kim long r ớ t xuống đất sau liền bị nhóm lớn tuyết cự nhân chiến sĩ vây lên không còn có một lần nữa cơ hội bay lên vì ngăn lại vợ nần đường đi cho dù tổn thất cự long cũng không t i ế c mà mù tạ giờ mục tiêu thì đã s ơ m khóa chặt tại vợ nần thân ả n h cao lớn bên trên vợ nần biết mình không phải là đối thủ của á giả gồng tại phát hiện đường đi bị mười mấy đầu cự long ngăn lại về sau như c ũ tại tìm rời đi thời cơ tại một đầu kim long bị đánh rơi về sau vợ nần liền nắm lấy cơ hội một cây băng mâu tại hắn trên tay cấp tốc n g ư n g kết o a y một tiếng đánh vào bên cạnh một đầu kim long trên thân chịu thánh giai tuyết cự nhân một kích về sau đầu này xui xẹo kim long cấp tốc bước vừa rồi đồng bạn theo gót cũng rơi xuống bị mặt đất tuyết cự nhân chiến sĩ vây công nhưng ngay tại vợ n ẩ n coi là mở ra rút lui con đường là từ mũ tạ dở hóa thành viễn cổ hắc long trực tiếp từ không trung đánh tới một ngụm kịch liệt long tức hướng phía vợ n ẩ n dâng chào mạ tới băng chi che chở v â a n long tức bị băng chi che chở ngăn chở sau từ giữa đó tách ra cái này miệng long tức nhìn xem thanh thế to lớn nhưng luận uy lực lại rõ ràng không bằng vừa rồi ạ dạ gồng một kích tối trực quan biểu hiện liền là tiếp cái này một ngụm long tức băng chi che chở còn tiếp tục tồn tại nhưng trước đó tiếp ạ dạ gồng một kích một lần k i a lại trực tiếp xuất hiện vỡ vụn lúc này mù tạ dở vì ngăn cản vợ nần lộ ra kẽ hở khổng lồ cơ hội chỉ công không tuân thủ tại long tức không có đối vợ nần tạo thành tổn thương về sau vợ nần chỉ cần tùy tiện bổ sung một chút liền có thể trọng thương mù tạ dở nhưng lúc này vợ nần lại ngay cả bổ kia một chút thời gian cũng không có ạ dạ gồng tại tiếp tục giải quyết hai tên ngăn cản tinh nhuệ tuyết cự nhân chiến sĩ về sau Đổi đây tới giờ tạ bị mũ tạ giờ ngăn cản ở đây vợ nần g Ngươi gặp nhưng Người Trưng lưu là là là thu. qua yếu tuyệt cuộc ta nhất tết nhà cự nhân, nhưng tuyệt đối là có thể nhất rốt Ta. nhà nhân, chạy chém đối cái kia. Người rốt cuộc là ai? mặc cự có dù đ 401, u ư g 401, chém, đầu. Chương 401, chém đầu. đối ầ u Vờ nận đ với nhân loại hiểu rõ cực ít cơ hồ có thể nói không hiểu mọi người trước kia cách thật xa cũng không có hiểu nhau tất yếu lần trước v ờ nần nghe được nhân loại cái từ này thời điểm vẫn là thú nhân từ cánh đồng tuyết mượn đường tiến đánh bắc địa thời điểm khi đó vì mượn đường thú nhân còn bỏ ra cái giá không nhỏ để tuyết cự nhân vương đ ỉ n h một mạch nho nhỏ kiếm lời một bút tuyết cự nhân vương bên người thân vệ đều từ thú nhân nơi đó đạt được một nhóm định chế tinh lương giáp trụ cùng vũ khí n ê m đến ngon ngọt vỡ n ầ n mới đem người loại thoáng nhớ ở trong lòng chỉ là không nghĩ tới nhân loại chữ này lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy nguyên bản hắn cảm thấy nhân loại không đủ gây sợ tại tuyết nguyên thành năng lượng vòng bảo hộ sau khi xuất hiện hắn mới ý thức tới nhân loại khó đối phó nhưng cũng không có nghĩ đến mình sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm tính mạng rốt cuộc tuyết nguyên thành năng lượng vòng bảo hộ nhiều nhất là cái xác rùa đen mà thôi hắn chỉ cần không tới gần liền sẽ không có cái gì sự tình cho tới bây giờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cái này nhân loại một kích đánh nát hắn băng chi tre trở về sau để hắn sinh ra một cỗ lông tơ đứng vững cảm giác nguy cơ đến thành giai đối với nguy hiểm đều có một loại dự cảm máy liệt cũng là loại dự cảm này để hắn ngay cả tệ i một mạch mặt mũi đều không thèm để ý đối mặt đột nhiên nhân loại xuất hiện cao thủ hắn tại phóng thích một đạo băng chi tre trở sau liền trốn về sau mặc cho trung thành tuyệt đối thủ hạ dùng bệnh đi vì hắn tranh thủ thời gian bởi vì không ngờ đến nhân loại có cao thủ như vậy đồng thời dùng đột nhiên như vậy phương thức khởi xướng tập kích vợ lần bên người chỉ có một bộ phận cao tầng cùng một bộ phận trang trí bề ngoài hộ vệ lúc này toàn bộ đều bị di chắt dẫn người cho c u n lấy nhưng hắn cách gần nhất tuyết cự nhân quân đội cũng bất quá hơn năm trăm mét khoảng cách điểm ấy khoảng cách bình thường không chạy nổi không cần đến m ộ ư ơ i giây chỉ cần chui vào đại đội nhân mã bên trong có mấy trăm hiệu tuyết cự nhân chiến sĩ làm nhiệm hộ nguy cơ lần này liền có thể tránh thoát thế nhưng là còn k é m cái này n g ắ n ngủi m ộ t điểm k h o ả n g c á c hắn h lại cùng cái khác tuyết cự nhân thủ lĩnh cùng một chỗ bị mù tạ dở dẫn đầu cự long sớm phong tín đường đi cái kêu một kích liền đem băng chi tre chở bổ ra nhân loại lại đứng ở trước mặt mình ta là người như thế nào a dạ gồng người nghe nói qua sao a dạ gồng a dạ gồng danh tự đối với tuổi thọ không so với nhân loại dài bao nhiêu tuyết cự nhân mà nói thật sự là quá xa xưa cái này đối vợ nần tới nói là cái cực kỳ tên xa lạ cho dù là t ệ t nhà cự nhân đã từng biết a dạ gồng vị cường giả này mấy trăm năm thời gian cũng đủ làm cho bọn hắn chậm rãi quên mất nếu là đem cái tên này tại kim long kim long trước mặt nhắc tới bọn chúng sẽ có một điểm khác biệt phản ứng bất quá vợ nần hỏi vấn đề này một nửa là bởi vì đối phương nâng lên t ệ c một mạch cự nhân nghe giống như là cùng nhà mình tiên tổ từng có tiếp xúc còn có một nửa đều chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi mặc dù hắn không thể tiến vào tuyết cự nhân trong đại quân nhưng gần nhất tuyết cự nhân chiến sĩ trông thấy trên trời cự long cũng đã kịp phản ứng ngay tại nhanh chóng trên đường chạy tới nơi này vốn là ở vào tuyết cự nhân đại doanh tim gan khu vực thuận lợi không cao hơn nửa phút đợt thứ nhất c h i viện liền nên xông tới chỉ là ạ dạ gồng rõ ràng là không ăn loại này xáo lộ đang nói chuyện đồng thời động tác trên tay căn bản không có nửa điểm dừng lại y tứ liệt dương、Chảm. màu đỏ đấu khí thuận ạ dạ gồng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồ quang hướng phía vợ nần c h é m tới cúng di chát sử dụng liệt dương đấu khí lúc khác biệt tại ạ dạ gồng lên tay lúc nhiệt độ chung quanh đã chống g ô n g tăng lên hơn mười độ cái này đối bình thường sinh vật tới nói coi như trên thoải mái dễ chịu nhiệt độ đối với tuyết cự nhân mà nói đã được xương tụng khốc nhiệt khó nhịp đây cũng là thánh giai cường giả xuất thủ đặc thù một trong bọn hắn đang xuất thủ lúc thậm chí sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra ảnh hưởng bởi vì tại cánh đồng tuyết trên vốn là rét lạnh tuyết cự nhân vương vợ nần tự mang băng tuyết thuộc tính trong này thể hiện không tính rõ ràng nhưng ạ dạ gồng suất thủ đố i hoàn cảnh ảnh hưởng liền hết sức rõ ràng một cách này mặc dù còn không rơi xuống nhưng phía dưới tuyết cự nhân nhóm đều đã cảm nhận được y lực của nó mặc dù miệng bên trong hô hào bảo hộ vương thượng nhưng đối mặt đạo này màu đỏ đấu khí chắn lúc lại đều theo bản năng né tránh rốt cuộc không phải ai đều có thể có tại sinh tử đại khủng bố trước mặt chủ động tiến lên càn đao r i ú p khí vê anh một cây băng mâu từ v ợ nẩn trong tay bắn ra đón màu đỏ đấu khí mà đi hai cố lực lượng ở giữa không trung và chạm phát ra hoành minh phụ cận tuyết cự nhân bên trong thực lực không tới thiên không giai đều bị đạo này va chạm dư ba chân có chút khó chị vợ nẩn tạm thời lại đỡ được ạ dạ gồng một kích nhưng ạ dạ gồng lại hiển nhiên muốn nhẹ nhõm một chút ngay sau đó lại là liên tiếp mấy đạo màu đỏ đấu khí kích phát từ khác nhau góc độ hướng phía vợ nẩn công tới hình thể quá lớn tại loại cấp bậc này trong chiến đấu ngược lại thành một loại v ư ơ n g hữu bởi vì mục tiêu quá lớn ạ dạ gồng phản mà không cần tận lực đi tìm xảo trá góc độ liền có thể để vợ nẩn không trôn né tránh băng thuẫn vê a vài lần băng tinh tạo thành t â m chắn tại vợ nẩn quanh thân hình thành cả lại trong đó hai đạo nhất có tính uy hiếp trảm kích nhưng còn có hai đạo đấu khí đột phá ngăn cản ngay lúc sắp trúng đích、Vernon. hai đạo đấu khí trả mặc dù không thể nhận vợ nần tính mệnh nhưng nếu là dùng thân thể đón đỡ cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích vốn cũng không phải là ạ dạ gồng đối thủ vợ nần nếu là lại thụ bị thương chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm khó chịu chỉ thấy vợ nần dứt khoát lăn khỏi chỗ thân thể cao lớn cái này nhìn vậy mà dị dạng linh hoạt chỉ là ạ dạ gồng cái này vài chiêu trên thực tế hoàn toàn phong kín vợ nần tránh né lộ tuyến ạ dạ gồng cường đại không chỉ thể hiện tại lên bản thân thực lực bên trên kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng làm cho hắn có thể nhẹ nhõm ngăn chặn vợ nần bất quá phía dưới tuyết cự nhân không chỉ vợ nần một cái vợ nần tại lăn khỏ mười phần quả quyết kéo qua bên người một tên khác tuyết cự nhân tên này tuyết cự nhân là chỉ là một phổ thông tinh nhuệ cấp tuyết cự nhân tại đối mặt vợ nần cùng ạ dạ gồng lúc giao thủ đã không có chạy trốn cũng không có dung khí đi lên chợ giúp vợ nần cứ như vậy ngây người tại nguyên chôn ử a n g à y nhưng cái này vợ nần lại làm cho hắn phát huy ra một chút tác dụng tại vợ nần lực lượng tuyệt đối trước mặt hắn cơ hồ không có cái gì sức phản kháng mà lại đối mặt tuyết cự nhân vương hắn cũng không có cái gì đề phòng liền dễ dàng như vậy thành vợ nần khiết dùng thủ hạ của mình làm khiết nhưng thật ra là một kiện phi thường trơ chén sự tình thậm chí sẽ ảnh hưởng người hy vọng nhưng lúc này vợ nẩn có thể cân nhắc không được nhiều như vậy nói lại nhiều muốn t r ư ớ c sống sót mới là vợ nẩn chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian thời gian là đứng tại hắn bên này vừa rồi trong hỗn loạn không có cẩn thận quan sát bây giờ có thể nhìn ra nhân loại đợt thứ nhất thế công dù m á n h nhưng số lượng cũng rất ít phe mình nhân mã hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi đi lên a tên này xui xẻo tuyết cự nhân bị hạ dạ gồng đấu k h í chạm chúng đích cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản chỉ là một tiếng hét thảm sau liền rất nhanh không có s i n tức vợ nần thành công tránh thoát hạ dạ gồng cái này một đợt công kích nhưng chung quanh đại bộ phận tuyết cự nhân lại thấy có chút phát lệnh lại còn có một phần nhỏ xuất hiện tránh né động tác bọn hắn tình nguyện đi cùng chặn lấy đường l u i cự long giao thủ cũng không nguyện ý c u ố n vào vợ nần cùng ạ dạ gồng chiến đấu tất nhà tiểu tử cũng là đủ hung á c chỉ là ngươi băng tuyết chi thực ư lại còn có thể dùng mấy lần nếu như ngươi có thánh giai thực lực phối hợp với băng tuyết chi thực ư hiện tại ta thu thập ngươi còn có chút phiền phức nhưng chỉ là dựa vào lấy n g i vật miễn cưỡng đứng ở lĩnh vực này ngươi lại có thể kiên trì bao lâu ngươi đến cùng là ai vợ nần lúc này đã có chút hoảng sợ băng tuyết chi thực năng lực ngoại trừ tiệt một mạch bên ngoài cái khác tuyết cự nhân đều không rõ ràng vì cái gì cái này nhân loại lại hiểu rõ như vậy dáng vẻ chỉ là ạ dạ gổng xưa nay không trong chiến đấu ngừng cho dù là đang khi nói chuyện thế công cũng là vẫn như cũ lần này ạ dạ gổng không tiếp tục tiếp tục từ đằng xa phát động đấu khí t r ạ n g mà là trực tiếp giấy lên đấu khí công hướng vợ nần nhìn từ đằng xa ạ dạ gổng tựa như biến thành một đạo s a o t r ổ i kéo lấy màu đỏ q u a n vĩ đánh tới hướng vợ nần ẩm ẩm kịch liệt chấn kích để không khí chung quanh tựa hồ cũng theo run run tại ạ dạ gồng cận thân về sau vợ nần băng chi che chở cũng không tốt phát động chỉ có thể dùng trong tay băng mâu miễn cưỡng ngăn cản nhưng cũng chỉ có thể tận lực ngăn lại một chút trí mạng tổn thương không ra đã lâu vợ nần trên thân liền có thêm mấy đạo tựa như tại thiêu đốt vết thương vợ nần n g n g đầu hướng nơi xa nhìn thoáng qua hắn muốn nhìn nhìn quân đội của mình phải chăng đã chạy đến nhưng hiện thực lại làm cho hắn có chút thất vọng mặc dù gần nhất quân đội đang ra sức công kích nhưng một chi quân đội lại đem viện binh của hắn gắt gao ngăn tại bên ngoài kỵ sĩ sợt mờ ạ sờ dẫn đội đối mặt số lượng ưu thế tuyết cự nhân cũng coi như có lực đánh một trận tại di chắt mệnh lệnh dưới bọn hắn hiện tại l i ề u mạng tổn thất cũng không thể để những n à y tuyết cự nhân chiến sĩ cùng vợ nần tụ hợp hình thể đồng dạng to lớn người khổng lồ ti tan cùng cuối cùng cựu đầu xà cũng thành cái phòng tuyến này trên khó mà vượt qua tường cao để tuyết cự nhân chi viện tại ba bốn trăm m vị trí bên trên từ đầu đến cuối khó mà vượt qua tiếp tục như vậy đợi không được viện binh liền sẽ chết vết thương trên người phát ra đốt bị thương to lớn thống khổ không ngừng kích thích vợ nần thần kinh lúc này vợ nần tựa như cũng không thèm đếm sỉa tựa như làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng đem băng tuyết chi thực ư dơ lên trong miệng không biết niệm một đoạn cái gì băng tuyết chi thực ư thế mà hóa thành một đoạn chừng mâu thay thế hắn vừa rồi binh khí trong tay băng tuyết chi lực tại băng tuyết chi thực ư phát sinh biến hóa sau khi t r u n g quanh nguyên bản bị ạ dạ gồng ảnh hưởng nâng lên nhiệt độ lại trợt hạ xuống xuống tới mà bị nhằm vào ạ dạ gồng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người ngay tại ăn mòn tự thân giống hắn đẳng cấp này cứng giả đã sớm nên nóng lạnh bất sâm lúc này lại có c ô muốn bị đông cứng cảm giác chỉ là ạ dạ gồng tựa hồ đã sớm chuẩn bị tại băng tuyết chi thực biến hóa thời điểm liền hơi kéo ra một điểm khoảng cách、ừ. ngươi thế mà cũng dám dùng cái này ta muốn nhìn ngươi là có thể kiên trì mười giây vẫn là hai mươi giây hàn băng vòng một đạo băng vòng từ băng tuyết chi thược hóa thành trường mâu phía trên một chút r a nhưng đã sớm kéo dài khoảng cách gạ dạ g ồ n g lại tùy tiện né tránh một k í c h này ngược lại là nơi xa một đầu kim long bị liên lụy vậy mà toàn thân mắt trần g có thể thấy kết lên một tầng miếng băng mỏng liền muốn rơi xuống đáng chết vì cái gì cái này nhân loại đối chính mình thủ đoạn rõ như lòng bàn tay t i ệ t nghĩ mãi mà không rõ cái này nhân loại không chỉ có thực lực mạnh kinh người mà lại tựa hồ biết rất nhiều sự tình mình mỗi một lá bài tẩy tựa như đều tại đối phương trong dự liệu đồng dạng t ệ t vốn muốn mượn vừa rồi băng vòng đồng cưng đối phương hắn cũng không nghĩ tới có thể dựa vào một kích băng vòng giải quyết đối thủ chỉ là muốn vì mình chạy trốn tranh thủ thời cơ nào nghĩ tới đối thủ vậy mà sớm tiến hành tranh n ẽ căn bản không có cho hắn cơ hội băng tuyết chi thực dạng này sử dụng đối thân thể nghiền ép quá nghiêm trọng hắn cương ép mở ra không chỉ có về sau phải thừa nhận nghiêm trọng di chứng coi như hiện tại lấy thực lực của hắn cũng không kiên trì được quá lâu nhân loại đối diện đoán cực kỳ chuẩn nhiều nhất kiên trì hai mươi giây v ợ n â n cầm chưng âu nhìn thoáng qua xa xa ạ dạ gồng về sau cũng không có tiếp tục giao thủ dự định lần nữa ý đồ quay người rời đi nhưng hắn vừa mới quay người ạ dạ gồng lại như giỏi trong xương đồng dạng quấn đi lên làm cho hắn lại lần nữa sử dụng một cái băng vòng đem nó bước lui ai nếu là ngày trước liền xem như đỉnh lấy cái này băng vòng ta cũng cầm xuống đầu của hắn lui hai lần ạ dạ gồng hơi hơi xúc động nhưng vẫn là tiếp tục lựa chọn cẩn thận hành động h i ệ n nhiên nối băng tuyết chi thực ư hóa thành trường mẫu còn có chút k i ê n kỵ cái này băng vòng có thể đem ma kháng cao như vậy kim long đô đông cứng đó có thể thấy được lên uy lực tại một bên lược trận n g ù tạ dở thấy vợ nần chạy trốn cũng từ khía cạnh một ngụm lòng tức phun hạ ý đồ ngăn cản đi nhưng mở ra băng tuyết chi thực vợ nần tiện tay một đạo tường băng liền đem đạo này lòng tức tách ra dưới chân đều không có cái gì dừng lại đó có thể thấy được hai người ở giữa thực lực sai biệt tại mở ra băng tuyết chi thực mới trạng thái về sau vợ nần thành công từ thánh giai ở cuối xe đạt tới thánh giai trung du trình độ thừa dịp điểm ấy thời gian cùng đại quân tụ hợp còn có cơ hội sống sót hiện tại vợ nần một lòng chỉ muốn cùng viện quân tụ hợp bắt kia một điểm sinh cơ mặc kệ lúc này như thế nào nghiền ép mình bản nguyên về sau phải thừa nhận cỡ nào nghiêm trọng di chứng sống sót trước mới là căn bản chuyện gì xảy ra lực lượng làm sao đang trôi qua thân thể của ta đột nhiên ngay tại chạy bên trong vợ ngần một cái lảo đảo chân thế mà không hiểu thấu như luôn l n ra sau đó rốt cuộc duy trì không ở kia một hơi băng tuyết chi thực lực lượng vậy mà tại từ hắn trên thân biến mất cường đại phản vệ để hắn thân thể một trận chổi dạ mà truy tại phía sau hạ dạ gồng cũng phát hiện đối phương vậy mà s o hắn tưởng tượng bên trong kiên trì thời gian còn thiếu có chút kỳ quái bất quá kỳ quái về kỳ quái A dạ gồng trên chiến trường cũng là quả quyết ngon nhân thừa dịp vợ nần dừng lại liền hai đạo đấu khí chẳng dưới tự thân cũng hóa làm hồ quang cực tốc rơi xuống vương bảo hộ vương thượng chung quanh tuyết cự nhân thủ lĩnh bên trong vẫn là có đầy đủ trung thành tồn tại mắt thấy vợ nần nguy hiểm đến tính mạng vậy mà xông lên muốn ngăn cản nhưng cố gắng của bọn hắn ngoại trừ để cho mình mất mạng bên ngoài cũng liền chỉ là lại cho vợ nần tranh thủ một giây a dạ gồng lách mình mà xuống cường đại liệt dương đấu khí để nhiệt độ chung quanh cao giống tiến phòng tắm hơi đồng dạng chung quanh băng xương đều tại cái này một chém xuống hòa tan mà theo băng xương cùng một chỗ biến mất còn có tuyết cự nhân vương vợ nần tất cả sinh cơ lúc này vợ nần thực sự quá hư nhược hắn không biết mình tại sao lại đột nhiên bất lực duy trì hắn cũng nghĩ không thông hắn cố gắng đưa tay muốn ngăn cản ạ dạ gồng công kích thế nhưng là trong tay hắn băng tuyết chi thực đã khôi phục nguyên hình đối mặt ạ dạ gồng một kích hắn ngay cả ra dáng ngăn cản đều làm không được một đao kia quang mang quá trướng mắt sau cùng dư quan g bên trong chỉ có ạ dạ gồng nhanh đến thân ảnh mơ hồ cùng vô tận ánh sáng vương thượng nô vương cho vương thượng báo thủ chương bốn giang có cùng giải quyết tốt hậu quả từ tốt hậu quả. Vợ nần thân hình cao lớn, là bình thường tuyết một một tuyết thấy t hậu hình bình nhân chiến sĩ gấp 2 chi cao, cho nên hắn bị dạ gồng một kích chém đầu một màn cũng bị chung quanh tuyết cự nhân quả. đầu Vợ nần lớn, nên gồng màn cũng ràng. cao cự cao, cự là bị bị gấp sĩ ạ dạ rõ vợ nần mang tới vương đình tinh nhuệ chỉ là không nói tại nhìn thấy vợ nần đầu lâu rơi xuống đất thời điểm từng cái vành mắt đều đỏ tiệt một mạch trong lòng bọn họ địa vị quá cao lấy về phần bọn hắn có thể không chút do dự là tiệt một mạch vương thượng hy sinh tại ngắn n g i đình trệ sau liền tự phát muốn lên đến cùng hạ dạ gồng liêu mạng mà đổi thành một chút bộ lạc xuất thân tuyết cự nhân nhất là từng cái bộ lạc thủ lĩnh trong lòng ngoại trừ trấn kinh liền còn có chút vi d i ệ u từ bọn hắn tổ tông lên t ệ t một mạch liền thống trị cánh đồng tuyết ngoại trừ ở giữa từng có một lần cùng bạch lòng tranh đấu bên ngoài chưa từng có ai dám khiêu khích t ệ t một mạch tại cánh đồng tuyết trên uy nghiêm mà đương đại t ệ t một mạch tộc trưởng kiêm cánh đồng tuyết vương g i ả chết oan chết t h u n g thì là một kiện chưa từng có tiền lệ sự t ì n h hiện tại tuyết cự nhân vương chiến tử loại chuyện này mọi người cũng đều là đầu một lần kinh lịch ứng đối ra sao quả thực không có kinh nghiệm chỉ là nhìn xem những cái kia vương đình tinh nhuệ xông đi lên đi một số người nhiệt huyết quần quận hạ cũng đi theo xông đi lên một bộ phận khác thì hô hào khẩu、hiệu. hoặc ngây người tại nguyên chỗ hoặc chầm gì gì tiến lên bọn hắn đối vợ nần có nhất định độ trung thành nhưng không có vương đình nhân mã cái chủng loại kia của nhiệt hạ dạ gồng hiện ra thực lực vẫn là có nhất định lực uy hiếp mà hạ dạ gồng đứng chém xuống vợ nần đầu lâu về sau mình kỳ thật cũng có chút không hiểu đấu quá mức thuận lợi vợ nần sau cùng trạng thái rõ ràng không đúng hắn theo bản năng hướng phía sau lưng mấy tên mặc pháp bảo màu xanh lam ma huyện pháp sư ạc m à nhìn lại những người kia lực chú ý một mực tập trung ở bên cạnh mình mặc dù không có cảm nhận được đối phương xuất thủ vết tích cũng không có chứng cứ xác định nhưng trực giác nói cho ạ dạ gồng vợ nần đột nhiên tiết cuối cùng một hơi nguyên nhân liền trên người bọn hắn sự thật cũng là như thế ma huyễn pháp sư ạc m ạ nhóm vừa rơi xuống đất liền tại di chắt mệnh lệnh d ư ớ i ưu tiên đi theo hạ dạ gồng hành động chỉ là hạ dạ gồng cùng vợ nần truy đuổi chiến tới quá nhanh ma huyễn pháp sư ạc m ạ nhóm không có trước tiên đuổi theo thằng đến m ù tạ giờ ngăn lại vợ nần đường lui hạ dạ gồng tới chiến đấu một phen về sau ma huyễn pháp sư ạc m ạ nhóm mới đi theo tiết tấu chiến đấu vợ nần tại chạy trốn bên trong cực kỳ xui xẻo bị ma huyễn pháp sư ạc mà một cái suy yếu bất lực bọc tại trên thân loại này bá đạo trạng thái loại kỹ năng căn bản không không cần biết ngươi là cái gì thực lực trực tiếp theo tỷ lệ giảm xuống trạng thái cùng nó nói đây là ma pháp còn không bằng nói hắn càng giống là một cái pháp t ắ c loại kỹ năng nguyên bản liền tiêu hao quá lớn dẫn theo một hơi chạy trốn vợ nần suy yếu bất lực liền trở thành đệ sập hắn cuối cùng một c ọ g dơm vê anh chạm chiến đấu s o ạ dạ gồng tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều tại giết chết vợ nần về sau ạ dạ gồng còn có không ít dư lực đối mặt mắt đỏ xông lên tuyết cự nhân chiến sĩ ạ dạ gồng rất nhanh liền dùng trường kiếm trong tay để bọn hắn nhận rõ h i thực cao thủ chân chính còn bị di c h á t bọn người kéo lấy vợ nẩn chung quanh bảy tám tên thiên không giai tuyết cự nhân cao thủ còn tại cùng di chát nạ tạ l ì y a bọn người dây dưa hiện tại x ô n g lên tuyết cự nhân cũng bất quá là đại địa giai tinh nhuệ n đối mặt trạng thái cơ hồ hoàn chỉnh ạ dạ gồng bọn hắn ngay cả một điểm bọn nước đều lật không nổi tới hơn mười đạo liệt dương c h ạ m sẽ qua trên mặt đất lại tăng thêm mười bộ tuyết cự nhân to lớn thi thể bởi vì ạ dạ gồng hiệu s u ấ t chém giết kỳ cao đến tiếp sau muốn xông lên báo thủ tuyết cự nhân còn không có ạ dạ gồng giết tốc độ nhanh cho nên vòng quanh vợ nẩn thi thể năm mươi m phạm vi bên trong lại không có một cái đứng thẳng tuyết c ự nhân mà một màn này cũng chấn n h i ế p t r u n g quanh tuyết c ự nhân chiến sĩ nguyên bản nhiệt huyết quần quận muốn xông tới tuyết c ự nhân nhìn xem ngã xuống vương đ ỉ n h tinh nhuệ nhao n h a u thả chậm bước chân những này không sợ nhất chết vương đ ỉ n h tinh nhuệ dùng tính mạng của mình lần nữa tăng cường ạ dạ gồng lực uy hiếp tăng thêm vợ nần bỏ mình đưa đến sĩ、si、khí dung chuyển ạ dạ gồng lại nhất thời không nhàn rỗi lại có d ả n h cảm thụ một chút trạng thái bản thân vừa rồi trạng thái vậy mà hơi có chút tăng lên lại là đám kia kỳ quái pháp sư thủ bước sao ma huyễn pháp sư ạc mạ không chỉ có cho vợ nần tăng thêm mặt trái trạng、thái. cũng tại phe mình chiến lược mạnh nhất ạ dạ gồng trên thân ra chỉ cầu nguyện cái này coi như không tệ tăng thêm trạng thái mặc dù công kích phòng ngự tốc độ cắt thêm bốn điểm đối với ạ dạ gồng cấp độ này cường giả tới nói tăng phúc rất thấp nhưng ạ dạ gồng đối trạng thái bản thân tới tương đương mất cảm trong chiến đấu y nguyên cảm nhận được k i a một tia tăng cường có chút ý tứ hơi dừng lại một chút ạ dạ gồng nhìn chung quanh quanh mình còn lại mấy chục tên tuyết cự nhân tại dũng cảm nhất người chiến tử về sau những n à y tuyết cự nhân đại bộ phận đã mất đi dũng khí chiến đấu tối thiểu đã mất đi, đi cùng ạ dạ gồng dũng khí chiến đấu bị ạ dạ gồng nhìn gần một phen về sau lại có mấy người còn hướng lui về phía sau mấy bước thấy không có người tiến lên ạ dạ gồng lại rơi xuống vợ nần trên thi thể nhìn chung quanh một chút tựa như đang tìm kiếm cái gì a chết c ò n bắt như thế gấp tuyết cự nhân nhất tộc thanh khí tệch một mạch vật c h u y ể n thừa lúc này còn bị vợ nần thi thể không đầu nắm chặt trong tay chỉ toát ra một điểm trong suốt băng tinh ạ dạ gồng không có đi đi lên đẩy ra vợ nần ngón tay mà là lựa chọn càng thêm thô bạo là phương pháp và i chiêu đấu k h í chạm liền cắt ra vợ nần ngón tay một chi n h ồ n máu băng tuyết chi thược cứ như vậy cút rơi xuống đất c hai hai độ tốt đáng tiếc ta không dùng được ngoài miệng tuy nói lấy không dùng được nhưng hạ dạ gổng vẫn là đem băng tuyết chi thực ư thu vào trong ngực nguyên bản bởi vì thể nội liệt dương đấu khí cơ hồ không cảm giác được rét lạnh ạ dạ gồng tại băng tuyết chi thực ư thu vào trong lòng thời điểm cũng cảm giác tim trở nên lạnh leo bốn một bên khác là ngăn cản tuyết cự nhân số lớn c h i viện di chát t h ủ hạ cao giai binh chủng cùng tuyết cự nhân c h i ế n mười phần thảm liệt nguyên bản những này tính cơ động tương đối cao binh chủng lẽ ra không nên cùng tuyết cự nhân đại đội chính diện b a chạm nhưng lúc này bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác chỉ cần bọn hắn có bất kỳ lần tránh cử động tuyết cự nhân đại quân đều sẽ trực tiếp không tiếp tục để ý bọn hắn hướng phía tuyết cự nhân vương tri viện mà đi đối mặt mấy trăm tên tuyết cự nhân chiến sĩ sung kích trạm tỉ hòn n g h tật cùng độc giác t h a n h thú tổn thất đều tại hai chữ số trở lên tuyết cự nhân chẳng những số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối bọn hắn cá thể thực lực cũng không kém quá nhiều muốn như dĩ vãng đồng dạng bảo chỉ số không thương vong là gần như không có khả năng đừng nói trạm tỉ hòn n g h tật cùng độc giác t h a n h thú loại này cấp sáu binh mấy cái cấp bảy binh chủng lúc này trạng thái cũng tương đương hỏng bét hai tên người khổng lồ ti tan trên người kim sắc bản giáp đều đã bị đánh vỡ vụn ra nhìn một cái tất cả đều là vết thương chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mở ạ sợ t hình thể ít hơn ngược lại còn có thể hơi linh hoạt tránh né một cái công kích chỉ là thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng trên thân cũng thụ một ít không nhẹ không nặng tương h thế mà thảm nhất còn muốn thuộc trung cực cựu đầu xà hình thể của nó khổng lồ nhất mục tiêu cũng lớn nhất toàn bộ thân thể hướng c h â ấy quét ngang liền chặn một đoạn lớn đường đi chín cái đầu nhìn như vi phong lại chỉ có thể đối tuyết cự nhân đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng mà không cách nào giống trước đó đối hải tộc đồng dạng làm được mở miệng một tiếng m i ể sát trung cực cựu đầu xà tuy nói am hiểu còn chiến bắt nạt nhỏ yếu cũng phải nhìn thực lực của đối phương t u y lúc này trung cực cựu đầu xà không chỉ có trên thân cắm tận mấy cái cựu hình chừng mâu ngay cả đầu đều bị tuyết cự nhân đập vỡ mấy cái tuyệt hơn chính là hắn còn sót lại ba cái đầu bên trong còn có hai cái lại bị tuyết cự nhân cưỡng ép thắt nút ở cùng nhau để nguyên bản bề ngoài hung hãn trung cực cựu đầu xà nhìn lại có một ít b u ồ n c ư ờ i hiện tại trung cực cựu đầu xà cơ hồ đã đã mất đi phản kích năng lực hoàn toàn là dựa vào mình ra dày thịt béo sức khôi phục kinh người tại làm một cái khiên thịt liều chết tiếp tục như vậy không được bao lâu trung cực cựu đầu xà khả năng liền muốn trở thành cánh đồng tuyết trên một bộ cứng ngắc thi thể may mắn cũng may lúc này ạ dạ gồng giải quyết hết vợ ẩn nhiệm vụ đã sớm hoàn thành tại di chát xấu nhất trong dự đoán chi này toàn bộ từ cao giai binh chủng tạo thành bộ đội cho dù toàn bộ chiến tử cũng muốn kéo tới nhiệm vụ hoàn thành hiện tại chút tổn thất này cũng là không tính là gì bốn chuẩn bị rút lui hiện tại không chỉ có là gần nhất chi này tuyết cự nhân quân đội đang tấn công ngăn trở quân đội chung quanh xa hơn một chút quân đội cũng chạy tới nếu là không có di c h ắ t thuấn gian di động ngoại trừ bộ phận có khoảng cách dài năng lực phi hành bộ đội bên ngoài còn lại mặt đất sinh vật bị tuyết cự nhân vây chết chỉ là vấn đề thời gian bất quá có thuấn gian di động loại này thần ký tại chạy trốn cũng không phải là một kiện chuyện vô cùng khó khăn di c h ắ t cùng nạ tạ lụy ạ trong chiến đấu đều chiếm một ít thượng phong tới giao thủ thiên không giai tuyết cự nhân đều thụ một ít tổn thương nhưng di chắc khi nhìn đến ạ dạ gồng chém giết vợ nần sau một điểm không có tham công ý tứ không có nửa điểm do dự. chỉ ấ p tốc tìm cơ ộ theo theo một chỗ trí, bộ i chiến người lại đi di lui liền di lui. thoát theo theo chất trí, tụ thuấn rút học chỗ hướng phía hợp dáng ly là mấy còn cũng cùng cùng gồng muốn gồng dụng đấu, sau xem ạ dạ ạ dạ về vị sử là tại đuổi đến ạ dạ gồng chung quanh về sau di chắt hơi dừng lại một chút hai tên theo sát lấy đại thiên sư ạ chèn trổ hiểu ý sau đem trường kiếm trong tay thu hồi chắc tay trước ngực bắt đầu ngâm sướng bắt đầu thấy trên mặt đất vừa mới cầm băng tuyết chi thực ư ạ dạ gồng một chút có chút không nghĩ ra chỉ là tiếp xuống ạ dạ gồng lại thấy được để hắn khó có thể tin một màn Hai đầu mặc dù trước đó hắn một mực tại cùng vơ nần chiến đấu nhưng hắn cực kỳ xác định kia hai đầu cự long đã sớm đã mất đi sinh cơ liền thân thể đều bị cánh đồng tuyết cực hàn nhiệt độ hiểu được có chút cứng ngắc lại đối ạ dạ gồng cấp độ này cường giả tới nói có thể sắp chết đi sinh vật phục sinh phương pháp không phải chưa nghe nói qua thậm chí chính hắn trạng thái đều có chút cùng loại phục sinh nhưng giống trước mắt dạng này như thế nhẹ nhõm liền đem hai đầu kim long phục sinh tràng diện hắn là thật không có gặp qua không có bất kỳ cái gì nghi thức cùng chuẩn bị toàn bộ quá trình như đồng thời ở giữa đảo lưu đồng dạng mấu chốt là hai cái triển khai phép thuật này hai người thực lực cũng không cường đại tối thiểu không có mạnh đến hạ dạ gồng trong ấn tượng loại kia có thể nghịch chuyển sinh tử cường đại hắn tự tin loại trình độ này đều nhân chính là mình trước mắt trạng thái cũng có thể tùy tiện đánh lên mười cái mà mình toàn thịnh lúc cũng vô pháp làm được phục sinh thủ đoạn lại bị hai cái này trong mắt của hắn yếu gà cho làm được dễ dàng còn có vừa rồi mấy cái kia pháp sư cũng thế bọn hắn thi triển nhìn như là pháp thuật trên thực tế lại càng giống một loại phát tắc tiểu từ này trên thân cất dấu bí mật so với ta nghĩ còn nhiều hơn di chắt lúc này lại không rảnh quản ạ dạ gồng ý nghĩ kéo hai đầu cự long sau liền dẫn người hướng ngăn cản tuyết cự nhân viện binh đội ngũ tiến đến hắn lại chậm một chút một điểm lại muốn thêm ra một chút thương vong đến những n à y cao giai binh ngày bình thường ném một cái cũng có thể làm cho hắn đau lòng tốt nhất nửa ngày hiện tại tuyết cự nhân đại quân liền muốn vây quanh chậm một chút nữa thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng may m à vợ nẩn chung quanh tuyết cự nhân nhóm đều bị ạ dạ gồng g i ế t sợ hãi dám liều mệnh đều thành thi thể trên đất di chắt bọn người một đường đi qua những n à y tuyết cự nhân vậy mà không có tiến hành ngăn cản tại cự long thoát ly cùng bọn hắn dây dưa về sau những n à y tuyết cự nhân vậy mà ẩn ẩn còn thở dài một hơi mà di chắt thì thừa dịp điểm ấy thời cơ cấp tốc đem mọi người tụ tại thuấn gian di động phát động phạm vi bên trong một cái nháy mắt ở giữa toàn bộ từ tuyết cự nhân hạch tâm nhất khu vực biến mất vô tung vô ảnh ngoại trừ lưu lại một chỗ bừa bổn cùng vợ nẩn không đầu thi thể bên ngoài tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng vừa mới còn tại cùng một đám cao giai hệ thống binh sĩ huyết chiến tuyết cự nhân các chiến sĩ cuối cùng phát cuồng tiến công lại giống như là một cái quả đấm đánh vào không khí trên đồng dạng nửa vời khó chịu muốn chết không có di chát thủ hạ đàm kêu cao d i a i sinh vật ngăn cản bỏ ra không đến một phút đồng hồ liền vây đến vợ nần bỏ mình địa phương nhưng bởi vì vợ nần bỏ mình lúc này giống như làm cái gì đều trở nên không có ý nghĩa một đám vẫn ất không chịu nổi tuyết cự nhân chiến sĩ cùng số ít tâm tư dị biệt tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau mà một đám vương đình dòng chính chiến sĩ thì khóc giống lấy quỳ xuống trước vợ nần không đầu bên c bởi vì hạ dạ g ộ n g đối thu thập kỳ quái sinh vật đầu lâu không có hứng thú bọn hắn tại vợ nẩn thi thể cách đó không xa tìm đầu của hắn hai con mắt trừng trừng tựa hồ còn không thể tiếp nhận mình tử vong kết quả vương đình dòng chính nhóm cố gắng đem vợ nẩn đầu lâu cùng thân thể kết hợp với nhau ý đồ còn một cái toàn t h ấ hơi có chút địa vị thì tại cân nhắc như thế nào về vương đình giao nộp sự t ì n h rốt cuộc vương đình cũng không chỉ vợ nẩn một cái t ệ t nhà huyết mạch còn có không ít t ệ t nhà cao tầng lần này vợ nẩn chiến tử bên ngoài cho dù là sự tình g a có nguyên nhân bọn hắn cũng là chịu tội khó thoát nhanh hạ lệnh để công thành chiến sĩ lui về đến còn mặt kia tuyết phong bộ lạc thủ lĩnh hủ ly ở thì kịp phản ứng muốn để còn tại công thành tuyết cự nhân đội ngũ lui ra đến bởi vì đây hết thệ phát sinh quá nhanh phía trước công thành bộ đội đều chưa kịp phản ứng bởi vì di chắc mang đi tuyệt đại đa số cấp cao chiến lược cho nên công thành tuyết cự nhân tiến triển còn mười phần thuận lợi bọn hắn không chỉ có đã thành công tới gần tuyết nguyên thành có mấy cái thậm chí còn vượt lên tuyết nguyên thành tường thành chương 403, t ạ m bình yên thực lực tăng lên chương bốn tạm bình yên thực lực tăng lên tuyết nguyên thành hơn mười mét tường thành hoàn toàn ngăn không được tuyết cự nhân tiến công bước chân điểm ấy độ cao tuyết cự nhân tùy ý một cái xoay người liền có thể đi lên dầu hỏa dầu hỏa hướng xuống ngược lại bên trái tuyết cự nhân đã đi lên hai tiểu đội đi ngăn trở bọn hắn rút lui rút về đi từ bỏ thần uy nọ lúc này trên tường thành đã là một mảnh hỗn độn ngoại vi s á t cự mã cùng địa thứ tại không người đóng giữ tình huống dưới cũng không thể trở thành tuyết cự nhân tiến công trở ngại thông qua s á t cự mã thời gian không có vượt qua năm phút đồng hồ mà trong đoạn thời gian này thần uy nọ lại bởi vì bạo phong tuyết nguyên nhân k h ô nhưng tuyết cự nhân rõ ràng là nhảy qua một bước này căn bản không có dừng lại leo lên quá trình liền trực tiếp nhảy lên tường thành mà bọn hắn công kích mục tiêu thứ nhất liền là những cái kia còn t ạ i ý đồ điều chỉnh xạ kích phương hướng thần uy nọ rơi vào đường cùng quan chỉ huy chỉ có thể ra lệnh nọ thủ nhóm rút đi không làm hy sinh vô vị để lại đầy mặt đất bỏ c h ố n g thần uy nọ bị tuyết cự nhân trả thù tính phá hư mà cái khắc cầm trong tay trường thương trọng binh tinh nhuệ bộ binh thì xông lên ý đồ đối tuyết cự nhân tiến hành vây công nhưng mà nguyên bản dùng để phòng ngự tường thành lúc này lại thành nhân loại binh sĩ hạn chế tại chật hẹp trên tường thành hình thể khổng lồ tuyết cự nhân hai ba người liền có thể phủ kín ở một cái phương hướng bọn hắn có thể tùy tiện huy động trên tay bảy tám mét thành mâu hoặc nện hoa quét cầm trong tay binh khí muốn đi lên tiếp chiến binh sĩ cơ bản không cách nào tới gần liền bị tuyết cự nhân quét thé xuống đất tại loại này chật hẹp trên tường thành cùng tuyết cự nhân tác chiến thậm chí còn không bằng trực tiếp ở trên đất bằng giao chiến tối thiểu ở trên đất bằng tuyết cự nhân còn rất khó thủ như vậy chú đáo chặt chẽ có thể từ mấy phương diện vây công luôn có cơ hội đột phá mà tại loại địa hình này thượng nhân loại binh sĩ ngay cả vây công thời cơ cũng không tìm tới bốn cơ đại nhân căn bản thủ không được kỵ sĩ giai sĩ quan cũng không có cách nào hoàn thành đột phá tuyết cự nhân toàn bộ đi lên bên này hơn t h nhà chiến sĩ mặc dù ý chí chiến đấu hưng hạnh đối mặt loại này nghiêng về một bên chiến đấu cũng còn chưa có xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này tưởng thành là căn bản thủ không được cái này đối với con người mà nói coi như cao lớn nghiêm chỉnh t ư ở n g thành đối tuyết cự nhân mà nói quả thực là cái khắp nơi hở phòng rách nát Dương mắt xem xét cả đoạn trên tường thành đã đứng thẳng không ít tuyết cự nhân chiến sĩ mà lại không có rõ ràng đột phá khẩu hiện ra chính là nhiều một chút n ở hoa hình thức đối với quan chỉ huy mà nói loại hình thức này ngay cả dùng đội dự bị bổ sung miệng loại này thông thường thao tắc cũng không có cách nào sử dụng bởi vì khắp nơi đều là đột phá lỗ hổng căn bản không thể nào bổ lên chỉ có ám kim ma tượng chỗ c h ấ n thủ kia đoạn tường thành coi như vững chắc những này chiến lược cùng cấp sáu tiến giai binh chủng chiến lược tương đương ma tượng tụ tập cùng một chỗ sau hỏa lực nhẹ nhõm xử lý mấy tên ý đồ tới gần tuyết cự nhân cái khác tuyết cự nhân chú ý tới về sau dứt khoát liền đường vòng mà đi dù sao tường thành đều đã đột phá không ít tuyết cự nhân đã trực tiếp nhảy tới thành nội phá hư không cần thiết đi cùng những cái k i a nguy hiểm đồ vật liêu mạng ngay cả phụ trách công thành quan chỉ huy đều dứt h o á t lách qua ám kim ma tượng kia đoạn tường thành ưu tiên cam đoan binh lực ném đưa lên mệnh lệnh quân đội đem dầu nóng trực tiếp r ộ i đến trên tường thành cách một đoạn liền r ộ i lên một chút dùng để ngăn cản tuyết cự nhân hành động để bộ đội kiên trì một hồi nữa thắng lợi là thuộc về chúng ta q u có thể tại bản thổ nhân tài bên trong ngoi đầu lên không chỉ có là bởi vì hắn trung thành hắn bản thân tài cán cùng năng lực học tập cũng là di chắt nguyện ý trọng dụng hắn trọng yếu nguyên nhân tại hệ thống anh hùng lần lượt đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vị quan trọng về sau q u lấy đại kỵ sĩ thực lực y nguyên ổn tòa cái này phi hùng quân chi này vương bài quân đoàn liền đủ để chứng minh hắn năng lực là nhận di chắt tín nhiệm trực tiếp tại trên tường thành r ộ i lên dầu nóng là trở ngại tuyết cự nhân hành động bước đầu tiên tuyết cự nhân căn bản không có mang giày quen thuộc tại cánh đồng tuyết trên cơ bản đều là chân trần hành động lấy sợ nóng tập tính dẫm lên dầu nóng thống khổ không thể so với dẫm lên địa thứ nhỏ hơn bao nhiêu dù sao trên tường thành chuẩn bị dầu nóng là sung túc đã không có cách nào trực tiếp r ộ i về tuyết cự nhân vậy liền đem trên tường thành trước r ộ i lên đợi đến việc này sau khi hoàn thành dứt khoát không còn đem quân đội đặt ở trên tường thành làm vô dụng p h o n g ngự c r i ế t hạ đến sau một mùi lửa bốc cháy ngược lại càng có trở ngại hơn c à n đến tiếp sau tuyết cự nhân tác dụng dù sao cái này mới xây tuyết nguyên thành bên trong cũng không có cái gì khu dân cư cùng đại lượng có thể đốt vật càng nhiều hơn chính là mảng lớn mảng lớn đất chống cùng thuần túy làm bằng đá kiến trúc cũng không sợ để thành nội bốc cháy giết nhanh đem dầu nóng dội ngược lại triệt thoái phía sau hạ tường thành q đại nhân mệnh lệnh đem dầu nóng toàn bộ dội ngược lại triệt thoái phía sau hạ tường thành ra lệnh sau q đứng tại một chỗ trên đài cao quan sát một chút thời điểm xông lên tường thành tuyết cự nhân đã càng ngày càng nhiều hiện tại hình thức căn bản không giống tuyết cự nhân là tại công thành mà là bọn hắn tại từng đoạn thanh lý mất quân coi giữ mà thôi ngược lại là đầy đất dầu nóng hơi trở ngại bọn hắn tiến độ mà thôi trên tường thành còn có không ít quân coi giữ không có rút về nhưng cờ đã chuẩn bị xuống làm đem dầu nóng nhóm lửa chờ tuyết cự nhân đi lên nữa một chút tường lửa đều khó mà ngăn cản bọn hắn bất quá ngay tại cờ muốn hạ lệnh thời điểm tuyết vậy mà ngừng lại đại nhân tuyết ngừng tuyết ngừng di chát đại nhân bên kia thành công cờ làm cao tầng là biết di chát kế hoạch di chát hướng hắn ra lệnh cũng là tận lực kéo dài thời gian nhóm lửa tường thành là bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn mà thôi tại phát hiện tuyết ngừng hạ về sau cơ liền cơ bản xác định gì c h ắ c bên kia đã thành công tại một khắc cuối cùng không có hạ đạt châm lửa mệnh lệnh mà là dừng lại t h ư ợ n h ư đang đợi cái gì giống mười lăm con cự long đột nhiên chống r ô n g xuất hiện tại tường thành phía trên giống nhau bọn chúng rời đi thời điểm phe nhân loại mặc dù đã nhìn đến mấy lần loại này thần binh trên trời rơi xuống chẳng diện nhưng y nguyên nhịn không được theo trên không cao vút long ngâm hoan hô lên vê anh nương theo lấy cự long tiếng giống mà đến còn có cực nóng long tức bởi vì đại lượng binh sĩ tại cờ mệnh lệnh dưới đã rút ra tường thành đáng cự long tại sử dụng long t ứ c lúc hoàn toàn không có cố kỵ long t ứ c trực tiếp càn quét cả đoạn tường thành phối hợp với trước đó các binh sĩ r ộ i xuống dầu nóng sinh ra mãnh liệt cháy bùng hiện tượng một chút hỏa trụ thậm chí vọt lên cao hơn mười mét trước đó còn dừng lại tại trên tường thành tuyết cự nhân trong chốc lát biến thành từng cái di động ngọn đuốc mà chật hẹp tường thành lúc này lại hạn chế tuyết cự nhân tranh né bất đắc di chỉ có thể hướng tường thành bên ngoài nhảy xuống mà bọn hắn lựa chọn phương hướng vẫn là bản năng hướng ngoài tường người một nhà nhiều phương hướng nhảy xuống chỉ là bọn hắn trên thân đều đã đốt thành ngọn đuốc đồng dạng nhảy về người một nhà một phương không chỉ có không thể thu được được cứu trợ ngược lại cho quân đội bạn tạo thành h ỗ n loạn thậm chí đập bị thương không ít vừa mới còn tại chuẩn bị vượt lên tường thanh tuyết cự nhân cái này sóng đột nhiên công kích lấy được vượt qua dự kiến hiệu quả hữu n g ở mệnh lệnh tẻ nhạt kịp thời nhưng ở tuyết cự nhân vương vợ nần sau khi chết tuyết cự nhân thậm chí xuất hiện quân lệnh không khoái tình huống tại trung tiên h ánh l ử a giấy lên về sau mệnh lệnh rút lui mới chuyển tới phụ trách công thành tuyết cự nhân quan chỉ huy nơi đó di chắc đám người đã về tới tuyết nguyên thành bên trong những cái kia tại long tức cùng hỏa diễm thương vong tuyết cự nhân chỉ là phản kích bước đầu tiên mà thôi di chát vừa ở về tới tuyết nguyên thành bên trong liền hạ đạt phản kích mệnh lệnh hiện tại tuyết cự nhân hệ thống chỉ huy lâm vào hỗn loạn chính là phản kích thời điểm tốt giết hoành ngoại trừ di chát thủ hạ quân đội dưới sự chỉ huy của di chát khởi xướng phản kích bên ngoài ạ dạ gồng lúc này cũng phi thường nể tình gia nhập chiến đấu bên trong động tác của hắn cực nhanh mỗi một lần xuất kiếm đều có thể mang đi một tuyết cự nhân chiến sĩ sinh mệnh từ hiệu xuất chém giết đi lên g i n g ạ dạ gồng một người sánh được năm sáu tên cấp bảy binh hiệu xuất một chút tuyết cự nhân chiến sĩ bắt đầu còn ý đồ đối ạ dạ gồng tiến hành vây công nhưng bốn năm người vây lên kết quả chỉ là rất nhanh mất mạng mà thôi một đạo hình khuyên đấu khi trực tiếp đem vây quanh mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ chặn ngang c h ặ n đức mà so sánh cái khác bị ạ dạ gồng trực tiếp biến mất cổ tuyết cự nhân kiểu chết này cũng rõ ràng càng thêm thống khổ không có một chút chết đi ngược lại giữ lại nửa người trên mặt đất kêu r ê n một màn này cũng làm cho chung quanh tuyết cự nhân chiến sĩ bắt đầu trốn tránh ạ dạ gồng hành tẩu lúc này tuyết cự nhân quan chỉ huy cũng bộc lộ ra lâm trận kinh nghiệm đ ộ trên lệ quyết điểm hữu lý ở để công thành quân đội rút về vốn là nhưng loại tình huống này hiển nhiên là không thích hợp rút lui đang rút lui bên trong bị cường địch truy kích rất dễ dàng liền từ rút lui biến thành tháo chạy mệnh lệnh rút lui cơ hồ theo di c h ấ t phản kích đồng thời đến vừa mới còn khí thế như hồng tuyết cự nhân quân đội sĩ khí một chút liền hạ xuống điểm đóng băng cũng mặc kệ lẫn nhau ở giữa phải t r ă n g hẳn là yểm hộ càng không khả năng đi quản thiếu bộ phận lên tường thành thậm chí đã tiến vào thành nội hiệu dũng chi sĩ vung ra nha tử liền chạy trực tiếp đem phía sau lưng phá tan lộ cho truy kích đội ngũ đối mặt tùy tiện tán loạn tuyết cự nhân di chắc cũng không có ý khách khí cũng không để ý vừa mới chiến một trận lại trực tiếp nắm lấy h ỏ a thần kiếm đuổi theo những người khác hệ thống binh sĩ cũng không làm nghỉ ngơi cùng một chỗ đi theo đuổi theo ngược lại là thành nội binh lính bình thường không có bị di chắt mệnh lệnh khởi xướng truy kích lấy tuyết cự nhân chạy trốn tốc độ những binh lính này muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp bọn hắn dưới sự chỉ huy c ủ a c gở xử lý lên thành nội tàn g cuộc trong thành những cái kia l ẻ kẻ tuyết cự nhân mới là mục tiêu của bọn hắn những n à y tuyết cự nhân bên trong anh dũng nhất dành chức người bây giờ bị rơi vào trong thành lâm vào mê man rõ ràng mới vừa rồi còn thế cục tốt đẹp mắt thấy liền muốn cầm xuống tòa này nhân loại thành trì nhưng lại tại trong nháy mắt liền tình thế đại biến trên tường thành ánh lửa nổi lên đến tiếp sau bộ đội không thấy bóng dáng nguyên bản còn mệt mỏi ứng đối nhân loại đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào trên người bọn họ bọn hắn thành đúng nghĩa cá trong chậu bốn truy kích một mực c h ố n g đỡ gần đến tuyết cự nhân danh o địa năm khoảng trăm thước sau mới trở về chi này hai ngàn người công thành quân đội không hiểu thấu tán loạn sau bị một đường truy sát bởi vì tuyết cự nhân vương chết trong đại doanh tuyết cự nhân trong thời gian ngắn như là con ruồi không đầu đồng dạng ngay cả cơ bản nhất tiếp ứng đều không làm được nếu là di chắt trên tay quân lực lại mạnh lên mấy lần khả năng đều muốn xua đổi lấy hội binh nếm thử trực tiếp trùng kích tuyết cự nhân đơn sơ đại doanh chi này bắt đầu vô cùng thuận lợi tuyết cự nhân quân đội tại công thành sau đến tiếp sau trong đổi r ế t vứt xuống số trăm cỗ thi thể cái này đối bản đến cũng bởi vì vợ nần nhân vương chiến tử lâm và hỗn loạn tuyết cự nhân đại quân lại là một cái nho nhỏ đà kích bốn một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thăng cấp đang đổi trục chiến kết thúc về sau hệ thống nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện bởi vì tuyết cự nhân kết xù kinh nghiệm mấy trận chiến xuống tới khiến cho thăng cấp cần lượng lớn kinh nghiệm di chắt đều xuất hiện liên tục thăng cấp tình huống hai trận chiến tích lũy kinh nghiệm lại để cho di chát sách tăng h lên một cấp t í n h danh di chát hunter đẳng cấp 22. lực lượng 45. 8. t h ể chất 45.1. n h a n h nhẹn 42.5. tinh thần 22.5. thiên phú thống ngự kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư không thể tăng lên liệt dương dẫn k h í thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lỏ dì xít sơ cấp ma lực sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng、3. đẳng cấp tăng lên khiến cho di c h ấ t các hạng thuộc tính lại hơi có đề cao đồng thời trong bất chi bất giác đã tích chữ ba cái kỹ năng điểm nhưng ba cái kỹ năng điểm có thể tác dụng địa phương lại không nhiều chỉ có hậu cần thuật lò dị xịt cùng ma lực hai cái kỹ năng ở vào có thể thăng cấp trạng thái hai cái này kỹ năng mặc dù tác dụng không nhỏ nhưng đối di c h ấ t tới nói lại cũng không là cái gì cần thiết kỹ năng tại kiến thức gạ dạ gồng thực lực về sau di c h ấ t càng nóng lòng chính là muốn đề cao mình cá nhân thực lực đem liệt dương dẫn khí quyết tăng lên tới cao cấp mới là di chắt trước mắt cấp thiết nhất mục tiêu chỉ có thể tạm thời trước đem điểm kỹ năng tích chữ đợi đến đầy đủ tăng lên liệt dương dẫn khí quyết mới thôi đáng tiếc lần này thủ vệ tuyết nguyên thành chiến đấu cũng không có tiếp vào hệ thống nhiệm vụ không có đạt được một cá song ăn hiệu quả đến bây giờ di chắc cũng phát hiện nhiệm vụ hệ thống một ít quy luật địch nhân chủ động tới t r e o chọc mình lúc lại càng dễ phát động nhiệm vụ mà giống đến cánh đồng tuyết trên cưỡng FC thành trì cùng tuyết cự nhân khai chiến loại sự tình này hệ thống bình thường sẽ không cho phản ứng gì xem kỹ s o n g tự thân thuộc tính biến hóa sau khi di chắc cũng từ trong hệ thống lấy lại tinh thần đem lực chú ý quay lại đến tuyết nguyên thành bên trong thành nội tuyết cự nhân đã bị dọn dẹp sạch sẽ các binh sĩ ngay tại nghị cách đem thi thể rời ra trên tường thành dù cho có đại lượng binh sĩ tại tổ chức dập lửa nhưng vẫn là có tiểu cỗ hỏa d i ễ m khó mà dập tắt may mắn cả tòa thành là từ hệ thống xuất phẩm chất lượng không tồn tại vấn đề gì ngoại trừ nhìn thảm liệt một chút bên ngoài từng cái công năng kiến trúc đều không có nhận ảnh hưởng gì mà lúc này cờ đang đứng tại di chắt bên người hồi báo tình huống thương vong cái này chiến long quân cùng ngân dự quân đoàn cộng lại thương vong tiếp cận sáu ngàn người trong đó chiến tử vượt qua một nửa mặc dù tổn thất cũng không phải là hắn tự mình mang phi hùng quân nhưng bên trong không ít trung hạ t ầ n sĩ quan đều là từ phi hùng quân điều hôm nay người chết trận bên trong có không ít hắn khuôn mặt quen thuộc đoán chừng ra cái này số thương vong theo về sau cỡ tâm tình cũng phi thường nặng nề di chắc nghe được số thương vong theo sau cảm xúc lại chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn hôm nay tuyết cự nhân thương vong cũng tương tự không nhỏ chỉ tính công thành tuyết cự nhân quân đội thương vong của bọn họ vừa đã tiếp cận một ngàn đơn thuần từ trao đổi tỷ lệ tới nói có thể cùng tuyết cự nhân sáu đổi nhất tuyệt đúng là ổ chám bất quá loại lời này là không thể nào cầm tới trên mặt bàn nói di chắc vẫn làm mở miệng dặn dò vài câu yêu cầu hết sức cứu giúp thương minh làm tốt bỏ mình trợ cấp sau đó tuyết cự nhân nhất tộc mặc dù đối tuyết nguyên thành địch ý thăng lên đến cực đại nhất nhưng tổn thất vợ nần tuyết cự nhân nhất tộc chính sử trong lúc hỗn loạn lúc này cũng không có người lại tổ chức tiếp tục tiến công tuyết nguyên thành sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài an bình thời gian chương 404, vô đề chương 404, vô đề cánh đồng tuyết trên tuyết cự nhân nhóm tại tuyết nguyên thành bên ngoài dừng lại hai ngày sau cơ bản tán đi tại đã mất đi vợ nần về sau cái khác tuyết cự nhân bộ lạc cơ bản đã mất đi chiến ý cho dù theo vương lệnh hạ đạt về sau còn liên tục không ngừng tới mấy cái bộ lạc chi viện cứ lực lạc loạn, lạc liên làm trước đó còn hùng hậu hơn một chút. Nhưng không có tuyết cử chỉ càng càng cả trước được, cũng c so phong. một tuyết thống nhất tới tam thành tiên Nhưng vương đó đó đại bộ lạc đồng đơn đều đánh hùng hơn không nhân nẩn nhiều hỗn ngay giống dạng hình thành đơn giản liên hợp đều làm không được, ai cũng không muốn hậu huy, hợp bộ bộ vợ ai như vậy cương lấy hai ngày sau theo vợ nần mà đến vương đ ỉ n h các chiến sĩ phá vỡ cục diện bế tắc bọn hắn dẫn theo vợ nần thi thể rời đi chuẩn bị trước trở về vương đ ỉ n h mà tụ lên tuyết cự nhân bộ lạc dứt khoát cũng học theo rời đi tối thiểu từ hiện tại xem ra đám nhân loại kia coi như người vật vô hại cùng bạch long khác biệt bạch long là muốn tại cánh đồng tuyết trên cùng tuyết cự nhân hiếu thắng con mồi thậm chí cực đói bạch long sẽ còn trực tiếp đem lạc đàn tuyết cự nhân làm con mồi mà tuyết nguyên thành thì hoàn toàn ở vào bị động phòng thủ trạng thái nhân loại ở bên trong ngay cả ra ngoài đều ít chớ nói chi là cùng tuyết cự nhân hiếu thắng con mồi về phần nhân loại tại cánh đồng tuyết trên đứng mức góp chân về sau sẽ có hay không có khác hành động kia là vương đình cùng số ít đại bộ lạc mới có thể đi quan tâm sự t ì n h càng nhiều người chỉ nhìn đạt được trước mắt lợi ích lấy chính mình bộ lạc chiến sĩ đi cùng một cái nhìn cũng không có uy hiếp được mình lợi ích chủng tộc liệu tiêu hao tuyệt đại đa số tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng không nguyện ý vương đình nhân mã vừa đi liền thật tốt giống làm một cái làm mẫu đồng dạng không ít bộ lạc đều học theo rời đi cuối cùng ngay cả ngay từ đầu tam đại bộ lạc đều xuất hiện giao động đã tất cả mọi người tản vậy ta bạch phong b ộ ngày mai cũng rời đi trong khoảng thời gian này nhiều như vậy chiến sự tụ ở chỗ này chung quanh con mồi đều sắp bị săn rỗng chúng ta mang tới đồ ăn cũng không đủ không thể còn như vậy tốn hao ở chỗ này tòa thành này cách chúng ta mấy cái bộ lạc bãi săn đều không x a những cái này nhân loại cũng liền chỉ dám núp ở trong tòa thành này bọn hắn nào dám ra đụng chúng ta bãi săn chúng ta riêng phần mình lưu lại một trăm tên chiến sĩ giám thị bọn hắn là được nhưng dạng này muốn đem những cái này nhân loại đổi ra cánh đồng tuyết liền sẽ càng ngày càng khó khăn h ú lì ơ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể dạng này các bộ lạc đều tạc quang đợi chút nữa một cái vương xuất hiện trước đó sợ là chúng ta đều không có lần nữa cơ hội tiến công ai cũng chỉ có thể dạng này những n à y đại bộ lạc thủ lĩnh ai cũng biết lưu lại tuyết nguyên thành là cái thai hoàng ẩm nhưng bây giờ vợ nần bỏ mình bởi vì vợ nần chết đột nhiên đối hạ nhâm tuyết cự nhân vương một điểm an bài đều không có tình huống này tiệc một mạch không có một đoạn thời gian là tuyển không ra mới tuyết cự nhân vương mà trong khoảng thời gian này vương đình úc còn không mang nổi mình úc có thực lực cỡ lớn bộ lạc cũng không nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn rốt cuộc tuyết nguyên thành cũng dùng sự thực đã chứng minh mình là cái xương cứng mà đại bộ lạc không dẫn đầu làm làm gương mẫu những cái k i a t r u n g tiểu bộ lạc liền càng không khả năng c ó cái gì tính tích cực tại xác nhận tuyết cự nhân cơ bản rút lui về sau trận này nắn g ngủi mà chiến đấu kịch liệt rốt cục có một kết thúc song p ư ơ n g tiến vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong mặc dù tuyết cự nhân vương bỏ mình nhưng di chắc không cách nào giống bình định hoang dã thực nhân ma đồng dạng bình định cánh đồng tuyết trên tuyết cự nhân song phương căn bản không phải một cái cấp bậc trên thế lực nếu là biểu hiện quá có tính công kích bị tuyết cự nhân cỡ lớn bộ lạc liên hợp lại vây quét vậy liền được không bù mất chỉ có thể thừa dịp sự cân bằng này tăng tốc thực lực tích lũy ngược lại là ạ dạ g ồ n g cho di chắc mang đến một tin tức tốt tuyết cự nhân nhất tộc thánh khí vương giả tín vật băng tuyết chi thực ư bị ạ dạ g ồ n g cho lấy vào tay bên trong cái đồ chơi này tại tuyết cự nhân truyền thống bên trong là tuyển vương trọng yếu tín vật muốn trở thành mới tuyết cự nhân vương ngoại trừ nếu là t ệ c một mạch người bên ngoài còn p tại dụng băng tuyết cự h h i t c nhân g t cơ bản rút lui về sau di chắt cũng không có nuốt lời đồng ý chia sẻ cho hạ dạ gồng chi thức đồng dạng không rơi giao cho hạ dạ gồng ngay cả kia mấy quyển bút ký đều hướng hạ dạ gồng cung cấp một phần hạ dạ gồng mấy ngày nay dứt khoát ngay tại dưới mặt đất di tích trong thư phòng nghiên cứu trong lúc đó ạ dạ gồng ngược lại là đối với hiện tại trở thành năng lượng c h i tháp thần cách sinh ra hứng thú nhưng yêu cùng lúc trước ước định ạ dạ gồng cũng không có mở miệng yêu cầu chỉ là để di chát đồng ý thời cơ thích hợp thời điểm cho hắn nghiên cứu một chút một cái k h á c bán thành phẩm thần cách bốn kỳ tích thành một trận đại chiến xuống tới bắc địa bầu không khí có chút một ít ngưng trọng cùng tuyết cự nhân một trận chiến lược ảnh hưởng trên thực tế không bằng cùng thú nhân chiến đấu bởi vì đại bộ phận nhân loại đối tuyết cự nhân đều không có gì giải đàm luận người cũng không nhiều nói là lấy được đại thắng nhưng hai ba vạn thương vong lại là thực sự cái này hai ba vạn người cơ bản đều là sinh trưởng ở địa phương bắc địa người bọn hắn đều là người nào đó trượng phu hoặc là con trai của một người hơi c u ố n một chút bắc địa mỗi một hộ người cơ bản đều biết như vậy một hai cái t ử trận binh sĩ mấy cái kỳ đoàn trực tiếp bị đánh cho tàn phế có chút làng người trẻ tuổi hẹn nhau tham quân lần này khả năng một cái đều không thể quay về thương vong thảm trọng ảnh hưởng liền là đả kích bắc địa người trẻ tuổi tổng quân tính tích cực đẫm máu thương vong để bọn hắn minh bạch sự tàn khốc của chiến tranh mà làm rốt cuộc bắc địa mặc dù nghèo nàn nhưng dân chúng không đến mức không vượt qua nổi nhất là tại hận tờ nhà dần dần trưởng k h ô n g bắc địa về sau dân chúng chất lượng sinh hoạt còn có chỗ lên cao cũng không trở thành không nhập ngũ liền không kịp ăn một miếng cơm mà làm đem loại này ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất di chắt cùng thủ hạ một đ á m cao tầng tụ tại bắc địa phủ công tức trong phòng nghị sự thảo luận giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh di chắt thiếu ra căn cứ chiến hậu thống kê lần này cùng tuyết cự nhân giao chiến chung bỏ mình binh sĩ hơn mười bảy ngàn người cần duy nhất một lần chi tiêu hơn hai vạn kim nạ đen tiền trợ cấp bị thương nhân số cùng bỏ mình nhân số tương đương căn cứ thương thế khác biệt trong ổ n nói ít nhất cũng vạn nạ ảnh, tính đến chiến hậu ban thưởng, chúng ta cần nhất vạn nạ ảnh. Còn g thể ít tiêu vượt ta tiêu ít t phải chi hậu chi mà kim kim có lại việc qua ư ớ tới c chiến chuẩn chi chính của chúng ta hổng có là lộ tài tranh ảnh, hổng tiêu kim kim vạn nạ muốn vạn nạ ảnh. ta thể đạt t r bị mấy phòng nghị sự di chát ngồi tại chủ ngồi lên sg tại hướng di chát hồi báo trận chiến tranh này đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả tiêu xài mấy tên cao cấp quan tướng ngược lại là biểu lộ không có thay đổi gì dù sao tại hờ n tơ nhà hệ thống giới bọn hắn một mực mang binh đánh giặc chiến hậu chấn an là không tới phiên bọn hắn quan tâm thậm chí ngay cả tân binh bổ sung cùng chiêu mộ bọn hắn nói cũng không tính là di chát nghe được đầu đau n h ấ t luôn cảm thấy đây quả thực giống như là đang thúc giục nợ đồng dạng thiếu cái này nợ có thể so sánh cái gì thiếu thẻ tín dụng tiêu thôi mượn thôi còn có các loại l ư ỡ i vay tới kinh khủng nhiều loại kia tiền còn không lên chỉ là sống khó chịu một chút thôi thiếu thủ hạ quân đội tiền nhưng là muốn thiếu ra đại sự tới mặc dù lấy di chát u y vọng cùng đối bắc địa lực không chế không đến mức náo ra cái gì binh biên đến nhưng nếu thật sự là thiếu không phát ra được trợ cấp cùng khen thường đến đối sĩ khí tuyệt đối là đà kích cực lớn về sau lại nghị các binh sĩ đánh trận l i ề u mạng như thế liền không dễ dàng như vậy tín dự loại vật này tích lũy chậm nhưng bại hoại bắt đầu chỉ cần một lần lỗ hổng như thế lớn sao phương nam xà phòng cùng thuốc lá h í t lợi không có đưa tới sao còn có buôn bán trên biển cũng có chúng ta hận tờ nhà một trên canh di chắt chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu di chắt thật lâu không có tự mình quản lý tài chính đối hận tờ nhà tài chính tình trạng cũng chỉ có một cái lớn khái niệm tại phương nam hành trình về sau hận tờ nhà thế nhưng là vượt qua một trận dư giả thời gian chỉ là có thể lập tức vận dụng tài vật liền có hơn hai mươi vạn kim nạ ẻn tại hợp tác với tứ vương tử về sau xà phòng cùng thuốc lá cung cấp tốc tại phương nam mở ra nguồn tiêu thụ mỗi tháng đều có không ít kim nạ ẻn nhập trướng hiện tại tài chính lại còn xuất hiện lỗ hổng cũng may mắn hở n t ờ n h à quân đội tại tích lũy chiến công sau rất nhiều người một phân tiền đều không cần chỉ muốn thu hoạch được tốt hơn công pháp và tài nguyên tu luyện không duyên cớ cho di chắt mất đi chút tiền không phải cái này lỗ hổng sẽ chỉ lớn hơn edgar nhìn xem di chắt nhẹ gật đầu xác nhận sau nói đến bởi vì gần nhất dựa theo ngài mệnh làm đại lượng khởi công xây dựng học viện tăng thêm quân đội cực tốt q u y ế t trường trước đó tài chính lợi nhuận đã tiêu hao không sai bị lắm chúng ta trước mắt thu nhập cũng chỉ đủ duy trì toàn cảnh thường ngày tiêu xài tin tức tốt duy nhất liền là trước đó phát hành kia mấy vạn kim nạ ẹn công trái không cần trả lại bất quá bây giờ chúng ta cũng rất khó tái phát đi mới trái khoán vương quốc thương nhân cùng các quý tộc cơ bản cũng sẽ không tán thành chúng ta công trái cái tin tức tốt này vô cùng linh tính bởi vì lúc trước mua sắm hận tờ nhà kia mấy vạn kim nạ ẹn công trái người mua đều là hà cốc quý tộc hiện tại hà cốc để mù tạ dợ như thế thu thập một chút hơn phân nửa chủ nợ đều trực tiếp mở lại không ít công trái thậm chí tại xét nhà quá trình bên trong lại bị hận tờ nhà binh sĩ tịch thu ra vật quy nguyên chủ tiền này tự nhiên cũng không cần trả lại mà hận tờ nhà tại bắc địa sở tác sở vi trên cơ bản đã có chút tự tuyệt tại vương quốc q u ý tộc giai cấp ý tứ thậm chí ẩn ẩn đã bị chống lại muốn để trung ương đại bình nguyên trên còn có vương đô đám kia quyền quý đến thuận mua hận tờ nhà công trái cũng thay đổi thành một kiện chuyện vô cùng khó khăn đừng nhìn hiện tại hận tờ nhà tài chính thu nhập như là quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng tăng trưởng nhưng di chắt trải ra từ tốc độ đồng dạng chỉ có hơn chứ không kém quân đội quân phí hành chính chi tiêu cùng các loại công trình không ngừng trải rộng ra còn có di chát mỗi tháng cố định một số lớn kim nạ ẻn chi tiêu những cái kia thu nhập cũng chỉ là một mực duy trì lấy khẩn trương cân bằng mà thôi cái này chiến sự nổ ra thêm ra đến nhiều như vậy chi tiêu một chút liền thành một cái không nhỏ tài chính lỗ thủng bất quá lại nghèo hiện tại cũng không thể nghèo quân đội di chát tại hơi suy tư một chút về sau liền hướng sg hạ lệnh đến hiện đem hành chính kinh phí giảm phân nửa đem tiền về sau ép một chút liền nói đợi đến tháng sau tái phát trước cam đoan trợ cấp cùng tiền thưởng cấp cho k h mặc dù một trận chiến này thương vong cùng tiền tài vật tư tiêu hao khá lớn nhưng hắn mang tới chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng ngoại trừ hoàn thành bảo trụ tuyết nguyên thành cái này mục tiêu ký định về sau bao quát di chát tại bên trong từng cái tham chiến anh hùng cơ bản đều có tăng lên không nhỏ trong đó thăng cấp nhiều nhất vẫn là ce n cái này cá ư ớ p m ố i tinh linh một trận chiến xuống tới ce n trực tiếp tăng lên cấp năm từ m ộ ư ơ i cấp lên tới cấp m ộ ư ơ i năm giao diện thuộc tính cũng có so sánh biến hoa lớn anh hùng đơn vị ce n chủng tộc tinh linh đẳng cấp m ộ ư ơ i năm lực lượng hai mươi sáu nhanh nhẹn hai mươi chín thể chất hai mươi bảy tinh thần hai mươi sáu ma lực hai trăm sáu mươi sở trường đ ộ c g i á c thú h ữ nhi còn thân h ò a hãn chỗ thành thị độc giác thú h ữ nhi còn sản lượng thêm một kỹ năng tự nhiên c h i xâm hô hấp pháp đại sư cấp tự nhiên c h i xâm dẫn khí quyết cao cấp quản lý tài sản thuật đại sư cấp mỗi tuần thu hoạch một ngàn viên kim nại n tiến công thuật t ỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ sơ cấp hậu cần thuật lọ dị xít sơ cấp bởi vì quản lý tài sản thuật đã đạt đến đại sư cấp t h a n g liền nằm cấp x ỉ ị ẻn lần này thực lực cuối cùng có một cái giai đoạn tính tăng lên đạt đến đại địa gia trình độ cuối cùng là thoát khỏi ngay cả mình chiêu mộ độc giác thanh thú đều đánh không lại tình cảnh lung túng còn lĩnh ngộ được sơ cấp hậu c ầ n thuật lò dị xích cái này mới kỹ năng cái khác tham chiến anh hùng cũng đều có tăng lên mụ tạ dở cùng nạ tạ l ì y a đều riêng phần mình sách tăng h lên một cấp thực lực có chút đề cao chỉ là đối trình độ này anh hùng tới nói một lần đẳng cấp tăng lên mang tới thực lực đề cao cũng không rõ ràng mà toàn bộ hành trình tham dự hệ l ạ nạ càng là giống như di c h ấ t liên tục tăng lên hai cấp đạt đến cấp mười bảy cá nhân thực lực đạt đến thiên không chung dài trình độ còn có ruột cùng nửa đường tham chiến mụ giặc tước sĩ cũng đều cắt tăng lên một cấp có thể nói một trận chiến này là di chắt cùng với thủ hạ kinh nghiệm thu hoạch lớn chỉ có ở xa hà cốc chủ trì cục diện cắt đờ dìn bỏ qua trận này thể kiến sau đó sợ rằng sẽ tiến vào một đoạn ngắn bình ổn kỳ hận thờ nhà nhạc dạo đại khái sẽ lấy bình ổn phát triển thành chủ toàn lực tiêu hóa trước mắt chiến quả bốn m ộ t này ạ làm thú nhân vương đô tòa thành thị này tại hoang vu đông bộ cao nguyên trên y nguyên lộ ra hết sức phun hoa gần trăm năm nay thú nhân ở cùng nhân loại chiến đấu bên trong liên tiếp thắng lợi không ngừng lấy được ưu thế cả tòa thành thị bầu không khí đều mười phần nhiệt liệt tựa như tất cả thú nhân này cảm thấy mình khoảng cách tìm về đã từng vinh quang không xa chỉ là gần nhất m ù a này ạ bầu không khí có chút chấm thấp một lần bị thú nhân vương hạ n đ ẩ n ký thác kỳ vọng viễn trinh lấy đại quân toàn quân bị diệt mà kết thúc căn cứ nhân loại bên kia truyền đến tình báo ngay cả xuất quân xuất chiến hộ quốc võ sĩ gật cũng làm trận chiến tử đây là một trận trước nay chưa từng có đại bại gần trăm năm nay thú nhân này không có tại nhân loại trên thân nếm qua như thế thiệt t h i lớn đến mức hiện tại hạ n đ ẩ n đều đang hoài nghi có phải hay không bị cái kia cái gọi là nhân loại thần s ứ cho hố bất quá bị hạ nần hoài nghi thần xứ ạ gì ẻn lộ lúc này lại xuất hiện ở hạ nần trong vương cung không ai biết hắn là như thế nào tiến đến chỉ là tại hắn hiện thân một nháy mắt hạ nâng đ liền theo bản năng cầm lên đến trong tay vũ khí vài giây sau chúng quanh hộ vệ cũng phản ứng lại phần phật một chút toàn xông tới một bộ chỉ cần hạ đần ra lệnh một tiếng liền muốn đem đối phương chặt thành thịt mối dáng vẻ tôn kính bệ hạ mợi không cần khẩn trương ta đối với ngài cũng vô ác ý đối mặt một đoàn đao binh tương hướng thú nhân ạ gì ẻn lộ một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có ý nguyên biểu lộ bình thản cùng đối phương giao lưu ồ vậy ngươi có thể cùng ta giải thích một chút gợt ư ớ n g quân là chết như thế nào sao ta nghĩ đây chỉ là cái ngoài ý mớn chúng ta ai cũng không có d ự liệu được bắp địa nhân loại thực lực ta lần này tới là muốn mời bệ hạ gia nhập một cái liên minh n g ư ơ i lý do thoái thắc cũng không thể để cho ta lại tin tưởng ngươi hạ nần đ đối hạ gì ẩn lộ ít nhiều có chút kiến kỵ không có trước tiên hạ lệnh cầm xuống đối phương nhưng trong lòng hoài nghi nhưng không có giảm bớt đối với đối phương từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cảnh giác bậy hạ thế giới đang biến hóa nếu là ngài không tuyển chọn tin tưởng lời của ta đem bỏ lỡ cơ hội cuối cùng cái gì ý tứ ma lực đang thức tỉnh chương bốn n ử a tháng chương bốn nửa tháng Chờ m ộ từ lát, l tại viết, viết ngay xong i ề luôn luôn còn còn đầu năm lên dân chúng đánh vác liền nặng không chỉ một lần kim long sông trên bến tàu mỗi ngày đều có đến từ các nơi vật tư tụ tập mỗi một con thuyền cập bờ liền muốn có trên trăm tên khổ lực công nhân đỉnh lấy liệt nhật lên thuyền vận chuyển hàng hóa những này tất cả đều là từ phụ cận nông trường bên trong bắt được dịch phu mà tại loại khí trời này tan tầm làm cơ hồ cách một đoạn thời gian liền sẽ nóng chết một số người không chỉ có lao dịch nặng rất nhiều ngay cả thuế ruộng cũng trên diện rộng dâng lên cũng may mắn kim long vương quốc hưởng lâu như vậy thái bình đại bộ phận dân chúng trong nhà còn có nhiều như vậy lương thực dư không đến mức sống không nổi về phần thực sự không nộp ra thuế ruộng kia bộ phận cũng đơn giản tự nhiên có người cho bọn hắn ngả bài càng nhiều lao dịch chống đỡ về phần phản kháng đều không cần các kỵ sĩ xuất thủ một cái đeo đơn giản trang bị chuẩn kỵ sĩ tùy tiện mang mấy tên binh sĩ liền có thể nhẹ nhõm c h â n áp cả một cái làng n ô n g d â n nếu là không giải quyết được còn có càng khủng bố hơn kỵ sĩ tự thân xuất mã phổ thông bình dân đối mặt năm nay nặng nề lao dịch cùng thuê má ngoại trừ trong lòng thầm mắng vài câu bên ngoài không còn cách nào khác tại loại này siêu phàm lực lượng ngang ép hết thể thời đại vương quốc kim tự tháp kết cấu vô cùng ổn định đừng nói hiện tại chặt mạn g nhà đã thống trị vương quốc năm trăm năm nếu là không có ngoại tỏ uy hiếp cái này loại này thống trị chỉ, chỉ sợ còn có thể lại duy trì năm trăm năm đối với phổ thông bách tính tới nói vương quốc lao dịch thuế má gia tăng kia là thật sự chính sách tàn bạo nhưng đối với phổ biến chính sách tàn bạo dởn tới nói lại là chuyện bất đắc dĩ chiến tranh sắp tới hắn đành phải hết sức nghiền ép sức dân hết sức làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt về phần làm l ạ i như vậy vì chống c ự thú nhân một loại tại thú nhân binh lâm thành hạ trước đó lại có mấy cái bách tín h h i ể u đạo lý này l bốn hoàng cung một chỗ thiền điện bên trong đã bị bách tính coi là bạo quân d ầ n lúc này chính ngồi ở chủ vị bên trên phía dưới mười mấy người đều là vương quốc trọng thần trong đó bao gồm hai tướng cùng sổ dạng này tầng cao nhất quan viên cùng gần nhất bắt không ít quân phòng giữ đoàn ở trên tay đại vương tự họp mọi người tại đây đại bộ phận đều có kỵ sĩ giai thể chất liền ngay cả quốc vương dần bản thân cũng là đại kỵ sĩ giai cao thủ càng không nói đến sổ loại này thiên không giai hào thủ từng cái xuyên vẫn là mười phần trang trọng bởi vì bọn hắn đối với nóng lạnh thời tiết có nhất định k h á n g tính chỉ là thời tiết nóng bức mặc dù sẽ không để cho bọn hắn táo bạo nhưng lúc này chính đang thương nghị sự tỉnh ngoại trừ xô bên ngoài những người còn lại đều có chút nặng nghề cho nên trưng tập dân phu đề cao thuế phụ thời điểm tất cả mọi người có thể vì quốc gia chủng tộc đại nghĩa đặt thành nhất trí hiện tại ta nói muốn các nhà quý tộc ra người xuất lực liền có như thế khó khăn sao g i a i ẩn trong giọng nói ẩn ẩn đã có một ít nộ khí đối mặt dần chất vấn đại đa số người đều t r ô n xuống đầu không dám nói tiếp sợ một câu không thích hợp kéo tới trên người mình đến đến lúc đó đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải rốt cuộc dựa theo dần ý nghĩ tất cả quý tộc đều muốn cùng những cái kia phổ thông nông hộ đồng dạng tăng thuế đối với những quý tộc này tới nói ngày bình thường đều là nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế giao thiếu một ít thuế nào có có thể tiếp nhận nhiều giao đạo lý hơn nữa còn không chỉ muốn nộp thuế quốc vương lại còn muốn để các quý tộc gánh vác lên trách nhiệm đến muốn dựa theo tước vị cùng địa bàn mang lên trang bị cùng thủ hạ tư binh đến quân doanh đưa tin tham chiến phương bắc mọi d ợ quý tộc hoặc là gần nhất phong một chút quân công quý tộc có lẽ còn có thể làm được kéo một chút có thể chiến thân vệ đến tác chiến đại bộ phận quý tộc đã là hưởng thụ mấy trăm năm phú quý người ngoại trừ số ít đại quý tộc bên ngoài mỗi đời có thể có cái huy động liên tục kiếm chém người đều không lưu loát k ỵ sĩ kế thừa tước vị liền là bọn hắn đối vũ lực lớn nhất truy cầu có thể nghĩ giai ân hai cái này yêu cầu nếu là nhất định phải quán tri chuyện này quả là là tại vương quốc đã được lợi ích đoàn thể trên đào thịt g a tiếp lời nói khả năng này chính là muốn chiêu toàn bộ tập đoàn lợi ích bài xích không đồng ý đi đối mặt hiện tại rõ ràng có chút nộ khí cấp trên giai ẩn bọn hắn cũng không kia lá gan nói ra miệng dứt khoát liền túi đầu giả chết người tùy tiện dởn ánh mắt kia làm sao quét tới quét lui bọn hắn liền là không động đậy chỉ có sổ tương đối thản nhiên nhìn qua giai ẩn địa vị của hắn một phần ba đến từ huyết thống một phần ba đến từ kim long còn có một phần ba đến từ hắn cá nhân thực lực ngược lại là cùng những quý tộc này không quan hệ hắn là dởn tối kiên định người ủng hộ thế nhưng là hắn ủng hộ cũng vô dụng những người còn lại bên trong liền xem như đại vương tự học cũng không dám đứng ra nói tiếp hắn đối quân phòng giữ đoàn c h ỉ n h bên ngoại trừ g i ờ n ủng hộ bên ngoài cũng không thiếu được các nhà quý tộc ủng hộ không ít ở trên người hắn đẻ ép bảo quý tộc thế nhưng là cho hắn thực sự nhân tài vật tư c h i viện nếu là hắn đứng ra ủng hộ dờn cách làm rất có thể sẽ giao động mình cơ bản b ả n ẩm phẫn nộ g i ờ n trùng điệp một chút đập vào bàn bên trên g i ẩn thực lực không yếu một kích này bộ phát ra một tiếng vang thật lớn bàn này án chất lượng đến cũng không tệ lắm chịu được lấy dờn nén giận một kích d i ẩn đều phát như thế nổi giận người phía dưới tự nhiên cũng không thể còn như vậy bảo trì bình thản nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn phía dưới mười mấy người bao quát đại vương tử học đều té quỵ dưới đất đầu phục c h i ế n đất một bộ kinh sợ dáng vẻ nhưng chính là không nguyện ý tiếp giai ẩn chỉ có sổ y nguyên vững vàng đứng thẳng ở trước đám người mới lộ ra mười phần đột xuất t ả tướng liên quan tới hướng quý tộc tăng thêm sự tình ngươi thấy thế nào phẫn nộ đánh bàn về sau giai ẩn dứt khoát một chút tên để người mở miệng bị dần điểm danh tạ tướng không có cách nào chỉ có thể kiên trì ra khỏi hàng nghĩ nửa ngày sau hồi đáp hiện tại thú nhân ở long tức quan quân sự động tác đã càng ngày càng rõ ràng kim long nhất tộc lại muốn dồn bỏ minh ư ớ c vương quốc đã ở vào trong nguy cơ các nhà quý tộc đều là vương quốc phong thần có người ra người có tiền xuất tiền làn nên sự tình coi như bệ hạ không tiến hành tăng thêm các nhà cũng nên chủ động là chiến tranh xuất lực đám người mặc dù cúi đầu nhưng tả tướng mới mở miệng về sau đều là lắng hay nghe tả tướng đem ai cũng hiểu đại đạo lý nói một đống hiện tại kim long muốn lưng minh tin tức đã không có khống chế nghiêm khắc như vậy không ít tin tức linh thông chút trung hạ t ầ n quý tộc đều đã nghe được phong thành nếu có thể dựa vào đạo lý để tất cả quý tộc đều phối hợp vương quốc hành động vậy cũng không phiền thoái nhiều như vậy sự tình hiện tại ra ẩn rõ ràng là muốn phổ biến một hạng cụ thể có thể thao tác chấp hành mệnh lệnh từ các quý tộc trên thân đào thịt cần cụ thể biện pháp nhưng tả tướng nhưng không có chính diện đáp lại lại nói tiếp một đống lời h ư u hích sau nhìn về phía một bên n túi đầu lao đối đầu trong lòng mỉm cười lời nói xoay chuyển nhân tiện nói chỉ là cụ thể nên như thế nào hướng các nhà quý tộc phân chia điểm ấy ta không có h ư u tướng đại nhân quen thuộc muốn làm thế nào vẫn là phải từ hữu tướng bên kia tới bắt ra cái cụ thể biện pháp tới hữu tướng k h a hữu tướng cảm thấy hẳn là gia tăng đối quý tộc phân chia sao tả tướng chuyện chuyển mặc dù có chút đột n ộ t nhưng dần tựa như cũng không thèm để ý thuật tả tướng liền đem câu chuyện đưa về phía hữu tướng hắn ở bên trái tướng nơi này đã được đến hắn muốn thái độ mà bị dần điểm danh đến hữu tướng chậm rãi ra khỏi hàng lấy vương quốc chế độ có thể tới vị trí này không có người ngu hắn kỳ thật trong lòng kỳ thật tựa như gương sáng tại vừa rồi dần nổi trận lôi đỉnh thời điểm hắn liền đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu hắn là vương quốc hữu tướng hành chính chủ quan ở bên trái tướng đều bị điểm tên tình huống giới hắn là chạy không thoát tại ra khỏi hàng lúc biểu hiện coi như t h ô n g dòng không nhanh không chậm nói đến vậy hạ muốn hướng vương quốc tất cả quý tộc gia tăng phân chia là chuyện đương nhiên chỉ là muốn dựa theo trước đó như thế gấp đội trưng thu chỉ sợ không quá phù hợp thế nào bình dân liền thu được quý tộc lại không được sao đương nhiên không được bình dân bị tăng thuế lại bất mãn cũng phải kìm nén bọn hắn không hình thành nên cái gì có thể ảnh hưởng vương quốc phản kháng lực lượng mà các quý tộc thì là vương quốc thống trị cơ sở nếu là đem những này có tài lực có vũ lực quý tộc ép là thật có thể dung chuyển vương quốc thống trị căn cơ giai đ o n biểu hiện ra như thế một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ kỳ thật bất quá là nghĩ có kẻ mặc cả mà thôi đúng quốc vương cùng trong nước quý tộc giai cấp có kẻ mặc cả lợi dụng quốc vương quyền uy cùng một chút thủ đoạn làm cho cả quý tộc giai cấp giao ra một bộ phận lợi ích bệ hạ đây đều là có công chi thần hậu nhân nếu như muốn đối bình dân mạnh như nhau đi phân chia chỉ sợ sẽ làm cho trong nước các quý tộc thất vọng đau khổ kia hữu tướng cảm thấy long tức quan vật tư lỗ hổng nên như thế nào bổ sung đâu đại chiến sắp đến lao dịch cùng thế ruộng đều đã gấp đội cũng không thể tiếp tục tăng thêm đi trước mắt vương quốc gánh vác chủ yếu thêm đến bình dân trên vai quý tộc mặc dù cũng tại xuất lực nhưng so sánh bọn hắn chiếm lĩnh lợi ích cùng tài nguyên tới nói gia điểm này lực khẳng định không đủ nếu như bọn hắn có thể làm được tây cảnh r ộ t nhà loại trình độ kia giai ẩn cũng sẽ không như thế nhức đầu ta đề nghị tăng thêm tại hiện hữu cơ sở tốt nhất phủ hai mươi đồng thời cho phép quý tộc dùng thuế ruộng để thay thế xuất binh tăng thêm ít nhất n ổ i lên ba mươi các nhà nếu như không thể thực hiện tòng trinh nghĩa vụ nhất định phải xuất ra năm trăm viên kim nạ ẻn kim lạch theo tức vị tăng lên b ậ hạ nay lại sẽ không quá nhiều một chút ta cảm thấy cuối cùng cái này nghị sự trở nên như là thị trường mặc cả đồng dạng song phương tiến hành số vòng c ó k ẻ mặc cả s a u định ra một con số sau dơ ẩn xanh mặt tuyên bố nghị sự kết thúc đợi sau khi mọi người tản đi dơ ẩn sắc mặt mới khôi phục bình thường hắn mục đích kỳ thật đã đạt đến dơ ẩn cũng không có thật muốn đem các quý tộc khiến cho nội bộ lục đục mặc dù hắn biết rõ hiện tại vương quốc các quý tộc tối thiểu một nửa đã triệt để biến thành sâu mọt nhưng hắn lại không thể đem những sâu mọt này bạo lực trừ bỏ hắn cùng di chắc không giống di chắc có thể không cố kỵ di tiến hành cải cách là bởi vì bắc địa quý tộc thế lực vốn cũng không mạnh mà lại di chắt thống trị dựa vào cũng không phải đám kia quý tộc bọn hắn căn bản không phải di chắt cơ bản bản thậm chí di chắt có thể lại lồng cánh đầy đủ lúc trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực chấn áp hà cốc quý tộc trực tiếp xuất thủ cướp đoạt lợi ích nhưng dần khác biệt kim long vương quốc căn cơ liền đứng ở những quý tộc này bọn hắn mặc dù hư nhưng dần lại không dám tùy ý đem nó bài trừ vậy sẽ chỉ để vương quốc lâm vào hỗn loạn lớn hơn hắn chỉ có thể ở đấu tranh cùng thỏa hiệp bên trong dần dần tìm kiếm một cái điểm thăng bằng mà thôi từ lần này tiểu triều hội kết quả đến xem dần vẫn là đạt thành mục đích của mình thông qua cùng tả hữu nhị tướng kẻ sướng người ngay trước mười mấy người m ặ t định ra một cái tăng thêm nhạc dạo tin tưởng rất nhanh tin tức này liền sẽ thông qua mười mấy người này chuyển khắp toàn bộ quý tộc giai tưởng có quốc vương quyền uy tăng thêm tả hữu nhị tướng học thuộc lòng tin tưởng đại bộ phận quý tộc sẽ không vì bộ phận này cũng không tính nhiều tăng thêm làm những gì chuyện vọng động tô vương thúc lần này tăng thêm về sau hẳn là đầy đủ duy trì lòng tức quan đại quân cần thiết đi trong đ i ệ n chỉ còn lại có sở cùng ha zit sở hai người giai ẩn cũng không có tại kéo căng lấy vừa rồi dáng vẻ đó tạm thời là đủ hô tô vương thúc ngươi nói là cái gì tại ạ dạ gồng b ậ hạ thời kỳ tộc nhân ta miệng còn không đến bây giờ một phần ba lại có thể nhẹ nhõm duy trì một ngàn vạn chiến binh đến bây giờ vương quốc nhân khẩu mười vạn vạn chi chúng duy trì lòng tức quan năm trăm vạn đại quân đều như thế phí sức vấn đề này nói trắng ra là liền là đối sức dân nghiền ép làm không bằng hạ dạ gồng thời kỳ tính năng động chủ quan không đủ khi đó nhân loại đi theo hạ dạ gồng đánh trận thật là vì nhân tộc đang liều mạng phần lớn người làm được cạn kiệt tất cả đi vì nhân tộc mà chiến mà bây giờ người đều xem như nằm ở công lao sổ ghi chép lên qua lên thoải mái dễ chịu sinh hoạt thú nhân áp bách đã thành mấy trăm năm trước chuyện cũ nhân loại không có làm năm ạ dạ g ồ n g thời kỳ kia cố lòng dạng lại thêm g dần từ thực lực đến u y vọng cùng ạ dạ g ồ n g đều không phải một cái trình độ cùng trong nước quý tộc quan hệ trong đó thụ lẫn nhau ngăn được đổi ạ dạ g ồ n g khi đó ạ dạ g ồ n g một câu thủ hạ quý tộc đừng nói xuất tiền xuất lương gia mệnh cũng sẽ không nháy một chút con mắt tôi nghe dần vấn đề sau trầm mặc một chút nửa ngày mới trả lời một câu lời nói thời điểm đó quý tộc đánh trận thời điểm vĩnh viễn là s ô n g lên đầu tiên cái hiện tại quý tộc còn không bằng không lớn giai ẩn nghĩ tới chỗ này thời điểm lại nhịn không được nghĩ đến tại bắc địa làm loạn di chát gần nhất ta con rể tốt nơi đó có cái gì mới động tinh sao vậy hạ di chát đại nhân nơi đó gần đây tựa như lại tại đối cánh đồng tuyết đ ộ n binh một mực duy trì trầm mặc hazit s ờ tại jai hân hỏi di chát tình huống thời điểm mới mở miệng trả lời đối cánh đồng tuyết đ ộ n binh jai hân nghe được cái này địa phương xa lạ một chút chưa kịp phản ứng hơi suy tư một chút mới đại khái nghĩ đến cánh đồng tuyết là đâu h ã n tại sao muốn đối cánh đồng tuyết đ ộ n binh đi cùng những người khổng lồ kia tác chiến vâng mà lại căn cứ tình báo di chát đại nhân lại lấy được một trận đại thắng ngay cả tuyết cự nhân đều có thể thắng sao hắn có thể đánh như vậy không bằng bỏ bất khí lực chuẩn bị tiếp xuống cùng thú nhân chiến đấu đối với di chắt làm ra một chút chuyện thần kỳ đến giai đ n đã có chút không cảm thấy kinh ngạc thêm nữa hắn đôi cánh đồng tuyết hiểu rõ cũng rất ít cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng lại đem chủ đề quay lại thú nhân phía trên phái người nhắc nhở một chút hắn đi không sai biệt lắm nên đến long tức quan báo cáo vâng b ậ y hạ bắc địa kỳ tích thành cách t u y ế t nguyên thành chiến đấu đã qua thời gian nửa tháng tuyết cự nhân vương đỉnh tựa hầu ngay cả tân vương cũng còn không có tuyển ra đến tuyết nguyên thành bên ngoài trận địa kiến thiết công việc một mực tại tiến hành t r u n g quanh tuyết cự nhân hiện tại cũng là làm nhìn xem tuyệt không can thiệp tuyết nguyên thành xem như tại cánh đồng tuyết trên trần ổn góc trơn tại chiến sự bên trong giảm quân số tương đối nghiêm trọng mấy cái kỳ đoàn hiện tại lại cơ bản bổ sung hoàn tất hấn tới nhà hiệu s u ấ t phi thường cao tại sau khi chiến đấu kết thúc không lâu liền đem tân binh cho bổ sung đến vị di chắc đang bận mấy ngày sau lại làm lên vung tay trường quỹ mỗi ngày không phải khắp nơi tuần sát liền là chờ mẹ x ỉ ạ học tập ma pháp sau khi về nhà làm bạn một đoạn thời gian bất quá hôm nay lại là cái ngoài ý mớn di chắc không có tại trong phủ đệ cùng mẹ xì ạ làm bạn mà là đi vào cự thạch lâu đài bên trong chờ đợi lấy thị trường cùng t i ể u quán đổi mới c hiệu ư ơ n g 406, n Chủng mới Cùng Long Vương Thần、lực. Chương Vinh Chủng mới Cùng Long Vương Thần lực. Bảo vật loại, Long Nhãn chỉ hoàn h chỉ h Lực Lực Mới thần, thần Mới loại, i Bảo vật 406, quả cực lớn ư ợ n tinh thần g g i để cao chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ giai thời cơ xác suất xem người sử dụng thiên phú mà địch ra giới thiệu văn t á t một loại phẩm chất không tệ luyện kim dược tề dược tề đại sư nhàn hạ chi tác giá cả tám trăm binh chủng loại thiên sứ trưởng sủ tợ dìm hạ chèn trộ ít một giới thiệu văn t á t toàn thành nhân tộc cấp tám tiến giai binh chủng có được mạnh hơn đại thiên sứ hạ chèn trộn ă n g lực chiến đấu bọn hắn là thiên sứ nhất tộc bên trong cường đại nhất chiến sĩ thiên sứ trưởng sủ tợ dìm hạ chèn t r ộ đồng dạng có được đem bỏ mình quân đội bạn phục sinh năng lực là một cái gần như hoàn mỹ binh chủng giá cả hai mươi nghìn kim nạ en tài nguyên loại siêu cấp tài nguyên bao giá cả năm nghìn quả nhiên di c h ắ c nhìn thấy lần này mới thương phẩm liệt biểu sau con mắt có chút nhau lại mặt ngoài còn tại mạnh làm chấn định nhưng thực tế lại kích động bàn tay đều hơi có chút run dày long vương thần lực cuối cùng một kiện trang bị cũng xuất hiện cái này từ chín kiện bảo vật tổ hợp thần khí hắn lập tức liền muốn tập hợp đủ không do dự lấy tám ngàn viên kim nạ ẻn giá cả cầm xuống long nhãn chỉ hoàn cái này thô to chiếc nhẫn phía trên thật là có một cái cùng loại trong mắt tạo hình so di c h ắ c trên tay mang theo long nhãn giới còn hơi lớn mấy phần cái này long vương thần lực bộ phận cũng hết sức kỳ quái chiếc nhẫn cùng chiếc nhẫn thế mà chia làm hai kiện di chắt một mực hoài nghi đây là vì mạnh góp chín số này làm ra đồ vật tại di chắt đem long nhãn chỉ hoàn cái này vẻ ngoài có chút kinh dị trang bị đeo lên tay về sau hệ thống nhắc nhở cũng theo sát mà tới chúc mừng ngươi tập hợp đủ long vương thần lực tất cả bộ kiện di chắt đến thời điểm liền đến c o i chuẩn bị đem nguyên bản trên người m ũ tạ dở xích long kiếm cùng long dực bảo cũng trang bị tại trên thân tại hệ thống một câu đơn giản nhắc nhở sau trên người hắn chín kiện tương quan trang bị liền biến mất không thấy gì nữa vài giây sau liền tại hắn xuất hiện trước mặt một kiện mới trang bị kia là một kiện khôi giáp màu đỏ sậm ao giáp trước ngực là một cái sinh động như thật đầu d ò n tạo hình phía trên thậm chí mọc lên hai chi sắt nhọn sừng rồng viên kia đầu rồng tựa hồ lúc nào cũng có thể mở mắt phun ra một ngụm long tức đồng dạng di chắt đưa tay đem cái này long vương thần lực lấy vào tay bên trong trang bị hiệu quả c ũ n g cấp tốc hiện ra ở ý thức của hắn bên trong thần khí long vương thần lực trang bị hiệu quả một toàn thuộc tính mười lăm hai trang bị anh hùng x u ấ t lĩnh binh sĩ lực công kích gia tăng ba mươi lực phòng ngự gia tăng ba mươi ba mang theo người sở thuộc bộ đội đem miễn dịch một cấp bốn tất cả ma pháp di chắt nhìn thấy cái này thuộc tính s、so、a hơi nhũ mày Cái này t h u ộ c t í n không thể nói không mạnh, nhưng h thể cách di chắt dự tính thuộc tính nhưng lại kém một điểm so sánh chín kiện trang bị cùng một chỗ mặc hiệu quả long vương thần lực hiệu quả còn kém một chút mà lại cái này ma miễn hiệu quả đối trước mắt di chắt dưới chướng quân đội tới nói còn hơi có vẻ gân gà một điểm miễn dịch một cấp bốn ma pháp mang ý nghĩa ma huyễn pháp sư á c mạ còn có di chắt cùng nó dưới chướng mấy cái anh hùng nắm giữ tăng thêm ma pháp đồng dạng đối binh lính dưới quyền vô hiệu mặc dù mấy cái tăng thêm ma pháp tại đại quy mô chiến đấu bên trong sẽ không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng so có chút ít còn hơn không mạnh một điểm tại ma pháp này còn không hiện thời đại bên trong cái hiệu quả này hơi có chút được không bù mất bất quá cân nhắc mình đã tự tay thúc đẩy ma lực khôi phục có lẽ cái hiệu quả này sẽ hữu dụng đến một ngày như vậy bất quá tại tiếp tục nghiên cứu về sau di chắt trong lòng một chút như vậy thất vọng liền dần dần đánh tan trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực trong trò chơi long vương thần lực thuộc tính là tại chín kiện tổ hợp bảo vật cơ sở trên lại ngoài định mức gia tăng không giả nhưng ở trang bị về sau long vương thần lực cũng sẽ chiếm cứ chín cái trang bị n ắ n chứa nhưng trong hiện thực long vương thần lực chỉ là một kiện chiến giáp mà thôi di chắt phát hiện tại hắn trang bị long vương thần lực về sau như thường có thể sử dụng trong tay hỏa thần kiếm thân mang một thân xích hồng chiến giáp di chắt tại trong chợ đồng thời thúc giục trong tay hỏa thần kiếm long vương thần lực tại trong hiện thực cũng sẽ không chiếm dụng chín cái bảo vật vị trí mang ý nghĩa di chắt có thể tiếp tục mặc những bảo vật khác bởi như vậy long vương thần lực thuộc tính hơi yếu một chút liền không phải là không thể tiếp nhận tính đến long vương thần lực tăng phúc dù cho tạm thời không thể sử dụng tăng thêm loại ma pháp cũng là có thể tiếp nhận mà lại di chắt đã nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp hiện thực không phải trò chơi không có cái gì cái gọi là tiến chiến trạng thái thuyết pháp di chát có thể tùy thời mặc hoặc là gỡ xuống long vương thần lực cho nên chân chính gặp được thời điểm chiến đấu di chát hoàn toàn có thể tại mọi người bảo vệ giới chức gỡ xuống long vương thần lực đợi các loại tăng thêm loại ma pháp toàn bộ dân g đủ về sau lại mặc đeo lên long vương thần lực hưởng thụ hắn thuộc tính tăng thêm tim bút chui chỗ hở di chát thế nhưng là chuyên nghiệp đối long vương thần lực sử dụng có sơ bộ thiết tưởng di chát đem nó trang bị tốt về sau liền t r ư ớ c tạm thời đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trên thị trường lần này trên thị trường xuất hiện đồ tốt cũng không chỉ một kiện long nhãn chỉ hoàn hai mươi bình kỵ sĩ dược tề không nói thứ này nhìn như đối di chắc không có tác dụng gì nhưng ở hận tờ nhà cũng tuyệt đối là cái hút hàng hàng nhiều ít quân công trong người chuẩn kỵ sĩ sửng sốt một điểm kim nạ ẻn ban thưởng đều không cần liền gắt gao trở lấy hối đoái kỵ sĩ c h ú c phúc dược tề đâu không có những kỵ sĩ này dược tề hận tờ nhà quân đội cũng không có khả năng xa xỉ đến bách nhân đội trưởng đều có thể dùng sơ giai kỵ sĩ trình độ trọng yếu nhất vẫn là binh c h ủ n g nơi này xuất hiện một cái để di chắc cảm thấy có chút kinh ngạc cấp tám binh trùng thiên sứ trưởng sủ tợ dìm ạ chèn trộ nhìn cũng có một ít giống di chắt đã từng chơi qua sửa chữa phiên bản bên trong binh chủng giá cả mặc dù chết quý nhưng một cái cấp tám mươi hai vạn kim nạ ẻn di chắt vẫn là không có cái gì tốt do dự quả quyết điểm kích mua sắm kim nạ ẻn như nước chạy tiêu hao một cao gần hai mét thiên sứ sau đó cũng từ thị trường ngoài cửa đi đến tên này cái gọi là thiên sứ trưởng sủ t ợ dìm ạ chẹn trổ vừa vào cửa di chắt liền nhìn ra hắn cùng đại thiên sứ ạ chẹn trổ khác biệt bọn hắn quần áo cùng khôi giáp kiểu dáng có chút cùng loại nhưng thiên sứ trưởng sủ đợ dìm ạ chẹn trổ trên người bạch vào trên trang trí lấy màu đỏ làm chủ nhìn càng có một cỗ sát phạt khí thế mà càng lớn khác nhau còn tại hắn phía sau cánh chim bên trên phổ thông thiên sứ đều là một đôi cánh chim mà thiên sứ trưởng s ụ tợ dìm ạ chẹn trộ lại sinh hai đôi cánh chim lại nhìn còn muốn so đại thiên sứ ạ chẹn trộ sau lưng cánh chim rộng lớn một chút thiên sứ trưởng s ụ tợ dìm ạ chẹn trộ bồ hướng ngài thăm hỏi ý chí của ngài chính là ta kiếm chỉ tên này mới xuất lô thiên sứ trưởng s ụ tợ dìm ạ chẹn trộ đi vào di c h ấ t trước mặt sau cực kỳ chính thức thi lễ một cái thân cao cao hơn di chắt non nửa đầu hắn tật lực có chút khúc lấy thân hướng di chất biểu đạt kinh ý di c h á t gật gật đầu nói đi đi trước bên ngoài để ta nhìn ngươi thực lực di c h á t đ ố i cấp tám binh thực lực tạm thời còn không thập khái niệm vừa vận hiện tại vô sự liền kêu gọi bồ ra ngoài thử nghiệm tôn kính di c h á t đại nhân chào mừng ngày lần sau lại đến di c h á t lúc ra cửa vẫn là chuyền đến gờ răng đệ nịnh nọ thanh âm lần này tâm tình không tệ di c h á t lại còn lần đầu tiên hơi nghiêng đầu nhẹ gật đầu mang trên mặt một chút xíu ý cười mà bồ thì trầm mặc cùng sau lưng di c h á t bởi vì đầu hoàn toàn che chắn tại mũ giáp phía dưới nhìn không ra biểu tình gì hai người đi ra thị trường về sau di chắt trước tiên đem long vương thần lực lấy xuống phát động thuấn gian di động đi tới kỳ tích thành phía ngoài trên đất trống thuấn gian di động cũng là sẽ bị long vương thần lực hạn chế mà lại hai người thực lực hẳn là đều không yếu di chắt cũng không dám tùy tiện liền trong kỳ tích thành l u ậ n bản bằng hai người thực lực tùy ý tràn ra đấu khí dư ba cũng có thể tạo thành thành nội kiến trúc bị hao tổn hoặc là làm bị thương một chút người bình thường đi vào ngoài thành đất trống mới có thể thoải mái một chút cầm trong tay hỏa thần kiếm cùng bồ đụng v và a vào nhau hỏa thần kiếm phun ra bốn năm mét ngọn lửa bị bổ trên người đấu khí màu vàng nóng hoàn toàn ngăn cản sau đó hai cặp cánh chim huy động linh hoạt di động đến di chát sau lưng động tác trên tay cũng không có chút nào lưu t ì n h một cái chạm kích từ một cái xảo trá góc độ đánh tới ẩm di chát quay thân khó khăn lắm chặn một cách này chỉ là thân hình trên không t r u n g có chút bất ổn lộ ra hơi chật vật lúc này di chát tại long vương thần lực thuộc tính tăng thêm hạ thực lực đã hoàn toàn đạt đến ngụy thánh trình độ các hạng thuộc tính thậm chí còn hơn cá nhân chiến đấu lực khả năng đã cùng m ũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ hai vị này thủ hạ đại tướng tương đương cùng phổ thông thánh giai kém chỉ là đối với quy tắc ứng dụng mà thôi nếu như bây giờ di chắt lại cùng trước đó tuyết cự nhân vương vợ nần đánh nhau một trận nếu như vợ nần không sử dụng băng tuyết chi thực ư lực lượng di chắt khả năng đã có thể cùng đối phương đánh n ă n g tay mà đối diện thiên sứ trưởng sủ tờ dìm ạ chẹn chỗ bù cũng cho thấy một cái cấp tám binh nên có thực lực đến đối mặt di chắt tiến công bộ cơ hồ thủ dọt nước không lọt mỗi lần đều có thể vững vàng đón lấy di chắt tiến công mà hắn tùy ý một tay phản kích liền có thể để di chắt phá lệ khó chịu di chắt không chỉ có không thể lại thuộc tính trên lực lượng áp chế đối phương về kinh nghiệm chiến đấu cũng kém xa tít tắp đối phương dừng tay đi vâng đại nhân tại giao thủ mấy trục hợp về sau di chắt triệt để đã rơi vào hạ phòng kịp thời hâu ngừng chiến đấu cấp tám binh thực lực di chắt đại khái cũng đ o ra thực lực đối phương vẫn là không có đạt tới thánh gia i trình độ nếu không di chắt cũng nhịn không được mấy trục hiệp nhưng đặt ở thiên không giai đình phong bên trong cũng tuyệt đối là khó kiếm người kém cỏi từ lực lượng nội tình đi lên nói đương nhiên từ giá trị đi lên nói bố là so ra kém hai anh hùng chỉ là một cái trưởng thành tính liền đã không có cái gì có thể so tính bất quá từ thực tế sức chiến đấu tới nói hiện giai đoạn bồ giá trị ít nhất sánh được bốn năm đầu cự long cấp tám binh quả nhiên vẫn là không có cách nào tiến vào thánh giai ạ mặc dù có chút một ít thất vọng nhưng đối với kết quả này di chắt cũng là nghĩ qua coi như không có tiến vào thánh giai loại này sức chiến đấu thả hiện tại cũng là đỉnh cấp trên chiến trường đối đầu ngàn quân đều chỉ là bình thường vẫn là chỉ nhìn lấy mình bước vào thánh giai đi lại thăng mấy cấp liền có thể lần nữa tăng lên liệt dương dẫn khí quyết tại khảo thí xong bột h ự c lực về sau di chắt lại dẫn bổ thuấn gian di động về tới cự thạch lâu đài bên trong sự thật chứng minh di chắt thao tác là có thể được chỉ cần không chê không ngừng xuyên giáp gỡ giáp phiến phước hoàn toàn có thể lẩn tránh rơi long vương thần lực hiệu quả tác dụng phụ hiện tại ma lực khôi phục Về sau cự thạch ú lâu đài cùng cách xa nhau vẹn vẹn một tường kỳ tích thành khác biệt bởi vì di chắc hạn chế mệnh lệnh cự thạch lâu đài bên trong trước đó sinh hoạt điểm này phổ thông người cũng đã bị di chuyển đến tòa thành bên ngoài ngoại trừ một chút hệ thống binh sĩ bên ngoài không nhìn thấy cái khác bóng người di chắc cùng bố hai người cứ như vậy đứng tại đóng chặt cửa tựu quán trước hơi ngưng lại di c h ấ t nhìn qua nơi xa chậm r ã i hạ xuống mặt trời chờ lấy sắc trời hoàn toàn tối xuống chương 407, t h ầ n cấp anh hùng chương 407, t h ầ n cấp anh hùng đây là tại quầy ba bưng chén rượu di c h ấ t nhìn thấy cái này anh hùng danh tự thời điểm hơi xứng sở cái tên này thật sự là quá vang dội t í n h danh gợi hiệu chủng tộc bán tinh linh đẳng cấp 19. lực lượng 31. nhanh nhẹn 32. thể chất 33. tinh thần 21. năng khiếu 1, huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tờ gợi có thể đem dưới trướng thần xạ thủ mạ mạng cùng đại tinh linh xạ thủ g răng ậ p tấn cấp làm h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cú tờ năng khiếu hai rừng cây chiến chuyên gia gợi am hiểu rừng cây tác chiến cùng du kích tác chiến dưới sự chỉ huy của hắn bộ đội trong rừng có thể phát huy ra càng lớn chiến lược kỹ năng quản lý tài ở sản thuật cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ dị xịt cao cấp hô hấp pháp đại sư cấp dẫn khí quyết cao cấp bảo vật một thụ tinh linh chi cung đề cao dưới trướng tất cả viễn trình quân đội năm phần trăm lực công kích giới thiệu văn t á t đây là g ở i tại cùng một gã tên xạ thủ đỏ sức bên trong thắng được chiến lợi phẩm cũng là thần khí h u y ê n ảnh thần cung ba tổ thành bộ kiện một trong bảo vật hai thiên vũ tiễn đề cao giới trướng tất cả viễn trình quân đội m ộ ư ơ i năm phần trăm lực công kích giới thiệu văn t á t xí thiên sứ lông vũ chế thành mũi tên h u y ê n ảnh thần cung ba tổ thành bộ kiện một trong bốn anh hùng giới thiệu văn t á t truyền kỳ anh hùng gợi hiệu từ nhỏ mất đi phụ mẫu trở thành một cô nhi bởi vì hắn nửa người bán tinh linh xấu hổ huyết thống khi còn bé lang thang g ợ kinh lịch không ít gặp chắc trở thẳng đến gặp ý giặt thì ạ kẽn đ ả n tướng qu tại bị kẹn đạn thu dưỡng về sau làm kẹn đạn con n u ô i gợi hữu bắt đầu ở trong quân hiệu lực cũng rất nhanh hiện ra hắn xuất sắc tài năng quân sự ở phía sau đến cùng tà ác liên minh trong chiến tranh nhiều lần lập chiến công đáng tiếc hắn tính cách quá bướng mình cứ thế cuối cùng phạm vào hủy d i ệ t thế giới sai lầm lớn bất quá hắn cũng thành công phá hủy hủy hiếp thế giới vũ khí hắn hiện tại muốn vì mình đã từng hành vi chỗ tội thật là vị kia truyền kỳ bán tinh linh anh hùng gợi hữu trong trò chơi gợi có đôi khi còn hơi có chút gân gà nhưng đến di chát nơi này gợi thì điển vào một khối lớn ngược điểm đó chính là viễn trình xạ thủ có chút vô lực vấn đề hiện tại di chát dưới trướng thần xạ thủ mạt mạn tăng thêm đại tinh linh xạ thủ g rang đã có mấy t r ă m nhiều những n à y xạ thủ nhóm chính xác tốt xạ t ố c nhanh uy lực công kích dùng để hành hạ người mới cũng không tệ nhưng ở đối mặt một chút trọng giáp đơn vị hoặc là cường lực sinh vật lúc bọn hắn công kích liền lộ ra phi thường không còn chút sức lực nào đặc biệt là thần xạ thủ mạt mạn đối mặt một thân trọng giáp thú nhân chiến sĩ bọn hắn đều rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương lần này đối mặt tuyết cự nhân thời điểm căn bản là không có phát huy ra cái gì trọng yêu tới rốt cuộc hiện thực không phải trò chơi sẽ xuất hiện cưỡng chế chụp máu đem cao cấp đơn vị mái chết tình huống trong hiện thực tiễn bắn lại chuẩn không phá được phòng vẫn là chờ bằng không những cái kia đại kỵ sĩ tiêu chuẩn tuyết cự nhân lực phòng ngự a cao kinh người ngoại trừ thần uy nọ bên ngoài cũng chỉ có năm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở còn có ma huyễn pháp sư ạ c mạ tăng lự những này trùng cấp đơn vị công kích từ xa tạo thành một ít tổn thương mà đại lượng phổ thông xạ thủ bắn đi ra t i ế n thì hoàn toàn bị đối phương không nhìn dù sao coi như xuyên thấu tuyết cự nhân tầng ngoài thô giáp làn da cũng bất quá giống như là bị đại hảo con môi đinh một chút cảm giác nhưng lại là mấy trăm hiệu thần xạ thủ m mà ạ mạn đại tinh linh xạ thủ g ra n g biến thành huyễn ảnh xạ thủ s kia hoàn toàn liền là hai việc khác nhau huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mặc dù theo binh chủng đẳng cấp mà tính chỉ có cấp bốn nhưng lực công kích đã cùng cao cấp tăng lữ dĩ l ộ t tương đương tính làm cấp năm binh cũng không quá đáng có gở hiệu gia nhập di chắt tương đương thủ hạ một món lớn hai cấp ba cấp thấp xạ thủ cấp tốc liền có thể hoàn thành hoa lệ chuyển biến mấy trăm hơn ngàn tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ xuất hiện trên chiến trường ngẫm lại đều có chút kích thích nếu là huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mật độ đủ thậm chí cự long đều có thể bắn xuống đến xem mà lại gở thực lực bản thân cũng là thiên không g i i chiến lực đại khái cùng ế lại nạ tương、đương. còn tự mang hai cái viễn trình binh chủng tăng thêm bảo vật kia hai cái bảo vật còn kém một kiện liền có thể lại tổ hợp một cái hiệu quả không tệ tổ hợp thần khí đồng thời có thể dùng mấy cái chiến lược kỹ năng độc lập mang binh năng lực cũng không kém so sánh vừa mới đạt được long vương thần lực di chắt thậm chí cảm thấy đến g ờ hiệu mới là tháng này thu hoạch lớn nhất đáng tiếc nhìn giới thiệu văn tắt đây cũng là hủy đi mạt nhật chi nhận thời điểm g ờ hiệu nếu là cái này g ờ trên thân còn mang theo mạt nhật chi nhận chẳng phải là đắc ý trong lòng mặc dù còn có chút lòng tham không đủ nghĩ đến mạt nhật chi nhận nhưng thân thể hay là vô cùng quả quyết đi bắt đầu chuyển động bưng chén rượu trong tay liền đi tới g ờ h i ệ u trước b à n tại một người uống vào rượu buồn g ờ trước mặt ngồi xuống mà đối diện mặt mũi tràn đầy đổi phế chi ý g ờ h i ệ u lại tựa hộ như không nhìn thấy di chắt như thế một người sống sờ sờ làm được bên cạnh mình đồng dạng vẫn tự mình uống vào rượu buồn bằng hữu i một người uống rượu có cái gì niềm vui thú dứt lời di chắt cử đi nâng chén rượu ý tứ rất rõ ràng hắn chuẩn bị cùng g ờ h i ệ u góp một bàn cùng uống g ờ h i ệ u dừng lại mắt nhìn di chắt ngược lại là không có cự tuyệt đồng dạng hướng di chắt cử đi một chút chén rượu ra hiệu sau liền uống một hơi cạn sạch di chắc cũng nghi đồng dạng làm hào sảng bộ dáng đem mình rượu trong ly uống sạch kiếp trước di chắt t i ể u lượng không được cũng không thích uống rượu đương nhiên hiện tại di chắt đối rượu cũng không có cái gì đặc thù cảm giác bất quá là cái trợ hứng vật điều hòa thôi chỉ là hiện tại di chắt tố chất thân thể ở chỗ này t u y tiện cái gì độ cao rượu cũng rất khó đem hắn qua chén g ờ i không nói lời nào di chắt liền buồn bực đầu cùng hắn uống ở giữa rượu trên bàn không đủ di chắt còn để t i ể u quán ông chủ lần nữa thêm một ít rượu một mực uống đến lần thứ tư thêm rượu thời điểm đối diện g hiệu rốt cục cũng n ừ n g lại mặc dù thực lực cao cường nhưng uống đến đủ nhiều về sau hai người vẫn là hơi có như vậy một chút hơi say rượu cảm giác gợi hữu mặt tái nhật trên nhiều vẻ say n g ầ n đầu nhìn c h ầ m c h ầ m di chắc hỏi ta có thể nhìn ra ngươi là một vị l ã n h chúa ngươi là nghĩ mời chào ta vì ngươi hiệu lực đúng không gợi hữu để chén rượu trong tay xuống về sau di chắc cũng đi theo ngừng lại đối mặt g ợ thẳng vào chủ đề đặt câu hỏi di chắc cũng không túi phần cong trực tiếp gật gật đầu nói ta là kim long vương quốc bắc đ ị a công tước bắc cảnh cùng hà cốc thủ hộ giả bắc đ ị a toàn cảnh tất cả sinh vật có trí k h ô n hiệu trung đối tượng sáng thế thần ạ xạ chiếu có người di c h ắ c tại sao khi gật đầu như là báo tên món ăn đồng dạng nói ra danh hiệu của mình cũng hướng g hiệu miêu tả mình thực lực cường đại dù sao mời chào một cái anh hùng nha cũng nên để người khác biết chính mình cái này bình đại không nhỏ có thi triển tài hoa không gian mới được bất quá g hiệu nghe di c h ắ c một đống danh hiệu tựa hồ cũng không có hứng thú dáng vẻ thuận miệng hỏi một câu n g ư ờ i đã có được cao như vậy địa vị còn nhớ ta phụ tá n g ư ờ i trở thành cái gì vương quốc tân vương vẫn là toàn bộ người thống trị thế giới đối mặt vấn đề này di chắt hơi suy tư một chút giới thiệu vắn tắt bên trong cũng không có trực tiếp nói thẳng gợ hữu i muốn hiệu chung một cái như thế nào đối tượng chỉ có thể thông qua kinh nghiệm của hắn để suy đoán vì không trực tiếp đụng vào lôi khu di chắt dứt khoát trước cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án đúng ta muốn trở thành vương quốc l o à i người tân vương trở thành thống trị thế giới hoàng đế bất quá những này chỉ là thủ đoạn mà thôi ta mục tiêu chân chính là cho thế giới mang đến hòa bình cùng an bình hòa bình cùng an bình gợ hữu i nhìn chằm chằm di chắt lại đem hắn câu nói sau cùng lặp lại một lần mà di chắt cũng mặc không đỏ tim không đập nhìn thẳng đối phương lộ ra vô cùng thẳng thắn ngươi ngược lại là biết nói chuyện ta trước kia kỳ thật cũng không quá ưa thích như ngươi loại này chính trị gia ngươi vẫn là ạ xạ chiếu cấu người ta có thể cảm nhận được loại kia làm người thoải mái khí t ứ c bất quá ta nhưng xưa nay sẽ không thờ phụng thần linh cho dù là ạ xạ cũng không được không đầu không đôi u hỏi một câu về sau gợi hữu lại đem chủ đề chuyển rời đến thần quyến giả cái thân phận này đi lên di chắt là cái cực kỳ chân thực g i a hỏa dĩ vãng tại bản thân lúc giới thiệu đều là tự xưng quang minh chi long chiếu cấu người nhưng từ khi bị ạ xạ trúc phúc về sau di chắt liền lựa chọn cao hơn một cấp ạ xạ dù sao đều là sẽ ra hổ tự nhiên kéo một cái càng lớn không có quan hệ ạ s ạ nữ sĩ giảng cứu bao dung cho dù ta là sự quan tâm của h ắ n người cũng sẽ không cần cầu tất cả mọi người muốn trở thành tín đồ của nàng có chút ý tứ thần q u y ế n giả thế mà nói ra những lời này đến ngươi cùng những người điền kia không giống ngươi là thuần túy nhìn lợi ích ra hỏa ta nhìn không ra ngươi đ ố i thần linh bất luận cái gì tín ngưỡng bất quá ta hiện tại thích loại người này lại không hiểu thấu công nhận di chắt một câu về sau cũng không đợi di chắt suy nghĩ làm sao tiếp câu nói tiếp theo gợi hiệu liền tự giác nói bổ sung ta tiếp nhận ngươi mời chào lãnh chúa đại nhân sau đó đem một cái tay dối ra cùng chính thống ý giặt thị hạ kỵ sĩ khác biệt g ờ hiển nhiên không thế nào thụ những cái kia khuôn sáo ứ t thúc không giống ruột cùng mụ giặc t ứ c sĩ như thế làm vừa ra đường đường chính chính nghi thức ra di chắc cũng không thèm để ý vấn đề này dối ra tay phải của mình cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ cái này mời chào liền coi như là hoàn thành tại g ờ h i ệ u đồng ý là di chắc hiệu lực thời điểm di chắc cũng có chút minh bạch g ờ hỏi những vấn đề kia ý nghĩa chỗ g ờ h i ệ u đã từng bởi vì chính mình bướng bình cực đoan mà đưa đến thế giới hủy diệt bây giờ muốn chuộc tội hắn hiển nhiên cũng không muốn hiệu lực tại một cái đồng loại bởi vì một lần d i ệ t thế gở hiệu ngược lại là t r ư ở n g thành không ít những cái kia mạnh vì gạo bạo vì tiền chính trị r a là đã từng hắn xem thường nhất tồn tại nhưng bây giờ hắn hiểu được những này giỏi về biến báo thỏa hiệp gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chính trị r a càng thích hợp làm thượng vị giả mà giống hắn di vãng như thế quá cố chấp người cũng không thích hợp tới làm một chút trọng yếu quyết sách đương nhiên đây cũng chỉ là chính gở chủ quan cảm thụ mà thôi thậm chí lại có chút khuyên hướng một cái khác cực đoan cảm giác bất quá mặc kệ gở phải trăng trượt hướng về phía một cái khác cực đoan di c h á t trả lời hai vấn đề khéo đưa đầy phương thức xem như đạt được g ờ hiệu tán thành di c h á t thuận lợi quá quan chiêu mộ được vị này bán tinh linh truyền ký anh hùng sau đó di c h á t mang theo dáng người thẳng g ờ hiệu rời đi từ quán tại bọn hắn rời đi một n ấ y mắt từ quán ánh đến như thường lệ dập tắt cự thạch lâu đ à i lại triệt để lâm vào trong bóng đêm bốn di chắt đại nhân mang theo g ờ hiệu một đường trở lại phủ công tức bên trong hai bên hộ vệ mặc dù trông thấy g ờ hiệu đều hơi nghi hoặc một chút nhưng bởi vì là di chắt mang người không ai sẽ đi kiểm tra thực hư thân phận ngược lại đều cùng kính trước hướng phía di c h á t hành lễ di c h á t gật gật đầu xem như đ á p lại sau đó cùng gở trực tiếp về tới phủ công tức bên trong hôm nay trước hết ủy khuất ngươi tạm thời ở tại phủ công tức trong phòng khách đợi ngày mai ta liền để người dẫn ngươi đi chọn lựa một tòa phủ đệ nếu như cần mới trang trí cũng có thể cho ngươi liên lạc một cái công trình đội chính ngươi có thể đem phủ đệ cải tạo thành thích dáng vẻ di c h á t mặc dù ủy vào hệ thống binh sĩ sĩ khí cố định một mực chỉ cung cấp đủ n ạ c đồ ăn mà không có cấp cho cùng nó thực lực tương đương tiền lương có mấy phần hút máu hương vị nhưng đối hệ thống anh hùng đãi ngộ cũng không tệ lắm tối thiểu sẽ không làm n h ư ợ n g lại dưới tay mình trọng y ê u tướng lĩnh trong kỳ tích thành toàn bộ t r ê n tại phủ công tức bên trong loại này mất mặt sự tình đến tất cả anh hùng đều tại phủ công tức phụ cận có trụ sở của mình di chắc cố ý trừ lại không ít để đó không dùng phủ đệ dùng để an trí mới gia nhập anh hùng đương nhiên gọi cùng đại bộ phận hệ thống đồng dạng không quá để ý phủ đệ sự tình trước mắt di chắc cũng chỉ tại mù giặc tức sĩ trên thân thấy được rõ ràng kinh hỉ cảm giác đại nhân phủ đệ khách phòng điều kiện đã rứt h á ta ở trên nhánh cây cũng có thể nhẹ nhõm ngủ một đêm đánh trận thời điểm là đánh trận thời điểm trong kỳ tích thành không cần thiết khắc khe khe khắc chính mình di chắc lời này đúng là xuất từ bản tâm chính hắn liền là cái dạng này người không đánh trận thời điểm vẫn là cực kỳ thích hưởng thụ sinh hoạt g ợ từ chối cho ý kiến gật đầu sau đó hỏi lãnh chúa đ ạ i nhân không biết tiếp xuống cần ta làm những chuyện gì di chắc vốn nghĩ đã là ban đêm ngày thứ hai lại xác nhận đối g ờ an bài cũng không muộn dù sao lấy g ờ h i ệ u năng lực không có khả năng chỉ coi thành là cái thăng cấp viên ảnh xạ thủ sạp cụ tở công cụ người khẳng định cũng muốn như là mụ tạ dở cùng cắt đờ dịn h ư thế ủy thác trách nhiệm Mà lại như thế nào sử dụng gợi hiệu, theo di chắt thế n lực không ngừng bành trướng tăng thêm bán tinh linh anh hùng an phối hợp dĩ vãng sinh hoạt trong rừng bán tinh linh hiện tại cơ bản đều đã đầu nhập vào di chắt dưới trướng di chắt quản lý bên dưới bán tinh linh có chừng năm mươi vạn số lượng trong đó tham quân bán tinh linh đại khái tại chừng hai vạn bất quá không có tập trung sử dụng chủ yếu phân bố tại từng cái quân đoàn nạp là điều tra trinh sát những n à y bán tinh linh lực lượng thể chất muốn hơi yếu hơn nhân loại ở chính diện chiến đấu bên trong không có ưu thế gì tuy nói nhanh nhẹn tính phản ứng còn có thị lực muốn tốt một chút nhưng đền bù không được trên lực lượng thế yếu hiện tại g xuất hiện về sau di chắt dự định ngoại trừ đem đại lượng xạ thủ c h u y ể n cho g toàn bộ thăng cấp làm h u y ệ n ảnh xạ thủ sạp cụ tơ bên ngoài cũng lợi dụng g hiệu bán tinh linh cùng rừng cây chiến chuyên gia ưu thế chỉnh vấn ra một chi chuyên môn trong rừng dậm t ắ c chiến bán tinh linh quân đội dùng để thích ứ n g về sau có thể sẽ buộc phát trong rừng chiến đấu ta sẽ vì đại nhân huấn luyện một chi làm địch nhân sợ hai tuần rừng người quân đoàn di chắt nói đến đây cái gợ h i ệ u ngược lại là lộ ra mười phần có lòng tin phi thường quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ di c h ắ c tự nhiên cũng tin qua được gợ h i ệ u rốt cuộc loại chuyện này gợ h i ệ u cũng là chuyên nghiệp bất quá thời gian đến cùng gấp gáp di c h ắ c cuối cùng lại bồi thêm một câu chọn trước tuyển tinh huệ y n không cần quá nhiều người tổ chức lên một cái kỳ đoàn bán tinh linh liền có thể ta cần để cho bọn hắn trong vòng một tháng có nhất định năng lực chiến đấu một tháng gợ h i ệ u đối mặt thời gian này yêu cầu rõ ràng trần chờ một chút hiện nhiên một tháng hoàn thành huấn luyện quả thật có chút ép buộc ngay cả gợ hữu dạng này đại sư cấp rừng cây chiến chuyên gia đều không dám hứa chắc、ừ. di chắc gật gật đầu bổ sung một câu làm hết sức mà thôi thực sự không được chỉ có trong chiến tranh học tập ngày mai ta xem trước một chút lính được g ơ h i ệ u nói chuyện bảo thủ về sau di chắc ngược lại càng thêm yên tâm một chút bởi vì đêm đã khuya rất nhiều chuyện cũng có thể chờ đợi ngày mai cuối cùng lại theo thói quen quan tâm vài câu về sau liền thả g ơ h i ệ u rời đi nghỉ ngơi chương 408, h ợ p lưu chương 408, h ợ p lưu hàn phong hẻm núi mặc dù chính vào mùa hạ nhưng một cỗ thấu xương hàn phong vẫn là không ngừng từ trong h ạ cốc toát ra bình thường sinh vật nếu là đón cái này hàn phong nhập cốc chỉ sợ đi không ra mấy chục mét liền bị cái này cực đoan thời tiết đông cứng tại ven đường hẻm núi đáy ngoại trừ không thay đổi băng tuyết bên ngoài còn có thành đống tán loạn bạch cốt những n à y bạch cốt phân bố cực kỳ lộn xộn nhìn cũng không phải là tự nhiên tử vong ở đây mà là bị từ hẻm núi phía trên nem tới chỗ này hàn phong hẻm núi chính là bạch long nhất tộc nghỉ lại chi địa đây đối với những sinh vật khác tới nói mười phần ác liệt hoàn cảnh đối bạch long mà nói lại tương đương thoải mái dễ chịu bạch long nhất tộc cùng tuyết cự nhân ở phương diện này có chút cùng loại đều thích rét lệnh hoàn cảnh cho nên mới sẽ xuất hiện tại cánh đồng tuyết đoạt địa bàn tình huống chỉ là bạch long nhất tộc tuy nói là cự long nhưng thực lực lại là tại cự long bên trong hạng chót tồn tại chỉ là so một chút á long c h ủ n g mạnh một chút mà thôi tại cùng tuyết cự nhân giao chiến bạch long nhất tộc cá thể thực lực chiêu ưu nhưng không chịu nổi tuyết cự nhân số lượng nhiều tại có cái cầm băng tuyết chi thừa tuyết cự nhân vương xuất lĩnh bạch long nhất tộc phi thường sỉ nhục chiến bại bị đổi ra khỏi cánh đồng tuyết rút về chỗ này sớm nhất tộc địa liếm vết thương làm bạch long nhất tộc rời khỏi cánh đồng tuyết về sau đắc thắng tuyết cự nhân cũng không có tiếp tục truy kích bọn hắn đôi cánh đồng tuyết bên ngoài thế giới không có bất kỳ cái gì hứng thú bất quá lạc đà gây còn lớn hơn ngựa kéo cho dù là chiến bại lui về chỗ này hàn phong hẻm núi về sau bạch long nhất tộc đồng dạng là đỉnh cấp loài săn mồi một trong ba chủ cấp sinh vật hàn phong hẻm núi trong trăm dặm cơ bản không có cái gì cỡ lớn sinh vật bảy hoạt động phạm vi ngàn dặm đều là bạch long đi săn phạm vi ngẫu nhiên bọn chúng sẽ còn tiến vào thú nhân địa bàn đánh một chút n h a tế chỉ cần không thâm nhập thú nhân trọng trấn phổ thông thú nhân còn bắt bọn hắn không có cách nào bất quá hôm nay hàn phong hẻm núi lại xuất hiện một cái đặc thù thân ảnh Hắn đón bởi vì bạch ố c t long loại tính cách này hàn phong hẻm núi cơ bản thành bên trong cỡ lớn sinh mệnh tự địa bọn hắn săn mồi đều muốn đi ngoài trăm dặm địa phương cho nên lúc này một cái nhìn như nhân loại da hỏa tiến vào hẻm núi mới lộ ra vô cùng dễ thấy hẻm núi hai vách tường không ít bạch long từ trong xào huyệt n ô đầu ra nhìn chăm chú lên bay ở giữa không trung nhân loại ánh mắt bên trong tràn ngập bạo ngược khí tức nguy hiểm bất quá bạch long đồng dạng làm bá chủ cấp sinh vật s u lợi tránh hại bản năng để bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn từ thân ảnh này trên cảm nhận được uy hiếp đặc biệt là trực diện đối phương bạch long thậm chí trong lòng có chút run dày cứ như vậy một màn quỵ dị xuất hiện tại hàn phong hẻm núi bên trong trên trăm quả đầu rồng từ trên vách đá n ô ra theo một nhân loại thân ảnh chậm d ã i chuyển động trơ mắt nhìn chằm chằm hắn không ngừng xâm nhập hẻm núi nhưng không có một đầu bạch long đi lên ngăn cản giống thàng đến hẻm núi chỗ sâu một đạo long hống vang lên cái này tiếng giống nghe muốn so sau khi biến thân mủ tạ dở tới còn muốn hùng hậu vang dội thực lực nên còn tại mủ tạ dở phía trên mà nghe được tiếng giống bạch long nhóm giống như là nhận được tín hiệu gì đồng dạng trận trận tiếng giống tại trong hẻm núi quanh quẩn hình thành tiếng gầm thậm chí đều có thể đánh vỡ một chút sinh vật mà nghĩ sau đó trên vách núi đá bạch long n h o nhao từ trong xào huyện bay ra hướng phía đạo hình người kia thân ảnh vây lại. bạch long mặc dù hình thể muốn so kim long hắc long nhỏ một vòng thậm chí so ra kém lục long nhưng nói ít cũng là gần 10 mét chiều cao cái này trăm đầu bạch long cùng bay tràng diện sát thực mười phần rung động như đứng tại lên phía dưới nói tiếng che khuất bầu trời cũng không đủ đổi lại đại lục này trên tuyệt đại bộ phận sinh vật lúc này đều nên hai cỗ run run không vững vàng t ư thái bất quá đắp lên trăm đầu bạch long vây vào giữa đạo thân ảnh kia lại hết sức chấn định chỉ là không có lại tiếp tục đi tới ngừng ngay tại chỗ giống như là đang đợi cái gì đầm dạng quả nhiên nơi xa lần lượt lại bay tới vài đầu bạch long về sau những ngày bạch long rõ ràng muốn so chung quanh trên trăm đầu bạch long cường tráng một chút cơ bản đều cùng kim long hình thể tương đương cầm đầu đầu kia bạch long càng là so cái khác bạch long đại suất mấy vòng không ngừng cứng rắn muốn so s á n h với so hóa thành viễn cổ h ắ c long mụ tạ dợ còn cường tráng hơn không ít chỉ là đầu này cường tráng nhất bạch long trên người có rõ ràng vết thương không chỉ có trên người có mấy chỗ lân phiến chóc ra địa phương ngay cả to lớn trên cánh thịt biên giới đều có mấy cái tổn hại lỗ hổng để nó cho dù tận lực bảo trì bình thường hình thái cũng có thể bị nhìn ra phi hành bên trong có chút không linh hoạt nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương mau chóng rời đi vĩ đại bạch long hạ m ộ có thể thả ngươi một con đường sống bạch long đương nhiên không có tốt như vậy tính tình mặc dù không rõ ràng đối diện cái này nhân loại ý đồ đến nhưng liền lấy đối phương cái này hơi có vẻ phách lối thái độ a m ộ cũng sẽ không muốn bông u tha đối phương duy nhất nguyên nhân tự nhiên là nó cùng cái khác bạch long đồng dạng tại trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp thậm chí a m ộ cảm giác càng thêm cường đại đối phương đối thực lực của mình không che giấu chút nào không chút kiên kỵ thả ra khí tức của mình a mổ phán đoán coi như mình thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của đối phương cố khí tức kia hẳn là thánh gia cường giả đáng chết vì cái gì gần nhất thánh gia cường giả xuất hiện tần suất cùng rau cải trắng đồng dạng trước đó tại cùng tuyết cự nhân lúc chiến đấu nó lúc đầu chiếm hết thượng p h ò n g nhưng cái kia vô nao ngu ngơ đột nhiên móc ra một thanh trường mâu liền cho nó lên bài học dẫn đến nó hiện tại tổn thương cũng còn không tốt lưu loát lúc này lại tới một cái thánh gia nhân loại ạ mộ trên thực tế đã sợ chỉ là làm cự long con vị t chết mạnh miệng cũng là cự long truyền thống a mộ dù sợ nhưng nói chuyện vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g chỉ là khó tránh khỏi nghe có chút lực lượng không đủ mà nhân loại đối diện lại n g ầ n đầu một mặt khó chịu bộ dáng nhìn chằm chằm á mộ thấy á mộ có chút rút rẩy đồng thời cũng có một chút phẫn nộ bị tuyết cự nhân đánh bại không nói hiện tại ngay cả một nhân loại cũng dám đơn thương độc mã tới cửa khiêu khích thánh giai lại như thế nào tuyết cự nhân vương đánh bại nó mới thời điểm chung quanh nhưng còn có đại lượng tuyết cự nhân chiến sĩ cùng tộc nhân của nó át chiến tình huống hiện tại thế nhưng là hơn một trăm cái tộc nhân vây quanh đối phương coi như thánh giai cũng khó có thể đơn độc đối chiến nhiều như vậy đầu bạch long chỉ là bạch long nhất tộc bản thân ngay tại cánh đồng tuyết Chi chiến bên trong tổn thất nặng nề hiện tại nếu là lại nếu cùng là đột cái nhiên a h â n l bạch long ạ mổ ngữ khí dừng lại một bộ dáng vẻ thấy quỷ hãn tại cẩn thận quan sát đi sau hiện đối phương lỗ thai là nhọn ngươi là bán tinh linh cái chủng loại kia hình bầu dục lỗ thai mà là chính thống tinh linh dài thai nhọn. Ả mộ làm bạch long nhất tộc tộc trưởng, sinh mệnh kéo dài, là trải qua tinh linh đế quốc thời kỳ cuối cái k i a hỗn loạn thời đại, tự nhiên có thể nhận ra tinh linh thân phận đến, chỉ là chính thống tinh linh không phải đã sớm nên diệt tuyệt sao. đã mất đi ma pháp tinh linh tao n ộ bách tộc phản vệ từ thần đàn rơi xuống về sau, bị chen ép không có chút nào xoay người thời cơ vào niên đại đó, tiêu diệt tinh linh thậm chí thành tất cả chủng tộc chung nhận thức. tại ạ mộ trong trí nhớ tinh linh đã nên diệt tuyệt mấy trăm năm, thế mà đột nhiên một sống tinh linh xuất hiện ở trước mặt nó vẫn là cái thánh gia tinh linh. Tốt ra, tinh linh nơi này đồng dạng không phải ngươi nên tới địa phương rời đi nơi này ạ mộ tại hơi tiêu hóa một lúc sau đem kinh ngạc tạm thời bông xuống đối phương chủng tộc đối với nó tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu hiện tại nó chỉ là muốn đem đối phương đuổi đi ra mà thôi nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không phải tinh linh mà là đi theo tồn tại càng vĩ đại đối phương lắc đầu lại phủ nhận tinh linh thân phận tốt à, ta không không cần biết ngươi là cái gì hàn phong hẻm núi là bạch long nhất tộc tộc địa nơi này không chào đón ngươi nếu như ngươi nhất định phải tiếp tục hướng phía trước ngươi sẽ bị xé nát ạ mộ các hạ ngươi đợi ta nói hết lời c ta là tới trợ giúp các ngươi bạch long nhất tộc đi ra k h ố n cảnh giúp chúng ta đi ra k h ố n cảnh bạch long nhất tộc gần nhất xác thực lâm vào trong k h ố n cảnh trước đó cùng tuyết cự nhân đại chiến một trận thảm bại về sau tộc nhân số lượng giảm mạnh đến năm trăm h tà hữu đồng thời toàn diện rời khỏi cánh đồng tuyết đã mất đi tại cánh đồng tuyết đi săn tư cách mạnh nhất tộc trưởng a mô thụ thương rất nặng hiện tại cũng còn không có khôi phục lại đây cũng là bạch long nhất tộc suy yếu nhất thời điểm đúng ta có thể giúp các ngươi đi ra k h ố n cảnh đối diện tinh linh nhẹ gật đầu mà a mô lại tràn đầy hoài nghi giúp thế nào giúp chúng ta đánh bại tuyết cự nhân sao được ạ t đ cánh đồng t u y ế t s a o có thể nhưng không phải hiện tại người đang đùa ta ạ mổ to lớn long nhãn chừng một cái nếu không phải đánh bất quá đối phương ạ mổ khả năng đã sớm một ngụm long tức quá khứ xong hết mọi chuyện ạ mổ các hạ ta nghĩ cái này có thể chứng minh thành ý của ta nói xong ạ mổ đối diện tinh linh từ trong ngực lấy ra một viên màu xanh lam tinh thạch t r u n g quanh bạch long cách mười mấy mét đều có thể cảm nhận được viên tinh thạch này năng lượng ẩn chứa lượng không nhỏ mà mấy tên kiến thức rộng rãi bạch lòng trưởng lão cùng tộc trưởng nhìn thấy viên tinh thạch này về sau cảm xúc đều xuất hiện một ít dị thường đây là long tinh đúng viên này long tinh đến từ viễn cổ bạch long một đầu thánh giai cự long đối mặt viên này long tinh a mộ biểu hiện ra một cỗ khó mà ư ớ c chế khát vọng long tinh cũng không phải là tất cả cự long đều có thể sinh ra nhất định phải đạt tới thánh giai cự long mới có thể tại thể nội sinh ra long tinh bạch long nhất tộc không giống cái khác cự long kim long cùng hắc long hồng long loại này cự long mỗi một thời đại ít nhất đều có bốn năm đầu thánh giai cự long chống đỡ trằng diện tộc trưởng tất nhiên là thánh giai tồn tại mà bạch long nhất tộc tuy nói cũng là cự long nhưng đã không thiếu niên chưa từng xuất hiện thánh giai cự long viên này long tinh vô luận phụ thuộc tính vẫn là các phương diện tới nói đều cùng a mộ mười phần phù hợp a mộ bản thân lại đã đến thiên không g a i đình phong chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền có thể bước vào thành g a i chỉ cần hấp thu viên này long tinh không chỉ có thể cấp tốc khôi phục thương thế còn có khá lớn khả năng trợ giúp a mộ thành công bước vào thành g a i bạch long nhất tộc cần muốn làm gì a mộ mặc dù có c ự long loại kia đặc hưu tự đại nhưng cũng không đốc thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí đối phương xuất ra long tinh loại bảo vật này tất nhiên là cần bạch long nhất tộc có chỗ nỗ lực cưỡng chế lấy nội tâm trực tiếp cấp đoạt xúc động a mộ đưa ra nghi vấn của mình rất đơn giản hợp tác với thú nhân vương quốc cùng nhau gia nhập đối với nhân loại chiến tranh viên này long tinh liền xem như ta chủ đưa cho các ngươi lễ gặp mặt nhân loại ta cũng không muốn cùng kim long là địch ạ mộ nói thế nào cũng là sống lâu như vậy bạch long đối với kim long cùng nhân loại minh ước vẫn là có hiểu biết mặc dù nó không thể lý giải làm cao quý cự long làm sao lại cùng nhân loại loại này nhỏ yếu sinh vật đặt thành minh ước nhưng kim long loại này cường tộc sự t ì n h không tới phiên nó bạch long nhất tộc tộc trưởng đến chất vấn nhưng một mực tại cùng nhân loại hiệp đồng tác chiến những cái kia kim long lục long không phải giả đừng nói nó bạch long nhất tộc hiện tại ở vào suy yếu nhất thời kỳ coi như tại bạch long tối thời gian hùng mạnh cũng không có can đảm cùng kim long là địch à, à mộ nghe xong đối phương nói lên điều kiện về sau lại nhìn chằm chằm đối phương cầm ở trong tay viên kia long tinh trong mắt lần nữa nổi lên nguy hiểm chỉ riêng đến hơn một trăm đầu bạch long đem đối phương vờn quanh ở giữa muốn hay không đụng một cái trắng trận cướp đ o ạ t đâu t i ê n tâm không cần các ngươi cùng kim long nhất tộc là địch kim long đã sẽ bỏ cùng nhân loại m i nước nếu như kim long xuất hiện trên chiến trường các ngươi chỉ dùng trợ giúp thú nhân đối phó quân đội nhân loại là được rồi ạ mộ sau khi nghe xong trong lòng từ so đo một chút nếu như tình huống bình thường loại khả năng này sẽ đều đắc tội kim long sự tình nó là không nguyện ý làm cùng tuyết cự nhân đánh nhau một trận thua cũng có thể chạy mất không đến mức diệt tộc nếu như bị kim long nhằm vào một chút bạch long chạy đều không cách nào chạy nhưng trước mắt viên này l o n g tinh dụ hoặc thực sự có chút lớn mặc kệ đối phương nói tới minh ước mất đi hiệu lực là thật là giả phía sau đối phương câu kia trên chiến trường không cần cùng kim long giao thủ ạ mộ nghe xong cũng có chút tâm động cũng là thực sự không nắm chắc từ trong tay đối phương giành lại viên này lòng tinh Ả một ạ i lời ầ n nữa xoắn nhận kiện ngươi Nhưng chúng ta chỉ phụ trách cùng quân đội nhân loại giao chiến tuyệt đối sẽ không đi cùng、Kim、Long đối chiến sau ta của ta giao loại suýt sẽ quyết điều Tuyệt rốt tâm Tốt, tiếp trách Một đối đối cục chỉ phụ hạ Kim đội đi l đã định nói xong đối phương trực tiếp đưa trong tay long tinh ném ả mộ long tinh vẽ ra trên không trung một đạo màu lam đường vòng c u n g không ngờ đến đối phương như thế quả quyết t ả mộ xuất hiện một vẻ bối rối vội vàng đi lên đem tiếp được viên này long tinh nó đã cảm nhận được chung quanh cái khắc bạch long đối viên này long tinh khát vọng đặc biệt là nó bên người vài đầu viễn cổ bạch long đã xuất hiện một bộ ngao ngoe muốn động dán vẻ chỉ là còn không dám hành động ạ mỗi liền kịp phản ứng trực tiếp đem long tinh nuốt vào trong bụng t r u n g quanh bạch long mới hơi thở tâm tư đợi đến cần thời điểm ta sẽ lại đến liên hệ ngươi đem tộc nhân của ngươi triệu tập lại n g ư ơ i rốt cuộc là ai liền không sợ ta không tuân thủ ước định sao ta là vĩ đại húc nhật c h i chủ tọa hạ đệ nhất thần sứ a di ẩn lộ không có người nào dám xé bỏ cùng chủ ta ước định tin tưởng ta ta sự phẫn nộ của chúa so kim long nhất tộc còn kinh khủng hơn gấp m ư ờ i nói xong a di ẩ lộ liền quay người rời đi lưu lại một vòng bạch long tại nguyên chỗ nửa ngày không lấy lại tinh thần chương 409, t h ổ linh cùng chuẩn bị chương 409, t h ổ linh cùng chuẩn bị đông bộ cao nguyên thú nhân vương đô mô này ạ chiến tranh bầu không khí càng ngày càng thịnh đại lượng thú nhân quân đội tại hướng vương đô phương hướng hội tụ toàn bộ thú nhân vương đô đã biến thành một tòa cự đại binh danh o cơ hồ tất cả thú nhân này biết vương quốc muốn đối với nhân loại phát động sau cùng quyết chiến thú nhân vương cung nội một chỗ trong thiên điện bầu không khí lại cùng vương đ ô nguyên nhân bên trong là đại chiến sắp đến sao động khác biệt trong điện khói mù l ư lờ một mang theo đầu heo mặt nạ lao thú nhân chính vây quanh một chậu đống lửa không ngừng nảy lên đột nhiên trong chậu than hỏa diễm xuất hiện kịch liệt cháy bùng vốn chỉ là bình thường tiêu đốt hỏa diễm một chút vọt lên cao bảy tám mét trực tiếp cháy đến nóc nhà bất quá may mắn cung điện này chủ yếu lấy vật liệu đá dựng vọt lên hỏa diễm cũng không về phần đem phòng nhóm lửa chỉ là một mực tại ngoài phòng đứng đấy thú nhân vương hạn đần trông thấy cái này m ả n sắc mặt rốt cục có một ít biến hóa nguyên bản thú nhân vương hạn đần là không tin l ắ m bộ này thú nhân xạ mạn tại ma triều xa suốt thời đại tác dụng thực tế kỳ thật đã cùng nhân loại cung đình pháp sư không sai biệt lắm phóng thích không ra bất kỳ pháp thuật không phát huy được cái tác dụng gì chỉ là cùng nhân loại cung đình pháp sư khác biệt chính là thú nhân xạ mạn còn mang theo một ít tín ngưỡng sắc thái ở bên trong đại tắc mãn cho dù là không thể lại phóng thích pháp thuật cùng tiến hành thú nhân đặc hưu thông linh nghi thức tại thú nhân vương quốc cũng là được người tôn tính Tối chỉ i u là lần này hạn ân lần đầu tiên tại một cái hết sức bình thường thời gian bên trong tìm tới đại t á t mãn bởi vì hắn cần xác nhận a diễn lộ hướng hắn lộ ra một cái tin tức ma lực đang thức tỉnh lúc này chậu than cháy bùng hoàn toàn hấp dẫn hãn đ ấ n l ự c chú ý sau đó càng thêm ly kỳ sự tính phát sinh theo chậu than xuất hiện dị dạng đại t á t mãn đột nhiên ngã xuống đất toàn thân bắt đầu có cắp t r u n g quanh nguyên bản bình tĩnh các người hầu đều xuất hiện thần sắc kinh hoàng chỉ là đại t á t mãn tại nghi thức bắt đầu trước liền hướng đám người giao phó không được tùy ý đụng vào hắn hiện tại tất cả mọi người dừng ở tại chỗ có chút không biết làm sao xã màn đại nhân ây xã màn tựa hồ phi thường thống khổ co cắp tại tại chỗ miệng bên trong phát ra một chút không thể diễn tả tiếng n ẹ n nào tới bất quá hãn đ â n lại phát hiện vị này đại t ắ t mãn trên thân phát sinh một chút biến hóa kỳ dị đối phương thân thể khẳng kheo vậy mà chậm rãi p h ồ n g lên không phải loại k i a thổi hơi cầu giống như nâng lên mà là từ tứ chi cơ bắc bắt đầu nguyên bản gầy như que tuổi lớn tắt chậm vậy mà chậm rãi biến thành một cái nhìn giống như hạ nần đ cường tráng thú nhân chiến sĩ cái này hạ nần đ đứng ở tại chỗ nhìn xem dần dần biến hóa đại t ắ t mãn không có làm bất kỳ động tác gì thẳng đến đại t ắ t mãn tiếng n ẹ n nào chẳng biết lúc nào ngừng lại quân mình thân thể cũng ra, ra sau đó chậm rãi đứng dậy làm đối phương sau khi đứng dậy hạy h ầ n kinh ngạt phát hiện đầu đội đầu heo mặt nạ đại t á t mãn vậy mà so trước đó cao hơn dòng d ã một đầu lưng cũng biến thành t h ẳ n g tháp không còn còng xuống nếu như không phải thấy tận mắt toàn bộ quá trình hạn đ ầ n căn bản sẽ không tin tưởng hiện tại đứng thẳng lên đại t á t mãn cùng vừa rồi còng xuống gầy yếu da hỏa là cùng một người không có lẽ cái này cũng không là cùng một người đây là nơi nào một cái thanh âm xa lạ từ trước mặt đại t á t mãn trong miệng phát ra cùng đại t á t mãn thanh âm khàn khàn khác biệt trong thanh âm này khí mười phần cùng hiện tại thân thể này phối hợp lại hoàn toàn không làm trái cùng cảm giác ngươi là ai t r u n g quanh người phục vụ lúc này đều đã sợ đến hơi chóng làm xa mạn trợ thủ loại này câu thông tin tổ chi linh nghi thức bọn hắn không biết làm bao nhiêu lần vô luận theo người khác cỡ nào thần bí trong mắt bọn hắn đều là chuyện như vậy mà cũng liền hù hù phổ thông thú nhân ngay cả thú nhân vương bình thường đều không tin lắm cái đồ chơi này bọn hắn tự nhận là liền là phối hợp với đại t ắ t mãn biểu diễn một chút liền xong việc nhưng hôm nay tình trạng này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn đại t ắ t mãn phát sinh biến hóa hoàn toàn là bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua sự tỉnh chỉ có hạn ẩn đối mặt lúc này quỷ dị tình huống có chút suy đoán trước c ù n gợ đối phương bắt đầu đế đ giao lưu. Ta là người Người ai? phương như thế nào? Ta là thú nhân hoàng đế Gờ rộ. Người là ai? Gờ rộ. Nghe lưu. ư nào? gỡ Gỡ bắt Ta Ta là là là rộ. rộ. c cái tên t này, rô u quanh n nhân này g thú h là sức sở, k n không, phải không biết cái tên này, g phải biết cái mà là cái thú ê n này t ự sự c quá văng Gỡ rội. rộ là t h nhân trong lịch sử tiếng tăm lừng lây cường giả thậm chí có người nói gợ r ộ là mạnh nhất thú nhân thú nhân nhất tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng cực thịnh thời kỳ hắn cũng là các đời thú nhân vương bên trong một cái duy nhất tự xưng hoàng đế thú nhân vương bất quá thú nhân mặc dù tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng cực thịnh nhưng cũng trong tay hắn kém chút diệt vong bởi vì cơ hồ tại cùng một thời kỳ ạ dạ gồng hành không xuất thế tự đại g ờ dồ đối mặt ạ dạ gồng khiêu chiến lựa chọn cùng ạ dạ gồng đơn đấu kết quả tại trước mắt bao người bị ạ dạ gồng đánh bại cũng chém đầu trực tiếp đưa đến thú nhân ở một trận trọng yếu bên trong chiến bại bất quá hắn lần thất bại này cũng không thể ảnh hưởng hắn tại trong thú nhân địa vị hắn vẫn là thú nhân sùng bái anh hùng chỉ là hiện tại hết thệ chỉ là đối phương tự xưng mà thôi hắn đừng nhìn n chăm chú lên hiện tại tự xưng là gở dô đại tắc mãn nội tâm cũng đang phán đoán thân phận đối phương chân thực tính không đúng cô thân thể này không là của ta ta đã chết không đợi hạn đ ầ n mở miệng giải thích cái gì đối phương giống như mình phản ứng lại là thông linh nghi thức sao không nghĩ tới ta vậy mà cũng thành được triệu hoán tiên tổ chi linh ha ha gợ rỗ làm năm trăm năm trước thú nhân vương đối với đại tắt mãn thông linh nghi thức vẫn là có hiểu biết khi đó ma lực còn không có triệt để khô kiệt thú nhân xạ mạng cùng nhân loại pháp sư ngẫu nhiên còn có thể thả một hai cái tiểu pháp t h u ậ t ra gợ rỗ đối những vật này so hạn đ ầ n hiểu rõ còn muốn càng nhiều hơn một chút quét mắt liếc chung quanh sau ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng mình t r ạ thái ngươi chính là thế hệ này thú nhân vương sao đại t ắ t mãn đột nhiên nhìn về phía trước mắt hạ n đần hỏi một câu bị đối phương tiếp cận hạ n đần đột nhiên cảm thấy một trận áp lực cực lớn trên thân tựa hồ cũng nặng mấy phần không quá lâu là vua người hạ n đần vẫn là thẳng tắp lấy cái eo cùng đối phương đối mặt nói thú nhân vương hạ n đần giai ẩn hướng ở dô bệ hạ gửi lời chào thực lực yếu một chút nhưng khí thế không sai đúng là ta dờn nhà loại tốt nhàn không nói nhiều nữa thời gian có hạn nói cho ta địch nhân ở đâu lập tức hành động đi đại tắc mãn một bộ ma quyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu bộ g á n g nhưng cái này thú nhân vương đô bên trong đi đ â u tìm địch nhân của hắn gợ rộ bệ hạ hiện tại tạm thời không có địch nhân không có địch nhân không có địch nhân các ngươi dùng cái gì thông linh nghi thức ngươi biết một lần thông linh tiêu hao lớn bao nhiêu sao cái này nói thật thông linh nghi thức từ ngài về sau liền không còn đại tắt mãn thành công qua đây là 500 năm trăm n ă m đến thứ một lần thành công sau đó hãn đừng đem cái này 500 năm trăm n ă m tình huống hướng gợ rộ thêm hay nói đối phương sau khi nghe xong rơi vào trầm mặc nguyên lai đã qua lâu như vậy ngươi nói ma lực đã khôi phục rồi trước đó còn không xác định nhưng nhìn xem ngài xuất hiện nghĩ đến là cái kia cái gọi là thần sứ không có gà ta đáp ứng hắn liên hợp yêu cầu nhất định phải lập tức hướng nhân loại phát động công kích tuyệt đối không thể có bất luận cái gì hoãn lại thế nhưng là ta cảm thấy đối phương chỉ sợ cũng không có hảo ý kia là về sau sự tình hiện tại muốn trước phá tan nhân loại ma lực khôi phục về sau thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng thêm bất lợi nhân loại ma pháp thiên phú thế nhưng là gần thứ tinh linh không muốn khiến nhân loại nhiều thời gian hơn ta hiểu được gợi d bệ h ạ ừ n ta rời đi trước lần sau nhớ kỹ nhất định phải tại thời điểm chiến đấu lại triệu hoán tiên tổ ta có thể cảm nhận được bộ thân thể này chỉ sợ không kiên trì được mấy lần nghi thức hiển nhiên cho dù tại ma lực khôi phục tình huống dưới bắt đầu dùng cái này nghi thức tác dụng phụ cũng mười phần to lớn mà lại câu thông tiên tổ chi linh cũng rất khó tại xả mạn trên thân thể phát huy ra toàn bộ chiến l ự c nhưng vị này nhiều ít là có thể cùng đ ỉ n h phong hạ dạ gồng giao thủ nhân vật lấy vừa chứng mắt liền có thể c h ấ n trụ hạ nần đ khí thế đến xem thực lực hẳn là vẫn còn có chút chỉ là thực lực hạ mức cao nhất nhận lấy xả mạn thân thể hạn chế mà thôi tại gợi dồ nói xong câu đó về sau hàn đ ầ n trước mặt đại t á t mãn đột nhiên lại co cắp ngã xuống đất vừa rồi trên thân còn nâng lên cơ bắp vậy mà mắt trần có thể thấy h é o rút xuống dưới cỗ kia đầu heo mặt nạ cũng tại đại t á t mãn ngã xuống đất sau lăn xuống đến một bên lộ ra đại t á t mãn sinh đầy nếp may mặt mo có lẽ là bởi vì đại t á t mãn thân thể quá yếu hay là g ờ rộ linh thực lực quá mạnh tại g ờ rộ rời đi về sau đại t á t mãn ngã xuống đất liền hôn mê đi khiến cho hàn đ ầ n đều khẩn trương một chút tiến lên thăm dò đối phương hơi thở thú nhân xạ màn mặc dù còn bảo lưu lại không ít nhưng còn chuyển thừa lấy câu thông tổ linh nghi thức cái này tay nghề cũng chỉ có đại t á t mãn cái này một chi nếu là đại t á t mãn cái này khẽ đảo liền bất tỉnh kia hạ nần đ sẽ phải luôn cuống may mắn đại t á t mãn chỉ là bởi vì g ờ rộ thân trên gánh vác quá nặng hôn mê bất tỉnh mà thôi hạ nần đ xác nhận đối phương tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau hơi an an tâm sau đó hướng người chung quanh phân phò nói đem đại t á t mãn nhấc về trên giường nghỉ ngơi một hồi để hoàng cung vui y tới cho đại t á t mãn nhìn xem cần gì thuốc đều trực tiếp từ hoàng cung tồn kho bên trong lãnh nhất định phải đem đại tắc mãn thân thể nuôi bắt đầu hiện tại đại t á t mãn tạm thời quan hệ tiên tổ chi linh giáng lâm hạ n đ ầ n lập tức so trước đó để ý rất nhiều trước kia xạ mạn nhưng rất khó có loại đãi ngộ này vâng b ậ y hạ nói xong chung quanh mấy cái người phục vụ liền đi lên đem ngã xuống đất đại t á t mãn nâng lên thả lại trong phòng mềm trên giường hạ n đ ầ n dừng lại một chút sau liền quay người rời đi nhìn thấy tiên tổ chi linh tại đại t á t mãn trên thân thể ngừng tục thời gian có hạn mà lại tác dụng phụ to lớn về sau trong lòng của hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra nếu như câu thông tiên tổ chi linh năng thời gian dài không hạn chế giáng lâm trên người đại tắc mãn kỳ ê thêm u bầu đối đẩn được địa, tốt, tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, cái gọi trời hai trời hai cái tới cái giởn tiên hãn không không không chủ, cho chủ nhà không phù cũng nước này này vương cũng tức mặt tước, có Bác công gì k là là ra dù tích thành các loại chỗ thần kỳ tại di chắc cố ý tuyên truyền phía dưới đã truyền bá ra cái gì ở tại kỳ tích thành có thể đề cao tu luyện hiệu suất có thể kéo dài tuổi thọ có thể trì hoan giả yếu thậm chí ngay cả có thể dung nhan vĩnh chú trường sinh bất lao đều tới lúc đầu những n à y lời nói vô căn cứ ngay cả trong thôn nông dân đều không nhất định hồ lập ở nhưng không biết lúc nào bác địa các kỵ sĩ thật phát hiện tại kỳ tích thành tu luyện hiệu suất cao hơn một chút mà lại cao còn rất rõ ràng thế là hết sức chủ động hướng phía kỳ tích thành di chuyển đối với những kỵ sĩ này mà nói mặc kệ cái khác hiệu quả thật giả cái này tu luyện hiệu suất đề cao lại là thực sự mà giống sớm nhất bẽn đờ nhà nhà nạ những n à y đầu nhập vào di chát tiểu quý tộc dứt khoát t h ừ a dịp kỳ tích thành giá phòng còn không chướng đi lên thời điểm tranh thủ thời gian lại tại kỳ tích thành nhiều đặt mua mấy chỗ phòng ốc, thậm chí đã bán mất ban đầu bị giữ lại tòa thành cùng phụ cận đô đệ triệt triệt để, để trở thành thành thị quý tộc lần này có điều kiện bình dân cũng đi theo hướng kỳ tích thành di chuyển bọn hắn mặc dù không thể giống những kỵ sĩ kia các phú thương đồng dạng đem phong ốc đặt mua tại bên trong vòng nhưng cũng tại biên giới thành thị địa khu cọ lên như vậy một gian nhỏ phòng kỳ tích thành trong khoảng thời gian ngắn nhân khẩu cấp tốc bành trướng lên hiện tại phủ công tức ngoài cửa trên đường cái đều là người đến người đi hoàn toàn không giống trước hai tháng như vậy vắng lạnh mà lại nhân khẩu bành trướng cũng cho di chắc mang đến một số lớn thu nhập kỳ tích thành khối này nguyên bản đều là thuộc về cự thạch lâu đài h ữ u nhà nhưng từ khi h ữ u nhà bị diệt về sau mảnh đất này quyền sở hữu tự nhiên là về đến hận t ờ nhà trong tay liên một đoạn như vậy thời gian lên men không chỉ có là kỳ tích thành bên trong phòng ở kỳ tích thành chung quanh thổ địa giá cả đều tăng gấp mấy lần thời gian nửa tháng liền cho di chắt mang đến mười mấy vạn kim nạ hẹn thu nhập hoàn toàn đền bù lên trước đó đối tuyết cự nhân chiến tranh thâm hụt thậm chí còn có thửa tiền mới mở mấy đầu con đường công trình theo kỳ tích thành di dân không ngừng tràn vào hẫn tới nhà tài chính vậy mà trở nên càng ngày càng h o a n g dụ thổ địa tài chính mặc dù không thể làm nhưng là thật là thơm bất quá hôm nay kỳ tích thành lại tới vị từ vương đô mà đến k h á c h nhân làm đông trinh liên lạc quan bị nên đến phủ công tức bên trong thuận tiện cũng là đến thúc giục di chắt hành động từ giờ hạ lệnh phái g a sứ giả đến bây giờ đại khái cũng đi qua một tuần thời gian cũng là vừa lúc phù hợp đông trinh đại sự mặc dù di chát chỉ phụ trách bắc lộ quấy dối nhưng vẫn là cần cùng đại quân hiệp đồng hành động một cái liên lạc quan cũng là thiết yếu tại xác nhận đối phương tín vật cùng thân phận về sau kỳ tích thành quan viên vẫn là cực kỳ khách khí đem đối phương an trí xuống tới chờ đợi di chát tiếp kiến bốn chương 410, t h ư ơ n g nghị chương 410, t h ư ơ n g nghị phủ công tức bên trong phòng tiếp khách di chát ngay tại tiếp đãi vương đô tới sứ giả kiêm đông trinh liên lạc quan liên lạc quan đang ngồi ở di chát phía dưới trên ghế một thân giáp da tràn đẩy cho bụi cũng chưa kịp đau Vừa nhìn liền cục tướng d à quân c một đường vất vả cũng không nói nghỉ ngơi một hồi liền chạy đến ta lúc này lúc này ngồi tại trong sảnh sứ giả vẫn là di chắc người quen biết cũ Phía trên. cho dù là cuối cùng theo sổ trở về vương đô thời điểm cụt đều mang một tia vương đâu người cảm giác ưu việt chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian trôi qua nguyên bản cái tia bắc địa tiểu quý tộc nhiều nhất tính trung đảng quý tộc người lúc này đã là danh mãn vương quốc cao thủ có được cùng hắn đi theo đại nhân đồng dạng địa vị thậm chí tại trên thực lực còn còn hơn bắc địa công tước hai cảnh thủ hộ giả vương quốc đệ nhất cường giả chiến công hiển hách mang theo còn có không rõ lai lịch cự long hiệu lực những này thân phận tùy ý một cái cô đều chỉ có thể ngưỡng vọng lại càng không cần phải nói những này thân phận hợp cùng một chỗ cái này khiến đi theo sổ gặp qua không ít đại nhân vật cô tại di c h á t trước mặt vậy mà đều xuất hiện sơ qua c â u g n ệ ngôi tại hạ thủ vị đưa cô nghe được di c h á t nói chuyện thậm chí đều có chút giật mình mặc dù tại vương đô liền không ngừng nghe nói di c h á t sự tình trong lòng đã có chỗ chuẩn bị nhưng đến di chát trước mặt về sau hắn y nguyên rất khó đem trước mắt vị này tuổi trẻ từng tới điểm công tức cùng trước đó cái kia bắc địa tiểu quý tộc trùng hợp bắt đầu bất quá cục vẫn là rất nhanh bẩy ngay ngắn vị trí của mình lại xuất phát trước sổ liền đã dặn đi dặn lại qua muốn đối di chát bảo trì đầy đủ kinh ý nghe di chát tra hỏi cục lập tức từ vị trí đứng lên đáp lời không có chút nào nắm vương đô sứ giả tư thế di chát đại nhân quá k h á c h khí chỉ là quân tình đại sự nhất định phải trước tiên nhìn thấy ngài có chỗ cái dậy còn xin di chát đại nhân thứ lỗi ngồi xuống nói chuyện ngồi xuống nói chuyện chúng ta nói thế nào đều là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu cục tướng quân không cần câu nệ như vậy di chắt chỉ là ngoài miệng nói không cần nhưng trên thực tế lại thái độ đối với cụt kỳ thật tương đương hài lòng cũng không phải di chắt muốn tại cái này nửa cái cố nhân trước mặt đùa dẫn một chút y phong mà là cụt thái độ càng nhiều hơn chính là đại biểu cho vương đô thái độ hiện tại cụt cái bộ dáng này hiển nhiên là có vương đâu người quyết định một loại nào đó chỉ thị bọn hắn phi thường chính xác đem di chắt đặt ở cùng một phương diện người hợp tác địa vị mà không phải là không có bức xố đối di chắt khai thác mệnh lệnh tư thái điểm này rất trọng yếu không biết cô tướng quân lần này tới bắc địa làm cái gì di c h á t nói dứt lời về sau cụt cũng không có ngồi trở lại đi y nguyên đứng tại trên điện di c h á t cũng không còn tiếp tục xoắn suýt cái này vấn đề nhỏ mà là trực tiếp hướng cô tra hỏi đối mặt di c h á t biết rõ còn cố hỏi cụt cũng không tiếp tục túi cái gì vòng chỉ là nhìn một chút hai bên phải chăng còn tồn tại tạp vụ người di c h á t cũng hiểu y phất phất tay hai bên người phục vụ phi thường chủ động thối lui ra khỏi đại điện rất nhanh trong điện liền chỉ còn lại có di c h á t cùng cụt hai người di chắt đại nhân đông trinh sắp đến b á c lộ quân mười vạn tinh nhuệ đã chuẩn bị hoàn tất vậy hạ cùng xô đại nhân để cho ta tới nhắc nhở ngài chuẩn bị quân xuất chiến về sau ta sẽ lưu tại ngài trong quân làm liên lạc quan cân đối ngài cùng đại quân ở giữa phối hợp c h ắ c không được sứ giả muốn từ cột dạng này đại kỵ sĩ đến xung làm sự t ì n h dính đến đông trinh loại này tuyệt mật sự tình chỉ sợ trong nước rất nhiều đại quý tộc cũng còn bị mơ mơ màng màng cũng chỉ có cột dạng này vương đảng thân tín mới có tư cách tại giai đoạn sau cùng tham dự vào trong kế hoạch từ hắn đến t h u ố c d ụ c di chát đồng thời đảm nhiệm liên lạc quan xác thực mười phần phù hợp c ụ tướng quân tới đảm nhiệm cái này liên lạc quan là muốn trợ giúp truyền đạt quân lệnh sao di c h á t lời này hỏi được trực tiếp liền là muốn biết c ụ c cùng vương quốc phương diện có hay không nhúng c h à m quyền chỉ huy ý nghĩ nếu là c ụ c có đối với hắn hành động cơ tay múa chân ý tứ tia di c h á t liền phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương yên t ĩ n h một điểm may mắn vương đô bên tia giởn cùng s ầ u cũng không phải là không có bức số người tự nhiên đã cân nhắc sau chuyện này di c h á t hỏi một chút lời nói c ụ c liền lập tức đáp lại đến bác lộ quân quyền chỉ huy giao đến di c h á t đại nhân trên tay tự nhiên tất cả hành động đều từ di chắt đại nhân đến quyết định ta chỉ phụ trách tại bắc lộ quân cùng phổ thông quân ở giữa truyền lại tin tức mà thôi tuyệt đối sẽ không tại cụ thể hành động trên quái nếu di chát đại nhân di chát gật gật đầu đối cụt r ả lời coi như hài lòng cơ bản liên lạc cùng phối hợp s á c thực hẳn là có nhưng nếu để cho c ụ đến đối di chát hạ đạt cái gì chỉ lệnh kia là tuyệt đối không thể nào vậy cụ thể muốn thế nào hành động tiến công sẽ ở nhập thu được về khởi xướng thời gian cụ thể chờ đại nhân đến rồi bắc lộ trong quân sau chờ đợi xô đại nhân tin tức hiện tại bắc lộ quân năm cái quân đoàn mười vạn người đã đến đặt trước vị trí chỉ chờ di chát đại nhân dẫn đầu cự long đúng chỗ Cục n g đối mặt cô duyệt trong lời nói thúc giục di chắc cũng không buồn hắn không có nuốt lời dự định cũng nguyện ý phối hợp yên tâm cục tướng quân trước tiên ở kỳ tích thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta cần an bài một chút bắc địa công việc tại nhập thu thời điểm nhất định đúng giờ mang theo cự long đến long tức quan tiền tuyến ngoại trừ cự long bên ngoài ta sẽ còn dẫn đầu một bộ phận thủ hạ tiến về long tức quan tham chiến bọn hắn sẽ ở s u ấ t trinh trước đến mặc dù cùng gia hân nói điều kiện là mình chỉ đem một bộ phận tinh nhuệ cùng cự long tham chiến nhưng di chắt vẫn là có ý định mang một chút đặc thù quân đội tham chiến đại bộ phận anh hùng cùng cao giai hệ thống quân đội là t h ấ t mang trừ cái đó ra bởi vì dính đến bắc lộ quân chủ công phương hướng chủ yếu là một mảnh s ơ lâm Di biệt chắt còn chuẩn một mang lên đặc biệt huấn luyện qua bị đặc vậy ạ tại n nhân cùng gờ hiệu đang huấn luyện mấy ngàn bán tinh linh tuần rừng người. Bọn hắn tại bắc Lộ trong rừng rầm hẳn là cũng càng lớn dụng. cầu bắc có tác đầu rầm hiệu huy thể phát gờ mấy lội là Ừm, v ta liền đem di chắt đại nhân ý tứ trực tiếp hồi báo bệ hạ cùng sổ đại nhân tại di chắt hứa hẹn trong một tháng đến long tức quan về sau cụt cũng, cũng không tiếp tục không biết điều tiếp tục thúc giục mà là tại người phục vụ dẫn đầu dưới tại phủ công tức bên trong tìm một gian phòng ốc tạm thời dàn xếp xuống dưới đi để gờ tướng quân đến một chút được rồi ta tự mình đi đi tại để c ụ xuống dưới dàn xếp về sau di chát c á i thứ nhất nghĩ tới người chính là gợi hiệu đối với hắn muốn xuất lĩnh bắc lộ quân tiến quân lộ tuyến di chát là làm qua công khóa bắc lộ tiến quân con đường gập gành không nói còn muốn trải qua địa hình phức tạp rừng cây rậm rạp bắc bộ rừng rậm khu vực kia cùng một chỗ cũng không thích hợp đại binh đoàn tác chiến thú nhân ở tiến đánh long thức quan lúc ngay cả đánh nghi binh đều chẳng muốn làm chỉ là ở trong núi bố trí một chút doanh trại phòng ngừa nhân loại đi rừng rậm xuất kích thôi lực lượng thủ vệ cũng không mạnh nhưng, nhưng không dễ dàng đột phá bởi vì bắc bộ trong rừng rậm đại binh đoàn không tốt triển khai quân đội nhân loại không có cách nào phát huy số lượng cùng binh đoàn tác chiến mà quy mô nhỏ trong xung đột thú nhân quân đội đại bộ phận thời điểm đều có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà lại ra rừng rậm về sau liền trực tiếp lên đông bộ cao nguyên địa thế trên mặc dù vùng đất bằng thẳng thú nhân nhìn như không hiểm có thể thủ nhưng vậy cũng phải nhân loại tại giã chiến bên trong đánh thắng được thú nhân quân đội mới được lúc đầu có thể thông qua rừng rậm quân đội nhân loại liền không nhiều nhiều khi bốn năm cái quân đoàn nhân loại cộng lại cũng đánh không lại thú nhân hai cái quân đoàn thú nhân tùy ý điều động hai cái phổ thông quân phòng g i ữ đoàn liền có thể ngăn trở từ rừng rậm thẩm thấu quân đội nhân loại cũng chỉ có tại hơn hai trăm năm trước nhân loại còn ăn ạ dạ g ồ n g thời đại lưu lại di trạch thời điểm còn có thể tổ chức tinh anh lực lượng thông qua bắc bộ mật lâm tiến nhập thú nhân chiếm cứ đông bộ cao nguyên kiềm chế thú nhân lực lượng gần nhất hai trăm năm bên trong đi vào thủ thế nhân loại căn bản cũng không có tổ chức lực lượng từ rừng rậm hiện lên ở phương đông năng lực hiện tại d ầ n cùng số lại đem cái này nhiệm vụ giao cho di chát h i ệ n nhiên là nhìn chúng di chát trên tay tinh nhuệ rất nhiều có năng lực dẫn đầu bắc lộ quân đột phá thú nhân ở trong rừng rậm doanh trại chỉ cần đại quân xuất hiện tại cao nguyên bên trên di c h bắc lộ quân coi như hoàn thành cơ bản mục tiêu về phần đằng sau có thể làm thành bộ rắn gì liền xem như vui mừng rất nhanh di chắt liền xuất hiện ở g tự mình thiết kế trong trại huấn luyện một cái kỳ đoàn năm ngàn người bán tinh linh đang tiếp thụ huấn luyện toa này trại huấn luyện dựa theo g hiệu yêu cầu kiến tạo một mảnh trong rừng ở giữa ở giữa đều là từng dây chướng ngại công trình di chắt nhìn một cái còn có thể nhìn thấy bán tinh linh các binh sĩ chính đứng xếp hàng thông qua chướng ngại cái gì người di chắt xuất hiện đột nhiên ngược lại là đem bên cạnh thủ vệ lính gác giật này mình lính gác theo bản năng giơ lên vũ khí trong tay tại phát hiện là di chắt về sau lại đem vũ khí để xuống di chát đại nhân di chát hướng lính gác nhẹ gật đầu tiếp tục quan sát bán tinh linh nhóm huấn luyện tới nhóm này bán tinh linh mặc dù thời gian huấn luyện không dài nhưng động tác làm cũng đã ra dáng cái này năm ngàn người đều là tinh thiêu tế tuyển tinh luyện trước đó phần lớn là bán tinh linh bộ lạc bên trong thợ săn thân thủ vốn cũng không sai chỉ là khuyết thiếu hệ thống hóa huấn luyện mà thôi thậm chí còn có một bộ phận dứt khoát liền là từ các quân đoàn điệu bán tinh linh t r i n h s á t càng là tiến bộ thần tốc chỉ cần tại cơ ở huấn luyện hạ tiến hành nhất định rèn luyện chỉ là bọn hắn trời sinh thể lực cùng lực lượng liền muốn so với nhân loại yếu một chút mặc dù không đến mức giống cầu đầu nhân khoa trương như vậy nhưng so sánh nhân loại thanh niên trai tráng bán tinh linh binh sĩ lực lượng thể lực phổ biến cũng chỉ có nhân loại binh sĩ bảy tám phần cho nên những n à y tinh linh binh sĩ cũng đa số mặc là một ít khảm sắt lá giáp nhẹ nhàng linh hoạt một chút cũng dễ dàng cho trong rừng hành quân mà vũ khí trong tay cũng nhiều là loan đào cùng phá giáp đoàn kiếm cái này nhẹ nhàng linh hoạt chút vũ khí bất quá bán tinh linh ưu thế cũng rất rõ ràng bọn hắn đều là trời sinh xạ thủ bán tên chính xác đặc biệt tốt chỉ là t ụ lực lượng có hạn đại bộ phận không tách ra được nạc cùng cho nên tại bình nguyên tắc chiến trên không có tầm bắn ưu thế nhưng ở trong rừng này bán tinh linh thiên phú liền hữu dụng song phương thường xuyên có thể tiếp xúc đến mười mấy thước khoảng cách mới phát hiện đối phương khoảng cách này đã nói không chừng thổi tên đều có thể trên địch nhân rồi di chắt đại nhân bên này g ờ h i ệ u cũng phát hiện di chắt đến lập tức chạy tới di chắt trước mặt những này bán tinh linh huấn luyện như thế nào so trong tưởng tượng phiền thoái một chút lính có chút không hợp cách di chắt nhìn tựa hồ còn huấn luyện không sai bán tinh linh quân đội ở trong mắt g ờ h i ệ u lại là không hợp cách tồn tại nói thế nào so sánh ta trước đó mang qua tuần rừng người quân đoàn bọn hắn nội tỉnh quá kém phổ biến thể lực yếu, lực lượng yếu. Đại bộ phận thể hạng biến bộ đại yếu yếu, lượng ngay nặng loan đao cũng lực lực cả đao không thể d ù biết biết nói g chỉ c t gở tiêu chuẩn nghiêm c n t k ngặt rốt cuộc trước đó gở hiệu mang đều là ỷ giạt thì a binh sĩ những tên kia lúc đầu cơ sở tố chất thân thể liền so cái đại lục này sinh vật mạnh lên mấy phần những này bán tinh linh lại là ngay cả nhân loại bình thường không bằng tồn tại bị g ờ h i ệ u ghét bỏ một chút mới là chuyện hợp tình hợp lý vậy ngươi định làm như thế nào g ờ h i ệ u đã xét ra di c h ắ c tin tưởng hắn cũng cân nhắc qua biện pháp giải quyết tại rừng d ầ m tắc chiến bên trong bọn hắn những n à y yếu thế sẽ bị thu nhỏ nhưng y nguyên sẽ tồn tại ta ý nghĩ là đem bọn hắn cùng lâm trung thành quân đội phối hợp lại thành chiến đấu tiểu đội một c h i đội ngũ phối hợp một huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tơ hai tên chiến vũ giả còn lại chín người thì có những binh lính này đến tổ hợp dạng này bọn hắn đã có nhất định lực sát thương cũng có thể cùng càng nhiều địch nhân của nhau ừ. phương pháp này thuyết phục tục một điểm liền là lấy ra làm phá o hôi làm cho trong đội ngũ h u y ê n ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng chiến vũ giả đến phân tán áp lực giúp h u y ê n ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng chiến vũ giả chế tạo thời cơ đại khái còn cần cần bao nhiêu thời gian huấn luyện hoàn thành cơ bản quen thuộc chiến thuật hình thành sức chiến đấu ít nhất còn cần một tháng nếu như thời gian dư giả lại huấn luyện khoảng ba tháng sẽ khá hơn một chút không thời gian dài như vậy nhóm này quân đội ba tuần bên trong huấn luyện hoàn tất ngươi có thể luyện hung áp một chút để hậu cần bên kia nhiều chuẩn bị một ít cơm ăn thịt ba tuần về sau quân đội liền muốn xuất phát vâng di chát đ sớm đầu nhập chiến đấu bộ đội thương vong khẳng định sẽ lớn hơn một chút nhưng di chắc không có nhiều thời gian như vậy chỉ có thể khiến cái này các chiến sĩ trong chiến đấu trưởng thành chương 411, vũ khí bí mật chương 411, vũ khí bí mật b á c địa một chỗ trong hẻm núi gần nhất thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh phù cận g i ã thu đều bị những này liên tiếp chuyển đến thanh n â m kinh hai trốn hướng về phía chỗ xa hơn bởi vì không có con n g ồ i đại bộ phận nhân loại thợ săn cũng sẽ không lại hướng sơn cốc này chỗ tới gần cho dù là ngẫu nhiên hiếu kỳ nghiêm trọng ra hỏa muốn tìm tòi hư thực cũng sẽ tại ngoài sơn cốc bị binh lính tuần tra ngăn lại trải qua nghiêm khắc điều tra sau mới có thể bị thả đi đồng thời lại nhận nghiêm khắc cảnh cáo di chát đại nhân mặc dù hơi nước chiến nỏ y nguyên không đủ ổn định nhưng là chúng ta thật tìm được ngài nói tới có thể bạo tạc thuốc nổ n g à i thật là một thiên tài phụ trách thuốc nổ nghiên cứu bỡ lục xì lúc này chính bồi tiếp di chát quan sát trong hạp cốc thuốc nổ uy lực nổ tung chỉ thấy một tên binh lính từ đằng xa nhóm lửa k i ế p nổ sau cấp tốc chui vào bên cạnh đ à o s o n g hồ đến một vài cân nặng gói thuốc tại mười giây sau hoành một tiếng nổ bể ra đến chung quanh mười mét bên trong mấy cái một bia ngã xuống một nửa còn lại mấy cái cũng xuất hiện không trọn vẹn Không có bất kỳ cái gì một cái bia ngắm là hoàn hảo ngắm gì có cái cái bất bia một là v ô khuyết. nhìn, chát nhân, Ngay di đại đây lục à ngài này dựa theo tỷ trong thêm rót sát, mét tại sát thương trong. nhắc nhở phân phối hơn khối phương phạm bên còn miếng viên nó bên cái vi sắp lệ, l vỡ, Vỡ đều xì tại cùng di chắt giới thiệu bao thuốc nổ thời điểm nhịn không được khoa tay múa chân bắt đầu h i ệ n nhiên căn bản kìm nén không được nội tâm kích động c h i tình mà một bên di chắt đồng dạng tâm tình kích động mặc dù cái này bao thuốc nổ uy lực nổ tung cùng hắn kiếp trước thấy qua những vật kia so ra có chút tiểu vu gặp đại vu thậm chí so sánh dưới cái đồ chơi này chỉ có thể coi là đại hào p h á hoa nhưng đặt ở lúc này lại là một cái chưa từng có đột phá v y lực không đủ không quan hệ chỉ cần tỷ lệ điều đúng cùng lắm thì ta gia tăng trọng lượng toàn bộ hai mươi cân trang đại d ự bao nhóm l ử a trực tiếp dùng máy ném đá ném bắn giết tổn thương lực cũng tuyệt đối khả quan còn có thể làm thành mấy ký lô tiểu gói thuốc trực tiếp dùng sư t h i ế u cùng cự long vận đến không trung trực tiếp từ không trung tinh chuẩn nhìn về phía địch nhân quân trận tại miếng sắt lại qua điểm phân và nước tiểu còn có thể đối thôi miếng sắt quẹt làm bị thương quân địch tạo thành hai lần tổn thương liền trong n h á mắt di chắt trong đầu liền l ó e lên nhiều loại đơn giản dễ dàng thực hiện lại mười phần áp độc phương pháp sử dụng đương nhiên loại trình độ này thuốc nổ là khó mà trên chiến trường đưa đến quyết định gì tính tác dụng tại cận đại hỏa pháo cùng súng k i ế p xuất hiện thời điểm bọn chúng cũng không thể đối vũ khí lạnh đưa đến tuyệt đối áp chế nhưng là một loại chiến thuật vũ khí bao thuốc nổ đã đủ tối thiểu phối hợp với hận t ơ nhà không c h u n g lực lượng đánh thú nhân một trở tay không kịp trước thắng được một hai trận chiến dịch lúc không có vấn đề chỉ tiếc di chắt đối với phương diện này hiểu rõ cũng liền chỉ dừng ở đây rồi phía sau cái gì súng kíp hỏa pháo kỹ thuật kêu đương, đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đem đem thuốc nổ nhanh nhất ứng dụng đến trên quân sự tranh thủ tại sắp đến chiến đấu bên trong cho thú nhân tốt nhất bài học hiện tại thuốc nổ sản lượng như thế nào vật liệu chúng ta là không thiếu d i ê m tiêu mỏ tại kỳ tích thành không xa liền có khai thác cực kỳ thuận tiện mặt khác hai cái vật liệu thì càng dễ dàng thu được chỉ cần tăng thêm nhân thủ một ngày chúng ta liền có thể hợp với mấy trăm cân thuốc nổ đến hạn chế chúng ta chỉ là vận chuyển vấn đề mà thôi hát hỏa dược phối chế chi phí xác thực không cao mấy loại vật liệu ngồi đối diện đủng bắc địa cùng hà q u ố c toàn cảnh di chắt tới nói cùng tặng không không sai bị lắm duy nhất chi phí vẫn là tại vận chuyển phía trên đặc biệt là hoàn thành chế tác về sau vận chuyển cùng bảo tồn đã muốn phòng cháy lại muốn phòng ẩm di chắt mặc dù không phải người chuyên nghiệp viên nhưng một chút cơ bản thưởng thức vẫn là có tại hát hỏa dược vừa mới thí nghiệm thành công thời điểm di chắt liền mệnh lệnh bỡ lục xì làm bảo tồn cùng vận chuyển phương án tạo thành trọn vẹn vận chuyển cùng quản lý biện pháp tính an toàn đi lên vận chuyển chi phí cùng bảo tồn chi phí tự nhiên cũng liền đi lên bất quá nghe được cái này sản lượng di chắt vẫn gật đầu một ngày phối mấy trăm cân cũng không ít tối thiểu tại hiện tại chỉ có thể dùng để chế túi thuốc nổ giai đoạn là đầy đủ hiện tại bắt đầu chuẩn bị tại chiến tranh lúc bắt đầu tối thiểu liền có thể làm ra hơn vạn cân hát hỏa dược、ừ. l i ê n theo trước mắt tối ưu tỷ lệ phối trí một nhóm đi nhất định phải chú ý cho kỹ an toàn t i ê n tâm đi di chát đại nhân cất giữ địa phương một đốm l ử a tử cũng không gặp được còn có nhất định phải chú ý giữ bí mật tại lần đầu đầu nhập chiến đấu trước đó ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được một điểm tin tức liên quan tới nó ngươi hiểu chưa mặc dù chiến tranh đối tượng là thú nhân nhưng hiện trong nhân loại đã thực sự xuất hiện gian tế di chát lo lắng hắc hỏa dược tin tức tiết lộ đã mất đi lần thứ nhất ra sân tính bất ngờ trước mắt sơn cốc chỉ có vào chứ không có ra tất cả gặp qua thuốc nổ y lực người tại lệnh cấm giải trừ trước tuyệt đối không thể rời đi sơn cốc vậy thì tốt rồi trong sơn cốc hiện tại cũng không chỉ là phụ trách b ở lục xì đang phụ trách quản lý bên trong còn có vũ ti đâu người sen lẫn trong trong đó tùy thời giám thị bên ngoài c à n g có đại lượng đội tuần tra phong tỏa chỉ cần không phải xuất hiện giống di chắt dạng này có thể thuấn gian di động người thuốc nổ bí mật tạm thời cũng là sẽ không lưu truyền ra đi sư thiếu kỵ sĩ bên kia chuẩn bị xong chưa tại phân phó xong liên quan tới sản xuất cùng chuyện giữ bí mật về sau di chắt lại hỏi hỏi sư thiếu kỳ thật chuẩn bị tình huống hôm nay hắn sang đây xem thuốc nổ bạo tạc che giấu cũng không chỉ là nhìn một cái bao thuốc nổ nổ mấy cái cố định một bia mà thôi loại kia phương pháp sử dụng ý nghĩa quả thực không lớn mấu chốt vẫn là đưa lên vấn đề sử dụng máy ném đá sao pháo xác thực thuận tiện đưa lên nhưng bác lộ quân nhưng là muốn thông qua rừng cây loại này chiến tranh khí giới rất khó vận chuyển hiện tại chủ yếu mạch suy nghĩ vẫn là thông qua sư thiếu kỵ sĩ hoặc là cự long đến tiến hành không c h u n g đưa lên đại nhân ngài nhìn bên kia lệ ngay tại di chát cha hỏi thời điểm hẻm núi trên không liền bay tới hơn một trăm đầu sư thiếu những n à y sư thiếu trên thân cơ bản cũng còn ngồi một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kỳ thủ cầm đầu chính là sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sản dợ dìn là mới đầu nhập vào người sản dợ dìn biểu hiện mười phần cố gắng huấn luyện vĩnh viễn là tích cực nhất chịu khó một cái kia đồng thời đem thủ hạ binh lính huấn luyện cũng bắt cực kỳ nghiêm có sản dợ dìn làm gương tốt huấn luyện thủ hạ cái k h á c cấp kỵ sĩ cũng đi theo liều mạng luyện tập quen thuộc sư thiếu chiến thuật mới hai tháng huấn luyện về sau những n à y tinh tiêu tế tuyển sư thiếu cấp kỵ sĩ cơ bản đã có thể cùng sư thiếu hoàn thành đơn giản chiến thuật phối hợp động tác đồng thời trên không trung hoàn thành đối với đị mà sàn dở dìn cố gắng tự nhiên cũng là có hồi báo trước đó di c h ấ t đáp ứng rồi trại huấn luyện danh ngạch sàn dở dìn cũng sớm đã thu được thực lực cũng thuận lợi từ kỵ sĩ sơ giai đ ể cao đến kỵ sĩ trung giai cái này khiến nàng nhiệt tình càng thêm sung túc bắt đầu giống trước đây không lâu mới gia tăng xác định vị trí ném bao kỹ thuật cũng bị nàng chơi đến thuần thục bắt đầu hiện tại nàng muốn dẫn lấy nhóm này sư thiếu kỵ sĩ hướng di c h ấ t biểu hiện ra huấn luyện thành quả lúc này sư thiếu các kỵ sĩ trang bị cùng lúc trước so sánh đã có một chút biến hóa tại hắc hỏa dược sau khi xuất hiện nguyên bản dùng để hướng xuống ném búa nhỏ tự nhiên không có ý ngh chỉ còn lại một cây giảm nặng sau kỵ thương cùng một thanh nỏ ngắn đưa ra mười kg tả hữu phụ trọng đến biến thành hai cái hình vông gói thuốc đã đến đạt vị trí ký định chuẩn bị bay ở đội ngũ phía trước nhất sản dợ dín đột nhiên giơ tay lên bên trong một chim màu đỏ cơ xí chung quanh sư thiếu các kỵ sĩ cấp tốc móc ra cùng loại đá l ử a vật phẩm đem treo ở sư thiếu trên người gói thuốc nhóm lửa sau đó sẽ bị nhóm lửa gói thuốc từ trên không trung bỏ xuống v a n g v a n g v a n g hơn một trăm cái túi thuốc nổ đồng thời rơi xuống đất đưa tới một trận tiếp tục tính bạo tạc oanh tăng thêm sơn cốc hồi âm nếu là người bình thường chỉ sợ thính lực đều sẽ bị hao tổn bất quá bởi vì có di chắt hình thể trong sơn cốc người bình thường đã sớm đeo nút bịt hai ảnh hưởng không lớn mà kỵ sĩ d a i trở lên tồn tại cũng là sẽ không bị loại này tiếng nổ vang làm bị thương đương nhiên nếu như là đứng tại k i a mảnh phạm vi nổ bên trong khả năng lại là một cái khác chuyện xưa bị tạc gói thuốc nổ qua địa phương lập tức b ư ớ c lên một trận đồng đầm khói đen loại này nguyên thủy hắc hỏa dược sinh ra khói đặc có đôi khi thậm chí có thể sinh ra che đậy chiến trường tác dụng toàn bộ sơn cốc khói đen chạy mấy phút mới dần dần tán đi tinh chuẩn n ném bất quá biểu thị tạm thời còn chưa kết thúc theo sản dợ dìn lần nữa vung vẩy một cái khắc nhan sắc cờ xí về sau vừa mới hoàn thành ném sư thiếu các kỵ sĩ lại cấp tốc một cái xoay người quay đầu sau đó hướng xuống đất v ọ t mạnh xuống dưới tại cách xa mặt đất không đến 50 m é t về khoảng cách lại đột nhiên dừng lại bảy ngay ngắn phi hành tư thế mà tại sư thiếu làm ra động tác này đồng thời bọn chúng trên lưng kỵ thủ cũng bỏ xuống một cái khác túi thuốc nổ v a n g v a n g v a n g lần này công kích phạm vi không bằng trước đó nhưng hiệu quả lại so trước đó kia lần càng tốt hơn bởi vì túi thuốc nổ ném dày đặc tại khu vực nhỏ bên trong bụng phát ra uy lực lớn hơn chung quanh đứng thẳng một địa cơ hồ toàn bộ bị tạc ngã xuống đất theo hai cái túi thuốc nổ đưa lên hoàn tất sư thiếu các kỵ sĩ cũng hoàn thành biểu hiện ra động tác toàn bộ lên không xếp thành đội ngũ chỉnh tề rời đi không sai xem hết sư thiếu kỵ sĩ biểu thị di chắc cũng tương đương hài lòng cái này ném s á t suất chúng tại hắn chờ mong phía trên từ hơn một trăm mét trên không trung ném s á t suất chúng cũng tại một nửa trở lên cái khác cũng không tính thiên không hợp t h o i thưởng xem như làm lớn ra đả kích phạm vi mà năm mươi mét bên trong tinh chuẩn ném thì đạt đến trăm phần trăm xác suất chúng cơ hồ tất cả sư thiếu kỵ sĩ đều đem thuốc nổ đặt ở mục tiêu phạm vi bên trong cái này trên chiến trường chỉ cần áp chế đối phương không chung lực lượng sư thiếu kỵ sĩ đối mặt đất quân địch lực sát thương thật to tăng cường đây vẫn chỉ là sư thiếu kỵ sĩ phương pháp sử dụng nếu là đổi thành cự lòng trực tiếp cho cự long phụ trên hai cái một trăm linh kg hắc hỏa dược bao ném một cái xuống dưới không thể so với một phát trọng phá o h uy lực kém bao nhiêu đi hoàn thành biểu thị về sau trên không trung lượn một vòng sư thiếu các kỵ sĩ lại về tới trụ sở hiện tại bọn họ cũng thuộc về bị phong tỏa đám người tại vận dụng hắc hỏa dược trước đó bọn họ đồng dạng không thể tùy ý cùng ngoại giới tiếp xúc di c h á t đại nhân x u ấ t đội hoàn thành thuốc nổ đưa lên nhiệm vụ sản d ở dìn rất mau tới di chắt trước mặt từ sư thiếu bên trên xuống tới sản dợ dìn mặc bó sát người giáp ra phối hợp với hắn kỵ sĩ thực lực có mấy phần tư thế hiên ngang y tứ thực lực vừa mới tăng lên tới kỵ sĩ trung giai sản giơ gìn cả người đều có loại hăng hái cảm giác nhìn thậm chí giống như là trẻ lại không ít dĩ vãng kỵ sĩ chính là nàng mục tiêu lớn nhất lấy rắn sắt nhà tài nguyên không có khả năng cung cấp nàng một nữ tính tăng lên tới đại kỵ sĩ trình độ nhưng hắn tờ nhà tài nguyên lại so rắn sắt nhà phong phú nhiều lắm mà lại có công liền có thể thu hoạch được so rắn sắt nhà tài nguyên lại càng dễ đạt được hiện tại mục tiêu của nàng cũng định đến đại kỵ sĩ những cái kia có thể để cao đấu khí tu luyện trình độ kỵ sĩ dực tề sàn d ờ dìn tự nhận là cũng có thể tranh thủ một chút cho nên mặc kệ là tu luyện đấu khí vẫn là huấn luyện binh sĩ đều so di vãng tại dàn sập nhà lúc làm dụng tâm hơn trước kia là ngồi làm được tận chức tận trách xứng đáng kia một điểm kim nạ ẻn là xong bây giờ tại hận tờ nhà nàng muốn tranh thủ càng nhiều công lao di chát đại nhân đi vào di chát trước mặt về sau sàn d ờ dìn cung kính thi lễ di chát gật đầu đáp lại sau hỏi tất cả sư thiếu kỵ sĩ hiện tại cũng có thể làm được cái này chính xác sao trước mắt chỉ có tinh nhuệ nhất hơn một trăm cưỡi có thể làm được còn lại còn có chút c h ê lệch biểu hiện tốt một chút chủ yếu là trước kia kiếm ưng kỵ sĩ nhóm mới chiêu kia bộ phận chiến sĩ rốt cuộc thời gian phi hành còn thiếu có thể hoàn thành chiến thuật động tác đã không dễ dàng đối mặt di chắt tra hỏi s à n dợ diên thành thật trả lời sư thiếu kỵ sĩ huấn luyện không thể so với bộ binh huấn luyện làm sao cũng là muốn vượt qua trời sinh sợ hai sông lên tiên không hai ba tháng thời gian huấn luyện vẫn là quá ngắn may mắn có trước kia kiếm ưng kỵ sĩ một điểm nội tình mới có thể để cho sư thiếu kỵ sĩ thành quân tốc độ nhanh như vậy không phải hết thể từ đầu lưỡi lên phỏng đoán cẩn thận cũng phải nửa năm mới có thể cơ bản hình thành sức chiến đấu di ch h ã n tự nhiên cũng minh bạch sư thiếu kỵ sĩ huấn luyện không dễ có thể có thành tựu hiện tại sản dợ dìn cũng coi là không thể bỏ qua công lao không cần lại quá nghiêm khắc cái gì chỉ là lại dặn dò vài câu phải tăng cường huấn luyện s ả n dợ dìn các ngươi có không có cách nào k h ô n g chế túi thuốc nổ bạo tạc độ cao k h ô n g chế bạo tạc độ cao di chắt đột ngột đưa ra vấn đề này về sau s ả n dợ dìn trước tiên còn không kịp phản ứng tại di chắt sau khi giải thích mới hiểu được di chắt ý tứ trên lý luận hẳn là làm được kiếp nổ dài ngắn cùng ném độ cao cũng có thể khống chế chỉ cần coi là tốt thời gian để túi thuốc nổ tại chừng hai mét độ cao bạo tạc hẳn là có thể được san dợ dìn tại suy nghĩ một chút sau cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn di chắt lập tức lại hứa hẹn đến trong hai mươi ngày ngươi để năm mươi tên sư thiếu kỵ sĩ làm được coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp cho ngươi đây coi là một c h i kỵ sĩ dược để làm khen thưởng san dợ dìn tại ngay từ đầu nghe được hai thời gian mười ngày lúc còn cảm thấy thời gian không đủ không chờ nàng đưa ra dị nghị đến di chắt sau một câu liền đem nàng chắn trở về hai mươi ngày chỉ cần tinh nhuệ nhất mấy chục người nắm giữ giống như cũng không phải không được vâng di chát đại nhân chúng ta lập tức bắt đầu mới huấn luyện hạng ngũ. di chát yêu cầu đương nhiên cũng không phải phủi mông một cái quyết định nếu như có thể khống chế túi thuốc nổ tại chừng hai m giữa không trung bạo tạc tạo thành thương vong tuyệt đối so sau khi hạ xuống lại bạo tạc mạnh hơn mấy lần Trưng Trưng nhân. nhân. 412, 412, cầu đầu nhân. Chương 412, cầu đầu đầu liệt nhật cao chiếu một cỗ sóng nhiệt đánh tới mặt đất giống như đều muốn bị nướng chín đồng dạng rõ ràng đã tiến vào mùa hạ cái đôi sắp bước vào mùa thu nhưng nhiệt độ không khí lại ly kỳ cao so trước đó giữa hệ thời điểm còn muốn nóng hơn mấy phần chỉ là cái này thời tiết dưới nên bận rộn người y nguyên đến ra sức làm việc toàn bộ bắc địa đều tại đoạt thời gian vô luận là các hạng công trình vẫn là binh sĩ huấn luyện đều tại tranh đoạt từng giây đang tiến hành bất quá hiện tại bắc địa lao lực tăng lên không ít mấy tháng cầu đầu nhân mậu dịch xuống tới toàn bộ bắc địa tối thiểu có vượt qua hơn trăm vạn cầu đầu nhân tại các nơi lao động những n à y cầu đầu nhân cái đầu thấp lực lượng cũng thiểu nhưng lại có một nhân loại không có có chút liền là sự nhẫn mại vô cùng tốt nhân loại công nhân tại trên công trường làm một hồi liền đổ mồ hơi như mưa nhất định phải uống chút giải nóng canh hơi dừng một chút mà cầu đầu nhân lại chỉ dùng tùy tiện uống mấy m ụ nước le lưới liền tiếp tục làm việc bất quá hiện tại cầu đầu nhân lại có mới phương pháp sử dụng một nhóm cái đầu tiếp cận một m năm nhìn hùng tráng phi phẳng cầu đầu nhân tại kỳ tích thành hoàn thành tập kết cái này một vạn cầu đầu nhân là từ trăm vạn cầu đầu nhân bên trong tinh thiêu tế tuyển tinh anh phổ biến so cái khác cầu đầu nhân cao hơn một cái đầu trên người cơ bắp cũng là phình lên không có người bình thường loại kia gầy yếu cảm giác nếu như nhất định phải đánh cái so sánh những này cầu đầu nhân hình thể tựa như là ác bá chó đồng dạng chắc nịch cường tráng bọn chúng từ bị chọn lựa ra bắt đầu từ thời khắc đó liền thoát khỏi nô lệ lao công vận mệnh trở thành một quang linh pháo hôi đương nhiên những này cầu đầu nhân nhưng không có làm pháo hôi x a suốt cảm giác ngược lại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực tại một đám đ à o mỏ sửa đường đồng tộc trước mặt tràn đầy cảm giác ưu việt mà nơi xa còn đang vì bắc địa cơ sở công trình kiến thiết huy sái lấy mồ hôi cầu đầu nhân nhóm cũng thỉnh thoảng sẽ thừa dịp giám sát không chú ý hướng tri đội ngũ này quăng tới ánh mắt hâm mộ hận không thể mình cũng có thể chúng tuyển đến tri đội ngũ này bên trong đi v â phấn đánh trận nguy hiểm sẽ mất mạng loại chuyện này bình thường không tại những n à y cầu đầu nhân phạm vi suy tính bên trong cầu đầu nhân kỳ thật đã sớm thường thấy sinh tử có đối nhau hướng tới nhưng đối với sợ hãi tử vong cũng không phải là mười phần mãnh liệt lại hoặc là không tới một k h ắ c này đại bộ phận cầu đầu nhân cũng cảm thấy mình là không sợ chết cùng nó lo lắng về sau sẽ trên chiến trường bỏ mình không bằng quan tâm một chút hôm nay công việc có thể làm xong hay không dẫn tới đủ ngạch lương thực hỏa bụng những này chúng tuyển quân đội cầu đầu nhân nhất làm cho cái khác cầu đầu nhân hâm mộ liền là bọn hắn có thể mở rộng cái bụng ăn không chỉ có lúa mì đen mản t h u bao ăn no còn có t hạ ể thể để phối hợp ăn và phổ phải phát phát thông cầu đầu nhân không tinh thịt hay không hâm ánh nhân chiến hơn, thân khí thế h sốt muốn nơi tới giác đội giác cái tới. được ăn ăn quăng lương cùng đồng trong ngũ lồng ngực ưỡn lên sừng đến thân cao ưỡn và Mà tộc mắt, cầu có cực cầu cao cao đầu đầu đem kỳ mỡ. mộ 1m50 2m xa ra sĩ bạ đại nhân cũng đã có nói lần này bọn hắn đi theo vĩ đại di chát đại nhân tiêu d i ệ t được nhân chỉ cần đắc thắng trở về kém nhất đều có thể thoát khỏi lao công thân phận thuận lợi trở thành một cầu đầu nhân n ư c công đặt được một chỗ độc lập t r ù chó nếu là lập được công còn có thể cùng hạ bã đại nhân đồng dạng đạt được mấy cái mỹ mạo cầu đầu nhân cô nương s u n g làm thị nữ vượt qua chó trên chó thời gian cho nên lúc này chi này một vạn người cầu đầu nhân quân đội sĩ khí vẫn là cực cao ự c c thậm chí ước gì mau tới chiến trường bất quá mặc dù di chắt có một chút đem cầu đầu nhân xem như pháo hôi sử dụng ý tứ nhưng cho trang bị coi như tình lương tất cả đều là căn cứ cầu đầu nhân dáng người định chế trang bị bởi vì có chuyên nghiệp cỡ lớn quân giới nhà máy phối hợp với sức nước rèn kỹ thuật cùng dây chuyển sản xuất quản lý biện pháp bắc địa khôi giáp binh khí sản lượng thậm chí có tràn ra xu thế cho nên ngay cả cầu đầu nhân đều có xuyên giáp tư cách những n à y cầu đầu nhân trên thân cơ bản đều là một kiện phiên bản đơn giản hóa mặt vải giáp cao cấp là hận tờ ra truyền thống màu xanh t r ắ n g đ i ề u chỉ có mũ giáp dùng vẫn là sớm nhất thiết cốt gia thú nón trụ v á c trên lưng lấy việc nhỏ túi cái s ẻ n g đoàn mâu tiểu hào khảm đao chờ một bộ trang bị một bộ phận còn mang theo đốn t u i công cụ yên lặng theo cầu đầu nhân sĩ quan cao giọng hét lớn mới vừa rồi còn gâu gâu không ngừng cầu đầu nhân quân đội trước mặt yên tĩnh trở lại chỉ là ngẫu nhiên còn có chút thanh e h m ô ô thật sự là ép không đi xuống tôn quý công tước đại nhân n g à y tốt lành